tại sao có thể như vậy rất nhiều tuyển sinh hô hấp khó khăn tới cực điểm tại vừa rồi trong nháy mắt trong chiến đấu đinh ninh lực lượng vậy mà áp đảo rồi đoan mục tịnh tông tay trái của hắn vậy mà cứng rắn c h ấ n khai đoan mục tịnh tông quần trái tiếp theo hung hăng trùng kích tại đoan mục tịnh tông ngực không cần nghe rõ vừa rồi nước xương thanh âm chẳng qua là nhìn xem đoan mục tịnh tông trong miệng điên c u ồ n g phun máu tươi bọn hắn có thể khẳng định đoan mục tịnh tông xương ngực nhất định đứt gãy mấy cây đinh ninh thật sự đã cắt đứt đoan mục tịnh tông xương cốt nhưng mà điều này sao có thể đoan m ộ t tịnh tông chân nguyên tu vi v ừ a xa tại đinh ninh làm sao có thể ngược lại tại trên lực lượng có kém như vậy khoảng cách đinh ninh rồi lại bỏ qua khiếp sợ của bọn hắn Hắn không dừng lại chút nào tiếp tục vung kiếm đi về phía trước hắn lúc này trên người không có bao nhiêu chân nguyên lưu động khí tức nhưng mà xuyên qua phía trước hôn loạn khí lưu cùng khói bụi lúc một cỗ khó có thể nói rõ uy thế tự nhiên sinh ra thật mạnh độc cô bạch cũng thẳng đến lúc này mới hô hấp có chút khó khăn khôi phục xuân sẻ hắn nhịn không được theo hơi thở phun ra hai chữ này nhưng lập tức lại cảm thấy chưa đủ tiếp theo nhịn không được nói ra quá mạnh mẽ đoan mục tịnh tông đồng tử bị đinh ninh thân ảnh làm cho tràn ngập cảm thụ được cái này cố khó có thể nói rõ h uy thế phẫn nộ của hắn đều triệt để biến thành sợ hãi hắn có thể xác định nếu như mình không nhận thua đinh ninh tại nháy mắt sau đó tuyệt đối sẽ không chút lưu tình lần nữa cắt ngang hắn vài gốc xương ngực ta nhận thua hắn mở miệng phát ra một tiếng hoảng loạn mà bất an tiếng thét chói thai đinh ninh không chút lựa chọn thu kiếm quay người hết thể an tĩnh lại toàn bộ cái sơn cốc đều lập tức quy về yên tĩnh đã liền tiếng hít thở đều tựa hồ biến mất chỉ có xa xa giữa rừng núi mơ hồ chuyển đến b ẹ t đ e r tất cả xem cuộc chiến tuyển sinh khiếp sợ nhìn xem đinh ninh thân ảnh kịp phản ứng một trận chiến này đã chung kết cuối cùng gia nhập thậm chí không tiếc dùng rời khỏi mân sơn kiếm tông là tiền đặt cược đoan mục tịnh tông dĩ nhiên cũng làm như vậy thua ở rồi đinh ninh trong tay sau đó bọn hắn tất cả mọi người trong óc bắt đầu không ngừng nhiều lần vừa rồi bọn hắn đồng tử bị bắt được chiến đấu hình ảnh tiếp theo mặc dù là trận này lúc giữa lại ngu dốt tuyển sinh cũng bắt đầu c h ậ m dãi minh bạch phương hướng mới xảy ra chuyện gì đinh ninh trong nháy mắt thi xuất trong cơ thể tích góp tất cả tịch hàn kiếm khí dùng bạo liệt bắt đầu tiếp theo thi triển nhanh nhất kiếm thức ép tới đoan mục tịnh tông liền cơ hội phản kích đều không có liền triệt để vận dụng chân nguyên triển khai tu vi vượt xa đinh ninh ưu thế cơ hội đều không có lại kế tiếp trong nháy mắt đinh ninh vậy mà dùng ra rồi vân thủy cung kiếm kinh dùng vân thủy cung kiếm kinh phối hợp cực quang kiếm kinh khiến cho xuất kiếm nhanh hơn mấy phần đoan mục tịnh tông tại kiếm đã tới thân thời điểm thân thể rơi vào tử vong sợ hãi thân thể trực giác phản ứng đem trong cơ thể chân nguyên cùng thiên địa nguyên khí ra bên ngoài áp ra tuy rằng sinh ra lực lượng cường đại tránh khỏi bị đinh ninh trực tiếp chặt đứt hai chân nhưng mà trong cơ thể chân nguyên cùng thiên địa nguyên khí rồi lại hầu như tiêu hao không còn thậm chí trong cơ thể khí huyết đều chỉ sợ chấn động tới cực điểm cho nên cái này chính là kế tiếp đoan mục tịnh tông căn bản phát không xuất lực số lượng tại trên lực lượng căn bản không cách nào cùng đinh ninh chống lại bị một kích gãy xương nguyên nhân thực sự Đoan m chương Tông giống n h là liền mà một kiếm, kiếm thanh tuyệt thế bảo kiếm, nhưng mà trôi nhưng khỏi ra này bảo bảo đã liền ra khỏi vỏ c ba trăm hai mươi lăm minh tốt và ẩn kỳ ai cũng có thể cảm giác được đoan mục tịnh tông quanh thân chân nguyên sắp vỡ lúc gần chứa lực lượng mặc dù liền có dược lực khắc chế thậm chí còn có thể có bách lý tố tuyết tại cho phép đồng ý hắn tham gia kiếm thí lúc làm cho thêm khác thủ đoạn nhưng mà cái kia sắp vỡ lúc đoan mục tịnh tông làm cho biểu hiện ra ngoài chân nguyên tu vi liền đã đến tứ cảnh đ ỉ n h phong chẳng qua là thân thể tại cực độ nguy hiểm sau tự nhiên thổ lộ ra cũng không ngưng tụ thành một cỗ thiên địa nguyên khí cũng đã đem đinh ninh hướng nổ bay ra ngoài trọn vẹn t r ê n h lệch một cái lớn cảnh tu vi khiến cho đinh ninh lực lượng ở trước mặt hắn tựa như tiểu hải tử cùng người trưởng thành khác nhau tiểu hải tử như thế nào đánh thắng được người trưởng thành nhưng mà tình hình bây giờ rồi lại lại cứ là người trưởng thành bị tiểu hài t ử một trận cuồng phong mưa rào khoái quyền ngược lại căn bản liên tục xuất quyền cơ hội đều không có rất nhiều tuyển sinh thậm chí không hiểu cảm thấy khó chịu đứng lên bởi vì bọn họ theo bản năng dùng thân thế đoan mục tịnh tông chỉ là muốn nếu như mình có được đoan mục tịnh tông như vậy lực lượng cường đại kết quả căn bản liền bày ra cơ hội đều không có đều thậm chí không có có thể hào hào ra một kiếm bọn hắn cũng đã cảm thấy khó chịu chẳng qua là đem chính mình đặt ở đoan mục tịnh tông vị trí ngẫm lại tiện nan thụ thân là người trong cuộc đoan mục tịnh tông tự nhiên càng là khó chịu tới cực điểm loại này khó chịu vượt qua hắn giờ phút này thân thể thống khổ bản thân lại để cho trong miệng hắn vẫn còn t u ô n ra lấy bọc máu liền nhịn không được điên cuồng gọi là hô lên ta nhất định sẽ giết ngươi ngươi đây là đầu cơ trục lợi tiếp theo ngươi không thể nào là đối thủ của ta nghe thấy dạng tiếng la đi trở về đinh ninh không có bất kỳ đáp lại thậm chí ngay cả lông mày đều không có nhăn thoáng một phát cái này như trước lại để cho đ o n mục tịnh tông dùng không xuất lực tức giận đến hắn mờ nơ g càng thêm khó chịu càng thêm không cam lòng kêu lên vì muốn thắng ta ngươi duy nhất một lần đem tích góp hàn sát kiếm khí toàn bộ dùng được ta xem ngươi kế tiếp bằng vào cái gì thủ thắng tất cả đứng ngoài quan sát tuyển sinh cùng tu hành địa sư trưởng trong lòng đồng thời chấn động đây thật là đinh ninh cần thiết đối mặt vấn đề đinh ninh khẽ nhữ mày ngừng lại quay người nhìn về phía ngã ngồi tại mặt đất khuôn mặt vô cùng điên cuồng cùng giữ tận đoan mục tỉnh tông đối với ta biết được phải rõ ràng như vậy ngươi gia nhập kiếm thí mục đích thực sự là ta mà không phải lệ tây tinh cam chịu trở thành người công cụ cũng không phải cầm thông x o á i mà là trước trận tốt hiện tại lại có cái gì tốt phẫn nộ c ũ n g không cam lòng hay sao hai câu này thanh âm nhập lại không vang dội nhưng mà không chỉ là đoan mục t ị n h tông đã liền bên ngoài chàng rất nhiều tuyển sinh đang nghe quải niệm lập tức đều là cứng đờ thậm chí có những người này không tự giác túi xuống bình thường kêu ngạo dơ lên đầu bọn hắn đều minh bạch đinh ninh đều muốn biểu đạt ý tứ tại đây trận thiên hạ chú mục chính là long trọng kiếm hội t r o n bọn hắn coi như là biểu hiện được lại ưu tú cũng chỉ là giao đấu song phương trong binh sĩ mà đinh ninh nhưng là tướng hắn dùng ý nguyện của mình chiến đấu cùng tên kia cung nữ họ dung cùng với phía sau nàng có mặt khắp nơi hoàn mỹ bóng dáng chiến đấu chẳng qua là từ điểm này mà nói hắn cũng đã cao hơn rồi bọn hắn tất cả mọi người nhất đẳng cho nên lúc này đinh ninh lời nói tuy rằng bình thản nhưng là bọn hắn rồi lại cũng có thể cảm giác được bên trong kiêu ngạo loại này kiêu ngạo đủ để cho bọn hắn tự sám đoan ngục tịnh tông miệng hà lấy nhưng mà khuôn mặt cũng là cứng đờ nhất thời lại không phản b ắ t được một ga tu hành địa sư trưởng quay người nhìn về phía sau lưng vách núi lúc giữa nghỉ ngơi nơi trú quân hắn biết rõ lúc này tên kia cung nữ họ dung cũng nhất định đang nhìn cái mảnh này s â n cốc đoan m ộ t tịnh tông tại toàn bộ kiếm hội trong là một chiêu hung ác chơi cờ như vậy bố cục truyền đi tuyệt đối sẽ làm cho thiên hạ tu hành giả đều bội phục cùng sợ hai trong hoàng cung tên kia hoàn mỹ nữ tử năng lực nhưng mà một chiêu như vậy hung ác chơi cờ vậy mà trực tiếp đã bị đinh linh như thế dứt khoát đánh bại cái này nhớ vô hình bàn tay lấy được vang r ộ i tới cực điểm hắn nghĩ đến cung nữ họ dung lúc này sắc mặt nhất định rất đặc sắc cung nữ họ dung cùng người này tu hành giả suy nghĩ giống nhau đang tại rừng ở trong đêm tối đoan mục tịnh tông cùng đinh n i n h thân ảnh chẳng qua là cùng hắn suy nghĩ không giống nhau cung nữ họ dung lúc này sắc mặt như trước không có quá lớn cải biến như cũng là lạnh lùng mà cao quý chính là biểu lộ đoan mục tịnh tông từ đang thử người phục hồi tinh thần lại lòng hắn n g ư ợ c cực kỳ hẹp hòi tự nhiên sẽ không bởi vì đinh linh cái kia hai câu nói mà tiêu trừ trong lòng phất hận hắn cắn răng còn muốn nhịn không được lại nói hai câu ngoan thoại nhưng mà nhưng vào lúc này đinh ninh lại làm một kiện lại để cho hắn ngây người sự tình đinh ninh quay người đối với lâm tùy tâm thi lễ một cái sau đó nhìn hà chiêu tịch nói ra ta muốn khiêu chiến hà chiêu tịch một mảnh không thể tin tiếng kinh hô lại giống như thủy triều vang lên đã liền đọc cô bạch cùng dịch tâm bọn người khiếp sợ mở to hai mắt nhìn thiểu sư đệ ngươi ngươi trương nghi cũng không thể lý giải đinh ninh là có ý gì ngựa khí run rẩy phải nói không nên lời một câu đầy đủ ngươi bây giờ liền muốn khiêu chiến hà chiêu tịch lâm thủy tâm nhàn nhạt nhìn xem đinh ninh khoe miệng nhưng l à lộ ra một tia ý vị thâm trường vui vẻ đinh ninh nhẹ gật đầu nói nếu như cho phép đồng ý mà nói ta nghĩ muốn nghỉ ngơi thời gian một c h é n trả một mảnh xôn xao tất cả mọi người xác định chính mình không có nghe lầm đinh ninh vừa mới ra tay đánh bại đoan mục tịnh tông mà bây giờ hắn vậy mà lại trực tiếp muốn khiêu chiến hà chiêu tịch cùng hà chiêu tịch quyết đấu chỉ là liên tiếp yêu cầu quyết đấu đã đầy đủ làm cho người khiếp sợ hơn nữa hà chiêu tịch hay vẫn là ngay từ đầu liền đứng ở hắn bên này người nhưng mà cũng như n g vào lúc này ngắm nhìn sơn cốc cung nữ họ dung nhưng là thay đổi sắc mặt trong mắt lần thứ nhất xuất hiện chính thức khiếp sợ tâm tình vì cái gì lúc ánh mắt mọi người hội tụ tại trên người của mình trong đám người vẫn luôn lộ ra cực kỳ ít xuất hiện hà chiêu tịch nhữ mày ngẩng đầu lên nhìn xem đinh ninh hỏi đinh ninh nhìn xem hắn không có trả lời nhưng chỉ là thông qua ánh mắt hà chiêu tịch đã biết rõ đinh ninh là cảm thấy đã không cần trả lời ngươi là từ lúc nào phát hiện là ta hà chiêu tịch đã trầm mặc một lát thời gian rất nghiêm túc hỏi cái này một câu sau đó lại nhìn xem đinh ninh nói tiếp nếu là ngươi không giải khai nghi ngờ của ta ta sẽ không đáp ứng cùng ngươi quyết đấu theo hắn câu nói này ra miệng trận lúc giữa lại lần nữa vang lên vô số n h ỏ vụn tiếng kinh hô trương nghi cùng tạ nhu đám người nhìn xem hà chiêu tịch sắc mặt nhanh chóng tái nhận hắn chính là hoàng hậu á n g kỳ quân cơ ẩn tĩnh lưu li hít sâu một hơi t r ầ m rãi lắc đầu nói ngay cả ta cũng nhìn không ra hắn chính là hoàng hậu cái kia khỏa quân cờ ẩn rất giỏi đàng thai quan kiếm cảm thấy ba chữ kia đã có chút ít nói được cũ nhưng hắn trầm ngâm một hơi thời gian vẫn cảm thấy ba chữ kia đủ nhất dùng hình dung tâm tình của hắn lúc này trước giải quyết đoan mục tịnh tông giờ phút này lại trực tiếp khiêu chiến hà t r i ê u tịch tịnh lưu ly cũng cực kỳ hiếm thấy n ở nụ cười nói muốn làm liền làm phải triệt đ ể trận này kiếm thi đến cuối cùng là ta an bài hay là hắn an bài hắn đúng là muốn trực tiếp từng cái đánh bại những người này trong sơn cốc mặt khác một bên hoàng trân vệ khoe miệng hiện ra một nụ cười khổ hắn cảm giác được suy đoán của mình đang tại biến thành sự thật trong sơn cốc phân loạn thanh em vẫn còn tiếp tục đại đa số người giờ phút này còn không có giống như hoàng trân vệ cùng tịnh lưu ly giống nhau nghĩ đến sâu xa bọn hắn chỉ là bởi vì hà chiêu tịch mà nói triệt để kịp phản ứng hà chiêu tịch chính là cái kia khối ẩn kỳ tất cả mọi người không phải không thừa nhận hà chiêu tịch với tư cách gẩn kỳ đích thật là thí sinh tốt nhất bởi vì hắn quá mức bình thường không nhất hấp dẫn người chú ý rất nhiều người trừ hắn r a trôi này kỳ lạ từ mẫu kiếm bên ngoài đối với mặt mũi của hắn đều thậm chí không có quá lớn ấn tượng như vậy ẩn kỳ quân cơ ẩn liền tuyệt đối đứng ngoài quan sát bọn hắn đều nhìn không ra đang ở trong cuộc đinh ninh thì như thế nào có thể phát hiện nghi vấn như vậy nếu là không chiếm được trả lời đổi lại mình chỉ sợ cũng không cách nào làm được tĩnh tâm quyết đấu n g ư ờ i rất bình tĩnh đinh ninh thanh em vang lên trong sơn cốc phân loạn thanh em bỗng nhiên biến mất từ đầu đến cuối ngươi đều quá mức bình tĩnh hà chiêu tịch thật sâu như mày hắn trầm ngâm một lát nói ngươi lý do này không thể làm ta tin phục chính ngươi cũng rất bình tĩnh ta và ngươi không giống vậy đinh ninh lắc đầu nhìn xem hắn nói ra ta nhìn trương nghi cùng tạ nhu bọn hắn bình tĩnh là vì ta xác định bọn hắn có thể thắng ta biết rõ kế tiếp sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình nhưng mà ngươi đối với ta không biết đối với bọn họ cũng không bằng ta sẽ giải thích đối với những cái kia kiếm cùng kiếm kinh cũng không bằng ta sẽ giải thích cùng ta giống nhau bình tĩnh chính là dị thường dừng một chút về sau đinh ninh tiếp theo chỉ hoan âm thanh nói loại này bình tĩnh khiến cho ngươi đang ở đây chứng kiến bọn hắn chiến thắng về sau vui sướng đều lộ ra có chút hư giả loại này hư giả ta chỉ tại trong mắt của ngươi chứng kiến hà chiêu tịch giận tái mặt tự rêu giống như nói tại đây hình dáng kiếm hội t r ò n g ngươi vẫn còn có tâm tình cẩn thận phân biệt mỗi người trong mắt rất nhỏ thân s ắ c đinh ninh nhẹ gật đầu nói bởi vì ta không phải tốt ta phải chú ý địa phương cùng các ngươi không giống vậy tốt một t cái thông xoáy tướng. hà ô n tướng. g xoáy h chiêu tịch cảm khái khẽ thở dài một câu sau đó tay của hắn đã rơi vào kiếm của mình trôi bên trên lúc này hắn như vậy một động tác liên lại để cho tất cả mọi người minh bạch hắn đã nhận lời của quyết đấu này vì cái gì một tiếng vẫn nộ cùng không h i ể u thanh âm vào lúc này vang lên trương nghi nhìn xem hà chiêu tịch lồng ngực kịch liệt phập phồng ngươi là thanh đ ẳ n g kiếm viện đệ tử bạch dương động quy về thanh đ ẳ n g kiếm viện đinh ninh sư đệ nếu là thắng được thanh đằng kiếm viện đồng dạng vinh quang mùa hạ con ve xuất thổ gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc rút cuộc là ai gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc rồi lại rất trọng yếu hà chiêu tịch bình thản nhìn xem tâm tình kích động trương nghi ngẩng đầu nhìn hướng nơi xa trong núi nói ra hơn nữa các ngươi không biết ta nhưng là biết rõ ngay tại trước đây không lâu cái này mân sơn kiếm tông trong núi đã chết một gã tu hành giả người nọ cũng họ hà chương ba trăm hai mươi sáu phóng túng họ hà mân sơn kiếm tông tu hành giả dĩ nhiên là là hà sơn gian lúc này trận lúc giữa tuyệt đại đa số tuyển sinh cũng không biết tại cuối cùng kiếm thí lúc trước mân sơn kiếm tông đã chết như vậy một g ã tu hành giả nhưng mà trận lúc giữa hầu như tất cả tu hành địa sư trưởng rồi lại cũng biết đã xảy ra chuyện như vậy chỉ là bọn hắn không biết hà chiêu tịch như thế nào biết được tin tức này cũng không biết hà chiêu tịch cùng hà sơn gian đến cùng là quan hệ như thế nào hắn là tiểu thúc ta từ nhỏ ta theo hắn luyện kiếm hà chiêu tịch nhìn phía xa trong núi chậm rãi nói ra trương nghi không biết xảy ra chuyện gì hắn không có thể hiểu được nhìn xem hà chiêu tịch không rõ hà chiêu tịch theo như lời tên kia mân sơn kiếm tông tu hành giả chết cùng đình linh có quan hệ gì ta tiểu thúc là hà gia ưu tú nhất tu hành giả hắn nghe lệnh của ai ta hà gia tự nhiên cũng nghe lệnh của ai hà chiêu tịch không có nhìn trương y, nói tiếp nghe được câu này tất cả biết do hà sơn gian đã chết tại tay bách lý tố tuyết tất cả tu hành địa sư trưởng liền đã rõ ràng hà chiêu tịch cùng hà sơn gian cùng với hà gia thêm nữa tu hành địa vẫn luôn là trong hoàng cung tên kia hoàn mỹ nư chủ nhân người n g ư ơ i cứ như vậy cam tâm làm người sử dụng trương nghi vẫn còn có chút không có thể hiểu được nhìn xem hà chiêu tịch r u n g g i n g nói ta cuối cùng cho rằng tu hành giả luôn muốn thi hành theo chính mình một ít tình cảm ta tiểu thúc bởi vì chuyện này mà chết người giết chết ta tiểu thúc đều muốn đánh bạc đinh linh thắng ta không muốn làm cho đinh linh thắng cái này chính là ta hiện tại trực tiếp nhất tình cảm hà chiêu tịch trực tiếp đã cắt đứt trương nghi mà nói nói ra rất nhiều tu hành địa sư trưởng trong lòng lập tức lần nữa chạy ra mát thấm thấm ý tứ hàm xúc hà chiêu tịch mà nói để cho bọn họ nghĩ đến lại để cho cái nào tu hành giả đi tìm chết lại để cho cái nào thích hợp nhất tu hành giả đi tìm chết đều có lẽ là xuất phát từ tận lực ăn bài tên kia đứng ở trên đường núi g á o vàng trung niên nam tử cũng nhịn không được nữa lại lần nữa đau thương đứng lên ngang bình dọc theo trường lăng chính là một t r ư ơ n g bàn cờ giống như hắn và hà chiêu tịch người như vậy dù thế nào hình dáng đều khó có khả năng thoát khỏi quân cờ vận mệnh trương nghi càng ngày càng cảm thấy hà chiêu tịch theo như lời nói lời nói rất h o a n đường nhưng mà hắn tìm không ra lời nói đến phản bác hà chiêu tịch ta đi chờ ngươi hà chiêu tịch cũng không hề cùng hắn nói thêm cái gì đem ánh mắt từ đằng xa trong núi thu hồi nhìn bên cạnh thân đinh ninh liếc bắt đầu đi hướng tiền phương đất trống ánh mắt mọi người một lần nữa trở xuống đinh ninh trên người sau đó rất nhiều người hô hấp ngừng lại bọn hắn chứng kiến đinh ninh yên tĩnh nhắm mắt lại dường như đang lợi dụng cái này rất ngắn nghỉ ngơi thời gian nhập tĩnh tu hành bổ sung chất nguyên lâm t h y tâm không nói không rằng chẳng qua là kiên nhẫn cùng đợi một thời gian uống cạn chén trà rất ngắn như là định rồi đồng hồ cắt bình thường tính chuẩn đinh ninh tại một thời gian uống cạn chén trà chấm dứt lúc mở ra đóng chặt lại hai mắt sau đó hắn đối với kiên nhẫn cùng đợi lầm tùy tâm thi lễ một cái nói kế tiếp mời tiền bối không nên lại an bài tỉ thí ta sẽ từng cái khiêu chiến bọn hắn cái gì lúc đoan mục tịnh tông xuất hiện tiếp theo lại nhanh chóng bị đinh ninh đánh bại ngay sau đó đinh ninh tìm ra hà chiêu tịch viên này rất không giống như là quân cờ ẩn quân cờ ẩn trận lúc giữa tất cả tu hành địa sư trưởng cùng tuyển sinh đã tại một luồng sóng mãnh liệt trong lúc khiếp sợ có chút chết lặng song khi đinh ninh một câu nói kia vang lên bọn hắn nhưng vẫn là lập tức lâm vào mãnh liệt kinh hai trong thậm chí còn là nhịn không được hoài nghi lỗ h a i của mình cố tích xuân cùng diệp hạo nhiên thân thể đồng thời không bị khống chế hơi k h ẽ chấn động hai người nhịn không được liếc mắt nhìn lẫn nhau đinh ninh đối với lâm t ù y tâm lúc nói chuyện cũng không nhìn hai người bọn họ nhưng mà hai người bọn họ cũng biết đinh ninh theo như lời kế tiếp muốn từng cái khiêu chiến đối tượng chỉ có thể là hai người bọn họ diệp hạo nhiên lông mày lập tức thật sâu nhăn lại cố tích xuân nhưng là nhịn không được bật cười hắn cười đến rất vui vẻ rất chân thành đây quả thực là trên thế giới buồn cười nhất chê cười trương nghi cùng độc cô bạch dịch tâm đám người cũng toàn bộ ngây người bọn hắn cũng rút cuộc minh bạch đinh ninh câu kia muốn làm liền làm phải triệt để một điểm chính thức h n g nghĩa đinh ninh là muốn dùng lực lượng một người trực tiếp liên tục đánh bại hà chiêu tịch cố tích xuân cùng diệp hạo nhiên đám người mà đoạt được thủ danh ngươi đã sớm đoán ra hắn muốn làm như vậy phan nhược diệp nghe chung quanh tiếng kinh hô nhìn xem sắc mặt nhưng không có quá lớn thay đổi hoàng trân vệ đôi mi thanh tú cao lại đạ mạc m mà hỏi hoàng trân vệ cười khổ một cái nói khẽ tại hắn lên tiếng trực tiếp khiêu chiến đoan mục tịnh tông lúc ta liền có chút ít dự cảm chỉ là không có nghĩ đến hắn vậy mà thực sẽ như thế làm nếu là có thể dùng phương thức như vậy đoạt được thủ danh trực tiếp chấm dứt kiếm thí tự nhiên càng thêm nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa là có thể đủ cho bạch dương động cùng tiết vong hư lớn nhất phong quang phan ngược diệp không hề nhìn hoàng chân b ệ hít sâu một hơi chỉ hoan âm thanh lẩm bẩm hắn ngược lại là thực xứng đôi trong tay hắn trôi này mạt hoa kiếm cũng chỉ có hắn nhân vật như vậy mới có thể đem trận này thiên hạ chú mục chính là kiếm hội đến cuối cùng chính thức biến thành hắn và trong hoàng cung ân đoán cũng chỉ có hắn có thể làm được như vậy đoạn tuyệt đ ộ c cô bạch phục hồi tinh thần lại cảm khái và lại bội phục lắc đầu nói chỉ cần hắn có thể thắng liên tiếp hà chiêu tịch cố tích xuân cùng diệp hạo nhiên chúng ta buông tha cho cùng hắn quyết đấu hắn liền tự nhiên là thủ danh dịch tâm khuôn mặt hơi đau khổ cười nói như hắn có thể làm được ngươi gặp không bỏ quyền sao độc cô bạch nợ nụ cười hắn vốn đủ để đã cho ta thầy nếu là hắn thật có thể thắng liên tiếp ba người hắn tự nhiên là việc đáng làm thì phải làm lần này mân sơn kiếm hội thứ nhất chẳng lẽ ta còn có mặt mũi cùng hắn chiến đấu là ngay cả thắng bốn người dịch tâm cảm khai nói đoan mục tịnh tông hà chiêu tịch cố tích xuân diệp hạo nhiên trường lăng làm cho nhiều tuổi trẻ tài tuấn ai có thể làm được thắng liên tiếp bốn người này trương nghi miệng mở rộng rồi lại nói không ra lời bởi vì đã liền hắn đều cảm thấy căn bản không có khả năng mặc dù hắn vẫn luôn cảm giác mình người này tiểu sư đệ không phải p h à m nhân nhưng mà đinh ninh dù sao cũng là huyết nhục thân thể hắn cũng sẽ mệt mỏi cũng sẽ đổ máu chân nguyên cũng sẽ tiêu hao điều đó không có khả năng rút cuộc có tuyển sinh tại mãnh liệt trong rung động thất thần gọi là hô lên có dám hay không làm là một chuyện có thể hay không làm được thành là một chuyện đúng lúc này một tiếng mang theo nồng đậm l ệ n h châm biếm chi ý tiếng cười nhạo vang lên rõ ràng chuyển vào tất cả mọi người thái khuyết t r ư ơ n g lên tiếng chính là cố tích xuân cố tích xuân hốc mắt chung quanh màu đỏ ý đậm đặc phải tựa như đồ s o n phấn hắn vẻ mặt đùa cợt nhìn xem đã bắt đầu đi về hướng hà chiêu tịch đinh linh tiếp theo l ệ n h cười nói tạ trường thắng đã từng nói qua mỗi lần ta đối với ngươi theo như lời bình luận đều trái lại nhưng mà ta rồi lại hết lần này tới lần khác không tin nếu là tam cảnh tu hành giả có thể liên tục chiến thắng tứ cảnh tu hành giả ngày đó sau tất cả tu hành điện tịch còn muốn như vậy rõ ràng phân chia cảnh giới làm gì trận lúc giữa đại đa số tuyển sinh cũng không thích cố tích xuân người này không hiểu đột nhiên tăng mạnh xuất hiện ở quyển sách nhân tài ba thứ hạng đầu trên vị trí ảnh sơn kiếm quật đệ tử thực tế không thích hắn thiên âm nhu khí chất nhưng mà giờ phút này hắn mà nói nhưng lại làm cho bọn họ đều trong lòng chấn động kịp phản ứng đinh ninh còn chưa không phải cùng cố tích xuân d i ệ p hạo nhiên đồng nhất tu hành cảnh giới tu hành giả đinh ninh còn chưa đến tứ cảnh hắn muốn thắng liền phải liên tục vượt giai mà thắng đây tuyệt đối không có khả năng đây là tu hành thế giới trong điện tịch cùng trong sử sách đều không có ghi chép qua sự tình nhưng mà thật không có cùng loại như vậy ghi chép sao nhìn xem cô tích xuân cùng những thứ này tuyển sinh sắp mặt tịnh lưu ly trong đôi mắt ra một chút khiếp sợ bên ngoài nhưng là hiện ra rõ ràng trào phúng ý tứ hàm s ú c nàng tại trong lòng nghĩ đến không phải là không có cùng loại như vậy ghi chép chẳng qua là trường lăng không có như vậy ghi chép chỉ là các ngươi tuổi quá nhỏ chưa từng gặp qua như vậy ghi chép mà thôi đinh ninh nhập lại không có bất kỳ đáp lại cố tích xuân lợi nói tại hắn xem ra thân là nữ nhân kia quân cờ ẩn hà chiêu tịch đều muốn so với cố tích xuân tới nguy hiểm tại đối mặt hắn đã tuyển định và lại nhất định đối phó đối thủ lúc liền muốn chút ít câu nói trào phúng đều là lãng phí tinh thần một đám mây đen bay tới c h e ở tinh không trong sơn cốc lộ r a càng thêm đen kịt thời điểm vừa vặn đinh ninh trong lòng rút cuộc sinh ra chút ít khoe ý đây là l á o sược tại trường lăng lâu như vậy hắn còn là lần đầu tiên có nhanh như vậy ý có thể làm c ả n như vậy đến đây đi hắn ngẩng đầu nhìn xem so với hắn cao hơn không ít hà chiêu tịch sau đó g ơ lên m ặ t hoa t ả n kiếm ngang kiếm tại ngực nói ra hà chiêu tịch cũng ngẩng đầu lên hắn đã nghe được xa xa mùa hạ con ve rõ ràng thanh âm đối với hắn mà nói cái này đó là thuộc về hắn rõ ràng thanh âm sau đó hắn cầm đinh ninh giúp hắn chọn lửa kiếm không hề do dự xuất kiếm đêm đen như màu mực trong vang lên một tiếng chói hai vet ê chương ba trăm hai mươi bảy phá mân sơn kiếm hội nguyên bản liền thiên hạ nhìn chăm chú bởi vì đinh linh trận này kiếm hội càng là nhiều hơn rất nhiều đặc biệt s á t thái từ quân cờ ẩn thân phận bày ra hà chiêu tịch người này cùng tham dự kiếm hội tuyệt đại đa số tuyển sinh so sánh với có thể nói là không có tiếng t â m gì thiếu niên đã đã định t r ư ớ c lưu danh ở phía sau thế hệ một ít trong điện tịch đây mới thực là không lên tiếng thì thôi một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc sau khi c h ó i thai như ve kêu tiếng kiếm rít vang lên hà chiêu tịch nhưng là cũng không có tiến lên mà là đang lui lúc trước cái chủng loại kia mỏi mệnh tư thái đã hoàn toàn biến mất thân thể của hắn làm cho người ta một loại hoàn toàn tràn ngập sức sống cùng lực lượng cảm giác một bước đáp xuống dưới thân thể của hắn liền xuất hiện một cái hình cái hố nhỏ toàn bộ người giống như xe bắn đá tìm đến ra giống như hòn đá hướng ném bay ra ngoài cùng lúc đó trong tay hắn lộ ra đến quá phận m ộ t mạc trên thân kiếm nhưng là phiêu tán rơi rụng ra từng mảnh mỏng như cánh ve hóng ánh kiếm khí cắt vỡ cảnh ban đêm giống như hướng phía đinh ninh bạy tới chẳng qua là trong chớp n h o n g này hình ảnh khiến cho rất nhiều tuyển sinh cảm thấy bội phục thậm chí tự thẹn đứng lên bởi vì hà chiêu tịch một kiếm này cực kỳ ổn định cùng tự tin trong tay hắn trôi này t ử mẫu kiếm là đinh ninh thay chọn lựa nhưng mà xuất kiếm không có nửa phần nghĩ kỵ hơn nữa giờ phút này hắn căn bản không nhanh tựa hồ đối thủ của hắn nhập lại không phải có thể lại để cho hắn càng thêm danh vang rền thiên hạ người mà là bình thường một gã bình thường đối thủ những thứ này tuyển sinh tự nhận đổi lại mình vào lúc này tuyệt đối không có khả năng giống như này vững vàng tâm tính mấu chốt nhất chính là vô luận là chân nguyên hay vẫn là thể lực lúc này hà chiêu tịch đều lộ ra phải vô cùng dồi dào hiện tại ai cũng có thể nhìn ra được hà chiêu tịch lúc trước là cố ý che giấu thực lực nhưng đã làm cố ý ẩn giấu thực lực lúc trước hà chiêu tịch cũng bỏ ra rất lớn đại giới c h ả y rất nhiều máu cùng đối thủ quần chiến rồi rất dài thời gian có thể tại đây hình dáng luân phiên bị thương cùng chiến đấu về sau còn có thể bảo trì dồi dào chân nguyên cùng thể lực đây mới là hắn đáng sợ nhất địa phương cùng ưu thế lớn nhất cho nên hà chiêu tịch căn bản không nhanh hắn có thể cùng đinh ninh chậm rãi tiêu hao bởi vì hắn cảm thấy đinh ninh nhất định sẽ so với hắn gấp bởi vì tại đinh ninh ý đồ trong không chỉ là đánh bại một mình hắn mà là còn muốn lưu lại lực lượng đối phó kế tiếp cố tích xuân cùng d i ệ p hạo nhiên cho nên hắn ra cái này để nhất kiếm là thiền liêm trọng nhìn như môi đạo kiếm khí mỏng như cánh ve nhẹ m à yếu ớt nhưng đinh ninh nếu là muốn tiến lên những thứ này kiếm khí lập tức xếp như mảnh vải sẽ trầm trọng vô cùng tĩnh lưu ly hai con mắt h i p lại tựa như một chỉ nhìn chằm chằm con chuột mèo giống nhau nhìn xem hà chiêu tịch ra một kiếm này nàng cho rằng hà chiêu tịch một kiếm này cùng sách lược bản thân đều không có vấn đề gì liền nhìn đinh ninh sẽ như thế nào ứng đối tiếng ve kêu như trước đinh ninh đứng ở tại chỗ một bước không động chẳng qua là đi phía trước đâm ra rồi một kiếm một mảnh tiếng kinh hô vang lên nhất là trương nghi cùng tạ nhu càng là lập tức mặt trắng như tuyết thân thể của hắn khoảng cách bị vô số cánh ve sầu giống như h óng ánh kiếm khí vây quanh như một băng tuyết lúc kiếm khí phiêu tán rơi rụng mà qua trong không khí xuất hiện rất nhiều phiêu tán rơi rụng huyết trâu đinh ninh trên người rất nhiều chỗ bị cắt vỡ phiêu tán rơi rụng r a tươi đẹp mà nóng hổi máu tươi tại sao có thể như vậy đinh ninh trên người rất nhiều chỗ bị cắt vỡ phiêu tán rơi rụng r a tươi đẹp mà nóng hổi máu tươi tại sao có thể như vậy rất nhiều tuyển sinh sửng sốt u trong lòng lại không thể ngăn chặn vang lên t h a nhâm như vậy lúc trước là vì đinh ninh biểu hiện được quá mạnh mẽ mà làm bọn hắn không thể tin hiện tại bọn hắn là đã đã tiếp nhận đinh ninh mạnh mẽ mà không thể tin mạnh như thế đinh ninh làm sao có thể sẽ bị hà chiêu tịch như vậy một kiếm mà thêm vào rất nhiều đạo vết thương chỉ là bọn hắn không thể tin chẳng qua là xem không hiểu đinh ninh lúc này ứng đối cùng sinh ra một kiếm bọn hắn xem không hiểu trận lúc giữa tuyệt đại đa số tu hành cảnh giới xa khi bọn hắn sư trưởng cùng mân sơn kiếm tông tu hành giả nhưng là đều xem hiểu được lợi hại cảnh nhận lắc đầu phát ra một tiếng nhẹ giọng tán thưởng t ị n h lưu ly nhữ mày đinh ninh cường đại làm thân thể nàng lần nữa nổi lên khẩn trương cùng cảm giác không thoải mái mặc dù nàng cũng đồng dạng thập phần thưởng thức đinh ninh đinh ninh trên da thịt giờ phút này tuy rằng bị cắt ra rất nhiều đạo khẩu nhìn qua thập phần thê thảm nhưng mà những cái kia miệng máu nhưng là cực mỏng thậm chí không cần xử lý lập tức nên có thể tự nhiên cầm máu mà vừa rồi đinh ninh chẳng qua là xuất kiếm đánh bay rồi vài miếng đối với hắn hình thành chân chính uy hiếp kiếm khí đinh ninh xuất kiếm thậm chí không có tiêu hao cái gì chân nguyên một kiếm này giống như là một mũi tên quân bắn một l ư ợ n g ngàn vạn mũi tên hướng về hắn mà hắn cũng tại trong nháy mắt thấy rõ chính thức đối với chính mình tạo thành uy hiếp mấy mũi tên ngoại trừ cái kia mấy mũi tên bên ngoài còn lại mũi tên hắn đều căn bản không có quản chẳng qua là dùng hơi trả giá thật nhỏ liền lại để cho cái này mũi tên quân tiêu hao một vòng hà chiêu tịch cũng, cũng không có xem h i ể u đ ì n h ninh một kiếm này chứng kiến trong không khí huyết c h â u phiêu tán r ơ i r ụ n g hắn mặc dù có chút không có thể hiểu được nhưng mà hắn xuất kiếm nhưng như cũng ổn định thân thể của hắn vẫn còn hướng tung bay hai chân còn chưa rơi xuống đất hắn liền thi xuất rồi kiếm thứ hai hơn mười đầu màu xanh kiếm quang dọc theo kiếm của hắn thân đi phía trước bơi ra tốc độ kinh người rồi lại trên không trung ốn lượn thay đổi v à lại mỗi một đạo kiếm quang trước sau đều hơi có bất đ ộ n g cái này hơn mười đầu màu xanh kiếm quang giống như là hơn mười đầu màu xanh dây leo quần hướng đinh ninh lộ ra có chút đơn bạc thân ảnh cái này chính là thanh đ ẳ n g kiếm viện nổi danh kiếm thức một trong thanh đ ẳ n g nhiễu đinh ninh rất tự nhiên đi phía trước đi về phía trước sau đó hắn lại ra một kiếm lần này hắn xuất kiếm càng thêm đơn giản trong tay hắn mạt hoa tàn kiếm thậm chí làm cho người ta căn bản không có bất luận cái gì kiếm thức cảm giác chẳng qua là giống như một đoạn đ o ạ n côn giống nhau tại một đạo thanh đằng bên trên gõ sau đó hắn liền từ hơn mười đầu phát ra tiếng s è o s è o vang lên màu xanh dây leo trong đi tới hơn mười đạo màu xanh dây leo giống như kiếm khí đã rơi vào phía sau hắn trong chấp nhóm này trong sơn cốc vang lên rất nhiều không thể kìm nén nổi tiếng kinh hô rất nhiều tuyển sinh rút cuộc xem hiểu mà tên kia mang theo hà chiêu tịch cùng nam cung thải thục tới tham gia mân sơn kiếm hội thanh đ ẳ n g kiếm viện sư trường càng là nhịn không được đi phía trước bước ra rồi một bước mặt mũi tràn đầy vẻ mặt không thể tin đinh ninh dễ dàng phá một thức này thanh đ ẳ n g nhiễu bất luận cái gì kiếm thức tự nhiên đều có sơ hở đều có bạc nhược yếu kém chỗ có thể tìm ra cũng có thể phá giải nhưng mà mặc dù là người này thanh đ ẳ n g kiếm viện sư trường cũng căn bản không có nghĩ vậy một c h i ề u thanh đ ẳ n g nhiễu vậy mà sẽ bị người dễ dàng như thế phá giải đinh ninh tự hồ chỉ nhìn thoáng qua liền thấy được một chiêu này kiếm thức chỗ yếu kém nhất sau đó hắn đều không có dùng đặc biệt gì kiếm chiêu chẳng qua là tiện tay gõ trong kiếm này chiêu yếu kém nhất chỗ liền từ những thứ này kiếm khí trong lưới đi ra ngoài đâu là dựa vào bình thường kích đâm thời cơ cùng bộ pháp như thế tự nhiên như vậy phá giải thậm chí lại để cho người này thanh đ ẳ n g kiếm viện sư trưởng không tự chủ được sinh ra nguyên lai thanh đ ẳ n g nhiều yếu như vậy cảm giác thậm chí bắt đầu hoài nghi thanh đ ẳ n g kiếm kinh bên trên tất cả kiếm thức hà chiêu tịch thay đổi sắc mặt hô hấp của hắn tại đây trong tích tắc triệt để dừng lại hắn không thể tin được hơn nữa thân thể cũng là vô thức bình thường ra lại một kiếm vô số màu xanh mảnh hình dáng kiếm khí xuất hiện ở hắn phía trước không trung hướng phía đinh ninh hỗn loạn bay là tả tới đây là thanh đằng kiếm viện thiên diệp lạc lấy ý chính là vô số lá xanh từ không trung bay xuống những thứ này kiếm khí tự nhiên càng thêm dày đặc càng thêm phân loạn mà vô tích có thể tìm ra tất cả tiếng kinh hô qua nhưng mà dừng lại mọi ánh mắt đều tụ tập tại trên người đinh ninh đinh ninh thân ảnh nhưng như cụ không có bất kỳ kịch liệt động tác tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ t r ò n hắn chẳng qua là giống như bình thường đi đường giống nhau tự nhiên đi về phía trước sau đó xuất kiếm lá xanh rơi xuống tư thái của hắn như trước rất tự nhiên hoặc tiêu hoặc đâm hoặc chém nhìn qua rất tùy ý đánh rơi một ít rơi xuống lá xanh hắn quanh người trên mặt đất phát ra dậy đặc xùy xùy tiếng vang trên người cũng có thật nhỏ huyết trâu lại lần nữa bay lên nhưng mà hắn rất mau rời khỏi rồi bay múa đầy trời lá xanh bên trong mặt hoa t ả n kiếm bên trên như t r ư ớ c liền trắng loán tinh tế giữa hoa đều không có nở rộ tên kia thanh đằng kiếm viện sư trưởng kinh h ạ i đến khó dùng dùng ngôn ngữ hình dung tình trạng thân thể run dậy không ngừng hà chiêu tịch quên mất rồi lui về phía sau sắc mặt tuyết trắng như tờ giấy nhìn xem càng ngày càng là tiếp cận đinh ninh hắn rút cuộc minh bạch chính mình không có khả năng dùng đánh xa tiêu hao kiếm thức để đối phó đinh ninh một tiếng giữ d ằ n gào to từ trong cổ của hắn bật ra theo cái này âm thanh giống to hai cánh tay của hắn dường như phỉnh to rồi gấp đôi cơ bắp cao cao nổi lên trong tay lộ ra đến quá phận một mạc màu xanh trường kiếm bỗng nhiên phát ra chói mắt ánh sáng màu xanh sửa sang c h u ô i kiếm cao cao giơ lên cùng lúc đó hắn hai chân ngừng đấy toàn bộ người trở lên phương hướng bầu trời nhảy lên hắn tựa như nắm lấy một thanh phá núi cự phủ muốn đem toàn bộ mặt đất chém ra một đạo khe danh bình thường đón đầu hướng phía đinh ninh đập xuống cái này là khai sân phủ đại tần trong quân rất nhiều kiếm sư đều biết dùng bình thường kiếm chiêu thuần túy truy cầu lập tức sức vật nếu như xác định không cách nào dùng trước phương pháp để đối phó đinh ninh hà chiêu tịch liền khoảng cách thay đổi chiến pháp muốn dùng thuần túy lực lượng áp đảo đinh ninh nhưng mà cũng ngay trong nháy mắt này đinh ninh rất tự nhiên ngừng tiến lên xu thế sau đó hướng nghiêng phía sau bước một bước kiếm thật lớn ánh sáng rơi xuống liền rơi vào hắn trước người cùng bên cạnh thân chỗ một xích tảng tảng vỡ ra lại nổ lên miếng đất thậm chí nện vào rồi trên người của hắn nhưng mà hắn chẳng qua là rất đơn giản nâng lên kiếm nghiêng nghiêng đâm ra một kiếm suy một tiếng lần này hắn m ặ t hoa trên thân kiếm vang lên kiếm khí phá không thanh â m hà chiêu tịch một tiếng tiếng kêu kỳ quái còn chưa rơi ổn thân thể hướng sụp đổ bay ra ngoài trước người mang ra từng đạo tàn ảnh trong không khí có mới lạ huyết trâu phiêu tán rơi rụng trên bụng của hắn xuất hiện một đạo nhẹ nhàng vết máu chương ba trăm hai mươi tám như lửa đốt ngoài đồng rất nhiều tu hành địa sư trưởng đều khiếp sợ đến không cách nào ngôn ngữ đinh ninh một kiếm này hồn nhiên thiên thành tự nhiên hình thành chính thể bộ pháp thân vị trí xuất kiếm thời cơ tinh diệu tới cực điểm đừng nói là một gã học kiếm bất quá một năm tu hành giả đã liền chìm đắm rồi mấy chục năm kiếm đạo tu hành giả giống như bọn hán cũng khó khăn dùng làm được như thế hoàn mỹ thậm chí thiên hạ tuyệt đại đa số tu hành giả trong cả đời đều không thể nào làm được như thế hoàn mỹ tuyệt đại đa số tu hành giả cả đời đều làm không được mà như vậy một gã người trẻ tuổi có thể làm được tại đây chút ít tu hành giả xem ra cái này đã không quan hệ ngày sau tu hành không quan hệ xuất thân dòng dõi chỉ ở với thiên phú cái này chính là chính thức tuyệt thế thiên phú vết kiếm rất cạn hà chiêu tịch tại s a u khi rơi xuống rớt r a thịt trong chẳng qua là chạy ra một ít thật nhỏ huyết trâu nhưng mà cái này một đạo vết kiếm rồi lại như là vạch đến rồi hà chiêu tịch trong nội tâm hắn ngừng lại sắc mặt dị thường tái nhợt nhìn xem đinh n i n h hỏi tại sao có thể như vậy đinh n i n h cũng không có tiếp tục tiến công dừng lại ngay tại chỗ nhìn xem hắn nói ra ngươi mạnh nhất xác nhận sức chịu đựng ngươi nhịn đủ sức để cho ngươi kéo suy sụp rất nhiều người chẳng qua là đối với ta không chỗ hữu dụng bởi vì ngươi chân nguyên lực lượng cùng kiến thức kiếm kinh quá mức bình thường n g ư ơ i hao phí khí lực nhiều hơn nữa ta cũng không cần phí khí lực gì đến ứng phó tất cả tuyển sinh cùng tu hành địa sư trưởng đều tại rất nghiêm túc nghe đinh linh nói chuyện trong bọn họ tuyệt đại đa số người đều cho rằng đinh linh nói rất đúng hà chiêu tịch lớn nhất nhược điểm ngay tại ở hắn làm cho nắm giữ kiếm thức cùng còn lại cực hạn tài tuấn so sánh với quá mức bình thường nhưng mà bọn hắn tất cả mọi người lại cho rằng đinh linh nói được quả thực không có, có đạo lý bởi vì coi như là lại bình thường Từ triêu vừa hà tịch h rồi biểu i ệ nhưng đến xem, hắn cũng đã là tiến vào lúc này đinh ninh nhìn xem sắc mặt dị thường tái nhuận hà chiêu tịch nói tiếp ngươi chân nguyên còn có thể hay không càng mạnh hơn nữa một ít ngươi có hay không lãnh nộ càng thêm tinh diệu kiếm kinh trong sơn cốc lại là một mảnh yên tĩnh đinh ninh những lời này nói được rất bình thản nhưng mà tuyệt đại đa số tuyển sinh nghe xong rồi lại không nói ra được khó chịu lúc trước đinh ninh đang cùng đoan mục tịnh tông đối chiến thời điểm theo như lời nói là ngươi còn có thể hay không càng mau một chút đoan mục tịnh tông không cách nào làm được nhanh hơn cho nên hắn thua cho nên hiện tại đinh ninh ý tứ vô cùng rõ ràng nếu như ngươi chân nguyên không thể càng mạnh hơn nữa nếu như ngươi sẽ không so với thanh đ ẳ n g kiếm kinh vượt qua một cấp bậc tinh diệu kiếm kinh vậy ngươi liền có thể nhận thua như vậy bình thản trong giọng nói lúc này toát ra đến đấy chính là cuồng ngạo cùng không đem đối thủ để vào mắt tùy ý thiêu đốt phong túng ta đã biết rõ ngươi rất mạnh nhưng là thật không ngờ ngươi mạnh như vậy độc cô bạch quay đầu nhìn ở lại đó trương nghi nhị cười không được cười nói ngươi hay vẫn là xem thường nhà của ngươi sư đệ trương nghi ngơ ngác như là lâm vào trong ngộng không cách nào tỉnh lại hắn gặp hơn nhiều đinh ninh bình tĩnh t ư thái rồi lại là không có nhìn thấy giống như lửa ngoài đồng nội giống như bốc cháy lên tiểu sư đệ kế tiếp ta sẽ gặp khiêu chiến ngươi ta sẽ cho ngươi biết tuy rằng tạ t r ư ờ n g thắng không ở chỗ này nhưng mà ngươi nói lời nói như trước sẽ trở thành chê cười đầu tại lúc này đinh ninh đã hơi hơi quay đầu nhìn xem cố tích xuân nói ra cố tích xuân khuôn mặt biến lạnh cười lạnh nói thật sao ngươi không có kết cục khác đinh ninh nhìn hắn một cái sau đó xoay đầu lại đối với hà chiêu tịch chậm rãi giơ lên kiếm hoặc là nhận thua hoặc là xuất kiếm hắn dùng động tác bức hà chiêu tịch làm ra lựa chọn hà chiêu tịch đại não có chút chỗ trống. Hắn theo bản năng chiêu chiêu. n chiêu chiêu. Kiếm chiêu kiếm chiêu. với t m tư cách kiếm tích tiểu kiếm lần nữa thoát ly thân kiếm hóa thành một đạo tốc độ kinh người màu xanh sa xa băng bắn thẳng đến đinh ninh thân ảnh ngay tại lúc đó hắn màu xanh đại kiếm mang theo một loại điên cuồng xu thế cơm múa từng đạo kiếm khí giống như một ít thuật khí bên trên lá phong giống nhau điên cuồng xoay tròn lấy biến thành từng đạo xoay tròn cồn u phong phía trên trong bầu trời đem sương mù đ ỗ n g nhiên đậm đặc nặng cồn u phong hội tụ lấy sương mù tạo thành sen lẫn rất nhiều giọt nước vòi rồng từ bốn phương tám hướng giống như dao l o n g giống nhau đánh về phía đinh linh hà chiêu tịch trong cơ thể chân nguyên đã lưu lạc c h ạ y đến cực hạ thậm chí gần gây ra trong cơ thể độc tố thân thể đều tựa hồ bắt đầu phát ra ánh sáng cồn phong quét chỗ mặt đất cục đá đều bị quật phải nổ tung hà chiêu tịch thân thể đồng thời tại nhanh tiến lên màu xanh trường kiếm tại trong cuồng phong lại rượu lóe ra rất nhiều lóe sáng bóng kiếm như là lôi quang một kiếm này là ngày xưa ngụy vương cung thập phương lôi vũ mặc dù không có năm đó cái kia cung đ ỉ n h kiếm sư lôi long kiếm phối hợp nhưng lúc này ở hà chiêu tịch tay thi triển ra cũng đã là h uy lực kinh người nhìn xem thân ảnh cũng đã tại vô số đạo trong cuồng phong biến mất đinh đ i n h rất nhiều tuyển sinh đều tự nhận chính mình tiếp không được như vậy một kiếm nhưng mà chỉ là trong nháy mắt này tất cả mọi người trong thai vang lên lúc một tiếng thanh thúy chấn tê ơ tiếp theo tất cả mọi người khiếp sợ chứng kiến đối diện lấy hà chiêu tịch một ngọn gió cuốn lên đột nhiên lộ ra rồi một mảnh r ầ m rạp bạch hoa hà chiêu tịch đồng tử kịch liệt co rút lại đứng lên hô hấp đều triệt để dừng lại cồn phong đột nhiên tảng ra đinh ninh thân ảnh gió rít mà ra một kiếm hướng phía trong cổ của hắn đâm tới mắt thấy mình nhất thức thập phương lôi vũ tựa hồ căn bản không có phát ra nổi bất cứ hiệu quả nào hà chiêu tịch trong lòng hàn ý đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nhưng trong nháy mắt này hắn hay vẫn là vượt qua bình thường tốc độ cực hạn làm ra ương đối trong tay hắn màu xanh trường kiếm cứng rắn lệch gãy giống như một căn đòn gánh giống như h u n g h ă n g quét về phía đinh ninh cánh tay cầm kiếm đinh ninh đ ỗ n g nhiên thu kiếm ngang kiếm ngược lại ngăn cản lại là một tiếng vang r ộ i đinh ninh như gãy cánh chim to giống như lộ vẻ sầu thảm hướng ngược lại rơi xuống rơi vào sau lưng vô số trong trận c u ồ n g phong hà chiêu tịch trong tay màu xanh trường kiếm tần suất cực nhanh chấn động lấy phát ra kỳ dị vụ vụ một kiếm này đem đinh ninh bức về hỗn loạn thập phương trong mưa gió thấy thế nào đều là của hắn thắng lợi nhưng mà hắn rồi lại không hiểu cảm giác được có nhiều chỗ không đúng cũng ngay một khắc này hô hấp của hắn lại là đột nhiên ngừng một đạo thanh sắc lưu quang từ tán loạn trong gió bán ra thổi phu một tiếng chui vào hắn trong bụng một cột buôn huyết vụ từ bụng của hắn chạy bán ra hà chiêu tịch khiếp sợ mà có chút m ở mịt phát ra một tiếng kêu to cả người không tự giác hướng rút lui vô số hít một hơi khí lạnh t h a nhâm vang lên một thanh màu xanh không trôi tiểu kiếm thật sâu chui vào hà chiêu tịch trong bụng mũi kiếm từ hắn rộng lớn phía sau lưng một chỗ lộ ra máu tươi như thế nhiều con run dọc theo mũi kiếm cấp tốc c h ạ y hà chiêu tịch túi đầu cho đến lúc này hắn mới xác định đâm vào chính mình trong bụng đúng là từ trên kiếm của mình bắn ra cái kia một thanh kiếm con rõ ràng tại mấy cái hô hấp lúc trước trong cơ thể của hắn còn có rất nhiều khí lực nhưng mà theo kịch liệt thống khổ từ trong kiếm chỗ không ngừng truyền vào trong óc hắn cảm giác được trong cơ thể mình khí lực tại đây sau lùi lại mấy bước lúc giữa đã giống như bị rút sạch làm sao có thể có thể như vậy hắn nhìn về phía trước khàn giọng kêu lên rất nhiều tu hành địa sư trưởng trong lòng cũng đồng dạng vang lên thanh âm như vậy bọn hắn thật sâu hít vào khí nhìn xem vẫn còn hỗn loạn q u ấ n động cân rông trong ánh mắt thậm chí không tự chủ được xuất hiện một ít kính sợ tựa như bọn hắn mặc dù là tiền bối tịnh lưu ly nhưng nhìn tịnh lưu ly trong ánh mắt thủy trung mang theo một ít kính sợ giống nhau bọn hắn có thể suy nghĩ cẩn thận tại sao phải tạo thành kết quả như vậy đinh ninh phá một chiêu này thập phương lôi vũ nhập lại đánh trúng trôi này tiểu kiếm thoáng cải biến tiểu kiếm hành động q uy tích cuối cùng ở đằng kiêng ngang kiếm vừa đỡ thời điểm lại kịch liệt chấn động mẫu kiếm thân kiếm làm mẫu kiếm nguyên tức dẫn đến rung động loạn không cách nào tiếp được bắn về đích tiểu kiếm chỉ là bọn hắn cũng không cách nào suy nghĩ cẩn thận đinh ninh là làm sao có thể làm được những thứ này một mực không có bao nhiêu đặc biệt biểu lộ lâm tùy tâm lần nữa nợ nụ cười lúc này đinh ninh thanh âm lại vang lên theo tiếng gió truyền vào tất cả mọi người thái khuyết t r ư ơ n g đây là kiếm thai bên trên ghi chép kiếm chiêu ta đều xem qua ngươi còn dám dùng h u n g chi ngươi dùng phải như vậy không thạo h u n g chi ta lúc trước nói những lời kia thời điểm đã biết rõ ngươi gặp sử dụng kiếm thai bên trên kiếm chiêu theo mấy câu nói đó vang lên đinh ninh thân ảnh chậm rãi từ gió hình ảnh trong lộ ra lần nữa mới xuất hiện tại chỗ người trong tầm mắt tầm mắt mọi người có chút ngưng kết chẳng lẽ chẳng qua là bỏ ra như vậy ngắn ngủi thời gian liền xem hiểu rồi phía trên tất cả kiếm thức có tên tuyển sinh đột nhiên nhịn không được thất thần kêu lên xem hiểu cũng không coi vào đâu tĩnh lưu ly cũng hít sâu một hơi chậm rãi gọi ra tự nhủ mấu chốt ở chỗ xem hiểu rồi có thể bắt lấy đối phương một ít sai sót đơn giản phá giải đây mới thực sự là gặp sử dụng kiếm đinh ninh quay người nhìn về phía cố tích xuân ở phía sau hắn hà chiêu tịch suy sụp ngã ngồi tại mặt đất chương ba trăm hai mươi chín không xuất hiện qua kiếm không có người nhìn hà chiêu tịch trong núi rừng như chiếc â m thanh con ve vang lên nhưng mà những thứ này con ve âm thanh không hề thuộc về hắn mùa hạ con ve xuất thổ không lên tiếng thì thôi kêu một tiếng ai nấy đều kinh ngạc như cũng là thuộc về linh linh ánh mắt mọi người toàn bộ hội tụ tại trên người linh linh có chút tu hành địa sư trưởng khiếp sợ mà có chút chết lặng nghĩ đến người như vậy nếu như không phải thủ danh người đó là thủ danh chân n g u y ê n cảnh giới đối với thiên phú không tồi tu hành giả mà m nói dễ dàng tăng lên nhưng mà gặp chiêu p h á chiêu chiến đấu bản năng kiếm thức cùng kiếm ý lĩnh ngộ cùng sử dụng đối với tu hành giả mà nói rồi lại ngược lại càng thêm khó có thể tăng lên độc cô bạch cảm khái nhìn xem tại hà chiêu tịch rơi xuống đất làm nổi bật sau quay người đinh ninh lắc đầu sau đó đối với mỉm cười lâm tùy tâm không mình hành lễ chân thành nói kế tiếp tỉ thí bất kể như thế nào ta bỏ quyền dịch tâm n g à người n cũng lập tức nhìn xem lâm tùy tâm lên tiếng nói ta đồng dạng không có người vào lúc này phát ra âm thanh lạ bởi vì là tất cả mọi người minh bạch độc cô bạch cùng dịch tâm lúc này ý tứ đinh n i n h lúc trước tất cả cách làm đã cho thấy hắn đối với độc cô bạch cùng dịch tâm tuyệt đối tín nhiệm hắn tin tưởng chỉ cần hắn có thể đánh bại hà chiêu tịch này cái quân cờ ẩn lại liên tục đánh bại cố tích xuân cùng diệp hạo nhiên vậy hắn tất cả địch nhân cũng đã đều bị đánh bại dĩ nhiên là đã không cần phải nữa chiến đấu mà độc cô bạch cùng dịch tâm hiện tại liền công khai lên tiếng bỏ quyền ngoại trừ lại để cho đinh n i n h minh bạch bọn hắn đáng giá tín nhiệm bên ngoài cũng biểu lộ bọn hắn đã tin tưởng đinh n i n h có thể đánh bại kế tiếp cố tích xuân cùng diệp hạo nhiên trương nghi khuôn mặt hơi cứng nhìn xem độc cô bạch cùng dịch tâm hắn có chút do dự nhưng mà trong đầu của hắn hay vẫn là nghĩ tới đinh ninh theo như lời câu kia nếu như muốn làm muốn làm được triệt để một ít hắn nhìn không được hít sâu một hơi sau đó cũng đúng lấy lâm tùy tâm hành lễ nói ta cũng đồng dạng ta bỏ quyền tạ nhu đồng dạng hành lễ nói ra trong sơn q u ố c không khí tựa hồ trở nên càng thêm trầm trọng lại để cho rất nhiều người hô hấp trở nên càng thêm khó khăn hiện tại cũng đã không quan hệ quyết đấu bởi vì hợp với đinh ninh ở bên trong đã chỉ còn lại có ba gã tuyển sinh trừ phi cố tích xuân cùng diệp hạo nhiên cũng bỏ quyền hoặc là cố tích xuân cùng diệp hạo nhiên trước chiến một cuộc nếu không hai người bọn họ không thể tránh khỏi cùng với đinh ninh chiến đấu ngươi từ gặp ta thời điểm bắt đầu liền không ngừng chào phung ta sở dĩ như vậy là bởi vì ngươi ghen ghét ta là không tin giống như ta vậy người có thể so với ngươi ưu tú đinh ninh nhìn xem sắc mặt âm trầm tới cực điểm cố tích xuân chỉ hoan âm thanh nói cuối cùng là ngươi cảm thấy ta dễ khi dễ cảm thấy ta bạch dương động dễ khi dễ nếu như thay đổi một gia thân thay đổi một cái cường đại tô n g môn ngươi liền căn bản không có như thế cách làm nghe được đinh ninh lúc này xuất thân hầu như tất cả tuyển sinh cùng xem cuộc chiến tu hành địa sư trưởng đều là trong lòng chấn động bọn hắn chỉ cảm thấy đinh ninh những lời này không chỉ là nói cho bây giờ cố tích xuân nghe đồng thời cũng là nói cho tên ngữ i a cung nữ họ dung nghe đấy cố tích xuân rủ xuống mí mắt lạnh nhạt nói ở đâu còn có bạch dương động đinh ninh cười cười nói từ hôm nay trở đi tất cả mọi người gặp nhớ do ảnh sơn kiếm quật xa không bằng bạch dương đậu cố tích xuân cười lạnh hơi ngẩng đầu nhìn rồi đinh ninh liếc nói ngươi cho rằng ngươi đã tất thắng không thể nghi ngờ mặc dù ngươi muốn lấy như thế nào tiết kiệm khí lực vừa rồi tiếp hà chiêu tịch một kiếm ngươi còn không phải tiêu hao không ít khí lực cùng chân nguyên ta còn có một chén trà nhỏ thời gian nghỉ ngơi đinh ninh cười đến ánh mắt hiếp lại nói thời gian tuy rằng rất ngắn nhưng không sai biệt lắm đã có thể khôi phục vừa mới tiêu hao chân nguyên nói xong cái này một câu hắn liền quay người hướng phía lâm tùy tâm nhìn lại nói ta là hay không c ó thể nghỉ ngơi một thời gian uống cạn chén t r à lâm tùy tâm cười cười hắn gật đầu liên tục đều lười phải gật đầu tất cả mọi người không có dị nghị mặc dù là kiếm thí dựa theo bình thường nhất quy tắc đi mỗi cuộc chiến đấu khoảng cách cũng đều có thời gian một chén t r à tự mình chữa thương cùng nghỉ ngơi thời gian đinh ninh trực tiếp nhắm mắt lại tiếp theo tất cả mọi người nhìn ra hắn trực tiếp tiến nhập bên trong xem tu hành trạng thái rất nhiều tuyển sinh trong miệng càng thêm đắng chắc đứng lên bọn hắn càng ngày càng cảm thấy đinh ninh đáng sợ hơn nữa bọn hắn biết rõ đinh ninh gặp trở nên càng thêm đáng sợ hiện tại đã chỉ còn lại có ba người đã không có khác khả năng phan nhược diệp nhìn xem bên cạnh thân hoàng trân vệ nói ra ngươi cho rằng ai gặp cuối cùng đạt được thắng lợi hoàng trân vệ hơi hơi do dự một chút có chút tối nghĩa nói ta cảm thấy phải là đinh ninh phan nhược diệp khuôn mặt đ ố n g nhiên ngội l ạ n h đứng lên nói cho nên ngươi cảm thấy lần này nàng gặp bại nàng lần thứ nhất bại gặp thua ở người này quán rượu thiếu niên trong tay hoàng chân vệ hô hấp cũng khó khăn đứng lên cái này tựa hồ rất không có khả năng nhưng mà tại phán đoán của hắn bên trong lại tựa hồ như muốn chân thật phát sinh mặc dù cuối cùng không đoạt được thủ danh biểu hiện như vậy cũng đủ để đạt được bách lý tố tuyết ưa thích phan nhược diệp không hề nhìn hoàng chân vệ nhìn về phía trước cảnh ban đêm ánh mắt dường như nhập lại không có bất kỳ tận lực ngưng tụ điểm liền tản mạn phiêu tại trong bóng đêm nếu là nàng thật sự thất bại dùng phán đoán của ngươi gã thiếu niên này vận mệnh sẽ như thế nào không biết hoàng trân vệ lắc đầu hắn thật sự không biết bởi vì t r ị n h tụ chưa bao giờ bị bại cho nên hắn căn bản không thể nào phán đoán thời gian uống cạn chén t r à qua đi rất nhanh đinh ninh lần nữa không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở dương đôi mắt tỉnh lại trong sơn q u ố c trong đám người một hồi bạo động sau đó lại nhanh chóng trở nên tuyệt đối yên tĩnh cố tích xuân nhìn đinh ninh liếc cũng không nói gì bất luận cái gì lời nói hắn hơi lõm trong hốc mắt màu đỏ thấm trạch đột nhiên làm sâu sắc tựa hồ trong hốc mắt lập tức tràn đầy màu tươi sau đó hắn trực tiếp bắt đầu rút kiếm kiếm của hắn trôi là màu đỏ sậm thân kiếm là càng thêm tươi đẹp màu đỏ như máu theo hắn rút kiếm vỏ kiếm c ử a tựa như cùng có một cỗ máu loãm tại chảy ra tại hắn bắt đầu rút kiếm đồng thời đinh ninh cũng đã bắt đầu vung kiếm song phương lẫn nhau xinh trắng ghét nên nói lời đều đã đã từng nói qua giờ phút này liền c h ỉ còn lại có chiến đấu trận này lần nữa đùa giỡn lập tức mở màn suy suy suy suy một đạo trầm trọng kiếm ý từ cố tích xuân chức người rơi xuống đất tiếp theo trong đất liền vang lên mọi người đã quen thuộc dày đặc tức dẫn đến rõ ràng thanh âm thật nhỏ bụi trụ từ trên mặt đất dâng lên giúp nhau va chạm tạo thành một cuộc bao cát cố tích xuân thân ảnh biến mất tại đây chút ít cắt bụi trong mà quần quận cắt bụi nhưng là bắt đầu biến hình kéo thành vô số bụi kiếm cố tích xuân như trước dùng địa mạch kiếm bụi ẩn bắt đầu trước đó ngoại trừ nam cung thải thụ không ai có thể tiếp được ở hắn một kiếm này tại nam cung thải thụ cùng cố tích xuân trận kia trong quyết đấu tất cả mọi người nhìn ra nam cung thải thục là được đinh ninh chỉ điểm nhưng mà lần này tất cả mọi người tuy nhiên cũng lập tức chứng kiến đinh ninh cũng không có dùng cùng nam cung thải thục giống nhau kiếm thức hắn vung kiếm rất nhẹ nhàng t ự a n h ư tại huy động một cái mềm mại nước chảy theo một đám mỏng khí tức tàn ra kiếm quăng của hắn lướt qua mang ra rất nhiều đầu v ò n g ánh nước chảy những thứ này nước chảy bị kiếm quăng của hắn đảo loạn đánh nát nước bắn vô số thẩm thấu nước mảnh tựa như vô số vẩy cá vừa giống như vô số vỡ vụn t h u kính đinh linh thân ảnh tại đây chút ít phóng ánh trình độ xuống biến thành rất nhiều cái đinh linh đây là cái gì kiếm thức rất nhiều tuyển sinh trong mắt tâm tình phức tạp tới cực điểm cố tích xuân kiếm sở dĩ khó phỏng là bởi vì hắn triệt để biến mất thân ảnh hầu như không thể có thể cảm giác được hắn ở đây cắt đ u ổ i trong nơi nào mà bây giờ thì là xuất hiện rất nhiều cái đinh linh cũng đồng dạng làm cho không người nào có thể xác định cái nào mới là đinh linh thân ảnh đây là dùng không đối không dùng ẩn đối ẩn hơn nữa bọn hắn cũng có thể cảm giác được đinh ninh thi triển một kiếm này như trước không cần tiêu hao quá nhiều chân nguyên ít nhất so với cố tích xuân một kiếm này muốn tiết kiệm lực lượng quá nhiều cố tích xuân ngừng lại hắn không cách nào cảm giác đến đinh ninh cụ thể thân vị trí đạo này kiếm thức biến hóa đủ để cho hắn lúc này có thể ngưng tụ thành trăm ngàn đạo bụi kiếm mưa to gió lớn tuân ra qua phía trước tất cả đinh ninh thân ảnh chẳng qua là hắn có loại dự cảm mãnh liệt nếu như mình làm như vậy chẳng qua là phí công hao phí đại lượng chân nguyên kịch liệt nguyên khí chấn động đột nhiên biến mất tất cả bụi trụ như là đã mất đi sinh mệnh bình thường đột nhiên lở xuống trên mặt đất như là nước gợn giống nhau hướng mọi nơi giải khai thân ảnh của hắn tại bụi sóng trong hiện ra rõ ràng hầu như đồng thời hắn đối diện tất cả hóng ánh thủy quang cũng biến thành giọt nước rơi xuống đinh ninh chính thức thân ảnh cũng hiện ra hai người cầm kiếm đối lập tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra ngươi rất may mắn cố tích xuân lạnh lùng nhìn xem đinh ninh lên tiếng nói ngươi có thể nhìn thấy ta một kiếm này một kiếm này tại ảnh sơn kiếm quật cũng chưa bao giờ xuất hiện qua ngươi cũng không có khả năng bái kiến như vậy một kiếm cho nên ngươi không có khả năng phá tại thanh âm của hắn vang lên đồng thời tràn đầy cho hắn hốc mắt tất cả màu đỏ thấm màu khoảng cách c h ú t bỏ hết ngay tại lúc đó tay trái của hắn nhưng là đ ố n g nhiên sinh ra lăng lệ ác liệt kiếm ý tùy theo tuân ra một cỗ nồng hậu dày đặc đỏ thâm sương mù chương ba trăm ba mươi đan hống như ngư một cỗ manh liệt khô hanh ý tứ hàm suốt xuất hiện ở sân cốc rõ ràng không c ó so với không khí cao hơn độ ấm xuất hiện nhưng mà chỉ tại cố tích xuân trong hốc mắt tất cả màu đỏ thâm màu c h ú t bỏ hết đồng thời đinh ninh trước người trong không khí tất cả ẩ ầ m ớt ý nhưng là đột nhiên biến mất từ trực tiếp khiêu chiến đoan m ộ c tịnh tông bắt đầu đinh ninh khuôn mặt một mực bình tĩnh đến tiếp cận lạnh lùng mang theo nào đó hoàn toàn không nói tình lý bá đạo nhưng mà cảm thụ được cái này c ổ quỷ dị mãnh liệt khô giáo ý tứ hàm xúc đinh ninh lông mày rồi lại lập tức chăm chú nhữ lại hắn dùng tốc độ nhanh nhất lui về phía sau đế g à y của hắn như là gào thét giống như vang lên xé rách thanh âm thân ảnh như điện hướng vào tới nhưng mà cái này như trước theo không kịp cố tích xuân tay trái nồng hậu dày đặc đỏ thấm xương m ủ ngưng kết tốc độ không có có bất kỳ thanh â m nào một cỗ khí tức kinh khủng đã đến trước người của hắn đinh ninh đôi môi nết như sợi trong tay mạt hoa tàn kiếm bên trên hào quang đột nhiên thả tựa hồ không có bất kỳ kịch liệt động tác nhưng mà trước ngực của hắn đã sáng lên mấy tia âm u màu xanh kiếm thi i tiếng, Quay u a một âm màu n x k ế m ti lập tức nổ biến mất kiếm t i biến mất địa phương nổ tung một đoàn màu đỏ thâm khí diễm âm u màu xanh kiếm t i tại đinh ninh thân thể phía trước không ngừng nhảy lên giống như thoáng hiện so với trong bầu trời đêm ngẫu nhiên s ẹ t qua sao băng nhanh hơn nhưng mà lại lập tức biến mất tiếp theo xuất hiện đồng dạng màu đỏ thâm khí diễm đinh ninh thân thể không ngừng hướng tung bay lấy thân ảnh quỷ dị chấn động lấy trước người từng đoàn từng đoàn màu đỏ thâm khí diễm nhưng lại như là cực lớn hoa đào nhiều đo ra trong sơn cốc tuyệt đại đa số người hô hấp đều đã triệt để dừng lại đã liền nhất kiêu ngạo tỉnh lưu ly khuôn mặt đều trở nên rét lành l ạ n trong ánh mắt bắt đầu thoáng hiện chính thức khiếp sợ thần sắc đây là cái gì kiếm nàng xuất thân hỏi bên cạnh đảm thai quan kiếm đã liền nàng đều chưa từng gặp qua thậm chí không hiểu lúc này cố tích xuân kiếm là kiếm mà không phải kiếm thức từ cố tích xuân trong tay trái dâng lên nồng hậu dày đặc đỏ thấm x ư ơ n g mù tại cảm giác của nàng trong là vô số rất nhỏ bùi hội tụ những thứ này rất nhỏ bùi hoàn toàn bất đồng với tu hành giả nạp ở thể nội thiên địa nguyên khí cực kỳ trầm trọng hơn nữa dị thường khô giáo lập tức liền đem không khí chung quanh bên trong hơi nước hấp thu không còn rồi sau đó những thứ này rất nhỏ màu đỏ thấm bụi ngưng tụ một đạo màu đỏ thấm tinh tế hình ảnh n h ạ t mịt mù mà nhìn không rõ lắm nhưng mà cái kia như cũng là một thanh chính thức kiếm vô số rất nhỏ bụi tại cố tích xuân trong tay ngưng tụ làm kiếm lại như phi kiếm hướng về đinh ninh trước người cái này tựa như cường đại tu hành giả bản mệnh kiếm cùng phi kiếm nhưng mà vô luận là những cái kia bụi ngưng tụ phương thức cùng cổ q u á i khí thức đều cùng tu hành giả bản mệnh kiếm cùng có khác biệt rất lớn dùng cố tích xuân vừa bước vào tứ cảnh tu vi cũng căn bản không có khả năng chạm đến đến bản mệnh lĩnh vực đ à n thai quan kiếm lông mày cũng sâu sắc nhăn lại đến hắn s á c mặt nặng nề dừng ở đinh linh trước người không ngừng nở rộ màu đỏ thâm hoa đào ngưng trọng nói đây là đan hương kiếm kiếm màu đỏ thủy ngân t h ị n h lưu ly mặt không biểu tình lập lại một câu đan hương kiếm lần nữa thủy ngân luyện đan thủy ngân nặc ở thể nội luyện làm kiếm xen vào bản mệnh c ũ n g không phải bản mệnh vô hình cùng hưu hình ở giữa thủ đoạn u triều luyện đan phương sĩ trong lúc vô tình lãnh nộ tu hành thủ đoạn đáng thai quan kiếm không có nghiêng đầu nhìn nàng giải thích nói ưu triều luyện đan phương sĩ đều hợp ở trong hoàng cung cho nên loại này tu hành thủ đoạn nhập lại không truyền ra ngoài ưu triều chết sau sớm đã thất truyền v à lại tại lúc ấy cũng là thuộc về đối với tu hành người thân thể bất lợi trên lệnh tu hành thủ đoạn cho nên chỉ có tại số rất ít cổ điển trên có ghi chép lại tĩnh lưu ly lập tức cười lệnh nguyên lai là không đến bản mệnh bắt trước bản mệnh thủ đoạn trọng thủy ngân vốn đối với tu hành người thân thể tổn thương rất lớn kinh luyện thành phấn càng là khô giáo dữ dản nạp tại chân nguyên trong cơ thể bên trong trách không được cái này cố tích xuân tính tình cũng là càng ngày càng khô nghe nàng cái này bao hàm châm t r ọ c cùng khinh thường chi ý lời nói đ à m thai quan kiếm nhưng là lắc đầu nói quá nhanh hắn là cả mân sơn kiếm tông thậm chí là toàn bộ thiên hạ nhanh nhất tu hành giả đối với kiếm tốc độ tự nhiên so với nơi đây ở đây còn lại tất cả mọi người càng có rõ ràng phi á đoán n o l ạ n kiếm nhưng mà lại ít nhất có được bản m ệ n h phi kiếm sấp xỉ thủ đoạn công kích mặc dù xem giờ phút này đ ư ờ n g kiếm loại này đang hống kiếm chẳng qua là đi rất bằng thẳng kích bắn thủ đoạn công kích nhưng mà đối với bất luận cái gì ngũ cảnh phía dưới tu hành giả loại tốc độ này đã quá nhanh tại tu hành giả trong thế giới công nhận tứ cảnh tu hành giả một mình không có khả năng ứng phó ngũ cảnh tu hành giả phi kiếm dù là người nọ phi kiếm nắm giữ phải còn thập phần vụ về ý chỗ đến kiếm liền bay đến loại tốc độ này so với tu hành giả tay chỗ động mau ra quá nhiều trừ phi có mấy tên tứ cảnh phía dưới tu hành giả liên thủ phương hướng có khả năng chiến thắng một chỗ thắng được quá nhiều chính là khắp nơi thắng độc cô bạch hai hàng lông mày cũng chăm chú nhữ lại trong giọng nói mang theo một tia hàn ý lúc này cố tích xuân đã triệt để bông xuống tay phải trôi này đỏ tươi như huyết kiếm mặc cho thanh kiếm kia rơi xuống tại hắn bên cạnh thân trên mặt đất c h ắ c không được có thể ở bài danh sách bên trên vị trí ba thứ hàng đầu bây giờ nghĩ lại cái kia địa mạch kiếm tuy r ằ n g bất p h à m vậy do lấy địa mạch kiếm ngay tại quyển sách nhân tài bên trên sắp xếp đến như vậy vị trí thật có chút không đủ tư cách ngoại trừ đàm thai quan kiếm bên ngoài giờ phút này trong sơn cốc còn lại tất cả tu hành giả đều cũng không biết lúc này cố tích xuân làm cho dùng cái gì kiếm nhưng mà tất cả mọi người nhìn ra được đinh n i n h tình cảnh t h ậ p phần nguy hiểm vì ứng đối cái kia từng đạo hư thật lúc giữa không ngừng nhảy lên biến ảo màu đỏ thâm bong kiếm đinh n i n h đã dùng ra rồi thuần túy truy cầu tốc độ cực quan kiếm mà lúc này cố tích xuân dáng người nhưng là lộ ra cực kỳ tùy ý. đinh n i n h cùng đoan mục tịnh tông thi đấu vào lúc này giống như hoàn toàn điên đạo đinh linh giống như biến thành đoan mục tịnh mà cố tích xuân tức thì biến thành đinh n i n h cũng như n g vào lúc này cố tích xuân thật sự nói một câu lúc trước đinh n i n h đối với đoan m ụ kinh tông đã nói cố tích xuân đùa cợt nhìn xem đinh n i n h nói ra ngươi còn có thể mau nữa sao theo thanh n â m này vang lên t r u n g quanh thân thể hắn không khí càng thêm kịch liệt chấn động lên trên người phát ra chân nguyên khí tức cường thịnh trở lại mấy phần thở ra một thanh n â m vang lên nguyên bản hư nhuận mịt mù màu đỏ thâm kiếm quang biến rộng lớn rồi gấp mấy lần và lại nguyên bản thẳng tắp kích bắn đường kiếm đột nhiên trở nên lắc lư bắt đầu vạt mẹo rơi vào tất cả mọi người trong mắt giống như là hắn và đinh ninh ở giữa trong bóng đêm giống như đột nhiên nhiều hơn một đuôi tại trên mặt nước nhảy lên không thôi cá chép màu đỏ một đuôi cá chép màu đỏ về sau chính là rất nhiều đuôi đinh ninh trước người như trước không ngừng t u ô n ra nhiều đoá ngọn lửa hồng như nhiều đoá đào hoa đua nở rơi vào trong mắt mọi người tựa như có thật nhiều cá chép màu đỏ không ngừng nhảy lên nước chảy tại mổ nở rộ hoa đảo nhưng mà trên thực tế những thứ này hoa đảo là ở cá chép màu đỏ đến lúc đó mới va chạm tạo ra chỉ là bởi vì cực nhanh nhanh đến liền tu hành giả kính mắt đều không thể tránh khỏi xuất hiện ảo giác t ị n h lưu l y h i ế p mắt kính mắt của nàng đồng tử cũng đã bị loại này màu đỏ thâm kiếm quang nhuộm đỏ nàng nhìn ra được kỳ thật cố tích xuân lúc này đan hông kiếm phi hành kỳ thật cũng cũng không có nhanh bao nhiêu nhưng mà bởi vì lực lượng quán thâu làm cho sinh ra tự nhiên chấn động loại này đan hông kiếm phi hành rất tự nhiên trở nên phiêu hốt đứng lên đường kiếm phiêu hốt bất định đối với đối thủ mà nói càng thêm khó có thể phán đoán liền tương đương với nhanh hơn một đám huyết tuyến từ đinh ninh bên khoẻ miệng chạy xuôi xuống theo thân thể của hắn kịch liệt lui về phía sau cái này sợi huyết tuyến bị gió thổi lên đi phía trước hơi nhét lên tại kế tiếp trong nháy mắt nay huyết tuyến vỡ tản ra mà thành huyết trâu nhưng không có x u ố n g rơi xuống hoặc là bốn phía bay là tả mà là bay về phía trước lên bị khô ráo lần nữa thủy ngân bùi hấp dẫn lập tức hút khô đinh ninh giờ phút này cầm kiếm tay còn như trước ổn định nhìn như cùng lúc trước không có bất kỳ biến hóa nhưng l à như thế này rất nhỏ hình ảnh nhưng như cũng bị rất nhiều người bị bắt được nhất là rất nhiều quan rất t là â mặt nhất hắn an nguy người. Trưng nghi cũng nhìn rõ ràng rồi, như vậy rất nhỏ hình ảnh. Hắn biết rõ đinh ninh nhìn như không việc gì, nhưng mà tại đối phương liên tục không ngừng trùng nội thương kích phía phụ thế đã tăng thêm. rất biết tại tục tăng gì, vậy dưới, rồi việc đối rõ rõ mà đã m mũi của hắn từ đinh ninh bắt đầu từng cái khiêu chiến còn thừa đối thủ thời điểm vẫn rất yêu ớt lúc này môi của hắn đều không ngừng khẽ run đứng lên nhưng mà lại để cho hắn quanh người đồng dạng nhìn rõ ràng như vậy hình ảnh độc cô bạch cùng lệ tây tình đám người thật không ngờ chính là trưng nghi nhưng là vào lúc này lên tiếng nói đinh linh sư đệ nhất định sẽ thắng thanh âm của hắn tuy rằng run rẩy nhưng mà lại tràn đầy một loại khó có thể nói rõ kiên định cùng tin tưởng loại này thanh âm lại để cho độc cô bạch cùng lệ tây tinh bọn người trực giác hắn có phán đoán căn cứ mà không phải thuần túy cho mình tâm hồn an ủi độc cô bạch quay đầu chẳng qua là hắn chưa kịp hỏi ra vì cái gì bởi vì đúng lúc này cố tích xuân tràn ngập trào phúng thanh âm cũng đã vang lên ngươi còn có thể nhanh hơn sao mặc dù ngươi còn có thể nhanh hơn ngươi chân nguyên lại có thể cho ngươi chi trống bao lâu cố tích xuân trong đồng tử tràn ngập khoa ý lúc này khoa ý lại để cho hắn cảm thấy đầu nói một câu trào phúng mà nói đã chưa đủ tay phải hắn trưởng ngón tay giữa bắt đầu chạy ra một ít làm lòng người kinh hãi quỷ dị màu đỏ thâm nguyên khí trên không trung nhảy lên không thôi cá chép màu đỏ bắt đầu co rút lại nhỏ đi càng thêm ngưng tụ nhỏ hơn liền có nghĩa là sở thụ lực cản nhỏ hơn đem sẽ nhanh hơn mấu chốt nhất chính là từ tay phải hắn trong bàn tay chạy ra đến màu đỏ thâm nguyên khí không có rót vào đan hông kiếm ở trong mà là đẻ xuống thanh kiếm này nhập lại bám vào mũi kiếm hai bên giống như là nhỏ đi màu đỏ cá còn sinh ra cánh trong sơn cốc trở nên tuyệt đối t ĩ n h mịch chỉ có cô tích xuân l ạ n h trầm biếm thanh âm tại tiếng vọng rất nhiều người trong đầu cũng đã xuất hiện kết cục lập tức một kích rơi xuống đinh ninh trước người lúc đinh ninh trên thân thể sẽ xuất hiện xuyên thấu kiếm thương cùng máu chảy nhưng mà nhưng vào lúc này đinh ninh hơi ngẩng đầu lên tại trong bóng đêm đinh ninh lắc đầu chương ba trăm ba mươi mốt không dám Cũng không ngươi nhanh ta liền nhất định phải ta đạo ị định n nhanh. Cũng không phải nhanh đến kiếm liền nhất định phải dùng nhanh hơn kiếm mới có thể ứng、phó. Đinh ninh lên h phải phải phải thể phó. kiếm kiếm mới tiếng. có t i miệng nói câu nói đầu tiên thời điểm, hắn mở một câu đầu đ ạ mới kiếm ý c ũ này g người đã tại trước t của hắn hình h n Không còn là cực quan n h kiếm kiếm cực là à ý. Đạo này mới kiếm ý hình thành thời cơ cũng thập phần đặc biệt ngay tại cố tích xuân đan hông kiếm từ nhìn như cá chép màu đỏ biến thành một cái màu đỏ nhỏ phi ngư tiếp theo bắt đầu gia tăng tốc độ lập tức cố tích xuân cùng hắn trước người khô giáo trong không khí đột nhiên một lần nữa nhộn nhạo lên ở mức ý theo hắn nói chuyện hắn c á i này một đạo kiếm ý sinh ra hơi nước một luồng sóng đi phía trước nhộn nhạo trong không khí tựa như hơn nhiều rất nhiều đầu thẩm t ấ u gọn sóng sau đó hắn trực tiếp thu kiếm hầu như tất cả mọi người không dám tin tưởng vào hai mắt của mình đinh ninh hiển nhiên là không muốn ra lại kiếm thứ hai đã thu kiếm tại cố tích xuân như vậy kiếm tốc độ xuống hắn cũng không có khả năng ra lại được kiếm thứ hai như vậy hắn là cảm thấy chẳng qua là một kiếm này cũng đủ để đối phó cố tích xuân nhưng mà điều này sao có thể tại cảm giác của bọn hắn trong đinh ninh một kiếm này kiếm ý cực kỳ nhạt m ị n mù đinh ninh thi xuất cái này một đạo kiếm ý thời điểm cũng không vận dụng đại lượng chân nguyên tầng này tầng thẩm thấu gợn xong trong căn bản không có ẩn chứa nhiều ít lực lượng như vậy kiếm thế làm sao có thể chống đỡ được cố tích xuân một kiếm này mặc dù xuất hiện kỳ tích có thể ngăn ở cái kia lại làm sao có thể không cần ra lại kiếm thứ hai cái này trong tích tắc chỉ có đàm thai quan kiếm cùng tịnh lưu ly cùng số ít người nghĩ tới điều gì đôi mắt ở chỗ sâu trong bỗng nhiên sáng lên lúc này quá nhanh đinh ninh mới vừa vặn lên tiếng cố tích xuân mới nghe được một chữ cho nên hắn căn bản không phát hiện có cái gì không đúng bá một tiếng nước r a vang kiếm của hắn đã phá không mà ra trong tích tắc như màu đỏ phi ngư giống như đan hông kiếm liền làm vỡ nát vô số màn nước căn bản chưa từng cảm nhận được bất luận cái gì lực cản thẩm thấu màn nước tầng tầng bị kích vỡ thành phấn rất nhỏ hơi như phấn bọt nước khoảng cách bị khô r á o đến cực điểm đan hướng hấp dẫn bay về phía màu đỏ thâm thân kiếm những thứ này cực kỳ thật nhỏ b ù i giống như bọt nước nguyên bản liền cực nhanh rót vào khô giáo đan hống bên trong giờ phút này trôi này tốc độ kinh người tiểu kiếm đụng vào tầng tầng màn nước lên tại nhỏ hẹp bộ phận trong không gian càng l à đã tạo thành cường đại đ ể ép lực lượng như phấn hơi nước thẩm thấu nhanh hơn thậm chí vượt qua cố tích xuân chân nguyên quán thâu tốc độ thật nhỏ phi kiếm nhưng lại như là trường kinh hấp thủy tầng tầng gợn sóng nghiền nát thành phấn tất cả hơi nước lại khoảng cách bị hút vào thân kiếm khô giáo tới cực điểm đan hông ướt át Tiếp theo ngoại h h ư k trừ đàm thai quan kiếm các loại số rất ít người bên ngoài còn lại tất cả xem cuộc chiến tu hành giả còn không thể nhận ra cảm giác thanh kiếm này biến hóa nhưng mà thanh kiếm này chủ nhân c ô tích xuân chính mình rồi lại rút cuộc cảm nhận được không đúng nhưng mà hết thệ đã không kịp cải biến thanh kiếm này đã đến trước người đinh ninh thời điểm này đinh ninh câu đầu tiên lời còn chưa nói hết hắn mạt hoa tàn kiếm vừa mới thu hồi đến bên hông trôi này màu đỏ thấm đan hông kiếm đối diện lấy đấy đúng là đinh ninh cổ họng tại c ô tích xuân vừa mới cảm thấy không đúng thời điểm trôi này đan hông kiếm khoảng cách đinh ninh cổ họng đã không đến ba thước làm trong lòng của hắn lập tức không h i ể u khủng hoảng ý tứ hàm xúc lúc đan hông kiếm n u i kiếm đã cách đinh ninh cổ họng chỉ có vài tấc kiếm khí mang theo lợi hại gió thổi tại đinh linh trên cổ họng đâm ra rồi một cái điểm đỏ sau đó điểm đỏ trong bắt đầu chạy ra chính thức máu tươi mắt thấy cái này cái điểm đỏ liền đem nhanh chóng mở rộng cuối cùng biến thành mở ra thông thấu miệng vết thương nhưng mà cũng ngay trong nháy mắt này trôi này đan h ồ n g kiếm sinh ra mãnh liệt nhất một lần chấn động tiếp theo tăng ăn dã ngưng tụ như sắt đan h ồ n g biến thành bị nước chạy tách ra xoăn phấn trong nháy mắt nổ bung kiếm khí tứ tán mang theo toàn bộ mân sơn kiếm hội cho tới nay tốt nhất nhìn một lần bạo tạc nổ tung như son phấn thủy ngân bị thật nhỏ khí lưu mang phải bay lên tạo thành vô số căn quỷ phủ thần công giống như đỏ thâm cành lá sau đó tại đây chút ít cảnh cuối cùng tản ra thủy ngân phấn giống như hoa đào nở rộ một cây so với trên đời bất luận cái gì cây đào đều tốt hơn nhìn cây đào tạo ra nở rộ vô số đoá hoa những thứ này đoá hoa phốc phốc rơi vào đình n i n h trên người đinh ninh trên người lập tức liền giống bị phốc vô số son phấn b ộ t nước biến thành một cái phấn nhân chẳng qua là đinh ninh như trước hảo hảo đ ứ n g đấy kiếm của hắn thu hồi bên cạnh eo chẳng qua là lúc nói chuyện khép miệng hơi chút dừng lại một chút thế cho nên một câu nói của hắn biến thành hai câu thế cho nên tại đây gốc màu đỏ thấm cây đảo triệt để sụp đổ tàn ra trầm trọng ở m ớ c thủy ngân phấn trên không chung dùng kỳ dị thẳng tắp lôi ra vô số đầu màu đỏ ti rơi xuống đất thời điểm đinh ninh câu nói thứ hai thanh em mới vừa v ậ n chuyển vào tất cả mọi người lỗ thai lời nói như trước đang nói nhưng mà cố tích xuân kiếm đã biến mất dường như thói quen vừa rồi nhanh mà không có thể thói quen kế tiếp chậm giống nhau tại đinh ninh lời của biến mất hồi lâu sau trong sơn cốc mới có một người động tác phát ra tiếng vang tiếp theo chính là vang lên một mảnh như nước thủy triều tiếng kinh hô cùng hấp khí thanh chẳng qua là vân vụ khởi là vân thủy cung chiêu đó phong vũ mang trước thức mà thôi hít một hơi thật sâu trong đám người cũng có tịnh lưu ly tịnh lưu ly thật sâu hít vào khí chậm g i i nói cái này đều thậm chí không tính là một chiêu nguyên vẹn kiếm thức đ à m thai quan kiếm đều như trước quanh quần tại kinh diễm tâm tình trong cái này vân vụ khởi chỉ là vì phong vũ mang mà nhiều ngưng tụ một ít thủy ý kiếm thức là kiếm chiêu giữa hứng lấy chuyển đổi mà dùng nhưng mà đinh ninh càng lấy một chiêu như vậy trực tiếp phá cố tích xuân đan hương kiếm tại đinh ninh đối mặt một kiếm này lúc hắn nghĩ tới rất nhiều cái khả năng nhưng lại cũng thật không ngờ như vậy một loại khả năng nhưng vào lúc này thịnh lưu ly lại nhẹ giọng lên tiếng lần này thần thái của nàng thập phần ngưng trọng không nói ra được chăm chú ta không bằng hắn lâm thủy tâm nụ cười trên mặt cũng đã biến mất hắn c a o mày nhìn xem bị nhuộn thành son p h ấ n phấn nhân đinh ninh do dự một chút lắc đầu nói quá thần kỳ tiếp theo hắn lại cảm thấy kích động trong lòng tâm tình như trước không cách nào chậm rãi tiếp theo lẩm bẩm chính thức quái vật càng ngày càng nhiều người từ cực độ khó có thể lý giải cùng trong lúc khiếp sợ tỉnh lại đây là cái gì hình dáng lĩnh nộ năng lực cùng sử dụng kiếm năng lực cái gọi là độc cô r a am hiệu phản phát quy chân kiếm chiêu so với hắn quả thực chính là cái chê cười độc cô bạch vô cùng đ ộ i phục nhìn xem đinh ninh nói cái này một câu sau đó quay đầu nhìn về phía như t r ư ớ c ngốc trệ trên mặt đất c h ứ n g nghi làm sao ngươi biết hắn nhất định sẽ thắng bởi vì nhà ta sư đệ so với chúng ta thông minh ngay cả chúng ta đều đã nghĩ đến cố tích xuân bằng vào địa mạch kiếm chưa hẳn có thể đi vào ba thứ hàng đầu hắn liền nhất định đã sớm đoán ra cố tích xuân khẳng định còn cất giấu càng mạnh hơn nữa kiếm chiêu trương nghi ánh mắt như trước chăm chú rơi vào đình nình trên người hắn có chút khó khăn trả lời độc cô bạch nếu như khẳng định sớm nghĩ đến dùng ta sư đệ tính tình nếu như không có tuyệt đối nắm chắc không có khả năng dùng loại phương pháp này liên tục khiêu chiến bọn hắn bởi vì này không chỉ là đang mang hắn thắng thua đang mang chính là hắn đáp ứng tiết động chủ phong quang trương nghi những lời này thuần túy là giải thích nhưng mà độc cô bạch đám người tuy nhiên cũng nghe được một ít cao hơn sinh t ử ý tứ hàm s ú c hắn là tín nhân lệ tây tinh hơi hơi cúi đầu nói ra cái này một câu cố tích xuân ngưng lập bất động mặt mũi của hắn tái nhợt tới cực điểm mồ hôi theo cái chán không ngừng chạy xuôi xuống thấm ớt quần áo của hắn hắn và đinh ninh đều không có quá lớn tổn thương bên người của hắn cách đó không xa còn nghiêng cắm lúc trước hắn sử dụng thanh kiếm kia thân tươi đẹp như máu nhỏ kiếm vì cái gì hắn không tiếp lấy xuất kiếm đinh ninh vì cái gì vừa rồi không tiếp lấy xuất kiếm nhìn xem hình ảnh như vậy một gã tuyển sinh nhịn không được lên tiếng tại hắn xem ra tuy rằng đinh ninh vừa rồi một kiếm kia căn bản không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung huyền diệu nhưng mà nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói chiến đấu như trước không có chấm dứt dù là đinh ninh biểu hiện ra ngoài năng lực cùng ngoại trừ chân nguyên tu vi bên ngoài tất cả cảnh giới vượt xa cố tích xuân nhưng mà chỉ cần cố tích xuân vô sỉ một ít không nhận thua mà nói như trước có thể chiến đấu dựa theo lúc trước tất cả quá trình đinh ninh không có khả năng giống như trương nghi giống nhau lòng dạ đàn bà ngươi cho rằng là hắn không muốn tiếp theo xuất kiếm sao là hắn căn bản không dám đi cầm thanh kiếm kia là căn bản không dám ra kiếm một gã tu hành địa sư trưởng lạnh giọng đáp lại nghi vấn của hắn người này tuyển sinh khẽ giật mình ánh mắt lần nữa rơi vào cố tích xuân cùng đinh ninh trên lời sau đó hắn và còn lại tất cả tuyển sinh đều đã minh bạch tên kia tu hành địa sư trưởng trong lời nói bao hàm ý tứ lúc này cô tích xuân kiếm nghiêng cắm ở vài thước bên ngoài trên mặt đất đinh ninh đã thu kiếm nhưng m à tay của hắn như trước tại trôi kiếm bên cạnh cô tích xuân đan hống kiếm đã tiêu tán đinh ninh như trước có thể rất nhanh tại hắn rút lên thanh kiếm kia xuất kiếm thời điểm đinh ninh một đạo kiếm ý có lẽ đã đến trên người của hắn cô tích xuân căn bản không có tin tưởng thử xem cho nên hắn không phải là không m u ố n chiến mà là chẳng qua là bị đinh ninh như vậy nhìn xem hắn liền không dám ra kiếm tạ nhu bờ môi lần nữa run rẩy lên c h í nàng h n đều đến đây đối với Đinh nhiều liền dung Xuân, không cách hình tình mình thấy Tích nghĩ Ninh theo như lời rất nhiều nhục nhã nghĩ thắng. cô nào này. Nàng người này nói, nàng trường Nàng của lúc trước mà tâm rất tới tạ xem lời với bình i nói ế nếu t tạ trường thắng nhất thứ rõ như này, định g chỗ ở mấy sẽ đó. à n n g b ì thường rất chán ghét tạ trường thắng gây chuyện thị phi nhưng mà lúc này nàng nhưng là nhịn không được lên tiếng đem tạ trường thắng nhất định sẽ nói câu nói kia nói ra nàng r i e o rắt thanh âm truyền vào tất cả mọi người thai khuyết trường đánh lại không dám nhận thua lại không chịu nếu như ta là n g ư ờ i dứt khoát tìm cục đ ầ u hũ chính mình đâm chết được rồi chương ba trăm ba mươi hai đều ở đây phá cảnh cố tích xuân thân thể nguyên bản lộ ra vô cùng cứng ắ c giờ phút này nghe được tạ nhu những lời này thân thể của hắn bắt đầu run rẩy lên hắn không muốn mở miệng nhận thua thừa nhận thất bại còn có mặt k h á c một loại phương thức chính là trực tiếp c h ầ m mặc ly khai nhưng mà lúc này kiếm của hắn rơi tại bên người trên mặt đất nếu là trực tiếp quay người ly khai nhưng là liền trôi này bội kiếm mất đối với trường lăng kiếm sư mà nói cái này đồng dạng là một loại lớn lao xỉ n h ụ hắn không muốn mở miệng lại không dám đi rút bên cạnh thân thanh kiếm kia đây mới thực là khó cả đôi đường bởi vì khó cả đôi đường hắn như trước ngừng ngay tại chỗ ở đây tuyệt đại đa số người khiếp sợ t r ừ a tiêu bọn hắn cũng sẽ có đầy đủ kiên nhẫn nhìn kế tiếp đến cùng như thế nào phát triển nhưng mà lại cũng không phải tất cả mọi người rất có kiên nhẫn thực tế lúc kết quả đã, đã định ã đ trước lâm thủy tâm hơi hơi xoay người nhìn xem tại tạm nhu trong thanh e m không ngừng run dậy nhưng như cũ bất động cố tích xuân cười lạnh nói còn không nhận thua chẳng lẽ thật muốn lại để cho hắn đâm ngươi một kiếm hoặc là ta cho người tìm cục đầu hũ đến cố tích xuân không cách nào đối với lâm tùy tâm mà nói bỏ mặc nghĩ đến hôm nay trong chuyện đã xảy ra nhất định xuất hiện ở đời sau rất nhiều trong điện tịch nghĩ đến sau này rất nhiều người đàm luận lên chuyện này lúc sắp mặt hắn run r à y bờ môi hé mở không phát ra âm thanh một búng máu m ú i tên liền phung tới máu tươi phiêu tán rơi r ụ n g cố tích xuân trước người lần nữa như hoa đào nhiều đoá mở cố tích xuân mờ mịt nhìn xem rơi xuống đất từng điểm màu đỏ tươi thảm nợ đủ cười trong tươi cười bao hàm không nói ra được đau nhức hắn cảm giác được trong cơ thể mình nghịch huyết vẫn còn bắt đầu khởi động bất luận cái gì bình thường tu hành giả đều nghĩ cách khống chế trong cơ thể nghịch huyết bởi vì ngược dòng khí huyết tại trong kinh mạch l o ạ n tuân tất nhiên sẽ mang đến rất nhiều tệ hơn kết quả mà giờ khắc này cố tích xuân rồi lại cảm thấy hết thể đều không có ý nghĩa liền bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết đều không thể chiến thắng đinh linh thậm chí không cách nào tiếp được một kiếm của đối phương cuộc sống như thế còn có ý nghĩa gì cố tích xuân lộ vẻ sầu thảm xoay người khan r i ọ n g trong tiếng cười một ngụm máu tươi lần nữa từ đôi môi của hắn lúc giữa phun ra tiếp theo hắn tư thế rất khó coi té ngã trên đất sau đó lại không thèm để ý chút nào giống như đứng lên rời đi mây bước lại ngã sắp xuống nhìn xem hắn trong đêm tối lảo đảo rẽ rủa thân ảnh rất nhiều tuyển sinh đều cảm thấy hắn chỉ còn lại có một cái trống không thể xác không có tới bại sao có thắng vẹn vẹn muốn r ự a vào tinh rượu mà người khác chưa từng gặp qua kiếm thế mà còn hơn tất cả đối thủ cái này bản thân chính là lớn nhất sai lầm tĩnh lưu ly nhìn xem cô tích xuân biến mất trong bóng đêm thân ảnh không có chút nào đồng tính lắc đầu nói người như vậy mặc dù tiến vào mân sơn kiếm tông học tập lại có thể có cái gì thành t h u thiểu sư đệ trương nghi v ọ t tới đinh ninh bên cạnh thân bắt đầu luống cuống tay chân thanh lý dính tại đinh ninh trên người thủy ngân phấn ai cũng có thể cảm nhận được hắn kích động cùng vui mừng cùng với đối với chính mình người này sư đệ kính n g h ể cùng yêu mến cho nên hắn động tác như vậy không để cho bất luận kẻ nào cảm thấy không ổn cảm thấy hắn lệ mề không cần đinh ninh nhưng là đầu dùng tay háo xoa xoa hốc mắt chung quanh sau đó đối với trương nghi lắc đầu nói ra trương nghi dừng lại nhìn xem mặt mày sạch sẽ đinh ninh lắc đầu lần thứ nhất có chút cố chấp nói lại thắng một cuộc ngươi chính là thủ danh khi đó hạng gì phong quang ta có thể nào lại để cho sư đệ ngươi như vậy quần áo dơ bẩn n ê n đón như vậy phong quang hay vẫn là không cần đinh ninh lần nữa lắc đầu nhìn thoáng qua xa xa ngưng đứng thẳng những cái kia tuyển sinh chỉ hoan âm thanh nói ngươi xem bọn h ắ n coi như là ta hiện tại lại hiển lộ phải lôi thôi bọn hắn nhìn ánh mắt của ta lại sẽ có sao không cùng trương nghi ngần người hắn theo đinh ninh ánh mắt đảo qua xa xa tất cả tuyển sinh nhìn xem tất cả những cái kia có chút run dậy cùng không tự giác trốn tránh đinh ninh nhìn chăm chú ánh mắt hắn bắt đầu đã minh bạch lúc này cùng kiếm sẽ bắt đầu lúc bất đồng bắt đầu đã minh bạch cái gì là chính thức phong quang trương nghi lại nghĩ tới tiết vong hư nhất thời im lặng ngưng nghẹn chỉ kém một bước cuối cùng ánh mắt mọi người đã rơi vào trên người diệp hảo nhiên Kỳ thật t mặc dù r ê nhưng l ệ trận thua trong tay, trận truyền này, Đinh Ninh cùng Nhiên Đinh Ninh cũng đã là trận này n là mặc kiếm cuối Coi dù Diệp đã hội Hạo h ở kỳ. là rất h nhiều i ề về u sau, năm n rất ư người, cũng sẽ nhớ rõ người này quán rượu dương Nhưng ờ i thiếu niên, cũng bạch nhớ này quán nhớ hắn động phong quang. sẽ rõ và kỳ mà thấy tận mắt chứng nhận cái này truyền kỳ ai cũng cảm thấy chỉ có tiếp theo đánh bại diệp hạo nhiên trận này tuyên cáo đại tần vương triều ngoại trừ an báo thạch cùng tịnh lưu ly bên ngoài lại xuất hiện người thứ ba chính thức quái vật tịnh h hội liền không tính chính thức hoàn mỹ trong sơn cốc kỳ thật có không ít người không muốn nhìn thấy đinh n i n h đoạt được thủ danh nhưng mà trong tiềm thức bọn họ rồi lại muốn gặp đến như vậy c h u y ể n kỳ xuất hiện cho nên tâm tình của bọn hắn rất xoắn suýt rất phức tạp khó tả đinh n i n h cùng trương nghi ánh mắt cũng đã rơi vào trên người diệp hạo nhiên tại đinh n i n h đối diện tất cả tuyển sinh trong diệp hạo nhiên là duy nhất một gã chưa có trở về tránh đinh n i n h ánh mắt tuyển sinh giờ phút này tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú người này xuất thân từ l y lăng quân phụ thiếu niên khuôn mặt cũng bình thản như lúc ban đầu ta thực tại thật không ngờ ngươi có thể đi đến như vậy một bước hắn nhìn lấy đinh đ i n h bình tĩnh lên tiếng kỳ thật đang nhìn đến ngươi thắng cố tích xuân một kiếm kia lúc ta liền do dự mà có muốn hay không cuối cùng này một trận chiến cho ngươi như vậy liền triệt để thành tựu một đoạn truyền kỳ chẳng qua là vừa rồi ta suy nghĩ minh bạch nhường cho không cho đều không có ý nghĩa gì bởi vì ngươi đã có đầy đủ tin tưởng ta coi như là không cho cũng chưa chắc có thể thắng ngươi ta nếu không phải lại để cho nói không chừng còn có thể chứng kiến ngươi càng mạnh hơn nữa biểu hiện đinh ninh nhẹ gật đầu không có lên tiếng nhưng mà độc cô bạch rồi lại là người thứ nhất khiếp sợ cùng kích động lên bởi vì đinh ninh đi về hướng hắn đi về hướng hắn gọi tốt mà không có sử dụng một đống cây kiếm ngươi xác định thật sự có thể độc cô bạch nhìn xem càng ngày càng gần đinh ninh thanh âm đều bắt đầu run dậy xoẹt một tiếng nước ra vang đinh ninh từ trên mặt quần áo giật xuống một cái vải đem tất cả cây kiếm không trói vác tại trên lưng lúc hắn thuận thế không n g ờ i đối với độc cô bạch hành lễ gửi tới lời cảm ơn đồng thời nói có lẽ có thể sau này kính xin vui lòng chỉ giáo độc cô bạch sớm đã đem trương nghi cùng đinh n i n h xem làm hảo hiu nhưng mà lúc này chứng kiến đinh n i n h hành lễ hắn nhưng là khuôn mặt ngừng nghiêm túc thật sâu không người được rồi một cái đại lễ đây là cầm gặp sư trưởng c h i lễ tại độc cô bạch xem ra đinh n i n h đủ để trở thành hắn sư trưởng độc cô ra vốn dĩ kiếm ý lĩnh nộ cùng vận dụng danh vang rền thiên hạ giờ phút này liền độc cô ra từ trước tới nay thiên phú cao nhất độc cô bạch đều đối với đinh n i n h như thế đây cũng đủ để cho trận lúc giữa tuyệt đại đa số người đọc dung ngoại trừ trương nghi đám người ngay từ đầu đã biết rõ những thứ này cây kiếm đại biểu cho cái gì bên ngoài còn lại tất cả mọi người cũng không biết những thứ này cây kiếm có chỗ lợi gì chẳng qua là những thứ này cây kiếm rõ ràng đều thuộc về độc cô bạch lúc này nhìn xem đinh ninh lưng đeo những thứ này cây kiếm q u a n người một lần nữa đi về hướng tỉ thí sân bãi tất cả xem cuộc chiến tuyển sinh cùng tu hành địa sư trưởng đều có loại cảm giác vô lực nếu như cái này thật sự có nghĩa là nào đó cường đại kiếm thế nói như vậy thì rõ ràng đinh ninh thực đối chiến thắng vừa rồi cố tích xuân có tuyệt đối nắm chắc hắn còn có cường đại hơn thủ đoạn tất cả những người này n h ị n không được muốn cố tích xuân nếu như nhìn đến lúc này hình ảnh chỉ sợ gặp càng khó có thể càng không cách nào thừa nhận cái này một bó cây kiếm áp tại trên thân thể có chút trầm trọng đinh ninh nhũ mày liền không muốn lại hao phí thời gian hắn đối với diệp hạo nhiên xa xa giơ kiếm p h ẳ n g ngực diệp hạo nhiên mỉm cười ta phải thâu ta phải cho ngươi đoạt được thủ danh nhưng mà ta cũng phải cho ngươi chết mỉm cười đồng thời trong lòng của hắn vang lên tràn ngập sát ý thanh âm sau đó hắn cũng không có cùng tưởng tượng của mọi người giống nhau rút kiếm hắn đầu là đối với đinh ninh gật đầu ý bảo sau đó nhắm mắt lại một mảnh xôn xao hắn nhắm mắt dưỡng thần giống như tư thái liền đột nhiên làm thân ảnh của hắn nhiều hơn rất nhiều lạnh nhạt bình tĩnh t h ô n g d ò n g khí độ loại này khí độ đã vượt qua lúc trước tất cả tuyển sinh mà ở kế tiếp trong n g a y mắt trên người của hắn đ ỗ n nhiên tách ra một cỗ hoàn toàn mới mà khí tức cường đại chung q u n h thân thể hắn trong trời đất giống như mở một cái hoàn toàn mới cửa có thật nhiều ti hoàn toàn mới thiên địa nguyên khí hoan hô nhảy nhót hướng phía thân thể của hắn dung manh lao tới đệ ngũ cảnh tuyệt đại đa số tuyển sinh vào lúc này còn chưa tới kịp phản ứng tĩnh lưu ly nhưng là đã thong xuống mí mắt lạnh giọng nói lâm trận phá cảnh thanh âm của nàng lúc này không có tận lực đ ệ thấp như hàn g phong c u ố n quá sân cốc khiến cho không rõ chuyện gì phát sinh người cũng đều phản ứng tới đây phát ra thành từng mảnh càng thêm hỗn loạn tiếng kinh hô tu hành giả phá cảnh là một kiện rất chuyện khó khăn càng là trở lên liền càng là khó khăn mỗi trở lên nhất cảnh liền có mấy dùng lần kế người kẹt tại q u a n khẩu thậm chí cả đời đều không thể tìm hiểu phá cảnh nhưng mà lúc này diệp hạo nhiên cũng tại yên tĩnh hỉ nhạc trong không khí nhẹ n h õ n phá cảnh cái này liền có nghĩa là hắn sớm có thể nhập ngũ cảnh hắn tùy thời có thể nhập ngũ cảnh tứ cảnh cùng tam cảnh giữa liền tranh lệch lấy có thể hay không lợi dụng thiên địa nguyên khí cực lớn khác biệt ngũ cảnh cùng tam cảnh càng là cách cực lớn khác biệt ngũ cảnh có nghĩa là có thể vận dụng chính thức phi kiếm d i ệ p hạo nhiên nhắm mắt lại liền bước vào ngũ cảnh ai lại có thể cam đoan hắn không có nắm giữ vận dụng phi kiếm phương pháp đinh ninh hơi trệ chân mày hắn cau lại sau đó khiến cho mọi người không tưởng được sự tình đã xảy ra đinh ninh cũng nhắm mắt lại giữa rừng núi xuất hiện càng nhiều nữa phong lưu chẳng qua là trong chốc lát có thật nhiều mới lạ khí tức bắt đầu đánh về phía thân thể của hắn tất cả mọi người hô hấp tại lúc này dừng lại đã liền lâm tùy tâm ánh mắt cũng không khỏi phải t r ợ to phá cảnh đều ở đây phá cảnh đinh ninh cũng đang nhắm mắt giữa phá cảnh chương 333, r a lăng trì đồng dạng phá cảnh v à lại đinh ninh chẳng qua là tam cảnh đến tứ cảnh nhưng mà lại cho tất cả mọi người mang đến mãnh liệt hơn d u n g động bởi vì đinh ninh trong mùa thu năm trước mới đến bạch dương động bắt đầu tu hành mặc dù toàn bộ trưởng lăng về sau cũng biết tiết vong hư đem bạch dương động linh mạch cho đinh ninh dùng cho tu hành nhưng mà đến lúc này từ tam cảnh nhập tứ cảnh như vậy tu hành tốc độ đã không thể dùng quá nhanh mà chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung thực tế từ đinh ninh nửa ngày thông huyền bắt đầu hắn tu hành tiến giai một mực làm người chú ý một mực có dấu vết mà lần theo tuyệt đại đa số tu hành địa cũng biết đến trận này kiếm sẽ bắt đầu hắn cũng chỉ là miễn cưỡng tiếp cận tam cảnh đình phong cho nên nói diệp hạo nhiên có thể đã tính trước tu vi cảnh giới kỳ thật đã sớm tới chỉ là vì che giấu tu vi một mực dẫm ở cánh cửa kia trước chẳng qua là ở thời điểm này vượt qua đi nhưng mà đinh ninh bất đ ộ n g đinh ninh không có khả năng đã sớm tới cánh cửa này trước vừa mới đến nơi này cánh cửa trước liền trực tiếp vượt qua tới loại này hoàn toàn không tồn tại chướng ngại giống như phá cảnh tại trên sử sách đều không có ghi chép phải không tận mắt nhìn thấy căn bản không thể tin sự tình toàn bộ cái sơn cốc tràn đầy không thể tưởng tượng cùng rung động tâm tình nhưng mà lúc này tĩnh lưu ly rồi lại nở nụ cười nàng lúc trước dáng tươi cười rất lạnh vẫn luôn tràn đầy cái loại này tranh phong tương đối nhuệ khí nhưng mà lúc này nụ cười của nàng rất ấm rất sáng l ạ đáng thai quan kiếm nhịn không được quay đầu nhìn nàng hắn lo lắng tịnh lưu ly tâm cảnh gặp xảy ra vấn đề thế cho nên ảnh hưởng sau này tu hành ai dám tin tưởng tuy rằng ở vào tuổi của hắn tu vi của hắn cũng không phải cao nhất nhưng mà hắn chỉ dựa vào một năm tu hành liền đã vượt qua trên đời này tuyệt đại đa số bạn cùng lứa tuổi ai còn gặp hoài nghi hắn là p h ụ dung sớm nở tồi tàn tịnh lưu ly không có đi nhìn đàm thai qua n kiếm như trước cười đến rất sáng l ạ nói tiếp từ giờ trở đi mân sơn kiếm tông đã có hai cái mà linh hư kiếm môn chỉ có một ta mân sơn kiếm tông cuối cùng là đại là tịch ầ n nhất kiếm tông. Đang thai quan kiếm giật mình. đệ thai Hắn giật tức kiếm kiếm k lập p phản ứng í n mình h lưu o lắng là l Tịnh sai đấy. Tịnh lưu ly những lời này t r o n g theo như lời mân sơn kiếm tông hai cái một cái tự nhiên là chỉ chính nàng một cái khác chính là bây giờ đ ì n h ninh mà linh hư kiếm môn chỉ có một tự nhiên chỉ chính là an báo thạch cho nên tịnh lưu ly có thể nói ra nói như vậy đứng yên độ cao đã bất đ ộ n g nàng xem rất xa hơn nữa nhìn đến chính là tương lai diệp hạo nhiên lông mi khẽ r u n sau đó ánh mắt của hắn mở ra sáng như ngôi sao trên người hắn trắng thuần quần áo hướng phía bốn phía không trung mở rộng trên sơn cốc phương hướng bạo khởi một đoàn mánh liệt thiên địa nguyên khí g i a o động bên trong sen lẫn làm lòng người kinh hãi kiếm ý hắn khí tức trên thân yên lặng mà ổn định chân nguyên cùng thiên địa nguyên khí trong người chạy vội không có chút chắc cảm giác cùng trong sơn cốc tất cả mọi người phỏng đoán giống nhau hắn sớm có thể bước vào ngũ cảnh chỉ cần hắn bước ra một bước kia lúc này cảm giác lấy đối diện đồng dạng nhộn nhạo mà đến vẻ này mới lạ khí tức đôi mắt của hắn trong rồi lại là không có bao nhiêu khiếp sợ mà là nhịn không được lần nữa mỉm cười lẩm bẩm thú vị loại này liền sách sử đều không có ghi chép qua không tồn tại chướng ngại giống như phá kính đối với hắn mà nói cũng tự nhiên là không thể tưởng tượng sự tình chẳng qua là trong mắt hắn đinh ninh sắp chết đi cho nên đinh ninh như vậy phá kính chẳng qua là lại để cho hắn cảm thấy thú vị mà không có khiến cho chút nào khiếp sợ tâm tình suy một tiếng nhẹ kêu từ ống tay áo của hắn lúc giữa văng lên một thanh màu trắng không trôi tiểu kiếm từ ống tay háo của hắn lúc giữa như có sinh mạng giống như bay ra trong sơn cốc rất nhiều tuyển sinh cùng tu hành địa sư trưởng đồng tử hơi co lại bọn hắn đều minh bạch giống như đan h ồ n g kiếm là cố tích xuân chính thức kiếm giống nhau trôi này một mực dấu kín tại diệp hạo nhiên trong tay háo phi kiếm mới là diệp hạo nhiên chính thức kiếm suy một tiếng vang nhỏ sau đó chính là bá một tiếng phá minh không trôi màu trắng tiểu kiếm hóa thành một đạo lưu h ì n h trong khoảnh khắc đã đến đinh linh sau lưng nghiêng đâm về hắn trên cổ đại động mạch đinh linh vào lúc này trợt mắt hắn liền tay cũng không kịp nâng lên nhưng mà theo hắn chân nguyên kịch liệt rớt vào mặt hoa t ả n kiếm phía trước vết dạn trong tràn đầy lưu quang kiếm ti phát phối cứng rắn tại màu trắng tiểu kiếm phía trước phân bố ra có vải như tơ màu xanh kiếm khí màu trắng kiếm quang cùng cái này mấy ti kiếm quang va chạm liền nhẹ nhàng linh hoạt hướng phiêu bay ra ngoài đứt gãy như tơ giống như màu xanh kiếm khí cũng lập tức biến mất nhưng mà đinh n i n h c ẩ n c ộ t nhưng là xuất hiện có vài vết máu bắt đầu thấm ra màu tươi diệm hạo nhiên bình thản nhìn xem đinh ninh, hai tay tự nhiên buông phỏng không thấy có cái gì đặc biệt động tác nhưng mà trôi này tung bay màu trắng không trôi tiểu kiếm rồi lại hào quang biến mất ẩ n lập tức biến mất trong bóng đêm phi kiếm biến mất vô tung đã liền đứng ngoài quan sát tuyển sinh trong lòng đều sinh ra thật lớn sợ hãi ngũ cảnh phía dưới tu hành giả đối với quỷ thần khó lường phi kiếm căn bản không có nhiều ít chống cự năng lực loại này sợ h ã i giống như là một ít động vật chứng kiến thiên địch giống như tự nhiên d i ệ p hạo nhiên lúc này phi kiếm loại này quỷ thần khó lường cũng để cho bọn họ rõ ràng ý thức được diệp hạo nhiên sớm sẽ không biết dùng loại phương thức nào luyện tập phi kiếm chi pháp nếu là thay đổi bằng đám người tới đối địch chỉ sợ liền phản ứng đều phản ứng không kịp nữa đã bị một kiếm giết chết trôi này màu trắng phi kiếm đi nơi nào đinh ninh trước người một đám trong đùi cỏ vang lên rất nhỏ tiếng vang bay lên chút ít mảnh cây cỏ nhưng mà hắn n h ư n g như cũ chẳng qua là lẳng lặng cùng đợi nhập lại không có lập tức xuất kiếm một đạo hơi yếu bóng kiếm lặng yên không một tiếng động kề sát đất vượt qua lộn xộn cây cỏ luồng tiếp theo kịch liệt cao cao nhảy lên đông nhiên hóa thành một đạo lăng không hạ xuống tia chớp hung hăng đâm về đinh ninh cái hót ngay một khắc này đinh ninh nhìn đều không có nhìn liếc sau lưng eo bụng mánh liệt phát lực cả người vặn tiết giống như xoay tròn trong tay m ặ t hoa tàn kiếm dùng vùng trời s u thế hướng cái này một đạo âm hiểm phi kiếm bổ tới dường như sau đầu dài quá ánh mắt bình thường mặt hoa tàn kiếm chuẩn sắc cùng không c h u i màu trắng tiểu kiếm gặp nhau đ ư a một tiếng bạo vang màu trắng tiểu kiếm như trước hướng phiêu bay ra ngoài nhưng mà trên thân kiếm màu trắng kiếm quang sinh ra như gợn sóng rung động không có chút nào dừng lại đinh ninh không có đi quản sau lưng cách đó không xa diệp hạo nhiên vừa mới quay người hơi con thân thể giống như một đầu con báo giống như nhảy lên trong tay còn chưa hoàn toàn thu hồi kiếm lần nữa hung hăng chém xuống trong không khí lại lần nữa vang lên một tiếng nổ đùng màu trắng phi kiếm lui nữa đinh ninh lại tiến lên trong tay m ạ t hoa t ả n kiếm mang ra một dây b ó n g kiếm chuẩn xác không sai lần nữa chạm kích tại khinh bạc trên thân tiểu kiếm không trôi giữ rằn thanh â m tái khởi chẳng qua là một thanh ngắn ngủn tàn phê kiếm mà giờ khắc này tại đinh ninh trong tay nhưng là cứng rắn cho tất cả mọi người đã mang đến một loại hắn giống như là nắm một thanh cự truy khí tức đinh ninh đuổi theo kiếm trong sơn cốc rất nhiều tuyển sinh sắc mặt càng ngày càng tái nhận nếu là bọn họ gặp được như vậy phi kiếm chỉ có tuyệt vọng cùng bị cái này t h a n h phi kiếm chém giết phần mà giờ khắc này đinh ninh nhưng là ngược lại tại đuổi theo cái này t h a n h phi kiếm không ngừng chém giết như thế giữ dằn tư thái ngược lại là lại để cho đinh ninh không hề trở nên bị động nhưng mà chứng kiến hình ảnh như vậy diệm hạo nhiên nhưng chỉ là nhàn nhạc cười trong ánh mắt chảy ra hơi trào phúng thần s á c tay phải của hắn năm ngón tay hơi hơi tác động đứng lên giống như là tại tác động lấy một ít vô hình dây đàn ngay tại lúc đó trong cơ thể hắn chân nguyên chạy xuôi tốc độ đ ỗ n g nhiên nhanh hơn trên không trung không ngừng hướng đánh bay màu trắng phi kiếm quanh thân đột nhiên phát ra một tiếng nổ đùng quanh một tiếng trong không khí dường như có hai thanh đại truy hung hăng đánh vào nhau một đoàn trong bóng đêm cũng mắt thường có thể thấy được sóng khí tại đinh n i n h cùng trôi n à y tiểu kiếm giữa bạo da đinh linh thân thể mãnh liệt ngừng lại k i n h bạc không trôi màu trắng tiểu kiếm chẳng qua là hướng bay ra vài thước liền mạnh mẽ tham một đường vòng cung phá vỡ vẫn còn ra bên ngoài khuyết t á n song khí tựa như tia chớp đâm rơi đinh ninh m ị tâm đinh ninh lui về phía sau hai chân mũi chân trên mặt đất liền c h ú t ra mấy đoá bụi hoa trong tay mạt hoa tàn kiếm nhẹ nhàng xuống giảm bất lực đem màu trắng tiểu kiếm xuống cuốn bay màu trắng tiểu kiếm nhìn như cùng thân thể của hắn không có bất kỳ tiếp xúc nhưng mà lồng ngực của hắn trên mặt quần áo nhưng là bỗng nhiên hơn nhiều một đạo vết rách xuất hiện một cái mới lạ miệng vết thương ô một tiếng màu trắng tiểu kiếm lần nữa bay trở về sát mặt đất mang theo một đạo b ù i sóng hầu như tất cả tu hành địa sư trưởng đều hô hấp trầm trọng đứng lên đinh ninh đối mặt phi kiếm lúc biểu hiện đã có thể nói hoàn mỹ nhất là biểu hiện ra ngoài tỉnh táo tại đối mặt phi kiếm lúc có thể hay không thời khắc gắn giữ g tỉnh táo là chuyện trọng yếu nhất hắn làm cho biểu hiện ra ngoài tỉnh táo đã không thua gì một ít kiếm sư bên cạnh gần tùy tùng nếu là đinh ninh chân nguyên tu vi lúc này cùng d i ệ p hạo nhiên tiếp cận mặc dù đinh ninh không biết phi kiếm ngự sử chi pháp tại tất cả mọi người trong mắt đinh ninh cũng có thật lớn khả năng chiến thắng diệp hạo nhiên nhưng mà tại trên lực lượng có bản chất t r i n h lệch cái này chính là hiện tại vấn đề lớn nhất nặng nề nổ đùng âm thanh không ngừng vang lên khinh bạc màu trắng không trôi tiểu kiếm cùng mạt hoa tàn kiếm không ngừng trên không trung gặp nhau đinh ninh thân thể không ngừng kịch liệt rung động lắc lư hắn chuẩn xác n ắ m chắc lấy phi kiếm mỗi một lần vận hành quy tích nhưng mà phi kiếm mỗi một lần tới người nhưng như c ũ tại trên người của hắn lưu lại chút ít miệng vết thương trương nghi trên mặt kích động đỏ hưởng sớm đã biến mất đ ề u hóa thành tái n h ậ n hắn nhìn lấy đinh ninh trên người càng ngày càng nhiều miệng vết thương cảm thấy diệp hạo nhiên ác độc dụ ý diệp hạo nhiên muốn giết chết đinh ninh nhưng mà có đàm thai quan kiếm cùng lâm tùy tâm người như vậy ở đây hắn không có khả năng trực tiếp một kiếm giết chết đinh ninh nhưng mà hắn có thể tại đinh ninh trên người không ngừng tăng thêm mới miệng vết thương theo máu tươi không ngừng chạy xuôi đinh ninh trong thân thể máu tươi luôn gặp lưu quang mà chết đi chứ phi đinh ninh nhận thua chẳng qua là trương n h i biết rõ đinh ninh tuyệt đối không có khả năng nhận thua cho nên diệp hạo nhiên loại phương thức này là muốn thời gian dần qua giết chết đinh n i n h giống như lăng chỉ. chương ba trăm ba mươi b ố chân chính khổng tức lục diệp hạo nhiên treo ở tay háo bên ngoài tay phải không ngừng búng ra thỉnh thoảng bắn gậy lấy giết người dây cung quy luật hắn lẳng lặng nhìn trên người háo bảo dần dần bị máu tươi nhuộm dần đinh n i n h phát hiện đinh n i n h ý chí kiên định vượt ra khỏi dự tính của mình trong lòng lại nhiều một phần thưởng thức chi ý chẳng qua là hắn thon dài năm ngón tay nhưng là ngược lại đ ố n g nhiên chấn động theo động tác này lúc này ở vào đinh ninh sau lưng không trôi màu trắng tiểu kiếm lại sáng mấy phần quanh thân vậy mà xuất hiện tầng một quỷ dị xương trắng theo trôi này màu trắng tiểu kiếm tại đinh ninh quanh người không ngừng bay múa lượn lờ đinh ninh quanh thân xương trắng càng ngày càng sền sệt nhìn xem những thứ này xương trắng tạo ra hầu như tất cả tu hành địa sư trưởng lông mày đều là thật sâu nhăn lại đây là chính thống nhất vu sơn vân vũ quyết đại sở trong hoàng cung truyền thừa như vậy phi kiếm chi thuật hình thành xương trăng c ó thể khiến cho đinh ninh giờ phút này mỗi một lần xuất kiếm đều trở nên dây dưa dài dòng bình thường cần tiêu hao càng nhiều nữa lực lượng lúc trước bọn họ đều là có tất cả ý tưởng rất nhiều người đều chưa hẳn hy vọng đinh ninh chiến thắng nhưng mà tới được giờ phút này bọn hắn tất cả mọi người đều muốn đinh ninh thắng được bởi vì đinh ninh dù sao cũng là người tần thịnh lưu ly lông mày càng nhăn càng sâu nàng tự nhiên không cảm thấy đinh ninh đã thua không nghi ngờ bởi vì đinh ninh lưng đeo những cái kia cây kiếm đều có dụ ý đến bây giờ đinh ninh còn chưa vận dụng những cái kia cây kiếm liền có nghĩa là cũng không vận dụng toàn bộ lực lượng chẳng qua là nàng không có thể hiểu được đinh ninh tại chờ cái gì miệng vết thương tuy rằng thật nhỏ nhưng vô số đạo miệng vết thương cùng một chỗ c h ả y sôi máu tươi trong cơ thể máu tươi thật là nhanh sẽ c h ả y diệp hạo nhiên khoe miệng bắt đầu nổi lên t r e o tức dáng tươi cười hắn cũng không hiểu đinh ninh đến cùng tại chờ cái gì chẳng qua là tại hắn xem ra đinh ninh mặc kệ tại chờ cái gì cũng chỉ là tại chết trước khi đi phí công g a tăng dư thừa thống khổ mà thôi hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời màu đen phi hành tại xương trắng bên trong màu trắng tiểu kiếm kiếm rõ ràng thanh âm càng thêm t h ê lương tại đinh ninh trên người s ẹ t qua thời điểm không chỉ mang theo nhỏ giọt máu tươi thậm chí bắt đầu mang theo huyết nhục tàn phế mảnh cảnh nhận meo lại rồi ánh mắt hắn trải qua rất nhiều tu hành giả đều không thể tưởng tượng tàn khốc trốn giết hơn nữa đối với tại tu hành giả thân thể một ít đặc biệt nghiên cứu cho nên hắn so với giờ phút này ở đây bất luận cái gì tu hành giả đều muốn càng thêm rõ ràng một gã tu hành giả trong cơ thể máu tươi chạy xuôi đến loại trình độ nào lúc thân thể gặp lên loại nào phản ứng hắn biết rõ lúc này đinh ninh nhìn qua tuy rằng còn rất thanh tỉnh nhưng còn nếu là thay đổi bình thường tu hành giả lúc này ý thức có lẽ đã mơ hồ cái đó và cường đại lực ý chí có quan hệ có đôi khi kiên định đến quên hồ bản thân cường đại lực ý chí có thể làm thân thể sinh ra không giống bình thường lực lượng chẳng qua lâm à ràng là cảnh nhận chính mình thập rõ ràng trái ngược Cái chính quả. nhận mình phần thường thậm hậu h trái t rõ kia lẽ về sau n hạn gian liền nhiên thể tại vượt thời đột triệt để lại về qua lâu sau, cực đã ấ thủy đi k ô không không n nhiên gián đoạn. g chế. thức chậm Có Khi phải hồ, h rãi lại sai biệt đó đột ý t là lẽ lắm. Lâm mà mơ tâm xem qua rất nhiều tu hành giả trên người càng thêm thê thảm thương thế cho nên mặc dù đinh n i n h trên người bị làng chỉ giống như cắt ra vô số đạo thật nhỏ miệng vết thương hắn trên mặt nhưng như cũng không có bao nhiêu đặc biệt lộ ra vẻ gì khác nhưng mà tại cảnh nhận ánh mắt meo lại về sau mấy tức hắn nhưng l à c ũ n g nhớ mày nhẹ giọng nói một câu nhưng vào lúc này đinh ninh bắt đầu cảm thấy chính thức mê muội ý thức của hắn dường như muốn thoát ly thân thể của hắn trở lên phương hướng không chung bay đi chẳng qua là tâm tình của hắn như trước thập phần bình tĩnh bởi vì hắn có liền cảnh nhận đều khó có thể tưởng tượng kinh nghiệm hắn biết mình còn có hơn mười cái thời gian hô hấp tay trái của hắn bắt đầu hướng dối ra cầm một thanh cây kiếm thô giáp c h u i kiếm một mảnh nước chê không nổi tiếng kinh hô vang lên lúc này còn chưa có d i biến rơi vào tất cả mọi người trong ánh mắt hình ảnh chẳng qua là đinh ninh tay đã rơi vào sau lưng một thanh cây kiếm trên chuôi kiếm nhưng mà tất cả mọi người biết rõ kế tiếp trong nháy mắt nhất định có kinh người sự t ì n h phát sinh loại này dự cảm lại để cho rất nhiều người sớm bật phát ra khiếp sợ tâm tình đinh ninh ổn định vùng kiếm bá một tiếng cây kiếm chém giết mà ra trong thân kiếm một đạo phù tuyến trong mang theo một đạo kỳ lạ lục sắc kiếm quang kỳ lạ hơn đặc biệt chính là đinh ninh một kiếm này chém giết là trực tiếp vung tay theo một kiếm chém giết xu thế đem trôi này cây kiếm chém đi ra ngoài một kiếm về sau chính là rất nhiều kiếm tất cả tiếng kinh hô biến mất bởi vì tất cả mọi người lâm vào gần như chết lặng càng cường liệt trong rung động đinh ninh ngày bình thường đều là tay phải sử dụng kiếm mà giờ k h ắ c này tay trái của hắn lại tựa hộp như so với tay phải nhanh hơn tay trái của hắn giống như trong không khí biến mất nhưng mà lại lại bảo trì nào đó hoàn mỹ t ầ n suất không ngừng vung chém trên lưng hắn lưng đeo tất cả cây kiếm bị hắn trong nháy mắt toàn bộ vùng chém đi ra ngoài mấu chốt nhất chính là tay phải hắn m ạ hoa tàn kiếm còn chuẩn sắc không sai chọn chúng lại lần nữa kéo tới phi kiếm tất cả mọi người sinh ra một loại ảo giác lúc này hoàn thành như vậy một kiếm không là một gã học kiếm chưa đến trải qua nhiều năm thiếu niên mà là một gã tu kiếm đã sửa trên trăm năm đại kiếm sư hơn nữa trong cả đời đều tựa hồ đang luyện luyện tập như vậy kiếm thế đem như vậy kiếm thế trực tiếp biến thành thịt thể trực tiếp phản ứng độc cô bạch hô hấp triệt để dừng lại bởi vì trong óc của hắn có như vậy kiếm thế cùng đường kiếm cho nên hắn so với còn lại bất luận kẻ nào đều sớm hơn thấy rõ một kiếm này hắn nhìn đến rất nhiều đạo lục chỉ từ đinh ninh sau lưng bay ra tạo thành một mặt mãn lục bình đầy kín bình phong đây là một mặt khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung diễm lệ tới cực điểm màu xanh lá q u a n bình nhưng mà tại ra bên ngoài khuyết trương mà ra lập tức mặt này màn hình liền lập tức biến mất tất cả cây kiếm từ trên thân kiếm đạo kia phủ văn chỗ vỡ ra bị lực lượng cường đại triệt để xé nát biến thành vô số bay múa mộc ti mà phù văn bên trong đạo kia lục quang nhưng là cũng không có biến mất mà là kết nối lại với nhau biến thành một đạo chính thức kiếm quang cái này đạo kiếm quang tựa hồ cùng cả cái mặt đất song song chấm dứt đúng đấy bằng thẳng tựa hồ muốn phía trên không gian triệt để cùng phía dưới chia lịa ra y mắng hướng phía d i ệ p hạo nhiên thân thể bình cắt mà đi độc cô bạch biết rõ đây mới thực là khổng tức lục d i ệ p hạo nhiên lông mày thật sâu nhăn lại hắn phát hiện mình thậm chí không kịp triệu hồi phi kiếm ngăn cản như vậy huyền diệu cùng cường đại một kiếm đôi mắt của hắn lập tức trở nên một mảnh óng ánh trong thân thể không ngừng nổ vang trong cơ thể như có thật nhiều xinh đẹp thiên địa mới tạo ra một cái mới thông đạo xuất hiện ở hắn rất nhiều kinh mạch bên trong lúc trước cuốn hấp tại trong cơ thể hắn thiên địa nguyên khí đều mê ngông c u ộ n cuộn theo cái thông đạo này tuân ra thân thể của hắn may mà hắn còn có một kiếm hắn leo bên cạnh trường kiếm chân ê ơ ra ước chừng sáu thước kiếm rộng bất quá nửa hai ngón tay kiếm tích là thuần khiết hiếm thấy màu xanh r a trời hai bên mũi kiếm nhưng là thẩm thấu bội kiếm chính mình từ vỏ kiếm trong nhảy nhảy ra rơi vào trong tay của hắn rất nhỏ khí lưu phụt lên âm thanh tại trong thân kiếm vang lên vô số óng ánh óng ánh bùi từ thẩm thấu mũi kiếm trong phun tung toé mà ra tại trước người của hắn giống như hình thành một cái óng ánh vòng tròn thủy tinh quay một tiếng nổ mạnh thân thể của hắn vòng quanh bùi đất mãnh liệt óng ánh vòng tròn thủy tinh bị tuyệt đối bằng thẳng cắt ngang màu xanh lá kiếm quang trực tiếp cắt vỡ vỡ vụ nóng ánh bùi suy sụp bắn ra bốn phía phản xung tại trên người của hắn đùng đùng rung động diệm hạo nhiên trên người cũng toé lên vô số giọt máu tươi cường đại lực đánh vào khiến cho thân thể của hắn cách mặt đất hướng bay lên đinh ninh thấy được hình ảnh như vậy nhưng mà hắn không có cảm thấy chút nào mừng rỡ bởi vì hắn biết rõ một kiếm này không đủ để đánh bại diệp hạo nhiên và lại lưu lại cho thời gian của mình đã không nhiều lắm hắn hít một hơi thật sâu một cỗ huyền diệu mà âm lãnh khí tức xuất hiện ở chung quanh thân thể của hắn trong thân thể của hắn xuất hiện một cỗ hư n h u ệ c lạnh khí tức sau đó nhanh chóng biến mất thân thể ra bên ngoài phát ra chính thức giết lạnh mắt thường có thể thấy được màu trắng mảnh hình dáng lạnh sương mù tại thân thể của hắn chung quanh tạo ra ra bên ngoài bắn tung toái ra tựa như xuất hiện một mảnh mặt ngoài vừa mới kết xuất băng hoa nhưng hồ nước còn không có triệt để ngưng kết vẫn còn nhộn nhạo mặt hồ một tiêu màu đỏ nguyên khí giống như một mảnh dài hẹp huyết tuyến rõ ràng xuất hiện ở những thứ này b ă n g phiên trong huyết sát ma công hắn làm thế nào tuy rằng đã chân kinh đến chết lặng mà giờ khác này vẫn có rất nhiều người k h ô n g chế không nổi tâm tình của mình lớn kêu ra tiếng đàng thai quan kiếm ánh mắt cũng bắt đầu trở to đồng tử rồi lại không tự giác co rút lại hắn cảm giác mình thấy được căn bản không thể giải thích vì sao sự t ì n h nguyên lai、like、là như vậy tĩnh lưu ly nhưng là tại trong lòng tự nói nếu như nàng cho rằng đình ninh đã mạnh hơn chính mình nàng liền cảm thấy hết t h ể cũng có thể phát sinh diệp hạo nhiên khuôn mặt hơi cứng trên mặt hắn đùa cợt thần sắc đã hoàn toàn biến mất trong nháy mắt này hắn cũng hít một hơi thật sâu sau đó giơ tay lên hắn không có triệu hồi chính mình phi kiếm màu trắng không trôi tiểu kiếm đã rơi xuống đến tiếp cận mặt đất vào lúc này nhưng là rót vào mới lực lượng phát ra hú gọi Hướng về đinh ninh hậu về tâm. Chứng 335, hắn là chứng sẽ qua. lưu nhau hậu thanh Diệp hạo nhiên cái này, thanh phi kiếm cũng như tinh giống nhau hướng về đinh ninh hạo như hướng h này cũng c tâm. về kiến hình ảnh như vậy mặc dù là rất nhiều đứng ngoài quan sát mân sơn kiếm tông tu hành giả trong ánh mắt cũng không khỏi phải tuân ra chút ít hàn ý chiến đấu là bất luận cái cái gì thời khắc đều tồn tại thời gian tranh l ệ n h nhiều khi thời cơ liền ở chỗ nhỏ bé thời gian kém năm chắc đinh ninh thi xuất chính thức khổng tất l ụ diệp hạo nhiên một kiếm phòng ngự đều không thể triệt để ngăn cản hiện tại hắn tái cử động dùng cái này t h à n h phi kiếm tiến công thời gian bên trên t r i n h lệnh liền có nghĩa là hắn không cách nào ứng phó đinh ninh kế tiếp một kiếm dù là đinh ninh dùng đơn giản nhất kiếm thức chỉ cần có thể chém giết đến trên người của hắn hắn đều căn bản không cách nào ngăn cản cho nên hắn lúc này cử động như vậy liền có nghĩa là hắn lựa chọn đồng quy vô tận từ kiếm hội ngay từ đầu đinh ninh liền biểu hiện ra tranh đoạt thủ danh nặng như sinh tử ý vị Cho nên tuy rằng lúc này tất cả tu hành giả đều hy vọng đinh ninh có thể thắng nhưng mà bọn hắn không thừa nhận cũng không được người này đến từ sở vương triều thiếu niên cũng là tên điên cùng quái vật thời gian quá ngắn tất cả mọi người còn chưa kịp muốn đinh ninh gặp làm cái gì lựa chọn đinh ninh đã làm ra lựa chọn mặt hoa tàn kiếm bên trên đã nở rộ vô số trắng đoan tinh tế hoa mắt thấy những thứ này tình tế hoa cùng kiếm ý thế đi về phía trước nhưng mà tại đây trong tích tắc mặt hoa tàn kiếm nhưng là cứng rắn hướng về phía sau gây ra đương một tiếng bạo vang tất cả mọi người cảm thấy trái tim của mình bị đánh trúng đinh ninh một tiếng kêu đau đớn thân thể của hắn lần thứ nhất đã mất đi vững vàng lảo đảo đi lên phía trước da mấy bước trương nghi hao n g h i rồi lại không phát ra được thanh âm nào trong cơ thể hắn chân nguyên theo bản năng tuân hướng lòng bàn chân cả người muốn đi phía trước nào ra đ ộ c cô bạch đám người tâm tùy theo chìm đến đáy cốc thịnh lưu ly hô hấp hơi ngừng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi diệp hạo nhiên nở nụ cười kết thúc hắn tại trong lòng như thế nói ra sau đó ý niệm của hắn trong thả thủy t r u n g hạn chế hắn chân nguyên lưu động cái kia một cái giới hạn trong thân thể của hắn còn lại tất cả chân nguyên vô câu vô thúc đấy không hề giữ lại theo hắn kinh mạch tại đây trong một t r ớ c mắt liền từ tay trái năm ngón tay đầu ngón tay phun ra mà ra một đoàn làm ở đây tất cả tuyển sinh cảm giác căn bản không cách nào chống lại tràn đầy khí thức dùng hắn làm trung tâm nổ tung ngoại trừ diệp hạo nhiên bên ngoài trong sơn cốc tất cả tuyển sinh chân nguyên tu vi cũng chỉ là tam cảnh hoặc là thứ cảnh mà lúc này diệp hạo nhiên bày ra đấy liền là chân chính ngũ cảnh lực lượng diệp hạo nhiên trên mặt xuất hiện vô số ban bác sát hải không hề giữ lại phát huy tác dụng vô cùng vận dụng tất cả lực lượng lại để cho hắn lập tức độc phát nhưng mà khoe miệng của hắn vui vẻ nhưng là càng thêm đậm đặc tất cả mọi người có thể cảm giác đến trong không khí giống như xuất hiện một đạo vô hình trường hà nay t r ư ờ n g hà toàn bộ hòa nhập vào c h u ô i này vừa mới bị đinh ninh chém phải hướng bay ngược màu trắng không trôi tiểu kiếm trong màu trắng không trôi tiểu kiếm tản mát ra côn g bạo khí tức sửa sang c h u ô i kiếm bởi vì kịch liệt gia tốc cùng chấn động trong khoảnh khắc trở nên hơi mở đứng lên d i ệ p hạo nhiên không có cùng thống khổ chống lại nhìn xem c h u ô i này màu trắng tiểu kiếm một lần nữa bay về phía đinh ninh hậu tâm hắn thuận theo lấy thân thể ý thức trực tiếp hướng ngược lại đi ta nhận thua đồng thời hắn lên tiếng cái này đồng dạng là cái thời gian tranh l ệ n h dựa theo kiếm hội quy củ đầu muốn lên tiếng nhận thua đó chính là thua nhưng mà lúc này kiếm của hắn tuyệt đối so với thanh âm của hắn phải nhanh mà nhanh như vậy một thanh kiếm tại lập tức đâm thủng cùng chấn vỡ đinh ninh trái tim về sau đinh ninh còn sẽ không lập tức chết đi thậm chí dùng đinh ninh cái loại này cường đại lực ý chí chỉ sợ còn có thể đứng bên trên mấy tức thời gian cái này trận trên đời chú mục chính là thịnh hội kết quả cuối cùng chính là hắn nhận thua đinh ninh đoạt được thủ danh nhưng đinh ninh kế tiếp cũng sẽ bị chết trương nghi thân thể thật sự đã cách mặt đất thậm chí vượt qua bình thường cực hạn tốc độ phiêu bay lên nhưng mà thân thể của hắn mau nữa cũng không có khả năng so với trôi phi kiếm nhanh không có khả năng ngăn tại trôi phi kiếm lúc trước bất luận kẻ nào cũng có thể khẳng định đinh ninh không thể có thể đ ỡ nổi một kiếm này bởi vì này c ũ n g bất luận cái gì thiên phú không quan hệ mà là thuần túy trên lực lượng t r ê n h l ệ n h nhưng mà nhưng vào lúc này đinh ninh trên người cũng c h ả y ra mùi vị khắc thường da thịt của hắn cũng bắt đầu trở nên bàn bác trong tay hắn mạt hoa tàn kiếm bên trên sáng lên vô số con kia sau đó sửa sang trôi mạt hoa kiếm biến thành vô số thật nhỏ sợi ti trên không trung bắt đầu đảm bảo đ á n thai quan kiếm căng thẳng khuôn mặt đột n h i ê n lỏng ngay sau đó đôi mắt ở chỗ sâu trong đều là khiếp sợ cùng tán thưởng lúc này chỉ có hắn tới kịp cảm giác ra một bức kỳ dị mà tuyệt vời hình ảnh trên không trung bay múa cực kỳ thật nhỏ kiếm ti bên trên nở rộ càng thêm thật nhỏ màu trắng tinh tế hoa nhỏ phí những thứ này kiếm ti tựa như dệt vải giống nhau giúp nhau giao thoa một mực dây dưa cùng một chỗ ai sẽ nghĩ tới đứt gãy mạt hoa kiếm sẽ có như vậy vận dụng màu trắng phi kiếm đụng vào kiếm ti bên trong kiếm ti không cách nào chống lại màu trắng trên phi kiếm lực lượng nhưng mà những thứ này d ầ m rãi rồi lại tựa như một tâm lưới thậm chí một cái cái kén một mực liên lụy tại đây thanh phi kiếm lên vì đinh ninh tranh thủ đã đến một k i a thời gian đinh ninh cầm kiếm đầu ngón tay phiêu tán rơi rụng ra rậm rạp huyết vụ hắn cũng không cách nào lại cầm chặt trôi này mạt hoa tàn kiếm nhưng mà mượn một kiếm này liên lụy thân thể của hắn tại đây nhỏ vô cùng trong thời gian cứng rắn nghiêng nghiêng phốc một tiếng màu trắng phi kiếm mang theo mạt hoa tàn kiếm nhảy vào hắn vai trái hó vai sau đó mang theo một cột b u ồ n huyết vụ từ thân thể của hắn phía sau lộ ra hắn vai trái cốt cách gần như vỡ vụn nhưng mà một kiếm này rồi lại không thể đâm thủng cùng cắn nát trái tim của hắn nghiền nát kiếm khí cùng kích bắn huyết vụ phát ra rất nhỏ tiếng xèo xèo lúc này diệp hạo nhiên mới nói ra ta nhận thua cái này ba chữ trong chữ thứ nhất hết t h ể đều giống như có lẽ đã ngưng kết nhưng mà diệp hạo nhiên nhận thua hai chữ nhưng như cũng chuyển vào tất cả mọi người thái khuyết trường lộ ra vô cùng quỷ dị trương nghi đã vọt tới đinh ninh bên cạnh thân hắn một vòng tay ôm qua đi đỡ đinh ninh thân thể cảm thấy đinh ninh thân thể tựa hồ không có, có phân lượng bình thường nhẹ nhưng mà hắn nhất thời rồi lại không biết mình nên làm cái gì đặc sắc tại trương nghi đầu góc trống rông lúc này có lớn tiếng âm thanh ủng hộ vang lên tiếp theo chính là vỗ tay âm thanh vỗ tay chính là lầm tùy tâm tiếp theo có thật nhiều trong bóng tối mân sơn kiếm tông tu hành giả bắt đầu vỗ tay thậm chí ngay cả nơi xa đường núi lúc giữa đều vang lên rõ ràng vỗ tay âm thanh trương nghi chỉ cảm thấy một trận cuồng phong tuân ra qua sau đó trong tay của hắn càng nhẹ đam thai quan kiếm thân ảnh đã biến mất mà trong tay hắn đinh linh cũng đã biến mất tại sao phải nhận vua tại sao phải nhận vua rồi lại nhất định phải giết chết đinh linh đã muốn cho đinh linh trở thành mân sơn kiếm hội thủ danh lại muốn mượn này giết chết đinh linh hết thể đã thành kết cục đã định t ị n h lưu ly túi thấp đầu rất nghiêm túc nghĩ đến không ngừng lệnh giọng tự nói ly lăng quân không muốn làm cho hoàng hậu thắng lợi hắn không muốn làm cho hoàng hậu vui vẻ nhưng mà hắn vừa giận hận đinh linh hắn muốn đinh linh chết trong truyền thuyết thích hay làm việc thiện người k h i ế m tốn kết quả lại là có thu tách báo lòng dạ nhỏ hẹp thế hệ không chịu nổi trọng dụng ngày sau tầm thường quân vua chẳng qua là lập tức nàng liền suy nghĩ minh bạch diệp hạo nhiên vì cái gì làm như vậy còn thuận tiện lấy đối với mới sở đế tương lai rơi xuống phán đoán suy luận cho nên hắn là liệu mạng người bị lăng trì chậm rãi tiêu hao diệp hạo nhiên chân nguyên sau đó dùng r a khổng tức lục sau đó dùng huyết sát ma công bức ra diệp hạo nhiên cuối cùng một kiếm này đây hết thể lúc đầu tại hắn một mực trong k h ô n g chế sau đó nàng bắt đầu cẩn thận nhớ lại vừa rồi chiến đấu từng cái chi tiết sau đó lại lần bắt đầu khiếp sợ nàng phát hiện cái này kết quả cuối cùng tuy rằng xuất phát từ diệp hạo nhiên lựa chọn nhưng mà kỳ thật diệp hạo nhiên cuối cùng cũng cũng không có lựa chọn chỗ trống bởi vì theo đinh ninh không ngừng đổ máu diệp hạo nhiên chân nguyên cũng đang không ngừng mà tiêu hao đến cuối cùng đinh ninh vận dụng huyết s á t ma công lúc diệp hạo nhiên chân nguyên cũng đã còn thừa không nhiều lắm cho nên khi đó đối với diệp hạo nhiên mà nói cũng là đã đến lúc cái này chính là sư tôn theo như lời đấy ta làm cho khiếm khuyết như đặt mình trong cục ngoại nhãn quan đại cục năng lực sao tĩu ly chậm rãi thở ra một hơi thời gian dài c h ầ m mặc không nói nàng đã suy nghĩ rất nhiều chuyện nhưng mà toàn bộ cái sơn cốc giờ mới bắt đầu t h ứ c t ỉ n h từng đợt không thể tin tiếng kinh hô không ngừng vang lên h á n tạ nu nhìn xem đinh ninh lúc trước ngăn cản diệp hạo nhiên cuối cùng một kiếm địa phương thân thể cùng bờ môi run r à y phải căn bản nói không ra lời hắn là thủ danh lệ tây tinh rất nói đơn giản rồi bốn chữ này thời điểm này hắn là một trong đám người nhất chấn định hắn sẽ không chết tiếp theo người này nhìn qua giống như thủy t r u n g có chút sợ l ạ n h thiếu niên thu thu chính mình cổ áo lại rất nghiêm túc nói ra ta khẳng định lệ tây tinh thanh âm rất ổn định rất vắng rồi hắn là thủ danh hắn sẽ không chết thanh âm như vậy áp qua rất nhiều tiếng kinh hô tại trong sơn quốc phát ra tiếng vọng trương nghi bắt đầu phục hồi tinh thần lại hắn cảm thấy nhiều người sơn đô tại tiếng vọng hắn cảm thấy tất cả tuyển sinh cùng tu hành địa sư trưởng tìm đến tới ánh mắt hắn nhìn trên mặt đất đinh n i n h rơi vãi máu tươi cảm giác được những thứ này máu tươi đều tại phát ra ánh sáng mặc dù hay vẫn là đêm tối hắn cảm giác được trong bầu trời có ánh sáng rơi xuống hắn n g n g đầu dường như chứng kiến tiết vong hư tại đối với hắn và đối với toàn bộ cái sơn cốc thỏa mãn mà mang theo hài đồng giống như bướng b ì n h mỉm cười hắn biết rõ cái này là phong quang chính mình tiểu sư đ ệ mang đến phong quang chương ba trăm ba mươi sáu không cần người thương xót đinh n i n h thắng cái này bạch dương động thiếu niên thật sự cầm mân sơn kiếm hội thủ danh tuy rằng ai cũng biết đây đã là sự thật rất nhiều người nhưng như cũng không thể tin được người này bạch dương động thiếu niên thật sự chiến thắng tên kia cung nữ họ dung an bài chiến thắng chưa bao giờ bị bại hoàng hậu ý chí nhìn xem những thứ này còn đứng ỉ ở vào m ở mịt bên trong tuyển sinh cùng tu hành giả lâm thủy tâm buông xuống trong tay cuốn sách háng g ọ n g một cái mang theo hiếm thấy nhàn nhạt hơi cười ra tiếng tuyên bố mân sơn kiếm hội chấm dứt đinh ninh thủ danh lâm thủy tâm là cuối cùng kiếm thí người chủ trì người đại biểu là cả mân sơn kiếm tông lúc thanh âm của hắn vang lên tất cả mọi người triệt để bừng tỉnh trong lòng chính thức tiếp nhận sự thật này rất nhiều tuyển sinh lẫn nhau nhìn nhau bọn hắn tại ngày bình thường đều là ưu tú nhất tài tuấn đều rất kiêu ngạo nhưng mà lúc này bọn hắn rồi lại từ đối phương trong ánh mắt không nhìn thấy bất luận cái gì không phục không người nào dám không phục không có người gặp không phục bởi vì đinh n i n h tại đây trận kiếm hội trong thể hiện ra rất nhiều lực lượng bọn hắn khả năng cả đời đều đuổi theo không đuổi kịp bọn hắn tiếp theo nhìn về phía chỗ trương y trương nghi bên người là chống không đinh ninh giờ phút này không tại đó nhưng mà tất cả mọi người biết do hắn còn sống cũng biết kế tiếp phong quang đều thuộc về hắn tại rất có lẽ thụ vạn chúng chú mục chính là thời khắc khuyết tràng cái này ngược lại giống như là đinh ninh trước sau như một bình tĩnh giống nhau để cho bọn họ cảm thấy khó chịu tựa như khinh thường tại hưởng thụ khiếp sợ của bọn hắn ghen ghét cùng hâm mộ đinh ninh đối với bọn họ bình tĩnh có hay không cũng có thể lý giải là khinh thường khinh thường giải thích khinh thường làm bạn trong sơn cốc bắt đầu trầm mặc mỗi lần â n sơn kiếm hội đều không giống nhau nhưng kiếm hội cuối cùng chấm dứt lúc thường thường rất náo nhiệt rất nhiều người chúc mừng rất nhiều người khóc thảm rất nhiều người hoan hô thắng lợi nhưng mà lại không có có một lần làm cho người như thế trầm mặc phong quang thái thịnh làm cho người tự ti mặc cảm trong núi một tòa điện màu xanh như một thanh đâm thiên lục địa kiếm đâm thẳng bầu trời nhọn trên đỉnh một bộ áo trắng bách lý tố tuyết lẳng lặng nhìn trong sơn cốc cái này bức họa trước mặt hắn đột nhiên cảm thấy cười đã người giống như hắn vậy tuyệt đối không có khả năng ức chế tâm tình của mình vì vậy hắn lên tiếng nợ nụ cười gieo rắt tiếng cười từ chỗ cao theo gió núi cùng với âm thanh con ve sầu chuyển vào sơn cốc trong sơn cốc tất cả tu hành địa sư trưởng cũng nghe được rồi cười như vậy thanh âm bọn hắn tuy rằng nhìn không tới bách lý tố tuyết thân ảnh nhưng mà chỉ là từ trong tiếng cười cái chủng loại kia bao trùm thiên địa ý tứ hàm s ú c liền có thể biết rõ cái kia nhất định là mân sơn kiếm tông tông chủ nghe bách lý tố tuyết tiếng cười tất cả những người này trong lòng càng thêm càng khái nhất là rất nhiều thân phận cùng địa vị rất đặc thù người trên đường núi tên kia thay cung nữ họ dung hồi phục tin tức áo vàng trung niên nam tử lâu dài đứng lặng bất động như hóa thành một cái c ọ p con tỏ the nặn bằng đất xét mà tên kia lễ ti phó ti thủ ti không liền thì là kích động phải toàn thân rung động lắc lư mà không kềm chế được hoàng c h â n vệ quay đầu nhìn về phía bách lý tố tuyết tiếng cười truyền đến phương hướng trong ánh mắt mang theo một tia kính nghệ phan nhược diệp nhưng là lắc đầu sắc mặt như trước l ệ n h lùng nói ta không cho rằng nàng gặp như vậy bỏ qua thánh thượng còn tại trong núi này tiếp theo nàng thanh âm lạnh hơn chỉ hoàng âm thanh nói mặc dù là nhằm vào hoàng hậu an bài bách lý tố tuyết cử động lần này cũng quá mức làm càn chút ít kỳ thật nàng là một cái rất hợp cách nữ chủ nhân hoàng trân vệ sẽ rất ít cùng phan nhược diệp tranh luận nhưng mà lúc này hắn nhưng là lắc đầu tỏ vẻ hoàn toàn bất đồng cách nhìn trường lăng không có người so với nàng am hiểu hơn cùng thích hợp làm nữ chủ nhân bởi vì nàng so với bất luận kẻ nào đều hiểu được cân nhắc cùng khống chế chúng ta đại tần có mân sơn kiếm tông còn có linh hư kiếm môn dừng một chút về sau hoàng trân vệ cũng không kiên kỵ nhìn xem phan nhược diệp nói ra chúng ta đại tần có thể mất đi một cái mân sơn kiếm tông nhưng tuyệt đối không thể cùng một chỗ mất đi cái này hai đại tu hành địa mà mấu chốt ở chỗ nếu là mân sơn kiếm tông mất đi linh hư kiếm môn liền cũng sẽ rất nhanh mất đi phan nhược diệp c h ầ m âm một lát nói là vì gặp không có an toàn cảm giác sao hoàng trân vệ rất kinh ngạc phan nhược diệp có thể nhanh như vậy lý giải hắn gật đầu nói khẽ an toàn cảm giác là cảm giác thật kỳ diệu có ít người tình nguyện chính mình có một cái đối thủ cường đại tồn tại mà phan nhược diệp mà không biểu tình nhìn xem trong sơn cốc làm cho co tu hành giả trì hoan âm thanh nói trường lăng tu hành giả đều không có bao nhiêu an toàn cảm giác nhưng mà nàng biết rõ cái kia giới hạn tại đó cho nên hắn sẽ để cho trường lăng tu hành giả đều không có an toàn cảm giác nhưng không đến mức quá mức không có an toàn cảm giác hoàng trân vệ cảm thấy nàng tổng kết rất đúng chỗ hơn nữa hắn có chút kinh ngạc phan n h ư ợ c diệp tại sao phải nói những lời này cho nên hắn nhìn lấy phan n h ư ợ c diệp nhất thời nhưng là cũng không biết nên nói cái gì phan n h ư ợ c diệp thực sự không nói cái gì nữa nếu như nàng ngừng ở tại chỗ này chỉ là vì nhìn kết quả cuối cùng hiện tại kết quả như là đã sinh ra nàng kia liền cũng không có cần phải lưu lại cho nên hắn đối với hoàng trân vệ gật đầu làm lễ quay người ly khai mỹ lệ thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở đường núi âm ảnh trong nghỉ ngơi trong doanh địa so với trong sơn cốc càng thêm tính mịch rất nhiều tại trong doanh địa ghé qua quan viên đều mắt ngậm sợ hãi c ô ý tránh đi tên kia cung nữ họ dung chỗ doanh trướng bọn hắn cảm thấy cung nữ họ dung lúc này nhất định rất phẫn nộ ai cũng không muốn nhiễm đến nàng lúc này l ử a giận nhưng mà ai cũng không nghĩ tới lúc này trong doanh trướng cung nữ họ dung trên mặt như trước không có bất kỳ phẫn nộ thần sắc nàng chẳng qua là túi thấp đầu tại rất nghiêm túc trầm t ư liệt h u n h hồng đi nơi nào khi tất cả tuyển sinh tiếp nhận đinh linh thật sự đạt được mân sơn kiếm hội thủ danh sự thật rút cuộc có người nhớ tới lúc trước một mực xếp hạng tài tuân đứng đầu bảng tên cái tên này bất kể là diệp hạo nhiên hay vẫn là cố tích xuân mặc dù bọn hắn cuối cùng thua ở rồi đinh linh trong tay nhưng mà bọn hắn n h ư n g như cũ thể hiện ra rồi vượt xa bình thường tuyển sinh thực lực liệt huỳnh hồng tại quyển sách nhân tài bên trên xếp h ạ n g thứ nhất lại làm sao có thể sụp xuống ở phía trước biển bùi gai trong húng chi lúc trước tất cả mọi người biết rõ đ ế t ử giao đông quận liệt huỳnh hồng hẳn là cung nữ họ dung mấu chốt nhất một viên minh kỳ tuy rằng tuyệt đại đa số tu hành địa sư trưởng đều tận mắt nhìn thấy rồi liệt huỳnh hồng như thế nào rời khỏi nhưng mà tại tiến vào sơn cốc này quan sát kiếm hội những thứ này tu hành địa sư trưởng cũng không có cùng những thứ này tuyển sinh có nhiều ít trao đổi cơ hội cho nên giờ phút này tất cả tuyển sinh cũng không biết liệt huỳnh hồng gặp cái gì liệt huỳnh hồng bại vào tạ trường thắng cùng thầm dịch tay có mấy danh tu hành địa sư trưởng đồng thời lên tiếng trả lời tên kia tuyển sinh nghi vấn trong sơn cốc yên lặng một lát rút qu quanh một tiếng nổ tung đuổi theo đinh ninh trong những người này chỉ có tạ trường thắng cùng thẩm dịch không có tiến vào cuối cùng kiếm thí nhưng mà ai sẽ nghĩ tới bọn hắn đã chiến thắng đinh ninh là tối trọng yếu nhất địch nhân một trong nói cho cùng giống như cái này rõ đầu rõ đuôi đều là bạch dương động những người này thắng lợi rất nhiều tuyển sinh đ á n g chắc nghĩ đến đinh ninh cùng những người này từ đầu thắng đến cuối cùng đinh ninh thắng được thủ danh đinh ninh còn sống một gã hướng phía quan t ử mân sơn kiếm tông kiếm môn đi ra thừa lúc xe ngựa đã đến một mảnh hoang dã hoang dã trong ngừng lại một cô rất lớn xe ngựa trong xe ngựa một gã trên người khí tức bình tĩnh nhưng vẫn làm cho người ta hết sức cảm giác nguy hiểm nam tử áo đen cầm theo một bình trà nóng đối diện với của hắn an tọa lấy một gã áo tơ trắng nam tử nghe người này hướng phía q u a n mang đến tin tức người này nam tử áo đen cùng áo tơ trắng nam tử đều nhịn không được cười lên hai người nhìn nhau liếc áo tơ trắng nam tử nhịn không được nói chuyện không thể nào đều làm được cái này trường lăng thật sự là vô số khả năng cảnh ban đêm như trước bao phủ trường lăng nơi xa khói lửa sớm được dập tắt chẳng qua là trong không khí rồi lại chạy xuôi theo càng thêm nguy hiểm khí tức bạch sơn thủy đi xuyên qua trường lăng trong ngõ phố nàng đi được rất cẩn thận thân thể từng cái lên xuống đều bảo đảm chính mình sẽ không bị trường lăng bất luận cái gì một t ò a vọng lâu chứng kiến khoảng cách trường lăng bên ngoài khoảng cách vị hà một cái nhánh sông đã cũng không xa xôi nhưng mà mắt của nàng trong mắt rồi lại lặng l i ê n thoáng hiện một vòng như kiếm phong giống như hàng quang ngay tại nàng rừng bước lập tức một cái thân ảnh từ nàng phía trước bên trái đầu hẻm đi ra liền đứng ở một mảnh kia ngói đen dưới mái hiên lẳng lặng nhìn nàng ngươi đã trở lại trường lăng ngươi có lẽ cùng ta nói chuyện một tiếng trầm nhỏ nhưng là dị thường vững vàng thanh â m hùng hậu vang lên lương liên lương đại tướng quân bạch sơn thủy ánh mắt hiếp lại trong lòng khẽ run lên nhưng là cười lạnh nói ta đoán chính là ngươi ngươi có thể an nhàng qua không nên thông báo nhưng mà ta thân tại đây nội thành nhưng không được can tâm Thẳng tóc như là một cây trường thương giống như như hiên nhìn giống đứng lương liên cây dưới là mái xem ở bạch sơn thủy l ạ n h l ù nụ g không cũng không ngươi ngươi giao tảng. mà chém muốn lắm, muốn kiếm nói như đinh nhiều nhớ Sơn Sơn nở n thật chết, chỉ Bạch Thủy cô sát, ta ta ta kỳ ra cười nói cái này còn không nhiều lương liên lắc đầu một ít không đạt được cố quốc xưa cũng ngộng chẳng lẽ so với sinh tử còn trọng yếu hơn liên người nọ cùng ba sơn kiếm c h à n g đều biến mất cái này trường lăng trong có cái gì không có khả năng bạch sơn thủy thu liêm dáng tươi cười t ư n g ự trong bầu trời có một giọt phóng ánh giọt nước xuất hiện chương ba trăm ba mươi bảy gần tùy tùng trường lăng tôn thị ngõ hẻm không hiểu sao lên một trận mưa trận mưa này đầu lồng xê cái này một mảnh đường phố gần trăm trượng khu vực tới gần đường phố trong nhưng là ngược lại trở nên khô giáo vô cùng đã liền mái nhà bên trên cực kỳ chịu hạn háo cây cọ đều đột nhiên đã mất đi hơi nước từ thâm lục biến thành khô héo nhưng mà cái mảnh này đường phố trong hộ cư c h ú ai đều không có phát hiện gì thường thậm chí ngay cả tiếng mưa rơi đều không có nghe được bởi vì tại trận mưa này rơi xuống lúc trước một ít khói màu trắng theo cơn gió lan trả tới những thứ này màu trắng khói khí mang theo rất t h ơ m n g ọ t hương vị lại để cho nguyên bản ngủ say lấy người ngủ được quen hơn sạch sẽ mưa cọ rửa lấy mái nhà cùng mặt đất khe đá trong bụi bặm nhưng không cách nào cọ rửa mất bạch sơn thủy chân mày lúc giữa hơi mù từ giọt thứ nhất có ánh giọt nước rơi xuống đến lúc này mưa to như rót chẳng qua là mấy chục đỉnh chỉ hơi thở thời gian nhưng mà nàng đã cảm giác được mọi mệt trên sông vị hà trận đại chiến kia về sau tu vi của nàng một mực không thể khôi phục như lúc ban đầu hơn nữa lúc này ở thân thể của nàng vòng quanh tại đây mảnh trong ngõ phố không còn có ba mươi thanh phi kiếm phá không b a y múa hoặc là ẩn nấp tại trong mưa gió ẩn nấp tại mái nhà phía trên ẩn nấp tại mưa hội tụ mà thành nước đ ụ thậm chí những thứ này trong phi kiếm bất luận cái gì một thanh đều không phải là của nàng đối thủ trong đó đại bộ phận phi kiếm chủ nhân tu vi cùng nàng lúc này tu vi đều cách xa nhau khá xa không phải nàng hợp lại chi địch nhưng mà những thứ này phi kiếm dù sao quá nhiều sẽ đối tất cả những thứ này phi kiếm bảo trì cảnh giác cũng đã muốn tiêu hao quá nhiều tâm thần mấu chốt nhất chính là nàng biết rõ những thứ này phi kiếm chủ nhân đối với một c h i đại tần quân đội mà nói chẳng qua là tiêu hao nàng lực lượng một ít binh sĩ t r u n g quanh trong bầu trời đêm những cái kia còn chưa xuất hiện kiếm càng cần nữa nàng toàn bộ tinh thần đi cảm giác thân thể của nàng bờ trên mặt đất rơi xuống hai thanh vặn vẹo phi kiếm như bị thoát đi cánh về sau lại bị đạp một cước chuồn chuồn nhìn qua cực kỳ thê thảm chẳng qua là đầu bỏ ra hai thanh phi kiếm đại giới liền đem nàng kéo dài tại đây ngõ hẻm trong mấy chục đ ỉ n h chỉ hơi thở thời gian cái này chỉ có thể nói rõ trận này phục kích người tổ chức quá mức ưu tú nhìn xem những cái kia nhập lại không nóng lòng tiếp cận cùng với căn bản chính là đi tuần tra không tiến phi kiếm bạch sơn thủy biết mình đã đến không cách nào có giữ lại chút nào thời khắc nàng đỏ tươi đôi môi mân đã thành một đường đầu lưỡi hơi c u ố n một mực đặt ở dưới lưới một viên màu vàng hòn bi giống như đan dược lạng yên t r ử n g ra đâm vào nàng răng lúc giữa viên đan dược kia tại nàng trong miệng vỡ vụn màu vàng nước thuốc theo cổ của nàng y ế t hầu rơi vào trong vụn nàng lông mày nhỏ nhắn cao lại không biết là đau lòng hay là thật đau nhức tiếp theo nàng rối ra tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa nhập lại ngón tay làm kiếm đâm về bên trái trên mái hiên phương hướng một tiếng đệ nén trầm thấp quắt chói hai tiếng vang lên một đạo màu xám thân ảnh dường như từ màu đen mái ngói trong trồi lên mang theo một cột buồn huyết quang hướng bay rớt ra ngoài ngay tại lúc đó bạch sơn thủy phía trên không t r ú n g trong xuất hiện lần nữa rồi một d ọ n cùng c h u n g quanh mưa hoàn toàn bất đồng áo ánh giọt nước sở dĩ hoàn toàn bất đồng là vì cái này giọt có ánh giọt nước trong không có bất kỳ bụi bạm bài xích trong không khí hết thể bụi bặm thậm chí bài xích chúng quanh ở m ầ m ý cái này tích thủy tựa như từ trên trời không thuộc về cái này giữa trần thế chi vật nhưng ở cấp tốc rơi xuống lúc phóng ánh dịch thể giọt trong nhưng là bắt đầu chấn động ra vô số rất nhỏ gợn sóng giống như tự nhiên b ạ c h sơn thủy lông mày bắt đầu bông u ra cái này giọt phóng ánh giọt nước rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh càng ngày càng sáng ngời nàng phía trên toàn bộ bầu trời cũng bắt đầu chấn động thân thể của nàng giống như triệt để xuống lại Có kinh người trong h khí bắt đầu từ từ phía hội tụ tới đây. Bát phương i tới Liên ê nguyên n xôn bên địa đầu đây. đất xao. bắt Bát từ từ tụ mặt t cả ê nguyên n bản t h e địa thế h ư ớ chỗ chạy nước chạy cũng thấp xôi bóng ắ t đầu chấn tôi rất nhiều tu hành giả khiếp sợ nhìn về phía cái kia d ọ t ẩn chứa lực lượng trở nên càng ngày càng mạnh óng ánh giọt nước bọn hắn đều cảm giác được có một ngọn núi từ không trung rơi xuống một đạo đ ầ m đặc màu xanh lá kiếm quang từ bạch sơn thủy trong tay sinh ra óng ánh g ọ t nước trong ẩn chứa lực lượng càng ngày càng khó dùng tưởng tượng suy một thanh âm vang lên trong bầu trời nổ bung một đoàn vòng tròn s o n g khí tất cả đang tại rơi xuống hạt mưa nổ tung thành sương mù óng ánh giọt nước xuyên qua mưa bụi cái mảnh này đường phố bên trong mái nhà lập tức bị ép phá bạch sơn thủy trong tay như bích đầm giống như trường kiếm đón nhận cái này dọn rơi xuống óng ánh dịch thể dọn mang theo như núi khí thế rơi xuống dịch thể dọn nhưng lại không rót vào nàng thanh kiếm này trong thân kiếm mà là theo ánh mắt của nàng nhữ lại trong đôi mắt hàn quang hiện ra đồng thời bị trong tay nàng thanh kiếm này chấn vỡ vô số càng thêm thật nhỏ b ọ t nước cầm ấm nước bắn tựa như một tòa chính thức núi lớn tại mảnh không gian này t r o n g bị một kiếm chấn vỡ mỗi một giọt thật nhỏ b ọ t nước giống như là bay ném ra đi tảng đá lớn mảnh không gian này t r o n g bay múa vô số tảng đá lớn đương đương đương đương. d â y đặc mà trầm trọng tiếng va đập v ă n g lên lúc trước tất cả tại bạch sơn thủy t r u n g quanh mưa mảnh vải trong xuyên thẳng qua bay múa phi kiếm toàn bộ buồn bã rơi xuống đất trong bóng tối phun ra từng đoàn từng đoàn huyết vụ chẳng qua là một giọt p ó n g ánh giọt nước rơi xuống l i nàng đã m đến kinh người như thế cùng luôn t y ệ t vời h h phát Bạch sử dụng dây cột tóc bỗng nhiên đứt đoạn tóc đen như thác nước chảy nước hạ xuống vai nàng cả người mang kiếm cứng rắn bị đạo này cùng bạo kiếm quang đẩy lui mấy trượng bị một kiếm bức lui thời gian trôi qua nàng như trước liền điều này đường phố đều không có lao ra trong miệng của nàng hơi đau khổ nàng biết rõ cái này đem tuyệt đại đa số đối với nàng có tuyệt đối uy hiếp trường làng cường giả đều tại mân sơn hoặc là ngay tại mân sơn kiếm tông bên ngoài cách đó không xa và lại lương liên là muốn lấy công chủ tội công lao này sẽ không cấp cho người khác cho nên nơi đây mặc dù xuất hiện cùng nàng ngang nhau tu hình giả cũng sẽ c ự c ít mặc dù là giờ phút này đem nàng một kiếm chém lui người này tu hành giả nàng cũng có đầy đủ tin tưởng ứng phó nhưng mà nàng hiện tại thiếu một g ã gần tùy tùng nàng không cách nào tại đối phó loại này cấp bậc tu hành giả thời điểm lại phân tâm đối phó tùy thời sẽ tới phi kiếm hơn nữa không chỉ một thanh hơn nữa còn có không xuất thủ lương liên nếu là sư huynh của nàng vẫn còn có lẽ ít nhất có thể sẽ rách vòng vây một góc nhưng mà sư huynh của nàng sớm đã chết đi dường như đã nghe được nội tâm của nàng triệu hoán bình thường đột nhiên tường trắng ngói đen lúc giữa vang lên một đạo thê lương kiếm thê ơ phốc phốc phốc phốc hơn mười âm thanh huyết nhục bị cấp tốc phá tan thanh n ầ m vang lên một đạo như lưu tinh kiếm quang mang theo máu tươi mùi tanh h bay về phía bên người của nàng chém liên tục hơn mười tên vây rết tu hành giả thủ hộ giống như bay về phía bên người của nàng kiếm ý hướng về tiền phương của nàng tại cái gì người cảm giác đầu tiên trong đây đều là cùng với nàng k ề vai sắt cánh mà chiến kiếm bạch sơn thủy cũng là như thế muốn nhưng mà cũng chỉ tại cái này trong tích tắc nàng đ ỗ n g nhiên cảm thấy không đúng khuôn mặt biến lạnh trong tay một vượng bích đầm giống như trường kiếm hướng phía trôi phi kiếm chém giết mà đi như lưu tinh kiếm quang phát ra cuồng bạo vụ vụ trong khoảnh khắc kịch liệt gia tốc đang bị bạch sơn thủy một kiếm chém t r ú n g toàn bộ thân kiếm đều đã hỗn lượn lập tức lại vẫn buộc phát ra một loại điên cuồng khát máu khí tức xoay tròn lấy trải qua bạch sơn thủy bên cạnh thân bạch sơn thủy eo bên cạnh áo bảo y mắng vỡ ra một đạo khoảng cách bị máu tươi nhồi vào bạch sơn thủy đôi mắt ở chỗ sâu trong giấy lên p ẫ n nộ hòa diễm binh bất kiếm trá đây là giao đấu trong rất cao minh thủ đoạn nhưng mà nàng không thích bị lừa gạt cái này trong tích tắc nàng thậm chí không có đi toàn lực cảm giác phía trước trôi này tùy thời gặp kéo tới đại kiếm cùng với trôi này âm hiểm nhất đấy lúc này còn bắt t r ư ớ c nước c h ả y bẻo trôi khô thảo c h ậ m dai h ư ớ n g phía nàng trôi nổi gần phi kiếm nàng toàn lực cảm giác lấy tại chiến đấu lúc bắt đầu liền ẩn nặc lương liên khí tước mặc dù không có ý nghĩa cũng muốn cuối cùng k có ý lương liên đều muốn lưu nàng lại nàng nếu như đã định t r ư ớ c không cách nào ly khai vậy liền trước hết giết lương liên nhưng mà đang ở cái này trong tích tắc y đỏ mảnh vỡ ngói từ trên mái hiên rớt xuống cái kia mấy mảnh vỡ ngói liền rơi đập ở đằng kia trôi ngụy trang thành khô thảo phi kiếm chỗ trong khe nước t v é lên mấy mảnh b ọ t nước có một mảnh bọt nước tại trôi phi kiếm phía dưới trong nước đục bay ra thập phần quỷ dị nhưng mà không có bất kỳ người nào chú ý cái mảnh này b ọ t nước cao cao t o é lên tại vẩy ra đến vượt qua lẽ thường còn chưa rơi xuống độ cao lúc tên kia một kiếm chém lui bạch sơn thủy tu hành giả bỗng nhiên cảm giác được không đúng nhưng mà sự chú ý của hắn căn bản cũng không có ở bên kia bởi vì bên kia còn có đồng bạn của hắn một gã cường đại tu hành giả ngụy trang thành khô thảo phi kiếm cho nên tại hắn vừa mới làm ra phản ứng đều muốn sử dụng kiếm phòng ngự thời điểm cái kia mảnh b ọ t nước đã trên không trung nhảy lên giống như nhảy đã rơi vào cổ của hắn lúc giữa chẳng qua là nhẹ nhàng vừa chạm vào người này một kiếm chém lui bạch sơn thủy tu hành giả đầu lâu liền cùng thân thể thoát ly bay ra ngoài bảo vệ ta một tiếng thanh âm quen thuộc vang lên mà ở cái này nhiều tiếng âm hưởng lên thời điểm bạch sơn thủy đã hít một hơi thật sâu bay vút thân ảnh như một cơn sóng giống như đánh tới hướng người nọ chỗ sân nhỏ suy suy suy suy trong không khí vang lên một hồi giữ dằn âm thanh rất nhiều phi kiếm cùng thuật khí mang theo hàn quang hướng về người này hoàn toàn không có ở đây trong kế hoạch tu hành giả bạch sơn thủy xuất kiếm sóng xanh giống như kiếm quang quét ngang tất cả hướng về tên kia tu hành giả hàn quang nàng hạ xuống trong sân bên người người nọ thân thể của nàng không ngừng rung động lắc lư lấy nhưng mà cầm kiếm tay rồi lại hết sức ổn định nàng lúc trước cần một gã gần t ù y tùng mà bây giờ nàng rồi lại tựa như cái này người gần t ù y tùng chương ba trăm ba mươi tám thiên hỏa người phi kiếm rất mạnh bạch sơn thủy đối với trong sân cái này người nói ra chẳng qua là ngươi rất có thể sẽ chết ta đã sớm là một cái người chết trong sân tu hành giả nhìn xem bạch sơn thủy lắc đầu nói khẽ ngươi cũng không cần hiểu lầm ta chỉ là muốn bảo đảm ngươi không còn sống rơi vào trong tay của bọn hắn nếu như như vậy thời khắc tiến đến ta sẽ trước giết chết ngươi cũng mời ngươi giống nhau đối với ta đừng để cho ta còn sống rơi vào trong tay của bọn hắn nghe như vậy lộ ra không khách khí lời nói bạch sơn thủy rồi lại là có chút thỏa mãn giống như nợ nụ cười ngẩng đầu nói rất tốt cùng phong đ ư t khởi cảnh ban đêm trận loạn trong bầu trời xuất hiện hơn mười đạo bạch tuyến ngay ngắn hướng hướng về cái này s ấ n nhỏ những thứ này bạch tuyến không biết là có chút kiếm viện tu hành giả liên thủ thi triển kiếm trợn hoặc là nào đó cường đại thuật khí cách xa nhau còn rất xa cũng có thể cảm giác được gần chứa trong đó lực lượng kinh khủng nhưng mà bạch sơn thủy bên cạnh người này tu hành giả rồi lại cũng không để ý tới những t h ư này bạch tuyến mặc dù là đang cùng bạch sơn thủy đối thoại giữa tinh thần của hắn đều một mực duy trì tại hắn cái kia một thanh khinh bạc trên phi kiếm phi kiếm của hắn rất ngắn từ trong nước đục bay ra lúc sắc thải ban bác cùng nước đục bình thường sắc thải nhưng mà tại một kiếm chém d ụ n g lương l i ề n tọa hạ gã cường giả kia đầu lâu lúc hắn thanh kiếm này liền biến thành một loại nội liễm màu tím sầm đang cùng bạch sơn thủy đối thoại giữa hắn cái này thanh phi kiếm đã thoát khỏi một đạo sáng ngời màu trắng phi kiếm dây dưa phá ngói nhập phòng xuyên qua một g ã áo xám lao giả thân thể áo xám lao giả sau lưng huyết vụ dâng lên lập tức lúc trước tại trong khe như lá khô giống như nước chảy bèo trôi cái kia một thanh tiểu kiếm suy sụp rơi xuống trên mặt đất vê anh áo xám lao giả như một ngọn núi khuynh đảo đến tất cả đều là vật lẫn lộn nhỏ hẹp trong không gian hắn nhìn lấy tâm mạch chỗ trí mạng miệm vết thương không cam lòng kêu ra tìm đến p i ề n chắc đã chết cái này người từ đâu mà đến nhìn xem bạch sơn thủy bên cạnh tên kia trong bóng đêm l ờ m ờ có thể thấy được khuôn mặt trẻ tuổi tu hành giả tất cả tham dự vây giết người cũng tràn ngập đồng dạng khiếp sợ cùng khó hiểu không có ai biết người này người trẻ tuổi đến từ đất sở không có ai biết tên của hắn gọi là lý vân duệ người này đột nhiên xuất hiện vô danh tu hành giả lúc trước đối với trường lăng mà nói giống như là căn bản không tồn tại không khí bạch sơn thủy không có đi quản lý vân duệ phi kiếm nàng ngẩng đầu nhìn lên trời trong bầu trời những cái kia bạch tuyến mang theo thánh khiết ý vị đúng là thiên địa nguyên khí ngưng kết mà thành hơn mười đạo thiên hỏa cảm thụ được vẻ này hết sức sâu thẳm cùng lanh k h ớ c hoàn mỹ khí tức bạch sơn thủy có thể khẳng định những thiên hỏa này là trịnh tụ thủ bút chỉ là làm nàng có chút khó có thể lý giải chính là những thứ này rơi xuống tới thiên hỏa tuy rằng lực lượng đồng dạng cường đại chẳng qua là cùng nàng lúc trước tại trên sông cảm nhận được khí tức so sánh v ớ i lại tựa hồ như nhiều thêm vài phần tận lực ít thêm vài phần tự nhiên có chút đông cứng trịnh tụ tu vi tự nhiên không có khả năng xuất hiện không hiểu hạ thấp đối với nàng mà nói hiện tại cũng không phải cân nhắc trịnh tụ tu vi thời khắc những thiên hỏa này lực lượng nàng rất khó chống lại nhưng mà nàng phải ngăn trở nàng dừng ở những thứ này lánh k h ố c thiên hỏa lần nữa bướng b ỉ n h vung kiếm một dòng sóng xanh từ kiếm của nàng dâng lên lên sau đó hóa thành phẫn nộ thác nước hướng phía bầu trời ngược lại cuốn mà lên cái này hơn mười đạo thiên hỏa nguyên bản rơi xuống thời gian hoàn toàn nhất trí đem cùng lúc hướng về nàng cùng bên cạnh thân lý vân duệ đây là nàng không cách nào chống lại lực lượng nhưng mà theo thác nước ngược lại quấn cái này hơn mười đạo thiên hỏa tại đậm đặc lục thác nước trong phá sóng mà đi rồi lại rõ ràng nhất phân ra trước sau tiếp theo màu xanh lá cây đậm bản mệnh kiếm tại trong tay của nàng biến mất mười ngón tay của nàng liên tục trong không khí lạng yên ngưng kết ra hơn mười giọt vóng ánh dịch thể dọn phân biệt nên tiếp cái kia hơn mười đạo thiên hỏa mỗi một lần va chạm cũng như cùng cự sơn chống đỡ vô số hỗn loạn thiên địa nguyên khí tựa như pháo hoa giống nhau nở rộ ra cái tiểu viện này t r u n g quanh hơn mười lúc giữa dân trạch tốt như giấy rán bình thường từ trên hướng xuống sụp đổ bạch sơn thủy sắc mặt cực kỳ tái nhận nàng miễn cưỡng chặn t r ị n h tụ những thiên hỏa này trong lòng có chút kiêu ngạo nhưng mà cũng như n g vào lúc này trong lòng của nàng sinh ra báo động một đạo màu đen phi kiếm tại nghiền nát gạch ngói vụn lúc giữa bay ra trôi này màu đen phi kiếm bình thản không có gì lạ không mang theo bất luận cái gì đặc biệt khí thức bình thường phải tựa như bình thường nói vỡ trước đó không có khiến cho nàng là bất luận cái cái gì chú ý thậm chí không có bị nàng cảm giác đến không chỉ là chất phác tự nhiên khí tức nội liễm đạo này màu đen phi kiếm đối với thời cơ năm chắc cũng tinh chuẩn tới cực điểm tựu i như cùng đinh n i n h tại mân sơn kiếm hội bên trên một ít gây nên thắng thời k h á c giống nhau mấu chốt nhất chính là thanh kiếm này sát ý đều không có chỉ hướng nàng mà là chỉ hướng nàng bên cạnh thân lý vân duệ nàng đã không kịp ra lại kiếm ngăn cản nàng cảm giác rất lạnh trong không khí vang lên thổi phù một tiếng nhẹ vang lên đó là kiếm xuyên quá huyết nhục thanh âm chẳng qua là một kiếm này không có đâm vào lý vân duệ thân thể bạch sơn thủy cánh tay trái rỗi tại lý vân duệ trước người đạo này màu đen phi kiếm đâm x u y ê n qua nàng cánh tay trái rồi sau đó đạo này phi kiếm chủ nhân biết rõ nàng đã thắng được cần thiết thời gian không có tiếp tục hướng phía lý vân duệ bay đi mà là đột nhiên phát ra thê lương hú gọi thẳng tắp bay thẳng trời cao như muốn bay đến vượt qua k h ô n g chế cực hạn lý vân duệ nhìn thoáng qua bạch sơn thủy ngang tại chính mình trước người cánh tay trái nhìn xem máu tươi không ngừng tuân ra đáng sợ miệm vết thương sắc mặt rồi lại là không có bao nhiêu cải biến hắn cũng không có nhìn cái kia một thanh chỉ kém mấy phần một trong đ ỉ n h chỉ hơi thở cũng đủ để giết chết hắn màu đen phi kiếm mà là rất bình thường đối với bạch sơn thủy nhẹ gật đầu nói chúng ta đi theo những cái kia màu trắng thiên h ỏ a rơi xuống t r u n g quanh đường phố trong tràn đầy sát y giống như thủy triều biến mất ẩn nấp trong đêm tối phi kiếm cũng giống như như độc xà rút lui về sau đi một tí bạch sơn thủy biết rõ đây là bởi vì lý vân duệ xuất hiện người này tại trường lăng tuyệt đối vô danh tu hành giả nguyên bản không có ở đây ván này ở bên trong ai cũng không biết bên cạnh của nàng sẽ xuất hiện như vậy một gã cường đại tu hành giả bởi vì này hình dáng một gã tại kế hoạch bên ngoài cường đại tu hành giả xuất hiện khiến cho lương liên căn bản không cách nào xuất quân rất nhanh đem nàng tại đây mảnh đường phố trong giết chết hoặc là bắt giữ tại đây hình dáng đường phố trong chiến đấu thời gian càng dài đâu có nghĩa là gặp có càng nhiều trường lăng bình thường dân chúng tử thương bất luận cái gì trường lăng lão nhân kể cả bạch sơn thủy như vậy trịnh tụ định nhân đều rất rõ ràng người này ngồi ở hoàng hậu trên vị trí nữ nhân l ê n h khốc nàng không sẽ để ý nhiều trả giá một ít đại giới chẳng qua là lương liên không cách nào thừa nhận như vậy đại giới bởi vì này những người này tử thương những thứ này đại giới tại ngày sau cũng sẽ không tính trên đầu nàng mà chỉ biết tính tại lương liên trên đầu cho nên giờ phút này vây quanh nàng cùng lý vân duệ cái này tấm lưới bên trên bung lỏng ra một ít lỗ hổng đây chỉ là cố ý bung ra một ít lỗ hổng lao ra về sau còn không biết bên ngoài cùng đợi nàng cùng lý vân duệ là cái gì chẳng qua là thân là đại nịch nàng đương nhiên không có khả năng liền nếm thử dũng khí đều không có đi nàng cũng chỉ là bình tĩnh nhẹ gật đầu như trước như chính thức gần tùy tùng bình thường như bóng với hình đi theo lý vân duệ sau lưng máu tươi theo cánh tay của nàng không ngừng nhỏ xuống tiếp theo huyết sắc kỳ dị càng lúc càng m ở nhạt từ cánh tay nàng bên trên nhỏ xuống không còn là máu tươi mà là từng giọt một vóng ánh bọn nước từng giọt một vóng ánh b ọ t nước rơi xuống trên mặt đất không có phát ra bất kỳ thanh âm nào theo trường lăng đường phố lúc giữa đường đá xanh khe hở trực tiếp thẩm thấu tiến lên phía dưới kiên cố trong đất bùn nhưng mà dưới mặt đất nhưng l à i chuyển đến như tiếng trống giống như tiếng vọng cùng nổ vang thanh âm này càng ngày càng vang càng ngày càng kịch liệt toàn bộ trường lăng mặt đất bắt đầu chấn động rất nhiều ẩn nút trong bóng đêm đại tần tu hành giả hoảng sợ nhìn xem không ngừng chấn động mặt đất không có thể hiểu được dùng bạch sơn thủy tu vi làm sao có thể tạo thành hậu quả như vậy làm sao đến tận đây lý vân duệ cũng không có thể lý giải Hắn lý ô không sông n nhịn nhẹ dọng Sơn、thủy、Cương quyết bướng bình cười, nói, ngươi một mực đi theo ta, ngươi nên biết những này qua ta xem phải nhiều nhất là trường lăng thủy mạch. Dưới mặt đất sông ngầm. g mảy một mực xem mạch. mặt Thủy quyết thủy cao được Bạch cười, ta, qua ta lại, là l hỏi. đi biết phải Dưới theo đất vân duệ phản ứng tới đây hắn nhìn hình như có chút ít xuất thần kỳ thực tinh thần của hắn thủy t r u n g tập trung ở cái kia trôi trên không trung bay vút trên phi kiếm khiến cho dưới mặt đất sông ngầm nhịp đập chẳng qua là quá mức lãng phí chân nguyên mái nhà lúc giữa nhiều năm bụi đất như sợi rơi xuống nơi xa đường phố lúc giữa vang lên vô số kinh hoàng thanh âm tiếp theo vang lên vô số tiếng ho khan một chiếc chụp đèn đốm lửa khởi lên toàn bộ trường lăng từ trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh giống như ta vậy người phải chết cũng tự nhiên là oanh oanh liệt liệt đều muốn lặng yên không một tiếng động giết chết ta làm sao có thể nghe lý vân duệ lời nói b ạ c h sơn thủy khoe miệng lần nữa phát ra chút ít tự ngạo ý vị đánh thức trường lăng dùng nhiều chút ít chân nguyên thì như thế nào lý vân duệ nhìn nàng một cái cũng không nói gì bất luận cái gì lời nói bạch sơn thủy biết do hắn lúc này cảm giác mình quá mức tự phụ cùng không đúng lúc cuồn vọng nhưng mà nàng chẳng qua là lộ ra một cái càng thêm tự ngạo mỉm cười từ giờ trở đi đi theo ta đi nếu như hai người kia không hiện ra nếu như chúng ta có thể ngăn t r ở trịnh tụ kiếm chúng ta có lẽ có thể sống lấy ly khai tòa thành này lý văn duệ chân mày hơi nhữ lại hắn muốn nói có thể hay không còn sống ly khai tòa thành này đối với hắn mà nói không có bao nhiêu ý nghĩa nhưng mà cảm giác mặt đất chuyển đến không ngừng chấn động hắn làm mất đi bạch sơn thủy lợi nói trong nghe được chút ít bất thường ý tứ hàm xúc hoặc là nói nghe được sinh cơ cái này sinh cơ ít nhất đối với nàng mà nói là trọng yếu chương ba trăm ba mươi chín tử lộ chó sủa gà gáy toàn bộ trường lăng chấn động bất an rồi lại có rất nhiều người an tọa như lúc ban đầu giam thiên ti ti thủ dạ sách lánh ngồi ở đuôi én ngõ hẻm bắt đầu cầu bờ hành lang cầu trong lang kiều ở dưới sông nhỏ nước thái độ khác thường táo bạo bất an nước bùn trong không ngừng tuân ra thẩm thấu bong bong khí nổi lên mặt nước bọt nước r ố t lang kiểu ở dưới cột đá sắc mặt nàng bình tĩnh tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý nàng bên cạnh thân một phương trên cầu đá đều là căng già cái dù màu đen thân mặc hắc bảo giam thiên ti quan viên chống đỡ c á i dù màu đen trong đêm tối che lấy thân thể của mình dày đặc hỗn loạn cùng một chỗ từ cầu đá một mực hướng phương hướng có vài đường phố lan tràn bạch sơn thủy bước chân đột nhiên dừng lại nàng không hề hướng tiền phương ngõ hẻm đi về phía trước chuyển hướng sườn đông một cái ngõ hẻm rơi lý v â n duệ không chút do dự xoay người đuổi kịp nàng như bóng với hình lông mày cau lại nói giam thiên ti bạch sơn thủy nhẹ gật đầu lý v â n duệ nhìn xem nàng kiêu ngạo bên mặt đã trầm mặc một lát nói vì cái gì không từ nơi ấy đi cái kia có thể là yếu nhất nếu như trịnh tụ đều đã ra tay toàn bộ giam thiên ti đều tại đó đang chờ vì ta vận dụng như vậy trận chiến mặc dù thật có thể từ nơi ấy đi ra ngoài kế tiếp cũng không có đơn giản như vậy bạch sơn thủy cười cười nhất định phải dốc sức liệu mạng cũng không nhất định muốn tìm một coi như xem trọng thuận mắt người dốc sức liều mạng dừng một chút về sau bạch sơn thủy cũng không nhìn lý vân duệ nhưng là nói tiếp tại trường lăng muốn tìm ra mấy cái xem trọng thuận mắt đấy nguyên bản sẽ rất khó lý vân duệ lắc đầu nếu như ngươi thực c o i ý đó thì càng có lẽ đi nàng c h ỗ đó nàng ngày đó tại trên vị hà liền không có giữ được ngươi hôm nay ngươi lại không từ nơi ấy qua người khác chỉ sợ thực cho rằng nàng cùng các ngươi những thứ này đại nịch có cái gì cấu kết sau này nàng tại trường lăng tỉnh cảnh chỉ sợ càng thêm khó khăn ngày đó hôm nay sau này bạch sơn thủy hơi c h à o phúng quay đầu nhìn hắn một cái ta chỉ là nhìn nàng t h u ẫ n mắt ai quản được rồi sau này dài như vậy xa sự tình ta chỉ cầu lúc này hài lòng về phần nàng sau này sống hay chết nàng là người tần cùng ta có quan hệ gì lý v â n duệ hoàn toàn không có được chứng kiến như vậy đạo lý không khỏi trì trệ bạch sơn thủy khuôn mặt rồi lại đ ố n g nhiên trở nên ngưng trọc lên nàng ngẩng đầu nhìn về phía xa xa chỗ đó có một tòa trong bóng đêm đều như t r ư ớ c lộ ra rất nguy nga vọng lâu vọng lâu bên trên không có bất kỳ ngọn đèn dầu nhưng mà nàng rồi lại cảm thấy này tòa nơi hẻo lánh trên có một cố dị thường cao xa khí tức không ngừng đi lên trên n g ả y nay tòa vọng lâu tại cảm giác của nàng trong vì vậy trở nên càng ngày càng khổng lồ la mặc thủ thành lý vân duệ cũng cảm thấy vẻ này khác thường mà khí tức cường đại hắn ngẩng đầu đối với cái kia chỗ nhẹ nói một câu sau đó rất tự nhiên c o n hướng tây đi chỉ có cái kia vị lão nhân mới có thể tản mát ra như vậy khí tức kia đối với hắn và bạch sơn thủy mà nói là một loại cảnh cáo nếu là hắn và bạch sơn thủy không để ý cảnh cáo như trước hướng phía cái kia chỗ đi về phía trước vẻ này dị thường cao xa lực lượng sẽ chính thức quét rơi xuống không để ý ảnh hưởng đến đường phố thử một lần chính là chết cho nên hắn và bạch sơn thủy không thể thử cái kia vị lão nhân có thể hay không thật sự không tiếc bất cứ g i á n à o toàn lực ra tay giờ phút này nếu không phải muốn quay đầu lại đi cùng lương l i ê n quân đội quyết nhất từ chiến vậy liền chỉ còn lại phương tây có thể thực hiện lúc này bọn họ phương tây ngược lại là khoảng cách trường lăng vùng đồng nội gần nhất thông lộ và lại đang ở đó mảnh vùng đồng nội ở bên trong có một cái nhánh sông vị hà bạch sơn t h ủ y không có tỏ vẻ phản đối đuổi kịp lý vân duệ thân ảnh lúc này không có phi kiếm tập kích tiến lên hai người kề vai sát cánh mà đi nhìn không ra ai là ai người hầu chỗ đó có mảnh rất lớn bùi cỏ lau trước kia rất nhiều trường lăng bình thường nghi phạm tổng cho rằng chạy tới đó rất dễ dàng để đào thoát nhưng đều đã bị chết ở tại ở trong đó cho nên cái kia mảnh bùi cỏ lau cũng gọi là tử nhân đãng người chết lay động bạch sơn thủy bó lại tán loạn tóc dài tuy y đối với lý vân duệ nói ra nàng phát hiện chính mình thật sự có chút ít không quá thói quen hóa trang con gái rất chuẩn xác tên lý vân duệ quay đầu nhìn nàng một cái dùng càng thêm rất nghiêm túc ngự a khí nói ra ngươi bây giờ nhìn rất đẹp cho nên ta càng thêm sẽ không để cho ngươi rơi tại trong tay của bọn hắn nếu như trốn không thoát đi ta nhất định sẽ khi bọn hắn bắt lại ngươi lúc trước giết chết ngươi bạch sơn thủy hơi n g ẩ n ra minh bạch hắn nói có ý tứ là một gã giống như nàng như vậy nữ tử nếu là rơi vào trường lăng này tòa thủy lao kế tiếp tao ngộ chỉ sợ so với nam tử đáng sợ hơn nhưng mà nàng rồi lại không thèm để ý chút nào cười cười nói đa tạ ngươi khích lệ mặt đất còn đang chấn động bất an mái nhà xà nhà giữa phát ra làm lòng người kinh hãi kéo kẹt kéo kẹt tâm thanh nhưng mà hai người trong nhận thức nguy hiểm tiếng động cũng tại biến mất hết thể trở nên ủy dị t ĩ n h lặng không người ngăn trở tựa như một đôi tình lữ tại quan sát rồi cái nào đó hội đèn lồng về sau bình thường hai người bước chậm tại đêm khuya đ ầ u đường tự mình kiếm thành những năm này chỉ có sư huynh của ta đi theo ta ta bạn thân liền một gã thoáng tiếp cận nam tính hảo hữu đều không có qua khí này không khí tự nhiên áp lực phải kinh người nhưng mà bạch sơn thủy rồi lại không thèm để ý chút nào nhìn xem trên đường đá xanh một ít tạm đạm hình ảnh dấu vết tùy ý nói lúc trước nếu là có nam nhân dám cùng ta nói lời như vậy dù là ta không giết hắn ta cũng ít nhất phải móc xuống mắt của hắn lý vân duệ nhữ mày cảm thấy bạch sơn thủy thô bạo nhưng nghĩ đến nàng lúc trước tình cảnh nghĩ đến nàng muốn làm người cảm thấy cường đại cùng nguy hiểm hắn liền đầu hơi hơi cúi đầu nhập lại không nói lời nào bất quá nghĩ đến thân tới chết liền một gã chính thức c h i kỷ bầu bạn cũng không từng có liền chính thức tình yêu nam nữ cũng không từng lĩnh hội cũng là chuyện a n năn bạch sơn thủy lại nở nụ cười nói tiếp tại thiếu nữ ngôi tình đầu thời điểm ta ngược lại là cũng tưởng tượng qua nếu là có người có thể không để ý tính mạng bảo hộ ta ta liền nhất định sẽ liều lĩnh thích hắn sư m i n h của ta những năm này mặc dù cùng ta kể vai sát cánh mà chiến nhưng dù sao chẳng qua là sư m i n h v à lại ta tu vi một mực ở hắn phía trên rất đã lâu đợi ngược lại là ta tại bảo hộ hắn hôm nay như vậy không để ý tính mạng bảo hộ của ta nam tử ngươi ngược lại là người thứ nhất nghe ở đây lý vân duệ hô hấp ngược lại toàn thân có chút phát khẩn ngươi đã cảm thấy ta xinh đẹp hôm nay nếu là hướng phải đi ra ngoài không chết chúng ta ngược lại là có thể thử bắt đầu bạch sơn thủy đôi môi khẽ mí môi tiếp theo tự nhiên nói ra cái gì thử bắt đầu lúc trước thân hãm sát trận đều là xem sinh tử như người khác lý vân duệ nhưng là khuôn mặt biến sắc têu lên hắn quay đầu chứng kiến bạch sơn thủy có chút nắm chặt vui vẻ lập tức để ý tức giận nói loại này thời điểm còn cầm ta hay nói dỡn bạch sơn thủy lớn tiếng nở nụ cười cười đến không hề phong phạm thục nữ mấy tức về sau nàng nhưng là thu liệm dáng tươi cười nói ta bạch sơn thủy nói một không hai ngươi lúc nào nghe nói qua ta bạch sơn thủy hay nói dỡn lý vân duệ ngẩn ngơ suy nghĩ một chút này nhân sinh b ì n h nhưng là lại không thể tưởng được nói cái gì lời nói phản bác nhất thời gương mặt đến mức có chút đỏ thẫm cứng rán đoán hận từ giữa hàm răng cố ra hai chữ nhàm chán nhàm chán sao bạch sơn thủy cười không ra tiếng cười trong cuộc đời này chỉ sợ chưa bao giờ giống hôm nay như vậy thú vị cũng chưa bao giờ giống hôm nay như vậy nguy hiểm lý vân duệ quay đầu đi chỗ khác không muốn lại cùng bạch sơn thủy nói chuyện đường phố lúc giữa không tiếp tục tiếng người từ nhân đãng rất xa bạch sơn thủy cũng đã có thể cảm giác được cỏ lau lúc giữa phát ra ướt át thủy ý có tiếng tiêu tại cỏ lau lúc giữa vang lên có người ở tử nhân đáng trong thổi tiêu tiếng tiêu loang thoáng chậm gần như không thành làn điệu rõ ràng tại ngày mùa hè nghe rồi lại như là có mùa thu côn trùng tại gào thét tại vô lực chấn động cánh mà không cách nào từ che trời cỏ lau lá lúc giữa bay lên không trung nhưng mà như vậy tiếng tiêu rồi lại là có thêm kinh người xuyên thấu lực lượng một mực xuyên qua vài dặm đồng ruộng xuyên qua rất nhiều đạo đường phố rõ ràng truyền vào bạch sơn thủy cùng lý vân duệ trong thai vốn đã hạ quyết tâm bất hòa bạch sơn thủy nói chuyện lý vân duệ hít sâu một hơi nhưng là lại nhịn không được lệnh giọng hỏi là ai trần giam thủ t h ầ n đô g i a m tên kia thần bí thủ giam bạch sơn thủy một câu rồi lại phân ra hai cái ngắn ngủi lập tức lý vân duệ cũng từ t r o n g đã nghe được nàng trong lời nói kinh ngạc tại kế tiếp trong n g á y mắt bạch sơn thủy nhưng là lại bó lại tóc cười cười nói có ý tứ chúng ta liền từ nơi ấy qua trường lăng trong những người này Hắn nhất chưa hắn thủ. không chưa hẳn tin, nhiều khi ta không có lộ diện, nhưng mà lại không có nghĩa là ta không người từng Người còn ngươi Vân tin nói. nói ngươi tin, diện, là lại Lý Lại lộ lại là mày, mà một ta xuất tay. tiếp ta ta tại gặp gặp duy Duệ qua đều ra cao có có đó. bạch sơn thủy phụ khởi rồi hai tay lạnh nhạt nhìn hắn một cái nói ngươi không được quên tự mình hướng phía diệt lúc ta liền đã là đại n ị c h triều đình của ta đã diệt rất nhiều năm mà ở trước đó ta cũng đã tại rất nhiều trên chiến trường lý v â n duệ gục đầu xuống bạch sơn thủy trải qua tự nhiên vượt qua xa bình thường tu hành giả có khả năng bằng được chỉ là thần bí mặc dù có thú thực sự thường thường có nghĩa là không thể dự đoán cùng cường đại nếu để cho hắn lựa chọn hắn tình nguyện đi đối mặt trường lăng một ga khắc cường đại nữ tử cùng nàng toàn bộ giam thiên ti cũng không muốn đi đối phó giờ phút này tên kia tại tử nhân đáng trong cùng đợi bọn họ thần bí giám sát đầu bạch sơn thủy chắp tay mà đi hắn trầm mặc túi đầu đi theo ngoại trừ sư huynh của ta bên ngoài ngươi cũng là người thứ nhất có thể không hỏi sinh tử mặc kệ ta mang chính là tử lộ mà là đường sống liền đi theo đi nam tử bạch sơn thủy thanh âm nhưng là lần nữa chuyển vào l ô thai của hắn lý vân duệ lần nữa tức giận lên ngữ khí quá nặng nói nhàm chán cực độ nhàm chán sao bạch sơn thủy lần này nhưng là nhàn nhạt đáp lại nói chẳng qua là không muốn trong lòng ngươi tất cả đều là tự ý nếu là một chút cũng không có cái vui trên đời thì như thế nào có thể giúp ta muốn sống chương ba trăm bốn mươi nước c h ả y bẻo trôi lý vân duệ nghiêng đầu đi trong lòng rất để ý bạch sơn thủy trên mặt nhạt nhẽo vui vẻ nhưng là lập tức biến mất có chút khó coi cảm khái bởi vì làm việc thủ đoạn so kiếm lô tu hành giả càng thêm liều lĩnh cùng tàn nhẫn cho nên mặc dù không có đi năm tại trường lăng giải ca khúc ma chiến nàng tại đại tần vương triều hầu như tất cả mọi người trong mắt cũng là lớn nhất đại nghịch thanh danh cực sớm uy danh hiền hách đối thủ lại là thiên hạ mạnh nhất tuổi tác đoạn dài tự nhiên bao hàm ra nàng bệ nghệ thiên hạ khí độ dù là lúc này nàng tu vi bị hao tổn chân nguyên còn không bằng bình thường thất cảnh tu hành giả nhưng mà đối mặt nàng loại này khí độ rất nhiều bình thường thất cảnh tu hành giả chỉ sợ không chiến chức e sợ tại kiếm ý bên trên liền tự nhiên yếu đi mấy phần mà không cách nào cùng nàng đ ị ợ h nổi chẳng qua là thân là một đời đại tông sư nàng tại qua lại trong rất nhiều năm làm những chuyện như vậy không phải luyện kiếm chính là trốn chết cùng giết người phiêu bạt như mèo rồi lại là không có bao nhiêu chuyện tốt đẹp tình cảm có thể trở về mớn cũng có rất nhiều muốn làm rồi lại chưa kịp làm một chuyện nàng vào lúc này nói nhiều chỉ là bởi vì nàng đối với tối nay có thể hay không sống sót chuyện này cũng không có bao nhiêu tin tưởng nếu là ở nơi đây chết đi chính là rất nhiều tiếc gối bùi cỏ lau bên trong tiếng tiêu thủy t r u n g l o a n thoáng khoảng cách tới gần cũng thủy t r u n g giống nhau tựa như ngày xuân trong tung bay tơ liễu như có như không rồi lại thủy t r u n g không được dứt khoát làm cho người cảm giác rất không thoải mái cái mảnh này tên là tử nhân đáng bùi cỏ lau hoàn toàn chính xác rất lớn mênh mông một mảnh phảng phất muốn lan tràn đến phía chân trời trường lăng nhân khẩu tuy rằng phần đông nhưng mà tu hành giả kiếm sư cùng với quân đội chiếm đoạt tỷ lệ nhưng lại vượt qua bất luận cái gì vương quốc tại trong sử sách ghi chép khắc n h ê n đại cái này chính là cực kỳ hiếu chiến tuy rằng nguyên võ dựa vào thương gia biến pháp thế cục ổn xác định thu thuế nghiêm minh quan trung lại là tám trăm dặm đất m ộ u mỡ mỗi một mẫu ruộng đồng sản xuất cùng có thể nuôi sống nhân khẩu cứng rắn nếu so với ly biệt hướng phía nhiều ra không ít nhưng mà nếu chỉ có vậy cân bằng mỗi lần bị đánh vỡ tình cảnh ngược lại sẽ so với ly biệt hướng phía càng thêm gian khó chỉ tiếc năm đó ba sơn kiếm c h ẳ n g những người kia quá mạnh mẽ mà chúng ta lại quá yếu liền một lần chính thức liên thủ đều không có cho nên tam triệu mới có th ể bị diệt phải nhẹ nhàng như vậy mặc phố ra ngõ hẻm dường như nghe cái k ê u tiếng tiêu chỉ dẫn đi về phía trước một đường lại không có bất kỳ người nào ngắn trở bạch sơn thủy nhìn xem đã gần ngay trước mắt bụi cỏ lau không nhanh không chậm đối với bên cạnh thân lý vân duệ nói ra lý vân duệ nghe những thứ này đối với hắn mà nói chưa tính là lời n h ả m chán trầm mặc một lát nói tần sở dĩ tráng niên đã chết chừng mấy phần một trong làm sao có thể nhẹ lòng cái chết tuy nhiều quy thuận cũng là không ít bạch sơn thủy nở nụ cười lạnh nói chết một trăm mà nạp tám mươi đến tam triều d i ế t lúc tần mở rộng đâu chỉ là bản đồ đại đội trường lăng nhân khẩu tại ngắn ngủn mấy năm bên trong liền tăng rồi không chỉ gấp đôi chẳng lẽ là trường lăng nam nữ hết sức có thể sinh lý vân duệ lại lần nữa trầm mặc sau đó chân chính có chút ít khâm phục nói không phải mỗi người đều có ngươi như vậy g ũ ú t khí c à những g n i ề u n a ư nước ờ i cuối cùng chẳng chạy qua là nước chảy bèo thứ r ô i a quay quay hai phía sau của kia kia ra i người lại. lại, người vi giác cái giáp không Nhưng không nên bằng cũng ràng đến, bọn hắn, những cái kia trước kia yên lặng trong ngọ mắng tuân huyền giáp quân、sĩ. Những trước đều đầu đầu đã đã tu thể phố, h vô y mà cảm mặc vào t có rõ số sĩ. này người mặc cường điệu giáp m à như trước hành động nhanh nhẹn quân sĩ trên người kim loại phản quang đã tràn ngập phía sau bọn họ đường phố lúc giữa hết thể khe hở bọn hắn giống như là màu đen thủy chiều trước hai con kiến nhưng như cũ tại chuyện trò vui vẻ bạch sơn thủy tuy rằng cung nạo nhưng kỳ thực là cái rất người cẩn thận nếu là trước thời gian chuyển di đi vây rết chỗ một ít trường lăng cư dân nhất định sớm đã bị bạch sơn thủy phát hiện trong ngõ phố đại tần dân chúng tương đối cho nên bọn họ hai người một đạo đùa hộ mệnh đã liền tên kia tu vi tại phía xa bạch sơn thủy phía trên thánh thiên tử c h i sư mặc thủ thành cũng chỉ là cố ý ở phương xa vọng lâu bên trên hiển lộ một cỗ tức g i ậ n đến bày ra bạch sơn thủy chỉ cần không từ cái hướng kia qua chỉ cần rời xa những thứ này trường lăng dân chúng bình thường hắn sẽ không lại ra tay thái độ cho nên dựa theo lý vân duệ phán đoán lúc trước từ dạ sách lanh thông xoáy giam thiên ti phương vị lao ra là lựa chọn tốt nhất hiện tại dựa theo địch n h â n quy hoạch tốt đường đi cách xa phía sau đường phố nhưng là liền cuối cùng một đạo đùa hộ mệnh cũng không có nếu như chúng ta hôm nay có thể đào thoát cũng mời ngươi không nên hiểu lầm lý vân duệ cảm giác lấy phía sau cái kia liên miên thành bức tường lạnh lẽo kim loại khí tức do dự một lát sau đó tiếp theo trang trọng nói ta chỉ là ở thực hiện sứ mạng của ta bạch sơn thủy nhìn hắn một cái nhẹ gật đầu ngươi chung với lệnh vua nhờ vả chẳng qua là coi như là muốn chết muốn cùng ai chết cùng một chỗ nhưng cũng là có thể lựa chọn lý vân duệ lại đã trầm mặc một lát sau đó chỉ hoan âm thanh nói nói thật ít nhất ta rất kính nể ngươi cho nên ta hy vọng ngươi có thể sống x u ố n g dưới bạch sơn thủy n ở nụ cười sau đó nàng chăm chú nhìn lý vân duệ nói tu vi đã đến ngươi loại cảnh giới này tu hành giả thường thường gặp càng trầm mê ở đơn giản thô bạo lực lượng tùy ý dùng một chiêu dẫn động thiên địa nguyên khí bạo động kiếm thế dùng lực lượng tuyệt đối nghiền ép đối thủ cảm giác thường thường làm cho người khó có thể kháng cự giống như ngươi vậy có thể khống chế dục vọng của mình vẫn còn tinh tu như thế tinh tế tỉ mỉ phi kiếm chi thuật người ít càng thêm ít cho nên ngươi cũng là ta năm gần đây thấy phi kiếm dùng phải tốt nhất tu hành giả tiếp được ta như trước l à ngươi gần tùy tùng nghe nàng nói như vậy lời nói lý vân duệ khuôn mặt nhanh chóng nghiêm túc thực sự không phải là bởi vì bạch sơn thủy trong lời nói bao hàm ý tứ mà là giờ phút này trước mặt bọn họ gần trong gang tấc bụi cỏ lau trong đã tản mát ra vô số nguy hiểm khí tức cùng một loại đặc biệt m ù i tanh bụi cỏ lau trong đánh ra một đạo c u ồ n phong tiếp theo vang lên vô số giữ dằn thanh â m rất nhiều thanh giòn cỏ lau nhao nhao nổ biến thành vô số cây cỏ mảnh theo gió phấp phới trời cao mà những thứ này cuồng phong cùng mảnh vụn bên trong lại phát ra t h ê lương tiếng hi h i h i i i âm thanh xuyên ra vô số đầu bóng đen lý vân duệ ngẩng đầu lên nghiêm túc mà tỉnh táo nhìn về phía đêm đen không sau đó tay phải năm ngón tay run rẩy suy một tiếng nhẹ tê phi kiếm của hắn không biết từ chỗ nào bay ra lọt vào trước mặt mà đến cuồng phong cùng mảnh vụn bên trong sau một khắc cuồng phong cùng mảnh vụn bên trong bắn ra ra nồng đậm hết u y vụ còn có đoàn lớn lông vũ màu đen bay loạn một đạo trầm trọng bóng đen như thiên thạch rơi xuống rơi vào hắn và bạch sơn thủy trước người đây là một cái rất dị cầm toàn thân hát vũ giống như là hạc nhưng mà thân thể của nó so với lớn nhất chim ưng còn muốn lớn hơn gấp mấy lần nó hai mắt như diễm lệ hồng bảo thạch giống như huyết hồng lộn xộn màu đen lông vũ lúc giữa lượn l ở lấy một cố nhẹ nhàng khí tức tựa như có phong lưu ở trong đó lưu động chẳng qua là tại đây đầu dị cầm rơi xuống lập tức mấy chục đầu đồng dạng dị cầm đã rung trời che lắp mặt trời rơi xuống bạch sơn thủy hai con mắt hiếp lại cũng n g ầ n đầu nàng có thể khẳng định những thứ này dị cầm sắc bén móng vớt hoàn toàn không thua gì trường lăng bình thường kiếm sư trong tay bách luyện kiếm v à lại những thứ này dị cầm tự nhiên hội tụ lấy thiên địa nguyên khí mỗi một đầu dị cầm tốc độ đều so với bình thường cầm điệu phải nhanh ra quá nhiều cái này mỗi một đầu dị cầm đều giống như một thanh phi kiếm nhưng mà nàng như trước không có xuất thủ ý định chẳng qua là yên tĩnh nhìn xem chẳng qua là lập tức cái kia mấy chục đầu dị cầm cần khổ liền xuất hiện từng đạo r ầ m rạp miệng máu máu tươi thành sương m ủ đỏ tươi huyết nục từ khuyết t h ư ơ n g vết thương rất lớn trong bài trừ đi ra tiếp theo lộ ra lành lạnh b ạ c h cốt mấy chục đầu dị cầm thống khổ tới cực điểm thân thể trên không chúng cuồng bạo d ã r u a xoay tròn lấy rơi xuống mấy chục đầu dị cầm về sau còn có vô số đồng dạng bóng đen từ cồn u phong cùng mảnh vụn trong bay ra trong mắt màu đỏ tia chớp làm cho cả trên bầu trời đêm đều tựa hồ khảm nạm đầy màu đỏ bạo thạch bạch sơn thủy nhưng là ngược lại cúi đầu nàng hướng hướng tiền phương một mảnh hỗn độn mặt đất nước bẩn cùng nước bùn trong phát ra khác thường rung động mắt của nàng trong mắt tuân ra sáng ngời hào quang sau đó nàng không chút lựa chọn xuất kiếm một cái đầm thâm lục giống như bản mệnh kiếm rơi mà ra trước người của nàng không có xoáy lên như thác nước thâm lục k i ế quang trong bầu trời cũng không có bất kỳ hơi nước ngưng tụ nhưng mà trước người của nàng những cái kia nghiền nát đùi c ó lau lúc giữa nước bẩn nhưng là ngược lại càng thêm kịch liệt nổi lên rung động thanh từng mảnh thật nhỏ như v ậ y cá gợn sóng trở lên tạo nên nhất thời cũng không tung tích bắt đầu phát ra sắc bén kiếm ý những thứ này như bất động g ậ n sóng tựa như trên mặt đất dựng lên vô số sắc bén kiếm mảnh phốc phốc phốc, phốc. vô số lười dao sắc bén s ẹ t qua huyết nhục mở ngực phá bụng tiếng vang lên rất nhiều toàn thân rán đầy nước bùn màu đen sền sệ thân ảnh so với cái kia gì cẩm càng thêm thống khổ trên mặt đất dãy r i a chúng kịch liệt ghé qua giữa toàn bộ phần bụng cũng sớm đã bị cắt thành một đống nát sợi thô giờ phút này thân thể cuồng loạn vặt mẹo thân thể tức thì bị cắt e rằng mấy thịt nát bay t ứ tung hoàn toàn thay đổi mặc dù là lý vân duệ cũng tốn không ít thời gian mới nhìn rõ ràng huyết nhục nước bùn trong quần quận những thứ này thân ảnh là tất cả màu đen tích dịch giống như cự thú thân thể của bọn nó nhưng là giống như n i ê m cá bình thường bóng loáng ra nhìn qua cực kỳ cứng cỏi mà có tính đàn hồi nếu không phải là chúng chính mình dùng tốc độ cực nhanh cùng rất nhiều cơ mảnh giống như sắc bén nước mảnh tư dày vỏ thiết cát bình thường kiếm sư đao kiếm rơi vào trên người rất có thể rất khó mở ra nó miệng ra lúc nào quân tần cũng bắt đầu dùng thủ đoạn như vậy hắn khó hiểu lắc đầu đối với bên cạnh bạch sơn thủy hỏi đào tạo những thứ này dị thú không dễ những thứ này dị thú dùng tại đại quân trong khi giao chiến càng hữu dụng chỗ cần gì phải vì đối phó chúng ta như thế hao tổn bạch sơn thủy trên mặt nổi lên một tia cười lạnh nàng xem lý vân duệ liếc nói ta hiện tại đã biết rõ t r ì n h tụ đem chúng ta bước đến nơi đây là dụng ý gì rồi chương ba trăm bốn mươi mốt chuẩn xác người tuổi trẻ kia là ai mặc thủ thành nhìn xem giật mình tỉnh lại trường lăng tang thương mà cơ t r í ánh mắt tìm đến hướng lúc trước bạch sơn thủy cùng lý vân duệ lao ra đường phố ôn h ò a mà chậm rãi hỏi vừa mới xuất hiện tại phía sau hắn một gã huyền giáp tướng lãnh huyền giáp tướng lãnh cực kỳ kính cẩn đối với người này an tọa tại xưa cũ trên ghế mây láo nhân không người thi lễ một cái sau đó bẩm báo nói tất cả ti đều không có cái này người manh mối mặc thủ thành suy nghĩ một chút nói tận khả năng lưu lại người sống huyền giáp tướng lãnh sắc mặt biến phải có chút khó coi chỉ là muốn muốn đem bạch sơn thủy như vậy một gã đại nghịch lưu lại người sống liền không biết muốn trả giá bao nhiêu đại giới hơn nữa tên kia giống như từ phía trên bên trên đến rơi xuống giống nhau không hiểu xuất hiện phi kiếm chi thuật quỷ thần khó lường nam tử trẻ tuổi tối nay sẽ không biết đạo muốn nhiều chết nhiều ít quân sĩ cùng tu hành giả nhưng mà hắn xác định cái này vị lão nhân đang nói ra những lời này lúc sau đã đã làm cân nhắc như vậy loại này đại giới trả giá liền tự nhiên đáng giá cho nên hắn trầm nghiêm túc lần nữa không mình hành lễ thừa đồng ý nói vâng rất tốt phi kiếm rất có kiên nhẫn phi kiếm t r ư ờ n g lăng những người tuổi trẻ này bên trong cũng không có mấy người như vậy có kiên nhẫn tu phi kiếm rồi mặc thủ thành nghe sau lưng tướng lánh ly khai tiếng bước chân có chút thương tiếc giống như nhẹ giọng tự nói vọng lâu như trước tại hơi hơi rung rung dưới người hắn ghế dựa mây vào lúc này đột nhiên phát ra rất nhỏ nước da vang dây leo lâu năm ghế dựa trúc già chỗ ngồi tuổi tắc càng dài liền càng chân bóng ngồi nằm liền càng là thoải mái chẳng qua là quá già liền dễ dàng mục nát đoạn những năm qua cái này chương ngồi đã quen dây leo lâu năm ghế dựa cũng dễ dàng đoạn chẳng qua là năm nay rồi lại đoạn phải đặc biệt nhiều mặc thủ thành nhẹ nhàng lắc đầu cảm thấy có chút điểm xấu là dụng ý gì lý vân duệ quay đầu nhìn bạch sơn thủy hỏi hắn lông mày thủy t r u n g nhữ lại nhưng mà cũng không phải xoắn suýt tại vấn đề này bởi vì tại loại này hắn cảm thấy hắn phải chết cục diện xuống hắn không thèm để ý loại vấn đề này lại để cho hắn khó chịu chẳng qua là quân tần những thứ này thuần thú vật canh hôi g â y mùi huyết nhục mùi vị liền như vậy huyết tinh mùi vị cũng không thể thích hứng xem ra ngươi nhập lại không có bao nhiêu trải qua tán k h ố c chém giết bạch sơn thủy tựa hồ hoàn toàn nhìn ra hắn lúc này không hài lòng căn nguyên hơi trào phúng cười cười sau đó nói tiếp rất nhiều thứ kể cả chiến trận mới thuật sư vũ khí tại được sáng tạo sau khi đi ra đều phải đi qua một ít thực chiến kiểm nghiệm thực tế càng là cường đại vũ khí càng là muốn dùng để đối phó cường đại tu hành giả đấy lý vân duệ nhanh chóng nghe hiểu rồi bạch sơn thủy ý tứ nói ra cho nên hắn là đem chúng ta trở thành dùng thử công cụ giống như ta vậy thí nghiệm công cụ quá mức khó được bạch sơn thủy tiêu căng n ở nụ cười lạnh đầu là bố trí như thế nàng đều muốn giống ta cùng thế nhân truyền lại tin tức mặc dù là giống như ta vậy đại nghịch trong mắt của nàng cũng chỉ là bị nàng dùng để diễn luyện chiến pháp cùng thử diễn mới vũ khí công cụ mà thôi xem ra n g ư ờ i nói đúng nàng hoàn toàn không đem chúng ta đặt ở cùng một cái mặt bên trên lo lắng sự tình lý vân duệ ngẩng đầu lên nhưng vào lúc này trong bầu trời bay lên rơi xuống màu đen lông vũ cùng màu đỏ tươi máu tươi bỗng nhiên tăng lên dây đặc máu tươi rơi xuống tại nước b ù n trong thậm chí phát ra mưa to s ố i đất giống nhau âm thanh cũng không phải là là bởi vì hắn phi kiếm vào lúc này nhanh hơn phi kiếm của hắn cùng mặc thủ thành đánh giá giống nhau thủy t r u n g dùng chính là rất kiên nhẫn chiến pháp mỗi một kiếm đều là vừa đúng không lãng phí một phần chân nguyên lúc này chỉ là bởi vì trong bầu trời những cái kia điên cuồng l ư ớ t đến dị cầm càng thêm điên cuồng giúp nhau xé rách mà bắt đầu nơi xa bùi cỏ lau trong phát ra chút ít nhỏ vụn cùng phẫn nộ quát chói thai thanh âm nhưng mà lại không cách nào ngăn cản những thứ này dị cầm chính mình bạo loạn như vậy khí tức thậm chí ảnh hưởng đến bốn phía trên mặt đất bên trong những cái kia dị thú những cái kia dị thú cũng bắt đầu có chút hỗn loạn không c ó giúp nhau cắn xé mà là sợ hai phiên chiến trường này có chút bắt đầu hướng phía bốn phía cỏ lau ở chỗ sâu trong chạy thục mạng nghe nói mân sơn kiếm tông có mảnh thần ma d ư ỡ n g thực tràng t r ì n h tụ cùng nguyên vũ muốn là học mân sơn kiếm tông thủ đoạn t r ì n h tụ đích thị là cảm thấy đã cảm thấy không tệ những thứ này súc vật đã có thể xuất hiện trên chiến trường cho còn lại tất cả hướng phía nhìn xem trường lăng tân sinh ra lực lượng chẳng qua là đáng tiếc nàng hay vẫn là nghĩ đến thật đẹp khá hơn một chút bạch sơn thủy phong t ú n lớn tiếng trào phúng nợ nụ cười những thứ này x ú c vật chẳng lẽ liền chính thức s á t tinh đều chưa bao giờ gặp chỉ có thể đe dọa thoáng một phát những cái kia tài trí bình thường sao lý vân duệ nhìn nàng một cái lắc đầu nói không có có ý tứ bạch sơn thủy cũng trở về nhìn hắn một cái nói có ý tứ bởi vì chúng ta có thể bị bọn hắn nghe được nhất định sẽ từ đầu trí cuối rơi vào tay trịnh tụ trong lỗ thai lý vân duệ đã trầm mặc một lát nói thế nhưng là cuối cùng chúng ta còn là chết loại này trước khi chết cười nhạo có ý gì bạch sơn thủy nợ nụ cười mang theo một loại đùa d ỡ n ý tứ h n g xúc nói vạn nhất chúng ta có thể còn sống ly khai đây lý vân duệ không có lại đáp lại nàng mà nói mà là ngẩng đầu nhìn hướng tiền phương bầu trời đêm nhẹ nói rồi câu đã đến những cái kia đem bầu trời đều gần như che lại màu đen dị cầm đã đang điên cuồng bạo loạn trong tiêu tán lưu lại chính là vô số đoàn tản ra nóng ý mùi huyết t ì n h lúc này bầu trời đêm tựa như thoa khắp rồi huyết sắc màu đen màn sân khấu mà lúc này màn sân khấu lên đã xuất hiện vô số đạo diễm lệ âm u màu xanh lá lưu quang chẳng qua là tại lý vân duệ phun ra hai chữ lập tức những thứ này lưu quang đã lướt qua mấy trăm trượng khoảng cách đi vào hắn và bạch sơn thủy phía trên không trung xinh đẹp mà nhẹ nhàng âm u màu xanh lá lưu quang là từng nhánh núi tên không trở rơi xuống đất nhưng là ở giữa không trung bắt đầu nước ra không có bất kỳ thiên địa nguyên khí trùng kích đến mặt đất duy có một loại cực cao tần suất chấn động tại đây chút ít vỡ vụn núi tên trong tạo ra có nghe không được thanh âm lồng nắp khắp nơi bạch sơn thủy đồng tử lập tức co rút lại nàng ánh mắt như nước long lanh trong cùng hết sức tái nhợt trên khuôn mặt khoảng cách hiện ra rất nhiều ánh sáng màu đỏ những thứ này ánh sáng màu đỏ cũng không phải khí huyết lưu thông mà dẫn đến mà là nguồn gốc từ rất nhiều nhỏ bé lô máu đứt gãy trong cơ thể nàng chân nguyên và khí huyết mặc dù tại nàng dưới sự khống chế lưu động nhưng mà lại là quỷ dị chấn động lấy một cô tử vong tức dẫn đến từ trong cơ thể nàng chỗ sâu nhất hướng phía nàng bên ngoài thân phát ra lan tràn loại lực lượng này khiến cho nàng không cách nào kháng cự cảm giác cả người sắp vỡ vụn thành vô số mảnh nhưng vào lúc này lý vân duệ tay đã rơi vào trên vai của nàng trên tay của hắn cũng bắt đầu truyền lại một cỗ cực cao tần suất chấn động chẳng qua là trong tích tắc bạch sơn thủy từ tử, tử vong trong bóng ma thoát ly ra tại sao có thể như vậy tuy rằng trong thân thể như trước nhộn nhạo khó chịu làm cho bạch sơn thủy có chút nhớ nhung muốn nôn u mửa nhưng mà nàng nhưng vẫn là lập tức hít sâu một hơi nhìn xem lý vân duệ hỏi có thể biết rõ phá pháp liền có nghĩa là lý vân duệ đã sớm biết loại này đáng sợ vũ khí hơn nữa đối với loại vũ khí này có xâm nhập rất hiểu rõ âm phủ tiễn lý vân duệ sắc mặt so với bạch sơn thủy còn khó hơn nhìn hắn khó khăn từng chữ một dùng chỉ có hắn và bạch sơn thủy nghe thấy thanh âm nói ra triều đình của ta nghiên cứu loại này thuật khí đã nghiên cứu mấy chục năm chẳng qua là cũng không có đột phá tính tiến triển loại này phù khí đối với biết rõ kia để ý cường đại tu hành giả mà nói không khó phá giải nhưng mà đối với chân nguyên lực lượng chưa đủ tu hành giả cùng quân sĩ nhưng là thai nạn bạch sơn thủy nhăn mày lại nàng rất có thể hiểu được Lý Vân Duệ lúc này rất thể t có được lúc hiểu Duệ Lý â mặc tình. Sở vương triều là thiên nhất Triều, Vương mạnh Vương cũng hạ chế khí Sở là là kêu đ t dù nguyên vũ ba năm về sau trường lăng cũng bắt đầu thành lập xưởng chế khí nhưng mà mặc dù nhiều hơn nữa đưa vào tài lực vật lực nội tình tích lũy thì như thế nào so ra mà v ư ợ t sở vương triều những cái kia xưởng lúc trước trong lộc sơn minh hội đại tần vương triều đã hướng còn lại tam triều thể hiện rồi một ít cường đại phụ khí những cái kia lửa cháy mạnh thậm chí đủ để hòa tan núi đá mui tên hơn nữa ngày gần đây cái này cái sau vượt cái trước vượt qua sở vương triều âm phụ tiễn l i ề n rất dễ dàng suy đoán ra một cái kết luận ly lăng quân có thể trở lại quê hương thành vương trả giá cao xa so với kiếp t r ư ớ c người tưởng tượng muốn nhiều ra bán thậm chí còn có toàn bộ sở vương triều lợi ích nàng minh bạch lúc này lý vân duệ nhất lo lắng là phát sinh ở chuyện nơi đây truyền lại quay về sở chi về sau đại sở vương triều những người kia đối với tân đế gặp lại như thế nào phản ứng gặp sinh ra cái dạng gì dung c h u y ệ n đây mới thực là một đá ném mấy chim chi kế trình tụ mỗi một bước chơi cờ đều có rất lớn thâm ý nói ra âm hiểm tính toán loại chuyện này ta nghĩ không có người theo kịp nàng bạch sơn thủy hô hấp triệt để điều hòa vừa rồi sinh tử một đường tựa hồ đối với nàng không có tạo thành bất luận cái gì lưu lại ảnh hưởng nàng trao phúng cười lạnh một câu nói tiếp tại trong tay nàng thua thiệt vô số người ngươi cũng không cần quá lo lắng các ngươi tân quân lý vân duệ n h ư mày hắn không có trả lời cũng không phải là là bởi vì hắn cảm thấy không xuất ra bạch sơn thủy trong lời nói bao hàm h ả o ý mà là lúc này thủy t r u n g loáng thoáng truyền lọt vào trong thai tiếng tiêu đột nhiên biến mất cũng ở nơi này tiếng tiêu đột nhiên ngừng lập tức một đạo máu tái nhật hơi mỏng kiếm quang mang theo một loại khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung âm lánh s á t ý tử trong gió bay tới lý vân duệ phi kiếm gió rít mà rơi nên đón hướng đạo kia phi kiếm trắng xanh hai thanh tiểu kiếm trên không trung riêng phần mình biến n o mấy cái h ư ơ n g vị nhưng là thủy trung không có chính thức tiếp xúc tiếp theo riêng phần mình hướng tung bay bạch sơn thủy không có nhìn trôi tái n h ậ n phi kiếm mà là bình tĩnh nhìn hướng tiền phương lầy lội mà hỗn tạp lấy vô số huyết nục mảnh vỡ cỏ lau giữa một gã mặc màu đỏ thấm bảo phục nam tử chậm rãi xuất hiện ở nàng cùng lý vân duệ trong tầm mắt nhìn xem người này thon gậy nhưng tràn ngập làm cho người không thoải mái mùi vị nam tử bạch sơn thủy hơi trào phung nói nguyên lai ngươi phi kiếm cũng dùng phải tốt như vậy lý vân duệ trên mặt thần sắc càng ngày càng ngưng trọng người này mặc đỏ thấm bảo phục nam tử dĩ nhiên là là tên kia thần bí thần đô dám dám sát đầu không phải người tần phi kiếm rồi lại dùng phải so với trường lăng hầu như tất cả kiếm sư tốt ngươi cũng không dễ dàng bạch sơn thủy nhìn xem trầm mặc không nói trần giam thủ lại chào phúng nói một câu lý vân duệ khẽ giật mình nhịn không được quay đầu nhìn về phía bạch sơn thủy hãn ngày bình thường căn bản không có ở đây người thường đi cho nên tự nhiên không biết một ít bí mật quanh năm cưới trong xe ngựa hoặc là âm u trong thính đường cho nên sắc mặt cũng có chút không bình thường tái nhận trần giam thủ chậm rãi ngừng đầu hắn nhìn thoáng qua bạch sân thủy tiếp theo nhìn xem bay trở về đến chính mình trước người trôi này trắng xanh phi kiếm nhẹ nhặt nói hoàn toàn chính xác không dễ dàng cho nên ta đây thanh phi kiếm liền kêu bạc mệnh kiếm nghe thanh âm của hắn lý vân duệ ánh mắt không khỏi tùy theo rơi vào thanh kiếm kia bên trên thanh kiếm kia hoàn toàn chính xác tái nhận khinh bạc như tờ giấy bạc mệnh như tờ giấy tên kiếm rất chuẩn xác chương ba trăm bốn mươi hai căm lòng bại bạch sơn thủy nhìn thoáng qua trôi này trắng bệnh như tờ giấy phi kiếm lạnh nhạt đối với lý vân duệ nói ra hắn là của ngươi lý vân duệ nhữ mày nhưng là không nói gì thêm chẳng qua là chậm rãi gật đầu bạch sơn thủy khoe miệng nổi lên cao ngạo vui vẻ mặc kệ cái gì sau đó đuổi kịp ta sau đó nàng quay người tại nàng quay người lập tức đen kịt trong trời đất sáng lên vô số b á o đuốc giống như toàn bộ đối diện lấy nàng trường lăng biên giới toàn bộ thiêu đốt đứng lên thiêu đốt trong b i ể n lửa một gã thân như gang đúc tu hành giản nện bức kiên định mà gần như cố định bộ pháp trong đám người kia mà ra bạch sơn thủy lạnh chào p h u n g nói lương liên ta đang muốn tìm ngươi ngươi ngược lại là ngược lại dám tới tìm ta lương liên thần sắc hở h ữ n g không thay đổi dây màu đen ổn định trà đạp chạm đất trước mặt dưới chân sóng khí tràn ra đất đen như đoá đoá hắc liên một đường nở rộ vườn cười người tần kiêu ngạo bạch sơn thủy nhìn xem cũng không lên tiếng lương liên càng thêm cay nghiệt cười nhạo nói coi như là binh đối với binh tướng đối với tướng ngươi cũng không đủ tư cách thân huyền ở nơi nào hắn như thế nào không dám tới gặp ta lương liên như trước không có trả lời hắn tiếp tục dùng ổn định bộ pháp đi về phía trước rồi tầm hơn mười t r ư ợ n g sau đó bình tĩnh đưa tay phải ra trong thiên địa vanh một tiếng bạo vang một cô cực kỳ tinh thuần bản mệnh vật khí tức tràn ngập tại rất nhiều người trong nhận thức một cái ô quang giống như hắn cánh tay kéo dài giống nhau ra bên ngoài phun ra nuốt vào lập tức hình thành một thanh bằng thẳng đen nhánh ô quang kiếm bản rộng thân kiếm một nửa tình trạng châm dày như bờ sông đen nhánh phát đá mặt khác một nửa nhưng là gợn sóng nhộn nhạo như ngàn vạn sóng đục tại bắt đầu khởi động hắn cầm kiếm đưa ngang ngực sau đó lạnh lùng nói ra mời sau đó hắn không chậm trễ chút nào xuất kiếm rộng lượng tiên địa nguyên khí r ũ n g manh vào hắn trôi này bản mệnh kiếm thân thể của hắn t r u n g quanh dường như xuất hiện một ngã rẽ h ố n khúc đê thân thể của hắn cùng trong tay bản mệnh kiếm tản mát ra lực lượng càng ngày càng mạnh sau đó cố lực lượng này rồi lại thủy chung xúc tích tại đê ở trong một kiếm này chính là ngày xưa hắn đối với tiết vong hư lúc dùng vi hiển kiếm kinh trong mạnh nhất nhất thức quyết đê kiếm một kiếm này tinh yếu ở chỗ không ngừng để xu thế cuối cùng lớn đê vợ lúc tất cả lực lượng bật phát ra ngày xưa tiết vong hư ứng đối một kiếm này này đây bạch dương thiêu g i á c hỗ trợ không cho cái này đê vợ mặc dù là vợ cũng không cho hồng thủy đơn thuần hướng phía chính mình một phương c h ú t xuống mà là hướng phía hai bên sụp đổ lưu lạc nhưng mà đối mặt như vậy một kiếm bạch sơn thủy chẳng qua là càng thêm trào phúng cười đối với ta dùng như vậy kiếm thức Tại mất ta khái ngươi quên đã lương à Nàng vân v cung cung không thủy chủ. có ợ t trước suất lên là l chẳng ư chờ. qua kiếm, liên lông mày trao lên trong bầu trời đêm mây đột nhiên loạn kiếm thế đã thành thân thể của hắn phía trước vang lên kinh khủng nổ vang cái kia đạo vô hình lớn đê vỡ một cổ c ù n g bạo lực lượng bá đạo ầm ầm h ảnh ra phóng tới bạch sơn thủy thân thể chẳng qua là ở giữa thiên địa nguyên khí phản s u n g lương liên sau lưng xa xa tất cả ngưng lập quân sĩ trong tay cầm bó đuốc bên trên giấy lên hỏa diễm liền đồng thời kéo về phía sau du ôi phát ra vù vù tiếng vang một kiếm này lực lượng khi thế đã có thể nói hoàn mỹ tựa như không phải người lúc giữa lực lượng nhưng mà đối mặt như vậy một kiếm bạch sơn thủy thậm chí không có da kiếm của mình tay trái của nàng trên không trung khép ướt vài giọt hóng ánh b ọ t nước từ nàng đầu ngón tay như hóng ánh trần trâu phiêu tán rơi rụng mà ra sau đó biến thành có vài như băng giống như hóng ánh nước chạy cái này có vài hóng ánh nước chạy cùng vỡ đêm mà đến cuồng bão sóng đục so sánh với lộ ra cực kỳ nhỏ bé song khi cả hai gặp nhau c u n g bão bá đạo sóng đục lại không thể tiến lên tại trước người của nàng mấy trượng xoay tròn trước người của nàng trống rông xuất hiện rồi một cái thật lớn mà kịch liệt xoay tròn nước vòng xoáy như là tòa nhà rất nhiều trong bóng đêm trường lăng tu hành giả im miệng không nói im lặng trần giam thủ thanh âm rồi lại vào lúc này vang lên trường lăng biên giới ánh lửa chiếu d ọ i không đến xa như vậy tại xa xôi ánh lửa làm nổi bật xuống người này ngày bình thường liền không thế nào biểu lộ mắt người trước thần đô giám ti thủ thân ảnh lộ ra càng thêm âm vũ cùng chầm l ạ n h nhưng mà hắn thần diệu sắc mặt nhưng như cũ mang theo một loại khó tả chán trường cảm giác ngày xưa thiên hạ điều khiển nước thủ đoạn không người có thể vượt qua ngụy vân thủy cung ngày nay tức thì không người có thể vượt qua bạch cung chủ hắn nhìn lấy nhìn chăm chú lên hắn lý vân duệ giọng nói trầm thấp rồi lại rõ ràng nói chẳng qua là ngươi có nghĩ tới hay không lương đại tướng quân thân kinh bắc chiến rồi lại vì sao phải tại bạch cung chủ trước mặt dùng như vậy kiếm thế lý vân duệ bình tĩnh nhìn hắn nói ra ta không tưởng bởi vì cái kia chuyện không liên quan đến ta tình cảm tại hắn mở miệng nói ra chữ nhất lập tức hắn và trần giam thủ ở giữa trong bóng đêm hiện lên hai đạo mắt thường không cách nào bắt kiếm quang tiếp theo nở rộ một đoá chói mắt tia lửa hai thanh phi kiếm riêng phần mình mang theo rung động lắc lư cùng chấn động không tôi h song khí từ tia lửa trong chui ra chỉ cần lý vân duệ có một tia phân thần tâm tình có một tia chấn động có lẽ giờ phút này liền đã bị chết trần giam thủ lông mày thật sâu nhữ lại hắn xác định người này tại trường lăng vô danh người trẻ tuổi đúng là bình sinh gặp hiếm thấy k i n h địch tay trái khẽ vớt lúc giữa liền đơn giản hóa giải lương liên bá đạo này vô song một kiếm nhưng mà bạch sơn thủy lông mày vào lúc này cũng thật sâu nhữ lại nàng thu liễm lạnh trào phúng cùng khinh thường vui vẻ cau mày nói liền tiết vong hư cũng không địch ngươi làm sao có thể gặp mạnh như vậy lương liên nhìn xem cái kia xoay tròn vòng xoáy trên mặt ngoại trừ lạnh lùng bên ngoài không có còn lại biểu lộ ta tại sao phải lộ ra so với tiết vong hư mạnh mẽ theo hắn câu nói này ra miệng trong thiên địa lần nữa vang lên mấy tiếng nặng nề g h mà cực lớn bạo vang tiếng thứ nhất nặng nề g h như rơi xuống đất lôi bạo vang đến từ chính dưới chân của hắn hắn hai chân mặc cứng cỏi màu đen da trâu dày chiến nổ tung thành vô số mảnh bụi cỏ lau trong ẩm ướt mà mềm mại thổ đ ị a theo hắn hai chân ẩn chứa lực lượng kinh khủng nện búa trở nên so với trường lăng bàn đường đá xanh còn muốn cứng rắn cùng căng đ ẩ y hai chân của hắn mặc dù như sát vào lúc này theo phát lực đều hết u y nhục nước ra phiêu tán rơi rụng ra rất nhiều đỏ tươi huyết trâu dưới thân thể của hắn xuất hiện hai cái đỏ thấm dấu chân mà thân thể của hắn đã trực tiếp đã vượt qua không gian giống như xuất hiện ở xoay tròn vòng xoáy về sau tay phải hắn bản mệnh kiếm thẳng tắp đâm về cái này xoay tròn vòng xoáy nhưng mà tiếng thứ hai nặng nề g h nổ mạnh đến từ chính trôi kiếm của hắn hắn quyền trái hung hăng nện b ú a tại kiếm của mình trôi bên trên một cổ kinh khủng lực đánh vào dọc theo trôi kiếm chuyển vào thân kiếm hắn trôi này bản mệnh kiếm một nửa trên thân kiếm gợn sóng p h ủ văn như là bị chấn bay ra dọc theo bá đạo kiếm ý xông về phía trước da tiếng thứ ba nặng nề tiếng nổ vang không hề gián đoạn vang lên như tòa nhà giống như cao lớn vòng xoáy khoảng cách nước vỡ vô số cỗ sóng nước biến thành vô số kiếm đệ xuống phía trước không khí như núi như bức tường giống như áp hướng bạch sơn thủy bạch sơn thủy phía trước đều là kiếm ngàn vạn kiếm tràn ngập trước mắt nàng bầu trời nhưng mà đáng sợ nhất nhưng là những thứ này kiếm giữa trôi này phù văn rút đi như là ngăm đen bờ đá bình thường kiếm thiên vạn đạo thủy kiếm trên không trung ghé qua kiếm đạo trong sinh ra thiên địa nguyên khí cố gắng hết sức hòa nhập vào lương liên kiếm trong tay bạch sơn thủy xuất kiếm trong tay nàng tĩnh mịch bích đầm giống như trường kiếm cũng thẳng tắp đi phía trước đâm ra trên thân kiếm thiên địa nguyên khí rồi lại kỳ diệu lưu động đứng lên chẳng qua là đi về phía trước vài thước trước người của nàng thiên vạn đạo thủy kiếm tựa như băng tuyết hòa tan nặng như mới hóa thành óng ánh nước chảy sau đó hội tụ thành bức tường nàng cùng lương liên giữa xuất hiện một đạo óng ánh nước bức tường lương liên khuôn mặt không có, có bất kỳ thay đổi nào hắn như trước chẳng qua là trầm mặc cầm kiếm đâm kích không thay đổi thế đi n g ă m đen mũi kiếm cùng nóng ánh nước bức tường chạm vào nhau lần nữa chuyển ra một tiếng nặng nề nổ mạnh bức tường nước văng tung tóe ra bên ngoài t ả n ra n g ă m đen mũi kiếm tiếp tục đi về phía trước sau đó tao nộ g bạch sơn thủy màu xanh lá cây đậm mũi kiếm mũi kiếm cùng mũi kiếm gặp lại một điểm tinh quang dấy lên như có một viên thật nhỏ ngôi sao tại tạo ra lương liên hô hấp dừng lại một tiếng kêu đau đớn từ nết đôi môi lúc giữa bẩn ra hán cả người biến thành huyền thiết sắc ra thịt mặt ngoài tầng một ánh sáng như kiếm rượu ánh sáng lói lên tiếp theo thân hình của hắn ngừng một vòng sóng khí vây quanh thân thể của hắn nổ tung mặt đất như rung động bình thường ra bên ngoài đời r a bạch sơn thủy thân thể bọc lấy sóng khí hướng bay ngược mà ra hung hăng đụng vào trên mặt đất tiếp theo như một khối màu trắng thạch đầu bắn bay đến không trung phía sau nàng suy suy suy vô số âm thanh nứt r a vang vô số tại trong quầng phong lắc lư cỏ lau bị trên người nàng nghiêng rơi vãi ra kiếm khí xoắn phải nát b ấ y mảnh vụn như tuyết rơi nhiều bay múa tại rơi xuống đất bắn lên lập tức bạch sơn thủy đã khống chế được thân ảnh t h â năm đạo tái nhợt bóng kiếm lúc này như điên cuồng cuồng loạn nhảy múa giã phong vượt qua lý vân duệ con người lý vân duệ áo bảo bên trên xuất hiện năm đạo vết rách có nhàn nhạt huyết tuyến từ vết rách trong chảy ra nguyên lai n g ư ờ i mạnh như vậy trần giam thủ như chức mang theo kỳ dị chán trường cảm giác khẽ nâng đầu nói cái này một câu lúc này hắn những lời này lại không biết là đúng ngay tại lúc này như trước ngăn cản rồi một kích này chỉ chịu chút ít thương gia thịt lý vân duệ theo như lời hay là đối với lấy một kiếm đánh bay bạch sơn thủy lương liên theo như lời tại thanh n m như vậy t r o n g lương liên như trước lạnh lùng cầm kiếm nhìn xem không trung bạch sơn thủy nhìn xem hắn trầm lạnh như thiết bóng lưng phía sau hắn xa xa tất cả quân sĩ từ mãnh liệt trong rung động tỉnh táo lại bọn hắn rút cuộc minh bạch ngày đó tướng quân của mình vì sao tại thua ở tiết vong hư về sau hay vẫn là lạnh lùng như vậy c ũ n g không hề biến hóa bọn hắn cũng rút cuộc minh bạch người này tướng quân rõ ràng tại ngày xưa đồng liêu bên trong nhập lại không lộ vẻ quá mức xuất sắc nhưng mà tại mấy trận chỉ có mấy người còn sống đại chiến trong lại có thể sống sót bởi vì hắn cam lòng bại đồng dạng hai kiếm rồi lại thể hiện ra rồi hoàn toàn bất đồng m g lực lương đại tướng quân so với rất nhiều người tưởng tượng mạnh hơn chương ba trăm bốn mươi ba hai bại bạch sơn thủy lại lần nữa rơi xuống đất theo kinh khủng lực đánh vào nàng hai chân tại lầy lội trên mặt đất cày ra hai cái thật sâu khe ránh tay phải của nàng ống tay háo toàn bộ vỡ vụn trắng l o á n g như ngọc trên cánh tay khí huyết lượn l ờ như đỏ tươi hỏa diễm đang tiêu đốt nàng n g n g đầu lên bắt đầu ho khan có máu loang tử tươi đẹp khỏe môi chẳng ra sắc mặt rồi lại trở nên càng ngày càng lạnh mạc một kiếm này là ngươi thắng nếu là bình thường so kiếm ta liền nhận thua chẳng qua là tối nay không phải so kiếm mà là quyết sinh tử lúc thanh n â m như vậy vang lên nàng dưới chân mặt đất đ ố n g nhiên im ắng hạ xuống hình thành một cái hoàn mỹ l o m hô hình tròn ngay sau đó thân ảnh của nàng từ trong biến mất nàng bắt đầu chạy trốn hướng phía lương liên chạy trốn mặt đất không ngừng xuất hiện từng cái một hoàn mỹ l o m hô hình tròn ai cũng có thể tưởng tượng ẩn chứa trong đó lấy hạng gì lực lượng kinh khủng trúng kích nhưng mà lại không có bất kỳ thanh n â m vang lên duy có vô số ti r ầ m rạp thủy tuyến từ trong đất bùn thấm ra tại lực lượng cường đại đẻ xuống trở lên bay lên bạch sơn thủy chạy đi trong không gian bắt đầu trời mưa nhưng mà trận mưa này là do mặt đất hướng bầu trời mưa tràn đầy nịch g h thiên khí tức lý vân duệ ngẩng đầu lên bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước trong bóng tối tên kia nhìn như chán trường giám sát đầu chăm chú hỏi ngươi muốn cùng ta cùng chết sao tại những lời này vang lên đồng thời hắn trước người phi kiếm đã bắt đầu kinh khủng gia tốc một cái thẳng tắp đường kiếm xuất hiện ở hắn và trần giam thủ ở giữa trong không khí phi kiếm của hắn dùng thuần khiết tuyến đường bay về phía trần giam thủ cổ họng trước đó phi kiếm của hắn đều là đi p h i u hốt mê ly chi đạo làm cho người ta khó có thể bắt quy tích lúc này đi thuần chính nhất thẳng t ắ p tất cả mọi người phát hiện phi kiếm của hắn rất nhanh cảm thụ được một kiếm này kiếm ý trần giam thủ ánh mắt h í p lại chẳng qua là hắn cũng không chịu hồi chính mình phi kiếm tay phải khẽ nhúc ních giữa phi kiếm của hắn cũng thẳng tắp bay về phía trước lên cùng lý vân duệ phi kiếm sát bên người m à qua đồng dạng thẳng tắp ngón tay lý vân duệ cổ họng cũng ở nơi này trong tích tắc một cái giàn mua thân ảnh từ phía sau hắn b ủ i cỏ lau trong hiện hiện xuất kiếm Một đ、so、ạ、so、lương ra khí liên ánh mắt cũng híp lại thành một cái dây nhỏ nhìn xem dùng tốc độ khủng khiếp hướng phía chính mình vọn tới bạch sân thủy hắn có chút không có thể hiểu được nhưng mà hắn cũng không có bất kỳ trần trờ như đao khắc giống như đường cong ngội lạnh lông mày chậm rãi trở lên vấn lên sau đó trong tay hắn bản mệnh kiếm cao cao nâng lên d ơ lên làm ra cực hạn như vậy hướng phía phía trước liên tiếp bạch sơn thủy tàn ảnh hung hăng đ ậ p xuống quanh một tiếng chầm đục tuy là kiếm thế nhưng mà lại giống như một căn tre trời cự côn vào đầu đánh tới hướng bạch sơn thủy tất cả tàn ảnh biến mất trở lên không bay lên nghịch mưa tại trong nháy mắt bị lực lượng khổng lồ tồi tàn ra bạch sơn thủy thân ảnh hiện ra rõ ràng trên người nàng áo bảo bị kéo về phía sau nhanh đã đến cực hạn kinh người dáng người nhìn một cái không s ó t gì nàng chém về phía lương liên kiếm bị cứng rắn rơi đ ậ u thân thể của nàng cũng bị cứng rắn rơi đ ậ u hướng rút lui lương liên trong đôi mắt trồi lên một tia lanh ý hắn t r ầ m ổn đi phía trước bước ra một bước kiếm trong tay lần nữa giơ lên lên nhưng mà cũng ngay trong nháy mắt này mắt của hắn đồng tử cấp tốc có rút lại đứng lên bạch sơn thủy liền lùi lại mười bước nàng mỗi một bước đều đạp lúc trước bước ra hoàn mỹ trong lõm hố hình tròn theo từng cái bước điểm gõ rơi từng cái cái hố nhỏ trong đều phun ra một đạo bạch sắc b ọ t nước mười đạo bạch sắc b ọ t nước đều phóng tới lương liên lương liên một tiếng quát trói thai thân kiếm ngang rơi mười đạo bạch sắc b ọ t nước vén t r u n g t r u n g điệp điệp đụng vào hắn trước người kiếm quang bên trên mười cỗ lực lượng khổng lồ liên tục vén từ thân kiếm chấn động đến thân thể của hắn lương liên thân thể nổi lên huyền thiết sắc hào quang sau khi đệ thất đạo man lực t r ù n g kích tại trên kiếm của hắn hắn rút cuộc không cách nào ngăn cản một tiếng kêu đau đớn bên trong cả người hướng bay rất ra ngoài phun một tiếng thân thể của hắn còn chưa rơi xuống đất một ngụm huyết vụ liền từ trong miệng phun ra t ả n ra múc meo khí tức giống như màu xám kiếm quang chuẩn sắt chém d ụ n g tại lý vân duệ trên phi kiếm nhưng mà cũng ngay trong nháy mắt này lý vân duệ cái này thanh phi kiếm một phân thành hai hai đạo phi kiếm cũng như có sinh mạng giống như hướng phía trần giam thủ cái cổ hai bên động mạch chủ l ộ t bỏ một tiếng không thể tin quát trói hai âm thanh từ cái này đầu thân ảnh ra à nua trong miệng phun mỏng mà ra màu xám kiếm quang mang theo một mảnh tàn ảnh đều muốn một lần hành động đem hai đạo phi kiếm đều chém xuống s n g khi một tiếng vang r ộ i đạo này màu xám kiếm quang chẳng qua là đánh bay một đạo phi kiếm liền bị chấn động trở lên mẻ lên trái lại mặt khác một đạo phi kiếm lại tựa hồ như rót vào càng nhiều nữa lực lượng đi phía trước tốc độ nhanh hơn mấy phần trần giam thủ thân thể hướng một bên bay lên tại lý vân duệ phi kiếm tự nhiên một phân thành hai đồng thời thân thể của hắn cũng đã hướng một bên bay lên cùng lúc đó bay về phía lý vân duệ phi kiếm cũng phát ra thê lương hú gọi mang theo điên c u ồ n g khí tức hướng lượn quanh quay về nhưng mà vô luận là thân thể thiểm lược hay vẫn là một kiếm này quay về đuổi theo đều không thể đuổi kịp lý vân duệ cái này một đạo phi kiếm tốc độ chỉ ở mấy phần một trong đ ỉ n h chỉ hơi thở giữa đạo này trên phi kiếm phát ra lệnh leo ý vị đã chạm đến trần giam thủ ra thịt xuyên vào hắn dưới r a thịt phương hướng động mạch chủ mắt thấy đã không có khả năng ngăn trở như vậy một kiếm trần giam thủ trên mặt hiện hiện tầng một cho tàn chi ý nhưng mà trong ánh mắt n h ư n g như cũ không có bất kỳ sợ hai sát h ả i con ngươi của hắn trở nên giống như tuyệt đối đích chỗ trống sau lưng tóc dài bay múa tung bay tại đây một đạo trên phi kiếm vô số đ ứ t đoạn bay ra phi kiếm như trước kiên quyết về phía trước đ ứ t đoạn lúc giữa bay múa thiên địa nguyên khí rồi lại cho trần giam thủ thắng được nháy mắt thời gian thân thể của hắn trở lên thoáng nhô lên rồi chút ít sau đó hắn dùng chính mình xương quai xanh đón nhận đạo này phi kiếm thân thể của hắn rất t h o n g ầ y hắn xương quai xanh cũng như là một mảnh hẹp trường kiếm dao giặc giặc một tiếng nước r a vang hắn xương quai xanh đứt gãy Phi i k ế một thuận thế trở trước chặt đứt như hắn phần muốn lên vấn lên, như trước muốn chặt đứt hắn phần cổ đ n Nhưng lúc này hắn mang g mạch. lúc h e o đoàn i phi kiếm rút cuộc đã tìm đến. Tại ê n cuồng đến. tức cuộc khí trở rút tìm t bay đây r về đã n khăn đụng Vân n g tích tắc sát cái khó phải lắm mùi kiếm khó khăn lắm sát đụng phải Lý、vân、Duệ y một kiếm đạo phi p h đôi. Một đoàn sóng khí cùng màu ưu lam hỏa diễm như hoa nở rộ lý vân duệ cái này một đạo phi kiếm xuống thiên gãy bay ra tại trần giam thủ trên vai trái lại mang một cái vết thương sâu tới xương cái kia cầm trong tay màu xám kiếm quang giàn mua gần tùy tùng một tiếng điên cuồng giống to vung kiếm lại chém lý vân duệ phi kiếm đã trực tiếp chui vào phía dưới trong đất bùn lập tức từ ngoài mấy trượng mang theo một nắm bùn hoa lao ra phát đoạn xương quai xanh đoạn vai tổn thương có thể thấy được xương cốt trần giam thủ dĩ nhiên nửa người khoát trên vai máu khí tức suy sụp một kiếm trọng thương thân phận địa vị vẫn còn tại đại tần thập tam đợi phía trên thần bí giám sát đầu lý vân duệ trên mặt rồi lại không có bất kỳ tốt sắc hắn còn lại cái này một nửa kiếm mảnh theo hắn cùng nhau hướng ngược lại l ư ớ t mà ra bởi vì lúc này bạch sơn thủy đã lại lần nữa phóng tới lương liên nàng cả người đều bởi vì quá mức kịch liệt chấn động mà chảy ra khí huyết huyết v â n lượn lờ nhưng mà dưới chân của nàng cũng đã xuất hiện lần nữa hoàn mỹ cái hố nhỏ lúc này trần giam thủ cùng lương liên đều gặp trọng thương theo lý mà nói bạch sơn thủy có lẽ quay người tới đây cùng lý vân duệ cùng một chỗ từ trần giam thủ bên cạnh lao ra bởi vì lương liên sau lưng còn có một c h i đại quân còn có rất cường đại trường lăng kiếm sư mặc dù có thể giết chết lương liên mặc dù có thể xông qua đại quân cũng chỉ là một lần nữa xông về trường lăng trong thành lại có ý nghĩa gì lý v â n duệ như trước không thể giải thích vì sao bạch sơn thủy lúc này cử động nhưng mà hắn nhớ rõ bạch sơn thủy lại để cho hắn đuổi kịp nàng hắn lựa chọn tín nhiệm bạch sơn thủy thân thể của hắn kịch liệt ngược lại lướt lấy đuổi theo bạch sơn thủy tan ảnh một mảnh như thủy triều tiếng kinh hô vang lên ai cũng chưa từng ngờ tới vừa mới thể hiện ra vượt xa dĩ v ã n g thực lực lương đại tướng quân cùng thần bí thần đô dám dám sát đầu vậy mà gặp trong nháy mắt này đồng thời bị thua lương liên thật sâu hấp khí thân thể của hắn giống như càng thêm tràn đầy đứng lên trường kiếm trong tay như là nảy ra côn giống nhau trở lên n ế t lên ở giữa bạch sơn thủy rơi xuống bản mệnh kiếm trong thiên địa vang lên một tiếng khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung nặng nề nổi mạnh t h ư ợ n h ư có thiên thần lực sĩ tại đóng cọc lương liên không có có thể nảy ra động bạch sơn thủy kiếm hán trường kiếm trong tay như trước bảo trì trở lên n ế t lên tư thế nhưng là cả đúc bằng sắt giống như thân thể lại bị bạch sơn thủy kiếm chém phải xuống đinh xuống mặt đất bùn sóng từ lương liên chung quanh thân thể ra bên ngoài nổi lên chẳng qua là trong chớp nhóm này lương liên cả người bị chém vào trong đất chỉ có đầu lâu cùng trở lên dơ kiếm tay phải còn ở lại trên bùn đất phương hướng thân thể của hắn nguyên bản nếu so với bạch sơn thủy khôi ngô nhiều lắm nhưng mà lúc này bạch sơn thủy đứng thẳng ở trước mặt của hắn nhưng là so với hắn cao lớn rồi không biết gấp bao nhiêu lần bạch sơn thủy nhẹ nhàng ho ra chút ít bọc máu trên mặt của nàng lần nữa hiện mở lạnh chiều vui vẻ kiếm của nàng theo chấn s u thế trở lên thu hồi một ít sau đó ổn định lần nữa vung xuống thêm nữa hoảng sợ tiếng kinh hô ở phía xa vang lên ai cũng có thể nhìn ra lương liên đã không có khả năng tiếp được ở nàng một kiếm này chung quanh cũng không có khả năng có người ngăn cản được bạch sơn thủy một kiếm này húng chi lúc này còn có một trôi đã tiếp cận bạch sơn thủy phi kiếm lý vân duệ thân ảnh khoảng cách bạch sơn thủy đã chỉ có hơn mười t r ư ợ n g phi kiếm của hắn cũng đã đến bên người của hắn rút cuộc đã tới nhưng mà nhưng vào lúc này bạch sơn thủy nhưng là ngầm đầu giống như là đúng lý vân duệ nói hoặc như là l ầ m b ầ m l ầ u b ầ u giống như nói một câu lý vân duệ ngầm đầu chương ba trăm bốn mươi bốn hoảng loạn cùng an bình ưu tính trong hoàng cung hoàng hậu hai chân đã đi ra mặt đất nàng hoàn mỹ thân hình tản mát ra vô số đạo lạnh lùng sạch sẽ ánh sáng xuyên thấu qua thánh khiết quang đoàn mở mịn sân vườn tìm đến hướng vô tận trong tinh không trên mặt nàng tuyệt đối hở h ữ g một loại không chút nào dẫn người lúc giữa hỉ nhạc hở h ữ g trường lăng bên ngoài vùng đồng nội cái kia mấy cái từ không trung rơi xuống tái nhuật lưu hỏa cũng lạnh lùng lanh khóc tới cực điểm trường lăng bên trong rất nhiều tu hành giả nhất là trải qua mười mấy năm trước máu tanh sở dị biến thành một ít tu hành giả cảm thụ được loại này đã hồi lâu chưa từng xuất hiện tuyệt đối lạnh lùng khí t ứ c toàn thân cũng không khỏi phải run dày lên bạch sơn thủy ngựa đầu nhìn xem những thứ này lưu hỏa nàng ngoài thân tất cả lúc trước sức chiến đấu không có bị phá hủy cỏ l a o n h a u nhao bẻ gãy đổ trên mặt đất mặt đất giống như là có vô số nhìn không thấy truy nhỏ đang không ngừng ép rơi không ngừng nổ bùng từng tầng một phấn mảnh thời gian trong nháy mắt này tựa hồ đình chỉ lưu động trong tay nàng âm u lục trường kiếm khoảng cách lương liên duy khoảng cách có mấy xích những cái kia trắng b ệ n h lưu hỏa nhìn qua tựa hồ còn rất xa nhưng mà tại tất cả mọi người trong nhận thức những thứ này lưu hỏa rồi lại sẽ nhanh hơn tiếp cận bạch sơn thủy cùng lương liên thân thể lý vân duệ cảm nhận được kính sợ đây là đối với lực lượng cùng kiếm ý bản thân kính sợ những thứ này trắng b ệ n h lưu hỏa trong lẩn chứa rất triệt để lạnh lùng kiếm ý như là có thể tan vỡ trong cuộc sống hết thệ tình cảm tinh khiết hoàn mỹ đến mang theo một loại thần tính quan huy bất luận cái gì kiếm ý cực hạn liền có nghĩa là c ư ờ n g đại một kiếm này vượt quá p h à n g trần gần như thiên ý tất cả mọi người biết rõ trường lăng người này nữ chủ nhân cường đại chưa từng thua trận nhưng mà đối đãi các ngươi tối nay chứng kiến như vậy kiếm ý hắn mới hiểu được đối phương xa so với chính mình tưởng tượng cường đại hơn còn có thể làm cái gì nếu như nói đây là bạch sơn thủy chờ đợi cái kia bạch sơn thủy chờ đợi vậy là cái gì lý vân duệ nhắm lại hai mắt không hề nhìn cố lạnh lùng đến mức tận cùng kiếm ý phi kiếm của hắn nhưng là mang theo một loại chờ đợi cuối cùng thẩm phán an bình khí tức như trước tại hắn cùng bạch sơn thủy quanh người đi tuần tra hắn vào lúc này vô ý thức nghĩ đến nếu là thật sự ở chỗ này cùng người này đại nịch chết cùng một chỗ tựa hồ cũng không kém bạch sơn thủy thân thể tại lạnh lùng kiếm ý uy áp sau bắt đầu kịch liệt rung động lắc lư nàng trên mặt tái nhợt xuất hiện thống khổ thần sắc nhưng mà trái lại mắt của nàng trong mắt nhưng là bắt đầu lóng lánh càng thêm cuồng ngạo cùng cuồng nhiệt hào quang kiếm của nàng không hề hướng về lương liên đầu đâu mà là trở l ê n vung đi một cái đậm đặc xanh biết thiên hà tại nàng phía trên thân thể hình thành nên đón hướng cái kia mấy đạo tràn ngập thần tính quang huy tráng bệnh lưu hỏa nay đậm đặc xanh biết thiên hà mặc dù tản ra khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung bướng bình khí tức dù sao chẳng qua là nhân gian khí tức cùng bầu trời ép rơi đích hoàn mỹ kiếm ý căn bản không cách nào so sánh với ở phía xa tất cả trường lăng tu hành giả trong nhận thức lúc này đã người bị thương nặng bạch sơn thủy căn bản không thể có thể đỡ nổi lấy ở như vậy hoàn mỹ một kiếm nhưng mà cũng ngay trong nháy mắt này bị một kiếm chặt đứt xương q u a i xanh cùng hầu như đánh gãy động mạch chủ cũng không từng biến sắc trần giam thủ nhưng là đột nhiên biến sắc trước đó chưa từng có phát ra một tiếng kêu to đã suy sụp rủ xuống tại trước người phi kiếm bỗng nhiên sáng như ngôi sao hoảng loạn lướt hướng bạch sơn thủy không người nào để ý giải trần giam thủ lúc này hoảng loạn cũng không có ai tới kịp làm tiếp mấy thứ gì đó trắng bệnh lưu hỏa dĩ nhiên rơi xuống đất vô số người hoảng sợ gần chết ở nơi này mấy đạo trắng bệnh lưu hỏa rơi xuống mặt đất lập tức dưới mặt đất phương hướng giống như có một cái ánh sáng thế giới đồng thời thai n é n mà sinh trưởng mặt đất xuất hiện vô số đầu vết rách vết rách trong đồng dạng r a bên ngoài tuân ra trắng bệnh mà lạnh lùng thần diệu ánh sáng rực rỡ hình ảnh như vậy cũng chỉ tại tất cả mọi người trong đồng tử dừng lại một cái chớp mắt tiếp theo mặt đất nổ bể ra theo một cái thật lớn quang đoàn từ dưới đất chắp lên vô số cục vỡ vụn khối đất trở lên bay lên tất cả mọi người chứng kiến lương liên thân thể đều theo mặt đất văng tung tóe mà theo những thứ này vỡ vụn khối đất cùng một chỗ sụp đổ bay ra trên người của hắn tản ra trói mắt huyền thiết sắc quang diễm nhưng mà cùng lúc này dưới thân máu tái nhợt quang đoàn so sánh v ớ i nhưng là hết sức cảm đạm vô quang nhặt phải giống như là một cái không ngờ hình ảnh dấu vết trần giam thủ phi kiếm đã đến quang đoàn biên giới nhưng mà bị ra bên ngoài khuyết trương khổng lồ khí tức làm cho ngăn thế đi rõ ràng chậm lại cùng lúc t r ư ớ c nhanh trong chiến đấu hình ảnh so sánh mới lúc này hết thảy đều giống như chỉ hoãn chậm chạp động tác chẳng qua là uy lực còn lại liền sử dụng thất cảnh tu hành giả phi kiếm khó khăn nhưng mà cũng như n g vào lúc này lại để cho rất nhiều người hô hấp dừng lại chính là bạch sơn thủy như trước đứng vững bạch sơn thủy thân thể đã ở trở lên bay lên nhưng mà nàng nhưng là vững vàng đứng ở trở lên bay lên một mảnh đất cục bên trên thân ảnh của nàng rất ổn nàng n g ư ờ i mặc áo trắng vào lúc này dưới chân máu máu tái nhợt quang đoàn chiếu d ọ i xuống chẳng những không có ảm đạm ngược lại lộ ra càng thêm trói mắt trói mắt tiếp theo tất cả mọi người thấy được thủy quang máu tái n h ợ t quang đoàn phía dưới xuất hiện vô số cố hóng ánh nước chảy lý vân duệ thân thể cũng như một căn cái đinh giống nhau đính tại dưới chân khối đất lên cái kêu một nửa hơi mỏng kiếm mảnh như chiếc ngoan cường tại hắn cùng bạch sơn thủy bên cạnh thân bay múa cái này trong tích tắc hắn và bạch sơn thủy liếc mắt nhìn nhau hắn hiểu được rồi bạch sơn thủy đang chờ đợi là cái gì lúc này trường lăng trong thành rung động lắc lư đã hoàn toàn đình chỉ tất cả rung động lắc lư đều tựa hồ đã tìm được chỗ tháo nước mà thổ lộ cửa ra vào giờ phút này liền tại dưới chân của bọn hắn ngụy vân thủy cung điều khiển nước đệ nhất thiên hạ bạch sơn thủy đã nói với hắn cái tiết rung động lắc l ư nguồn gốc ở trường lăng dưới thành âm hà âm hà cũng đường thủy chẳng qua là những thứ này dòng sông dưới mặt đất ở chỗ sâu trong chỉ có triệt để lao nhanh đứng lên mới có thể làm bạch sơn thủy cảm giác rõ ràng những thứ này âm hà tiêu sái s u thế mới có thể tại đưa vào trong đó về sau chân nguyên hao hết lúc trước tìm được phù hợp cửa ra vào mấu chốt nhất chính là nàng nhất định phải có quá sức lực lượng cường đại giúp nàng đả thông một cái lối đi muốn muốn giam giữ nàng loại này cấp bậc tu hành giả liền nhất định sẽ có so với nàng lực lượng càng mạnh xuất hiện cho nên nàng một mực đang đợi chính là trịnh tụ chính thức lực lượng cho nên hắn lúc trước mới có thể bất kể thân thể tổn thương mới có thể dùng như vậy phương thức chiến đấu cùng lương liên chiến đấu hoàn mỹ cái hố nhỏ nghịch thiên bay lên mưa đánh út về phía lương liên suối tuân kể cả cuối cùng cái này bản mệnh kiếm một kiếm đều là tại phân bố cuối cùng cái này một cái tình hình chính tại không kiếm khí kiếm. kiếm không chết Cho hắn chàn nhiệt bình thức, nhưng là nhu nhu. phải chống chẳng nhu thế mình. muốn nàng. nên cùng này rằng quần cùng bướng Nước nguyên bản nhu. Nàng một kiếm này, cũng không phải là muốn chống đỡ, chẳng qua là dùng giết giữ một một một kiếm cuối tuy qua trực tiếp trí trí là là là đầy đỡ, trí một sát na kia trần giam thủ cảm giác r a kiếm của nàng ý nhưng mà lại như t r ư ớ c quá trễ xa xa đen kịt bụi cỏ lau trong vô số âm thanh mãnh liệt quát vang lên chẳng qua là lúc này sinh lộ đã hiện còn có ai có thể ngăn cản bạch sơn thủy giao long về biển bạch n sơn thủy dưới thân vang lên thiên quân vạn mã lao nhanh âm thanh vô số sóng khí suy xùy lao ra cuối cùng như một hơi triệt để phun ra triệt để sắp xếp cố gắng hết sức ngàn vạn nước chạy triệt để hợp tại một chỗ biến thành một căn khó có thể tưởng tượng vừa thô vừa to c ủ a nước hướng hướng lên bầu trời lý vân duệ ánh mắt lướt qua bạch sơn thủy thân ảnh tìm đến hướng nơi xa hỏa tuyến nhìn xem vô số bó đuốc sau biến sắc đại tần quân đội hắn đối với người này bạch di nữ tử sinh ra tự đáy lòng tình ý nhưng mà cũng như n g vào lúc này hắn trước sau như một trầm ồn tỉnh táo biến mất sắc mặt của hắn k ị c biến đối với bạch sơn thủy nghiêm nghị hô cẩn thận bạch sơn thủy dưới chân cực lớn cột nước trong mơ hồ xuất hiện một cái màu xanh lá cây âm ảnh chỉ ở lý vân duệ lên tiếng cái này trong tích tắc dầm vào một tiếng âm thanh lạ đạo này âm ảnh như cực lớn thủy thảo sinh trưởng tốt đứng lên cực lớn cột nước trong xuất hiện một đạo kinh khủng s ó n g khí muốn đem chọn cái cột nước triệt để tách ra bạch sơn thủy tâm bỗng nhiên trầm tới cực điểm toàn thân trở nên vô cùng lạnh như băng dưới chân truyền đến đều là nàng làm cho quen thuộc khí tức thanh kiếm kia thuộc về đại t ầ n thập tam hầu một trong liên ba mà cầm kiếm người thì là đại p h ụ thủy lao chủ nhân tân h huyền hai người này đều thiện thủy cũng nàng tại trường lăng kiêng kỵ nhất đối thủ từ nơi này trận phục kích ngay từ đầu nàng lo lắng nhất chính là chỗ này hai người xuất hiện nhưng mà nàng căn bản không ngờ tới đối phương gặp tại loại này thời khác dùng loại phương thức này xuất hiện rút cuộc l à hoàng cung ở chỗ sâu trong tên kia hoàn mỹ nữ nhân ở trường lăng bắt đầu rung động lắc lư thời điểm cũng đã đoán được dụng ý của mình an bài như vậy hậu chiêu hay vẫn là quen thuộc trường lăng thủy mạch thân huyền tự hành dùng phương thức như vậy ám sát nàng lúc này bạch sơn thủy đã không thể nào đi suy đoán nàng chẳng qua là cảm thấy vô tận phẫn nộ lạnh như băng lửa giận từ trong lòng của nàng tuân ra vô cùng vô tận giống như tuân hướng thân thể của nàng các nơi lực lượng của nàng đã hết không nên nhưng là ở nơi này trong tích tắc thân thể của nàng lần nữa kịch liệt chấn động phát ra một tiếng kịch liệt gào rú một đạo hơi mỏng kiếm quang mang theo không sợ khí tức xuyên qua sóng nước nên tiếp đạo kia sinh trưởng tốt thủy thảo giống như màu xanh sấm kiếm quang bay một tiếng trầm đục sóng gió mãnh liệt khinh bạc kiếm mảnh theo tứ tán sóng nước bị đánh bay đi ra ngoài cái này một đạo phi kiếm không cách nào ngăn cản thân huyền để xu thế đã lâu một kiếm lý vân duệ cũng biết hắn một kiếm này không có khả năng ngăn chống đỡ được thân huyền Đi. hắn nhìn rồi kịch liệt gào rú bạch sơn thủy liếp tại thanh âm vang lên lập tức hắn đã đem thân thể của mình giống như trôi kiếm giống nhau đầu đi ra ngoài thân thể của hắn như kiếm ngang ra để ngang màu xanh sẫm kiếm quang lúc trước bạch sơn thủy im ắng màu xanh là cây kiếm quang xuyên thấu lý vân duệ thân thể phía sau hắn nóng ánh nước chạy trở nên vô cùng đỏ tươi nhưng mà hắn nguyên bản hoảng loạn gương mặt rồi lại ngược lại vào lúc này trở nên dị thường bình tĩnh、đi. hắn háo miệng ra bạch sơn thủy nghe không được hắn phát ra thanh âm nhưng lại thấy rõ ràng rồi miệng của hắn hình vê anh sóng nước nhìn t r o n g chất khoảng cách nuốt hết cái này mấy người thân ảnh Trưng ai có thể bất bại đêm yên tĩnh như nước chân trời bắt đầu hiện ra sụp xuống ánh dạng đông toàn bộ trường lăng thành dĩ nhiên yên tĩnh khoác mỏng thảm ngồi ở trên ghế mây mặc thủ thành cũng ngủ nhưng tại sao lưng tiếng bước chân vang lên thời điểm hắn liền chậm rãi mở ra ánh mắt lúc trước tên kia vâng mệnh ly khai lạnh lùng tướng lanh sắc mặt khói nhìn ra hiện ở phía sau hắn không người thi lễ một cái thanh âm lạnh xuống nói bạch sơn thủy bỏ chạy cái kia vô danh tu hành giả là thân huyền bắt được mặc thủ thành hơi sững sờ m ở n h ạ t trong đôi mắt hiện ra ngạc nhiên t h ầ n sắc lẩm bẩm hay vẫn là rời đi lạnh lùng tướng lanh hít sâu một hơi k h ô n g chế được tâm tình của mình nhẹ gật đầu tiếp theo trầm giọng nói hoàng ti thủ truyền đến ti t ư c mân sơn kiếm hội chấm dứt thủ danh là tiết vong hư đệ từ đinh linh mặc thủ thành lại là kinh ngạc lạnh lùng tướng lãnh không cần phải nhiều lời nữa c o n người lui ra mặc thủ thành túi đầu đã trầm mặc một lát ánh dạng đông bên trong gió nhẹ lay động lấy hắn như lĩnh hội sợi dâu giống nhau sợi tóc tiếp theo khỏe miệng của hắn phát ra rồi cảm khái t h ầ n sắc tên kia cường đại mà vô danh trẻ tuổi tu hành giả thân phận tuy rằng đáng giá miệt mài theo đuổi nhưng mà hắn thập phần rõ ràng hoàng hậu tối nay như thế vận dụng can qua là ý tại cô sơn kiếm tảng là muốn lưu lại bạch sơn thủy nhưng bây giờ là người này vô danh tu hành giả giữ lại tuy rằng chưa từng tận mắt nhìn thấy ngay lúc đó cảnh tượng nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng được ra là như thế nào mới có thể dẫn đến tình hình như vậy không phải là độc nhất vô song tên kia quán rượu thiếu niên tại mân sơn kiếm hội bên trong thắng được thủ danh chưa bao giờ bị bại hoàng hậu vậy mà tại một đêm này liên tục gặp hai trận thua trận hồi tưởng đến cái kia một đạo kiếm ý hoàn mỹ lạnh lùng nghĩ đến bạch sơn thủy cùng tên kia quán rượu thiếu niên tại sao có thể thắng người này dàn mua thủ thành lao nhân không khỏi lần nữa thở dài một tiếng cảm thán hoàng hậu tối nay bại trượn đúng là lãnh khốc bại bởi rừng rực tình cảm trong mân sơn sắc trời cũng sụp xuống, xuống nhưng mà theo sắc trời dần dần sáng lên này t ò a cao nhất giống như trôi thanh kiếm giống nhau muốn đem toàn bộ bầu trời đâm thủng một cái lỗ thủng ngọn núi nhưng là từ đầu đến cuối tại dần dần nhặt đi bắt đầu biến mất tại ngoài núi tầm mắt mọi người trong đỉnh núi chỗ cao nhất vách đá dựng đứng phía trước bách lý tố tuyết lẳng lặng đứng vững tựa như một t ò a càng thêm cao lạnh vách đá dựng đứng nhìn xem tại lạnh lùng nóng nhìn trường lang phương hướng bách lý tố tuyết tĩnh lưu ly lông mày càng nhăn càng chặt rút cuộc nhịn không được phát ra tiếng chuyện gì xảy ra trường lăng chấn động tinh hỏa rơi xuống bách lý tố tuyết ngầm đầu hơi trào phúng có thể làm trịnh tụ như thế ra tay chỉ có cô sơn kiếm tảng t ị n h lưu ly sắc mặt ngừng lạnh rồi lại đã trầm mặc một lát lúc này mới híp mắt nói ra hoàng đế đã tới bắt cảnh nếu là trịnh tụ lại được cô sơn kiếm tảng chúng ta liền có năm đó ba sơn kiếm tràng chi y ê u bách lý tố tuyết lắc đầu cười lạnh nói lúc này không giống ngày xưa nào có dễ dàng như vậy ngày xưa trịnh tụ cùng nguyên vũ có nhất định phải liên thủ đối phó địch thủ lớn nhất mà bọn hắn hiện tại lớn nhất địch thủ liền là mình giống như bọn hắn người như vậy tại trong cuộc sống yêu nhất thủy trung liền là mình đối với người bên ngoài tình cảm như thế nào có đối với chính mình rừng rực tối đa chẳng qua là cân nhắc lợi ích quan hệ không nên làm ta tin tưởng hai người chính là nhất thể thân mật khăng khít đại tần hai tướng mười ba hầu còn có cái kia hai gã thi thủ tùy tiện tính tính toán toán tựa hồ cường giả vô số nhưng mặc dù là lộc sơn hội minh cùng tối nay có thể tới trận xuất thủ lại có mấy cái đông hồ n g u y thị t â y khương Mặc dù, được dù, ư x ngày nước n thuộc, phụ h ì xưa nguyên vũ cùng trịnh tụ là sợ sinh tử cầm tại nhân thủ không tiếc đại giới lộc sơn hội minh phong quang kỳ thật không phải là nguyên vũ một người phong quang nếu là không có nguyên vũ g á i này một bát cảnh ta đại tần có thể tại lộc sơn hội minh bên trên lấy đạt được chỗ tốt bách lý tố tuyết mang theo nồng đậm rễu c ầ n nói trận này vợ kịch lớn nhìn như náo nhiệt p h o n g quang nhưng mà nghĩ lại lại ở đâu có năm đó ba sơn kiếm chàng nhất chi độc tú lúc cường đại lại há có khi đó p h o n g quang ngày xưa bạch sơn thủy nhân vật như vậy coi như là nhiều hơn nữa vài tên dám vào trường lăng t h ị n h lưu ly lông mày chậm rãi bông ra liền vào lúc này bách lý tố tuyết lại lạnh lùng thêm một câu đừng nói được cô sơn kiếm tàng cũng chưa chắc nộ i cho ra coi như là trịnh tụ nộ i cho ra vậy thì như thế nào t ị n h lưu ly ngạc nhiên ngầm đầu lúc trước bách lý tố tuyết những lời kia không khó lý giải nhưng nàng cảm thấy những lời này giống như rất khó lý giải tham ân sơn kiếm tông hiện tại không chỉ có ngươi còn có đinh ninh bách lý tố tuyết nhìn nàng một cái tựa hồ có chút không vui nói t ị n h lưu ly hơi ngẩn ra lập tức đã minh bạch chính mình sư tôn ý tứ nàng cũng không có bất kỳ thấp thỏm lo âu nhẹ gật đầu nói không tệ mân sơn kiếm tông thế hệ này tông chủ cùng đời sau tông chủ ở giữa đối thoại báo một giai đoạn tĩnh lưu ly quanh người nhưng mà tại động bức thời điểm thân ảnh của nàng lại đột nhiên dừng lại xoay đầu lại nhìn xem bách lý tố tuyết chân thành nói sư tôn ngươi thực cho rằng người nọ lưu lại truyền nhân là lời nói vô căn cứ điều này hiển nhiên là giữa hai người đã nghiên cứu thảo luận qua vấn đề bách lý tố tuyết lông mày trì h o á n chọn trên mặt chậm rãi xuất hiện tầng một xưng lệnh nói người nọ khi chết ta tận mắt nhìn thấy gặp có vấn đề gì cựu tử tâm hạng gì huyền diệu mặc dù là lời nói và việc làm đều mẫu mực đều chưa hẳn có thể lĩnh nộ g cùng tu hành lại làm sao có thể sẽ có người có thể vô sự tự thông không thầy cũng tự thông tỏ đem cựu tử tằm tu đến cảnh giới nhất định t ị n h lưu ly cảm giác được bách lý tố tuyết thật sâu không vui lập tức khẽ không người dùng bày ra áy náy bách lý tố tuyết khuôn mặt khôi phục lại bình tĩnh nhẹ giọng khinh thường nói thế gian vốn không quỷ trong nhân tâm có quỷ tài có quỷ trịnh tụ cùng nguyên vũ làm nhiều chuyện như vậy sợ hãi có chút sự tỉnh phát sinh cũng là cực kỳ bình thường t ị n h lưu ly không cần phải nhiều lời nữa trong lòng một tia sự nghi ngờ đều bị chính mình sư tôn xác định lời nói xóa sạch biến mất nàng ly khai bước chân đều nhẹ nhanh ánh mặt trời hiện ra màu vàng quang huy bắt đầu bôi ở dãy núi phía trên đem thân thể của nàng biên giới cũng nhuộm thành và nóng g ánh bách lý tố tuyết không có quen người ngược lại ngẩng đầu n ê n đón vằng rực nhìn qua hiện ra tại ở giữa thiên địa trường lang vương quốc đùa cợt nở nụ cười nói là chưa bao giờ bại đầu lúc trước mạnh nhất mọi người cùng ngươi một bên mà về sau gặp phải đối thủ chưa đủ tư cách không đủ mạnh mà thôi liền rất không bị thua mọi người thất bại còn có ai gặp bất bại bình tĩnh vị hà dưới ánh mặt trời sau long lánh từng mảnh lưu quang một đạo thân ảnh màu trắng từ đáy nước chậm rãi hiện lên theo gợn sóng nhu hòa đánh đ ứ n ra bị vọt tới bên cạnh bờ vài vài gốc liêu giả chìm nổi giữa dần dần bị thủy thảo cùng rễ cây liếu già trói ở như muốn bị những thứ này thủy thảo cùng rễ cây hấp thu chất dinh dưỡng dần dần hòa làm một thể ánh mặt trời nóng ý lại để cho này thân ảnh màu trắng k h nhúc ních bạch sơn thủy tỉnh lại nàng nhìn thấy tình cảnh của mình ánh mắt ánh mắt xéo qua trong thậm chí có thể chứng kiến xa xa hành kinh thương thuyền cùng đại tần thiết giáp hàm lớn tu vi của nàng tuy rằng rất cao nhưng mà giờ phút này như trước cảm nhận được suy yếu trong thân thể khí huyết cùng chân nguyên hư không đã đến đáng sợ tình trạng da thịt của nàng như là chính thức s á t chết trôi giống nhau tráng bệnh vô cùng nhưng mà nàng không có làm bất luận cái gì động tác nàng chẳng qua là như trước như vậy nằm trong nước lẳng lặng xuyên thấu qua rễ cây k h ẽ hở nhìn xem bầu trời ngày hay vẫn là cái tiếng này nhưng mà rất nhiều chuyện rồi lại nổi lên biến hóa lý vân duệ vốn nên là tới giết chết nàng đấy nhưng mà cuối cùng như n g là cứu được nàng mấu chốt nhất chính là nàng biết rõ lý vân duệ sẽ không chết như là chết cũng thì tốt rồi nhưng mà trường lăng có đối với tu hành giả mà nói đáng sợ nhất đại phủ thủy lao mà lý vân duệ chính là đã rơi vào đại phủ thủy lao chủ nhân thân huyền trong tay vừa mới mất đi cái kia một cái trong đêm nàng cũng là đối với trịnh tụ người thắng nàng thành công mang theo cô sơn kiếm tàng trốn ra trường lăng hơn nữa xác định mình có thể sống sót nhưng mà cùng lúc này bách lý tố tuyết bất đồng chính là nàng không có bất kỳ tâm tình khoai trá chương ba trăm bốn mươi sáu thức tỉnh chính thức vô tình chính là thời gian ánh mặt trời rơi vãi toàn bộ trường lăng đem từng cái sân nhỏ cụ nát đều độ lên tầng một màu vàng trường lăng tuyệt đại đa số dân chúng bắt đầu nghe nói trong đêm qua chấn động đến từ chính đối với tên kia từng tại trong thành trường lăng điên quần ca khúc đại n g ị c t a y từ nửa đêm khủng hoảng bất an đến chậm rãi bình tĩnh lúc này mân sơn kiếm hội tin tức cũng bắt đầu ở toàn bộ trong thành trường lăng truyền bá vô số không thể tin tiếng kinh hô cùng tiếng than thở tại trường lăng bất đồng nơi hẻo lánh tại bất đồng thời khắc vang lên một ngày này đinh ninh cái tên này tại trong thành trường lăng vang lên s á t x u ấ t vượt xa bạch sân thủy người này năm trước vẫn còn ngô đồng dụng lá bên trong bình thường thiếu niên như kỳ tích trở thành mân sơn kiếm hội thủ danh thực sự quá truyền kỳ thực tế chính là hắn xuất thân càng thêm làm trường lăng đường phố người trong phấn khởi ngày xưa yên lặng n ô đồng dụng lá trong kín người hết chỗ vô số xe ngựa liền phía ngoài chủ đạo đều cầm giữ ngăn chặn rất nhiều người chạy đến nhìn này ngõ hẹp đến cùng cùng những thứ khác đường phố có gì bất đồng như thế nào nuôi dưỡng ra một gã như vậy quái vật trước đó toàn bộ trường lăng toàn bộ đại tần vương triều chỉ có tỉnh lưu ly cùng an báo thạch hai gã chính thức quái vật mà bây giờ toàn bộ trường lăng rất nhanh liền là cả đại tần vương triều toàn bộ thiên hạ cũng biết hơn nhiều một cái đinh linh đường phố trong huyên náo không yên khóa chặt cửa quán rượu nhưng là như trước vắng lặng trên mặt đất rơi đầy đêm qua chấn ở dưới dây đặc bụi đất Tại để sát vào ván cửa âm thanh cùng nóng bỏng hô hấp trong trong thính đường đùi đất nhấp nô lại để cho bên trong hết t h ể trở nên càng thêm ảm đạm hậu viện trong phòng ngủ trường tôn thiện tuyết trầm mặc ngồi ở mép giường lông mi thật dài nhẹ nhàng nháy động mặc dù đinh ninh chiến thắng tin tức đã t r u y ề n đến nhưng mà nàng không biết bạch sơn thủy sinh tử không biết bạch sơn thủy đêm qua rời đi ngô đồng dụng lá gặp hay không đối với chính mình tạo thành trí mạng nguy hiểm đinh ninh không về tới đây nàng không cách nào an tâm yên tĩnh lạnh hoàng cung ở chỗ sâu trong một đêm trưa ngủ hoàng hậu khuôn mặt nhìn qua như trước như vậy hoàn mỹ không có bất kỳ ủ rũ cũng nhìn không tới bất luận cái gì cùng ngày thường không đồng dạng như vậy tâm tình nàng chẳng qua là tự tay viết đã viết phong thư thư sau đó tùy ý giao cho đứng hầu ở bên một gã cung nữ bình t ĩ n h nói lấy người mang cho trương nghi nghe nói đêm qua trường lăng ngoại thành có hai thanh rất lợi hại phi kiếm lộ diện một kiếm có thể đối kháng hơn mười đạo phàm phẩm phi kiếm không biết so với ngươi như thế nào lâm trận phá tứ cảnh lại có thể bại ngũ cảnh tu hành giả người nói tương lai ta có thể đã thắng được hắn sao một gã mặc bình thường áo gai tuấn tú thiếu niên đang nói chuyện hắn đứng yên vị trí là một chỗ vách đá dựng đứng b i ê n giới trước mặt của hắn ngoại trừ nhàn nhạt mây mù bên ngoài chính là một phiến hư không chỉ có một thanh màu vàng nhạt không trôi tiểu kiếm lơ lửng tại trước người hắn nương theo lấy hô hấp của hắn mà hơi hơi rung rung trên thân kiếm khi tức có cực diệu v ậ n luật giống như có đặc biệt sinh mệnh t r u n g quanh không có người bên ngoài cho nên hắn là tại đối với mình cái này thành phi kiếm nói chuyện nhìn hắn nói chuyện thần thái cũng cùng c không phải tâm huyết dâng quen mình phải huyết thói tâm trào, rất mà là ánh i à y t n h phi i k ế mặt nói như、thế. Phi kiếm thế. m c có cũng dù lại nhìn giống như có sinh mạng, cũng là mạng, giống sinh nhìn như không h ể mở miệng trời vật, cùng mình phi kiếm nói chuyện, cái mình nói này người đi hướng kiếm phi đi ấ t thiên tài, t cô đơn lạnh léo. Nhưng còn chân chính thiên tài, thường thường đều cô đơn lạnh Nhưng léo. h ư n thường đơn lạnh Ánh g mặt t ờ đều cô léo. r rơi khắp trường lăng trường lăng trong n h ư n g như cũ có rất nhiều không thấy được ánh mặt trời nơi hẻo lánh che khuất bầu trời mưa rạp xuống quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp trong ngữ thị có đàn tiếng như ca khúc như khóc không ra tiếng vài gốc hát trúc tại gốc trúc hát â một m cánh cửa đêm n c này qua trường lăng có ít người thích có ít người đau bờn mà có ít người rồi lại mới vừa vặn tình lại tại trường thắng khó khăn mở ra mắt hắn cảm giác đến trời bên ngoài rất chướng mắt tiếp theo cảm nhận được nhiệt độ tiếp theo minh bạch đây là ánh mặt trời tại làm chính mình cảm thấy trói mắt hắn xác định chính mình còn sống sau đó hắn liền nhịn không được bật cười hắn không có bao nhiêu khí lực nhưng mà hắn liền đã dùng hết những thứ này khí lực ẩ m ý n ở nụ cười mân sơn kiếm tông quả nhiên không có trơ mắt nhìn hắn chết đi hắn còn sống đây chính là hắn thắng lợi như thế lần nữa tổn thương còn dám như vậy ầm ĩ cười to cũng không sợ nước toát rồi miệng vết thương một tiếng tràn ngập nghĩa mai thanh âm chuyển vào thai của hắn quyết trương tạ trường thắng liền chung quanh cảnh vật đều còn không có thấy rõ tự nhiên không có thấy rõ cái này người lên tiếng nhưng mà hắn rồi lại đầy không thèm để ý trả lời nước toát rồi miệng vết thương cũng sẽ không chết người lên tiếng lập tức trì trệ tựa hồ không cách nào phản bác hắn những lời này tạ trường thắng đắc ý nháy động liếc trong mắt chậm rãi thấy rõ mình là tại một tòa màu xanh trong phòng mặt đất vách tường đều là màu xanh chẳng qua là không còn là thuần túy thanh ngọc vì vậy hắn liền lại nhịn không được khinh thường tác động dưới khoe miệng nói thanh ngọc là đường thanh ngọc là điện thờ còn tưởng rằng mân sơn kiếm tông thật là có tiền tới cực điểm nguyên lai、like、cũng chỉ là cửa phía ngoài diện trang trang sức tới cực điểm cái này rồi lại cũng chỉ là tình trạng gần đá xanh rồi phú cổ chính là phú cổ nhìn bất luận cái gì đều mang theo m ù i đồng tiền đến nghe càng thêm lệnh châm biếm thanh âm tại trường thắng miễn cưỡng độ lệnh qua chút ít đầu lâu nhưng là khe giật mình hắn nhìn đến đứng ở cửa ra vào giữa hành lang vẻ mặt lãnh ý nhìn mình là một gã thanh sam thiếu nữ sau đó hắn lập tức nhớ tới người này thanh sam thiếu nữ trước tiên là trước làm chính mình tự ti mặc cảm tịnh lưu ly kỳ quái hắn giật mình chỉ chốc lát nhịn không được thì thầm một tiếng t h ị n h lưu ly nhìn hắn một cái nói cái gì kỳ quái tạ trường thắng do dự một chút trung thực nói ta lúc trước hình như rất sợ n g ư ờ i nhưng mà hiện tại giống như không sợ t h ị n h lưu ly nhữ mày có ý tứ gì tạ trường thắng n ở nụ cười hẳn là ta đều chết qua rồi một lần còn có cái gì phải sợ đấy hơn nữa tại ta nghĩ ta cùng mân sơn kiếm tông đánh bạc một chút đánh bạc mân sơn kiếm tông sẽ không để cho ta chết hiện tại ta cá là thắng ta đều thắng toàn bộ mân sơn kiếm tông đương nhiên t i ể u cũng không lại sợ ngươi cái này mân sơn kiếm tông tiên tài tĩnh lưu ly khỏe miệng lộ ra trào phúng cười lạnh xoay người sang chỗ khác rất biết tự mình an ủi ngu xuẩn ý tưởng t ạ trường thắng không có tức giận nhìn xem bóng lưng của nàng nhưng là đột nhiên nhớ tới chuyện trọng yếu kêu lên Mân Sơn kiếm Sơn k hội ế tại thúc. Thịnh lưu ly bước chân hơi ngừng, kết thúc. t chân hơi bước ngừng, Lưu Ly cứng, cũng danh. Thịnh ai là Lưu Ly thủ kế h không hề nói nhảm nói, đinh ninh. Tạ trường thắng ngơ. Ha ha ha ha. ô n nói nói, trường ngẩn ngơ. g quay đầu lại Tạ Tại k tiếp trong nháy mắt hắn lần nữa dùng cũng có thể dùng suất lực tức giận đến lên tiếng cười như điên t h ị n h lưu ly không quay đầu lại nàng lông mày lần nữa thật sâu n h í u lại đối mặt như vậy không biết sống chết mà ngu xuẩn quan trung đệ tử nàng tựa hồ liền tức giận lý do đều không có gần như cùng thời khắc đó trường lăng nội thành còn có người tại tỉnh lại lương liên tại tỉnh lại trên thực tế hắn cũng không phải là chính thức hôn mê bất tỉnh mà là hắn sở tu vô cực kiếm thân có đặc biệt dưỡng kiếm chi thuật đối với người khác nhìn như hôn mê trong trạng thái hắn có thể bằng này đạo công pháp chấn áp cùng tu bổ thương thế bên trong cơ thể lúc này loại này chữa thương thời gian cũng không đủ hắn còn có lẽ hôn mê phải lâu hơn một chút nhưng mà hắn biết rõ phải sớm tỉnh lại dù là vì thế lưu lại rất nhiều khó có thể khép lại ẩn tổn thương hắn chương ũ n muốn n g sớm t ỉ lại. Tại c h vang ba n trong, hắn trung trong đây quân d n h trăm ư n g t h bốn mươi bảy mạng cứng rắn người so với ta dự đoán muốn sớm tỉnh ít nhất bốn canh giờ lúc đinh ninh tỉnh lại một cái rất bình thường thanh em chuyển vào lỗ thai của hắn người nói chuyện khuôn mặt cũng bình thường đi ở bên ngoài đường phố trong cũng sẽ không để người chú ý cái chủng loại kia bình thường chẳng qua là hắn có h i ề n hách thậm chí nói đủ để khiến người kinh hãi qua lại hắn là mân sơn kiếm tông trong mạnh nhất mấy người một trong nhân chủ cảnh nhận đinh ninh chậm rãi chuyển lệnh quay đầu lại nhìn xem ngưng lập với mình bên giường cảnh nhận trên mặt lại là không có bao nhiêu đặc biệt lộ ra vẻ gì khác chẳng qua là chăm chú nói ra đa t ạ cảnh nhận gật đầu đáp lễ nói không cần k h á c h khí n g ư ờ i sau này có thể gọi ta là sư thúc đinh ninh gật đầu nói sư thúc cảnh nhận mỉm cười thò tay hướng phía đinh ninh đầu giường bên trái gật một cái như an lẽ t h ư ờ n g bị thương nặng đọc sách nhất hao tổn tinh thần nhưng mà ngươi nhập lại không có người t h ư ờ n g cho nên cái này quyển sách thứ đồ vật ngươi có thể trước nhìn đinh ninh đầu giường bên trái để đó một quyển hơi mỏng tập bình thường lụa trang mặc dù rõ ràng cho thấy bản chép tay không là cái gì quý hiếm sách cổ nhưng mà lúc này nếu là có trường lăng còn lại tu hành giả chứng kiến cái này vốn hơi mỏng tập bên trên tên nhất định kinh hãi gần chết tu chân bảy cấp đinh ninh thấy được cái này vốn sách lụa bên trên trang nghiêm phong bên trên tên chẳng qua là hắn không có toát ra cảnh nhận trong tưởng tượng thần sắc mừng rỡ hắn đầu hơi hơi trầm ngâm một chút sau đó nhìn cảnh nhận nói ta nghĩ về trước chuyến trường lăng cảnh nhận có chút kinh ngạc nhìn xem đinh ninh hắn cho rằng đinh ninh khả năng đây là quyển sách cái dạng gì kinh quyết vì vậy hắn ôn hòa giải thích nói cái này tu chân bảy cấp là ta mân sơn kiếm tông tu thân nhập môn công pháp cũng tương đương với ta mân sơn kiếm tông tu luyện chân nguyên công pháp tổng q u y t ta mân sơn kiếm tông huyền diệu nhất tu hành công pháp đều là căn cứ vào cái này quyển sách tổng quyết kinh mạch phương pháp vận hành đinh ninh lắc đầu nói ta biết rõ đây là cái gì kinh quyết ta còn biết tu chân bảy cấp bản thân chính là mân sơn kiếm tông bí điển một trong mặc dù tại mân sơn kiếm tông ở trong cũng chỉ có một bộ phận đệ tử mới có cơ hội tu tập do đó tiếp xúc chính thức có thể đại biểu mân sơn kiếm tông tình nghĩa bí điển cảnh nhận càng thêm kinh ngạc chẳng qua là hắn cũng không hỏi đinh ninh vì cái gì đều muốn về trước chuyến trường lăng mà là chăm chú nhìn xem đinh ninh hai mắt nói ngươi nên biết thời gian của ngươi không nhiều lắm hiện tại toàn bộ trường lăng đều bởi vì ngươi đoạt được thủ danh mà chấn động nhưng là thắng lợi của ngươi thực sự để cho bọn họ tạm thời không để ý đến một sự thật dừng một chút về sau cảnh nhận tiếp theo ôn hòa nói đối với người khác mà nói tại mân sơn kiếm hội đoạt được thủ danh liền có nghĩa là nhiều loại hoa giống như tươi đẹp tiền đồ chỉ là bọn hắn không để ý đến ngươi n g ụ khí quá mức tràn đầy ngươi phải nắm chặt thời gian đinh ninh yên tĩnh nhìn xem hắn nói ra Ta biết rõ. cảnh nhận cũng nhìn xem hắn sau đó thời gian dần qua nói ra ta mân sơn kiếm tông mặc dù có chút còn lại tông môn không kịp thủ đoạn những năm này cũng tích lũy một ít bình thường tu hành địa không có thứ đồ vật chỉ là có chút sự tình nhân lực cuối cùng có cực hạn cũng không phải là mọi sự vật năng dù ngươi trước mắt thân thể tình huống duy nhất có thể giải quyết liền chỉ có một môn công pháp đinh ninh tự nhiên biết do hắn nói rất đúng người nào môn công pháp môn công pháp này đối với ý của hắn nghĩa thậm chí vượt qua trong truyền thuyết cô sơn kiếm t à n g cho nên mặc dù cũng đã đoán ra cảnh nhận muốn nói chính là môn công pháp này sự tình giờ phút này chính thức nghe được cảnh nhận nói ra hô hấp của hắn hay vẫn là không khỏi hỗn loạn đứng lên thân thể cũng bắt đầu không bị khống chế hơi run run c ả n h nhận nhìn xem linh n i n h hai con người dùng càng thêm rất nghiêm túc ngựa khí trì hoãn vừa nói nói môn công pháp này chỗ đặc biệt ở chỗ khác một chỗ khí hải v à lại cái kia chỗ khí hải tác dụng giống như là trong cơ thể ngũ t ạ n g thậm chí có thể thay thế ta đàm trong cơ thể ngũ t ạ n g có chút tác dụng nhưng mà không chỉ là tìm hiểu khó khăn tu hành phương thức cũng là phải quán thông rất nhiều khiếu vị trí mà quán thông từng cái khiếu vị trí đều cần có thời gian ta mân sơn kiếm tông qua lại tìm hiểu xuyên qua cùng lựa chọn tu hành môn công pháp này nhân nguyên bản cơ ít cảnh nhận cười khổ một cái nói tiếp mấu chốt nhất chính là cũng không phải là là mỗi cái có đầy đủ tư chất mân sơn kiếm tông tu hành giả có thể lựa chọn tu hành môn công pháp này kiếm tháp cựu trọng mỗi lần nhất trọng đều phải vì mân sơn kiếm tông lập nhiều đầy đủ công lao đinh ninh hít sâu một hơi nói môn công pháp này nếu như trọng yếu như vậy có lẽ liền tại mân sơn kiếm tông tàng kinh kiếm tháp cao nhất tầng kia trong cho nên nói phải vì mân sơn kiếm tông lập nhiều đại công mới có thể xem tới được cảnh nhận gật đầu đinh ninh trầm ngâm nói không thể phá lệ đây là mân sơn kiếm tông q u ý củ cảnh nhận cười khổ nói tại ta mân sơn kiếm tông không thể đánh rách nát mới gọi là q u ý củ mỗi người phòng thủ q u ý củ mân sơn kiếm tông có thể so sánh trường lăng mạnh hơn nhiều đinh ninh đã trầm mặc một lát nói ra cảnh nhận cho rằng là bạch dương động tao n ộ mới làm đinh ninh có như vậy c n g khái cho nên hắn không có bình luận cái gì chẳng qua là nói ngươi đã đã biết rồi những thứ này nên nắm chặt một ít đinh ninh nhìn thoáng qua bên thai cái kia bản điện tịch lại nhìn xem cảnh nhận nói ra nếu như có thể mời sư thúc giúp ta chuẩn bị ngựa xe ta ở trên xe ngựa mà bắt đầu nhìn cảnh nhận hơi ngẩn ra chậm nhẹ gật đầu nói ngươi bây giờ thân phận đã không giống ngày xưa nếu như quyết ý phải về trường lăng m u ố n chuẩn bị sẽ không chỉ là một chiếc xe ngựa lương liên chậm rãi tại trên giường ngồi dậy hô hấp của hắn vốn tại thức tỉnh qua không lâu sau đã điều hòa nhưng mà theo mặt mũi của hắn một lần nữa trở nên lạnh lùng hô hấp của hắn nhưng là ngược lại tận lực trở nên hôn loạn đứng lên sau đó hắn kịch liệt ho khan đứng lên ho ra bật máu tiếng bước chân vang lên một gã mặc huyền giáp phó tướng không người đẩy mảnh vải mà vào lương liên nhìn xem người này sớm có lẽ tại doanh trướng bên ngoài đang chờ phó tướng ánh mắt rồi lại là không có bao nhiêu biến hóa chẳng qua là phất phất tay nói lại để cho quân sư tới đây người này phó tướng cụp xuống lấy đầu ánh mắt không ngừng lập lòe lên tiếng lui ra chẳng qua là trong khoảnh khắc doanh trướng lại lần nữa s ố c lên bên ngoài chiến kỳ trong gió phần phật âm thanh lập tức tại trong trướng trở nên càng thêm văng vội một bộ áo đen hữu kỳ bắt mặc như vậy xuất hiện ở lương liên trước mặt lương liên ngừng khục thanh âm sắc mặt hờ hững nhìn xem kỳ bắt mặc nói hai người kia như thế nào kỳ bắt mặc kính cẩn hơi không mình hành lễ nói vô danh tu hành giả đã vào đại phù thủy lao bạch sơn thủy đào thoát lương liên hô hấp ngừng lại lại lần nữa kịch liệt ho khan phù một tiếng trong miệng lại phun ra một đoàn huyết vụ kỳ bắt mặc ngừng đầu há miệng đang định nói chuyện nhưng mà hắn lập tức cảm giác phảng phất có cô đến từ lòng đất sâu nhất lạnh chỗ lanh ý tập kích chạy lên não mặt mũi của hắn lập tức biến đổi lớn hai chân dừng lại thân thể hướng bay ra ngay tại lúc đó tay phải trong ống tay một thanh sắc thải b ắ n bác như nhuộm tuyết trắng mai vàng cảnh giống như khô gầy tiểu kiếm từ trong theo một c ô mánh liệt thiên địa nguyên khí phun ra mà ra toàn bộ lều lớn tại đây đột nhiên bắn ra lực lượng cường đại sau lập tức phồng lên đứng lên phát ra làm lòng người kinh hãi tiếng bạo liệt lương liên như t r ư ớ c sắc mặt hờ hững ngồi ngay ngắn bất động trước người của hắn nhưng là bong một tiếng bản mệnh kiếm lưu ánh sáng lóe lên như đen long rời bến lập tức xông vào kỳ bắt mặc trong tay h áo bay ra khô gậy trên phi kiếm trực tiếp đem trôi này tiểu kiếm c h ấ n khai đâm vào kỳ bắt mặc thân thể dầm ào ào một tiếng toàn bộ doanh trướng lập tức xuất hiện hơn m ộ ư ơ i đạo nứt r a từng đạo mắt thường có thể thấy được sóng khí trùng kích đi ra ngoài một tiếng thê lương kêu cực kỳ thảm thiết bên trong kỳ bắt mặc thân thể mang theo hai cái màn cửa phá không mà rơi xuống rơi xuống tại trướng trước cửa phương hướng Phúc! lương liên lại phun một khẩu huyết tiến cái này ngụm máu tươi đỏ tươi là chân chính mang theo càng thương thế nghiêm trọng kỳ bắt mặc toàn bộ phế phủ đều bị một kiếm này xé rách rồi vỡ vụn cốt cách cùng nội tạng đều trần trụi trong không khí nhưng mà hắn nhưng như cũ chưa chết không ánh sáng trong ánh mắt tràn ngập mánh liệt không cam lòng cùng không tin trong miệng không ngừng chạy ra huyết n ụ c m ả n h vụn nhưng như cũ phát ra âm thanh vì cái gì ta và ngươi đều hiểu rất rõ lương liên lạnh lùng nhìn xem trước người đỏ tươi vết máu dù xuống mí mắt ta và ngươi thật là nhiều trong chiến đấu duy nhất người sống sót am hiểu nhất chính là cầu sống ta quen thuộc địa phương ngươi cũng quen thuộc chỉ cần giết ngươi quan ngoại chỗ của chúng ta liền như trước chỉ có ta một người quen thuộc nàng muốn cho ngươi thay thế ta hiện tại ta giết n g ư ơ i đến cái loại địa phương đó linh quân liền như trước chỉ còn lại có ta ta chết ngươi sống hoặc là ngươi chết ta sống ngươi là rất người thông minh chẳng qua là ngươi chưa đủ tàn nhẫn làm việc quá chậm mấu chốt nhất là tu vi của ngươi xa không bằng ta cho nên nhiều năm như vậy dù là ngươi cùng ta giống nhau sống sót nhưng ta là tướng quân ngươi n h ư n g như cũ chẳng qua là quân sư nghe những thứ này thanh â m lạnh lùng kỳ bắt mặc thống khổ đã nói ra cuối cùng một hơi lương liên không có đi nhìn hắn thi thể cũng không có nhìn những cái kia nghe tiếng chạy đến khiếp sợ khó tả quân sĩ chẳng qua là lạnh lùng nghĩ đến tên kia hoàn mỹ mà lanh khóc nữ tử túi đầu tự nói từ trong đống xác chết đứng lên tại trường lăng cái kia vài năm dẫm phải như vậy đường máu đứng lên đấy mạng đều cứng rắn một điểm đều muốn ta chết không dễ dàng như vậy chết doanh trướng bên ngoài quân kỳ trong gió bay phất phới che ở hắn lúc này phát ra t h a nhâm chương ba trăm bốn mươi tám khắc phân mộ trường lăng thành nam thần đô giám chỗ này bề ngoài thoạt nhìn giống như bình thường đạo quán kiến trúc thủy chung tản ra âm lanh khí tức ngoại trừ hoàng cùng chỗ sâu mấy vị đại nhân vật bên ngoài đại tần vương triều tất cả quyền quý đều đối với chỗ này địa phương có mang thật sâu đề phòng cùng sợ hãi nhưng mà lúc này chỗ này trong kiến trúc rất nhiều người trong ánh mắt tuy nhiên cũng ngược lại tràn đầy thật sâu đề phòng cùng sợ hãi chỉ vì một gã thân mặc bạch dĩ nữ tử dạ sách lánh đi xuống xe ngựa cô độc một người dọc theo màu xám thạch đạo đi vào âm lãnh sân nhỏ từng sợi sắc trời rán lốm đốm mặt tường nghiêng nghiêng rơi xuống chiếu vào trên người của nàng chỗ sâu nhất trong sân một cây vừa chết gỗ mục bên cạnh đố một chiếc xe ngựa nào đó xe ngựa là thâm trầm nhất màu tím bằng gỗ tản ra chân bóng quan sắc phía trên điêu khắc hoa văn phù điêu một tiểu điêu khắc trung điệp lại khảm nạm dùng kim ngọc đẹp đẽ quý giá tới cực điểm dạ sách lanh ngừng lại dừng ở chiếc xe ngựa này nàng nợ nụ cười hơi châm biếm hướng phía trong nội viện thư phòng nói cái này liền hẳn là ly lăng quân phủ cái kia trước đàn hương tử đàn xe ngựa không thể tưởng được bị ngươi lấy đi qua đường đường thần đô g i á m ti thủ cũng ưa thích như vậy tục vật tục vật không tầm thường vật ngược lại là không có suy nghĩ đ ầ u là ưa thích cái này bằng gỗ bản thân ngủi một tiếng bình thản thanh â m cách hờ khép cửa chuyến ra lộ ra có chút c h ố n g giống không thèm để ý cái này hình dạng và cấu tạo ngăn nắp mà ở khí phách vị cái này vật l i ệ u gô khó được cũng là nói được qua dạ sách lanh chậm rãi q u a n người không có tái cử động bước chẳng qua là cách cái kia quạt hờ khép cửa nhìn xem bên trong nhìn xem tại trong ánh sáng trôi nổi tinh tế bụi bặm lanh đạm nói chẳng qua là người bên ngoài không biết n g ư ờ i phi kiếm tu vi ta chẳng lẽ còn không biết ta không muốn bạch sơn thủy chết còn có lý do ngươi lại là vì cái gì bên trong cửa đã trầm mặc một lát nói chẳng lẽ ngươi thật sự không biết Dạ sách lanh nói ta thật sự không biết có mới nói cũ bên trong cánh cửa lại đã trầm mặc một lát nói chỉ là của ta làm như vậy không phải là vì tự chính mình mặc kệ ngươi là vì a i ta hy vọng ngươi về sau không nên lại làm như vậy dạ sách lãnh ngẩng đầu lên bình tĩnh mà lạnh nói ta chính là ta ngươi chính là ngươi ngươi nên biết ta không muốn thiếu nợ ngươi cái gì bên trong cánh cửa không hề trả lời dạ sách lãnh cũng không nói thêm gì nữa quay người l y khai nhưng mà đang ở nàng vừa mới động bước lập tức bên trong cánh cửa lộ ra có chút c h ố n g rông thanh nhâm nhưng là lại vang lên có kiện sự tỉnh ta cũng không ghi chép tại trình báo bên trên bạch sơn thủy đi tuyến đường có chút vấn đề nàng tựa hồ cố ý đi qua một ít đường phố dạ sách lánh bông nhiên q u a y người một g ã áo b à o màu vàng tu hành giả từ trên xe ngựa đi ra hai chân đạp tại mân sơn kiếm tông sơn môn bên ngoài một mảnh cánh rừng bên ngoài mềm mại trên đồng cỏ mân sơn kiếm hội dĩ nhiên chấm dứt đến đây thưởng ngoạn tất cả tu hành địa sư trưởng cùng với một ít triều đ ỉ n h quan viên vẫn còn không toàn bộ tàn đi nhìn xem người này tu hành giả trên người áo b à o màu vàng lại cảm giác người này tu hành giả khí tức t r ê n thân bọn hắn liền đều minh bạch người này áo bảo màu vàng tu hành giả đến từ nơi nào trong ánh mắt đều xuất hiện đủ loại tâm tình người này háo bảo màu vàng tu hành giả làm việc rồi lại cực kỳ kính cẩn c u n g ít xuất hiện hán và mân sơn kiếm tông chịu trách nhiệm bàn bạc một gã thanh sam đệ tử nói nhỏ mấy tiếng liền trở lại quay về trên xe ngựa t i ê n tĩnh chờ nghĩ đến trong nội cung tên kia tôn quý nữ chủ nhân tâm tình nhất định không tốt tất cả tu hành địa sư trưởng cùng với triều đình quan viên không dám tận lực lưu lại thậm chí có chút ít nguyên bản còn muốn lưu lại một ít thời điểm đều trước thời gian rời đi cái mảnh này cánh rừng xung quanh rất nhanh trở nên càng phát ra đẹp và tính mịch Mân Sơn kiếm Sơn tông cho nên h xam càng i là tiếp n chầm không mặt n cận chiếc xe ngựa này hắn càng là cảm thấy kinh tâm động vách càng là cảm thấy bất an đang nhìn đến trương nghi thân hành lúc áo bào màu vàng tu hành giả liền từ trong xe đi ra sau đó hắn rất xa liền đối với lấy dẫn đường mân sơn kiếm tông tu hành giả cùng với trương nghi không người xuống thân thi lễ một cái nương nương để cho ta đem phong thư này chuyển giao cho ngươi không có bất kỳ lời nói thêm càng thừa thãi lời nói nhìn xem lui qua một bên mân sơn kiếm tông tu hành giả cùng đi đến trước mặt trương nghi người này khuôn mặt kính cẩn nghe theo áo bào màu vàng tu hành giả bình thản nói một câu sau đó từ trong tay áo lấy ra một phong thơ thư đưa cho trương nghi trương nghi khuôn mặt tức thì trở nên tái nhợt tại không tiếp xúc phong thư này thư thời điểm hai tay của hắn liền trở nên run rẩy lên nhưng mà hắn không có phát ra bất kỳ thanh â m nào hắn khẽ rũ xuống đầu mở ra rồi phần này thư nhìn xem bên trong những cái kia xinh đẹp rồi lại ẩn chứa lực lượng cường đại chữ viết hai tay của hắn trở nên càng thêm run rẩy ta đã biết tại liên tục xem qua ba lượn xác nhận chính mình không sai dò bất kỳ một cái nào chữ cũng không có lĩnh ngộ sai bất kỳ một cái nào chữ ý tứ về sau hắn đối với người này áo b à o màu vàng tu hành giả không người xuống thân thi lễ một cái sau đó nói ta đồng ý đề nghị như vậy áo b à o màu vàng tu hành giả nhìn xem trương nghi trắng bệnh rồi lại bắt đầu trở nên kiên nghị khuôn mặt nhìn xem hắn như trước không ngừng run r à y hai tay vươn tay ra tựa hồ muốn thu quay về phong thư này nhưng mà tại ngón tay của hắn vừa mới tiếp xúc đến phong thư này thư đồng thời phong thư này thư liền bị một loại nhu hòa lực lượng kích vỡ trực tiếp hóa thành rất nhỏ bụi bay tại trương nghi trong tay tản ra đây là một loại cường đại tu hành cảnh giới nhưng mà như vậy một gã áo b à o màu vàng tu hành giả đối với trong hoàng cung tên kia hoàn mỹ nữ tử mà nói cũng chỉ là một gã bình thường truyền tin người mân sơn kiếm tông sơn môn t r ò n g thanh ngọc sơn đạo một bên chân núi có chút sân nhỏ một ít đệ tử mới nhập môn hoặc là giống như trương nghi loại này sắp nhập môn học tập đệ tử đều tạm cư trú nơi này trương nghi về tới hắn ở tạm sân nhỏ không có cùng độc cô bạch đợi bất kỳ người nào dặn dò liền đóng cửa vào phòng triển khai giấy bút mặt mũi của hắn như trước trắng bệnh nhưng mà hai tay cũng đã khôi phục ổn định hắn yên tĩnh đã viết một phong thơ lưu tại trên mặt bàn sau đó đẩy cửa lý khai một cái mây đen ở trên trời chậm rãi lưu động một cái màu đen diều hâu xuyên qua tầng mây đột nhiên lướt qua một tòa núi màu đen núi màu đen cũng không cao lớn không có sinh trưởng từng cọn g cây ngọn cỏ rồi lại có vô số tất cả lớn nhỏ mộ bia đứng sừng s ư n g thành rừng ngoài núi lưu lại lấy một c h i ngự giá binh lính tới gần đỉnh núi một chỗ trong sơn cốc có một tòa phân mộ trước mộ phần mộ bia là đỉnh đầu nho nhỏ đế quan tề đế vẻ mặt buồn bã đứng tại trong sơn cốc này toàn bộ cái sơn cốc cả toàn núi lên chỉ có hắn một người đứng thẳng tại trương nghi yên tĩnh lưu lại thư đẩy cửa ly khai thời điểm hắn cũng đang nhìn vừa mới đến trong tay một phong bí mật thư hắn không có bình tĩnh như vậy tại cẩn thận xem hết cái này niềm phong bí mật thư cuối cùng một chữ về sau hắn trực tiếp khóc ra tiếng khóc đến rất dùng sức rất thê lương nhược sư ngươi là không thù hắn đi có thể từ ngươi đi về sau ra rồi lại cuộc s ố nhược sứ a mân sơn kiếm hội vừa mới chấm dứt ngươi cũng biết trường lăng lại ra một gã cùng tịnh lưu ly an báo thạch giống nhau thiên tài thiếu niên nhược sứ a ngẫm lại thật sự là đau khổ a ba sơn kiếm tràng cường thịnh thời điểm đất tần đã ra nhiều như vậy làm cho người ta muốn đều nghĩ mãi mà không rõ thiên tài đã đến hôm nay nhưng vẫn là tầng tầng lớp lớp chẳng lẽ hắn nguyên vũ thật sự là thiên mệnh sở quy sao nhược sứ a t ị n h lưu ly cùng a n báo thạch đã là tất cả hướng phía người trẻ tuổi không kịp tiếp qua mười năm chỉ sợ liền không người nào có thể đối thủ có thể là đã ra hai cái như vậy quái vật còn chưa đủ nhưng bây giờ lại ra một cái chúng ta ngược lại là tốt ngươi thật vất vả lưu lại một như vậy đồ nhi rồi lại cứng rắn đem mình và ngươi cùng một chỗ t r ô n đây rốt cuộc là có ý gì mỗi ý nghĩ nơi này ta đều hận không thể cùng đi với ngươi nữa a nhược sứ a nếu không phải ý nghĩ cùng tề quốc dân chúng ta thực hận không thể cùng đi với ngươi nữa、à? tề đế khóc đến không hề đế vương phong phạm nước mắt giàn rua ộ hắn trước người phần mộ nguyên bản tĩnh mịch mà không hề biến hóa thậm chí ngay cả cỏ dại cũng không dài ra một căn thậm chí không có bất kỳ tu hành giả có thể cảm giác đến k h á c thường khí tức s a u khi hắn tiếng khóc càng ngày càng văng rội mộ phần bên trên bùn đất rồi lại bắt đầu hơi hơi rung rung rõ ràng chẳng qua là màu đen bùn đất đang rung động rồi lại rõ ràng tản mát ra một cỗ xem thấu tề đế giống như không thích khí tức tề đế mở to hai mắt nhìn đã ngừng lại đau b u ồ n thanh âm nhưng là thỉnh thoảng n ư ớ c nở vẻ này không thích khí tức càng là không thích bị quáy dày an bình giống như quái gở trở nên càng thêm sắc bén đứng lên phân mộ đỉnh bùn đất như đốt sạch hương cho bị gió di động trong đó một điểm hắc quang chậm rãi xuyên qua rồi đi ra một cây tối tăm mà tản ra âm lãnh khí tức cỏ đen từ trong sinh trưởng cái này gốc cỏ đen chỉ có một mảnh thảo diệp sinh trưởng thời điểm còn đối với tề đế nhưng mà thoáng qua giữa nhưng là ngọn cỏ nhắm ngay đại tần trường lăng phương hướng tề đế tiếng nước n ở cũng ngừng xoắn suýt rồi sau một lát không người đối với cái này phần mộ đã bài bái quay người lập tức trên thể diện như t r ư ớ c mang theo lệ quang đôi mắt ở chỗ sâu trong nhưng là nhiễm lên rồi tầng một vui mừng chương ba trăm bốn mươi chín bước đầu quả thực là hồ đồ khi chúng ta mân sơn kiếm tông là cửa thành lầu sao muốn vào liền tiến lên nghĩ ra liền ra người cũng là ngu xuẩn người khác muốn đưa thư tiền đến ngươi liền trực tiếp làm cho nàng đưa tin tiến đến sao từng tiếng vẫn nộ gian dậy âm thanh không ngừng tại giữa sơn cốc vang lên nghe trước người trung niên nam tử gian dậy túi đầu mà đứng mặc sanh ngọc bảo phục trẻ tuổi mân sơn kiếm tông tu hành giả trong lòng vô cùng bị khuất nghĩ thầm dựa theo quy củ nguyên bản người ở phía ngoài đưa tin tiến lên đến chính mình liền có lẽ đưa đến h ú n g chi cái kia đưa tin người là ai chẳng lẽ mình có thể muốn cự tuyệt liền cự tuyệt sao h ú n g chi ai sẽ nghĩ tới có người tiến vào mân sơn kiếm tông về sau còn chọn lưu lại thư ly khai hồ sư bá chuyện gì xảy ra từng tiếng lạnh mà mang theo đặc biệt thanh âm uy nghiêm từ đường núi lúc giữa vang lên tĩnh lưu ly thân ảnh từ trên đường núi hiện ra chính tụ lấy người cho trương nghi đ ư a phong thư trương nghi lưu lại thư ra khỏi sân môn trung niên nam tử vẫn tức giận không ngừng nếu là những năm qua miễn cưỡng thông qua kiếm hội đệ tử cũng thì thôi năm nay kiếm hội này so với những năm qua kịch liệt rất nhiều cuối cùng tuyển ra đều là có thể tạo chi tài thực tế trương nghi biểu hiện ở hắn nhìn đến càng là xuất chúng đối với tất cả tông môn mà nói trương nghi người như vậy so với thuần túy gặp sử dụng kiếm người hơi trọng yếu hơn càng có thể trở thành tông môn không thay đổi cơ sở t r ì n h tụ lệnh cho người cho trương nghi đưa phong thư trương nghi liền ra ta mân sơn kiếm tông tịnh lưu ly ánh mắt hơi hơi nhữ lại nhìn trung niên tu hành giả liếc nói trên thư nói gì đó mân sơn kiếm tông người này trung niên tu hành giả thu l i ễ m tức giận đem trong tay hơi mỏng giấy viết thư đưa cho tịnh lưu ly đồng thời nói ra chỉ nói là hắn ở đây kiếm trong hội nguyên bản liền là vì hạ tuyển lại để cho hắn có thể tấn cấp hắn có được có xấu hổ khẩn mời chúng ta đưa hắn thay thế là hạ thuyền tịnh lưu ly m ặ t không biểu tình triển khai thư tử đảo qua một lần thản n h i n ó i rõ ràng là cái quân tử muốn tìm chút ít từ chối sở di tử rồi lại thuận tiện đề cập hạ thuyền ngược lại là ngược lại có chút lộ ra dối trá trung niên tu hành giả mặc dù đối phận so với nàng cao hơn không ít nhưng mà loại này tông môn sự vật quyết đoán rồi lại cần tịnh lưu ly bắt lại chủ ý cho nên nghe được tịnh lưu ly nói như thế hắn lập tức cau mày nói chúng ta đây nên làm như thế nào pháp cũng không biết trịnh tụ đến cùng cưỡng bức rồi hắn cái gì làm hắn làm như thế lựa chọn giống như hắn và đinh ninh người như vậy cưỡng bức là cưỡng bức không được t ị n h lưu ly nhìn người này trung niên tu hành giả liếc bình tĩnh nói trương nghi hẳn là so với đinh ninh chú trọng hơn đại cuộc người cho nên cái này tối đa chỉ là một cái giao dịch có thể làm cho trương nghi làm ra như vậy hy sinh đâu có thể là trịnh tụ đối với đinh ninh cùng bạch dương động tương lai làm ra nào đó hứa hẹn dừng một chút về sau nàng xem thấy cùng đợi nàng đáp án trung niên tu hành giả nói tiếp bên ngoài tu hành cùng bên trong môn tu hành có cái gì khác nhau hắn nhận định chính mình ly khai mân sơn kiếm tông về sau liền không phải mân sơn kiếm tông đệ tử cái kia là hắn cái nhìn của mình đối với ta mà nói cái này cũng đúng lúc để cho chúng ta mân sơn kiếm tông có thể nhiều một gã thật tốt đệ tử cái kia hạ huyện biểu hiện các ngươi cũng nhìn thấy hoàn toàn chính xác so với còn lại những cái kia cái gọi là trường lăng tài tuấn cao hơn ra thật nhiều trung n i ê n tu hành giả liền giật mình hắn nhìn lấy nàng còn lộ ra có chút màu xanh khuôn mặt nhưng trong lòng không khỏi sinh ra thật lớn kinh ý t ị n h lưu ly như vậy quái vật cũng hoàn toàn chính xác so với trường lăng rất nhiều người cao hơn thật nhiều rất nhiều người gặp biến nhưng t r ư ơ n g nghi người như vậy rồi lại là sẽ không thay đổi t ị n h lưu ly nhìn trung niên tu hành g i ả liếc quay đầu đi nhìn xem ngoài núi t h ẳ n g n h ư n ó i bởi vì hắn làm hết t h ể cũng là vì chú ý đại cục đều là bỏ qua bản thân mà đều m u ố n đám sư đệ của hắn có thể có càng ánh sáng tiền đồ cho nên sư tôn cũng có thể rất yên tâm đem một bộ phù hợp kiếm kinh phóng tới trong tay hắn trung niên tu hành giả không có ở nói chuyện chẳng qua là gật đầu tỏ vẻ nhận thức t hơi mỏng giấy viết thư đã rơi vào trong tay đinh n i n h đinh n i n h rất nghiêm túc xem xong rồi trên tờ giấy từng cái chữ sau đó chậm dai đối với cảnh nhận nhẹ gật đầu liền đem giấy viết thư thu hồi nhìn xem hắn chính thức bình thản mà không phải là cố ý giả vờ tâm tình cảnh nhận nói khẽ xem ra ngươi thật sự không t h ế nào lo lắng sư huynh của ngươi giống như đại sư huynh của ta người như vậy mặc dù có lúc đợi l ề mề nhưng mà vĩnh viễn nếu so với ta người như vậy càng được h a n n g ê n đinh ninh nhìn xem hắn mỉm cười thích hắn người vĩnh viễn so với chán ghét người của hắn muốn nhiều ta có cái gì có thể lo lắng cảnh nhận suy nghĩ một chút nói ngươi không quan tâm tiết động chủ trôn cất ở nơi nào đinh ninh hơi c h à o phung nói nếu như nàng có thể cho đại sư huynh của ta ly khai mân sơn kiếm tông mặc kệ tiết động chủ trôn cất ở nơi nào chắc hẳn nhất định sẽ rất phong quang cảnh nhận nhìn hắn một lát cũng lắc đầu khẽ thở dài kỳ thật ngươi lớn nhất khuyết điểm chính là quá mức lão luyện có đôi khi tương ứng tuổi của ngươi tại trường lăng sinh tồn hay vẫn là ngây thơ tốt hơn đinh ninh nói cuối cùng còn không phải như vậy cảnh nhận không hề cùng hắn nghiên cứu thảo luận vấn đề này ánh mắt rơi vào đinh ninh bên gối cái kia vốn mở ra một nửa kiếm kinh nói ngươi xem như thế nào đây đinh ninh nhìn hắn một cái nếu là ngươi hiện thời đã chuẩn bị cho tốt để cho ta quay về trường lăng tại ta đến trường lăng lúc có lẽ thuận tiện rồi cảnh nhận giật mình nói lĩnh nội chuyện này đối với ngươi quả nhiên không là vấn đề gì đinh ninh nhẹ gật đầu nói cái này xác thực không là vấn đề gì vấn đề ở chỗ ngươi giúp ta nghĩ kỹ có bao nhiêu đại công có thể cho ta mau chóng tiếp xúc đến lời ngươi nói tu luyện chân nguyên công pháp cảnh nhận nhìn xem đinh ninh chân thành nói chỉ cần thân thể ngươi khôi phục được đầy đủ nhanh vẫn là có thể nghĩ biện pháp đinh ninh không nói thêm gì nữa cảnh nhận nhưng là nói tiếp có một sư bá gặp cùng ngươi quay về trường lăng chỉ ở hắn những lời này vang lên lập tức cửa p h ò n g khép h ở liền bị đẩy ra một gã khuôn mặt ngâm đen nam tử liền đi đến rõ ràng đầu là một gã sụp mi thuật mắt trầm mặc không nói nam tử nhưng mà đang nhìn đến người này nam tử lập tức đinh ninh trước mắt liền xuất hiện một khối màu đen nham thạch ngay sau đó chính là càng ngày càng nhiều màu đen nham thạch ra hiện ở trước mặt của hắn cầm giữ ngăn chặn làm cho co không gian làm hắn hầu như không cách nào hô hấp cái này nguồn gốc ở cảm giác đinh ninh tử chưa từng gặp qua người này khuôn mặt ngâm đen nam tử nhưng mà hắn đã biết người này nam tử thân phận đến tận đây ngoại trừ bách lý tố tuyết bên ngoài mân sơn kiếm tông những cái kia truyền kỳ giống như nhân vật bên trong cuối cùng một gã cũng rút cuộc xuất hiện ở trước mắt của hắn cùng cảnh nhận đ à m thai quan kiếm đám người giống nhau đây là người thậm chí có thể giao động trường lăng tôn quý nhất quyền quý quyết định nhân vật hắn họ thiệu sát nhân thiệu sát nhân là tên thật của hắn mà không phải ngoại hiệu hoặc là cái khác xưng hô bởi vì nghĩa vụ của hắn thiệu hâm liền từng là đất triệu biên cảnh lợi hại nhất c ắ t đầu người cái gọi là c ắ t đầu người chính là không hỏi xanh đỏ đen trắng chỉ cần có đầy đủ tiền tài chính là phụ nữ và trẻ em cũng có thể tùy ý giết chết sát thủ thiệu â m thu một đám cô nhi từ nhỏ huấn luyện bọn hắn giết người mà thiệu sát nhân chính là trong đó người mạnh nhất bởi vì vì tất cả còn lại cô nhi đều chết hết cuối cùng chỉ còn lại có hắn một cái mà thiệu hâm cùng hắn một ít cường đại chính là thủ hạ cũng chết tại thiệu sát nhân trong tay giết sạch đám người này lúc thiệu sát nhân mới mười chín tuổi cùng mân sơn kiếm tông còn lại những cái kia truyền kỳ giống như nhân vật bất đồng thiệu sát nhân vô danh thậm chí ngay cả trường lăng rất nhiều lao nhân đều cũng không biết mân sơn kiếm tông có một người như vậy tồn tại thiệu sư ba không thích nói chuyện nhưng mà ta nghĩ dùng tính tình của ngươi ngươi cũng sẽ quen hơn nữa cũng sẽ không cảm thấy khó chịu nhìn xem đinh ninh hơi trệ bộ dạng cảnh nhận ôn hòa nói đinh ninh nở nụ cười hắn trực giác rất nhiều người gặp không may chúng ta đây có thể xuất phát sao hắn cầm lên mở ra lấy kiếm kinh vô vô mép g ư ờ n g đối với cảnh nhận cùng thiệu sát nhân nói ra cảnh nhận nhẹ gật đầu thiệu sát nhân không nói gì hắn trực tiếp tiến lên cóng lên rồi đinh ninh sau đó đi ra gian phòng này một chiếc xe ngựa tại mân sơn kiếm tông thanh ngọc sơn đạo phần cuối cùng đợi thiệu sát nhân cùng đinh linh xác nhận cố kỵ đinh linh thương thế thiệu sát nhân đi được cực kỳ chậm chạp và lại thân thể phần lương thủy t r ù n g tản mát ra tầng một nhu hòa thiên địa nguyên khí bao vây lấy đinh linh thân thể chẳng qua là đinh linh cũng không thèm để ý những thứ này hắn ở đây ý chính là thiệu sát nhân chân nguyên trong cơ thể lưu động tuyến đường lúc thiệu sát nhân đưa hắn để vào xe ngựa thùng xe mang theo cửa xe nhập lại đem cửa sổ xe mảnh vải hơi hơi xoáy lên một ít làm ánh mặt trời cùng không khí xuyên vào thùng xe xe ngựa bắt đầu đi đi lại lại thời điểm đinh ninh bắt đầu tiếp theo lật sách nhưng mà suy nghĩ của hắn rồi lại đã hoàn toàn không có ở đây cái này vốn tu chân b ả y cấp bên trên trong cơ thể hắn cực kỳ tràn đầy ngũ khí dùng một loại hoàn toàn mới tuyến đường lưu động đứng lên theo ngũ khí đang tại khí hải ngọc cung thiên khiếu bên trong biến hóa bao hàm sinh trưởng chân nguyên trong người bắt đầu c h ả y xuôi trong cơ thể hắn một ít khô héo kinh mạch như là gặp mưa rầm giống như trở nên thoáng làm dịu mân sơn kiếm tông công pháp quả nhiên là hữu dụng mặc dù là từ tu chân bảy cấp loại này mân sơn kiếm tông trụ cột chân nguyên tu hành chi pháp cùng thiệu sát nhân trong cơ thể khí tức lưu chuyển suy đoán ra một ít h u y ề n cơ cũng đủ để cho thân thể của hắn mang đến rất nhiều chỗ tốt tại trường lăng những cái kia quyền quý trong mắt hắn thành công đoạt được mân sơn kiếm hội thủ danh nhưng mà chỉ với hắn cùng trường tôn thiện tuyết mới rõ ràng hắn ở đây trường lăng những năm này vẫn muốn làm chuyện thứ nhất chính là tiến vào mân sơn kiếm tông tiến vào mân sơn kiếm tông là hắn báo thủ chính thức bắt đầu bước đầu tiên chương ba trăm năm mươi tiến thượng đô tại ngô đồng dụng lá mỗi ngày sáng sớm bưng trước mặt bát thời điểm đinh linh suy nghĩ phải tối đa sự tỉnh liền là như thế nào tiến vào mân sơn kiếm tông thông qua vương thái hư tiến vào bạch dương động cũng chỉ là bởi vì bạch dương động nhập vào thanh đ ẳ n g kiếm viện về sau bạch dương động đệ tử cũng đã có được tham gia mân sơn kiếm hội tư cách chẳng qua là bất luận cái gì chú đáo chặt chẽ kế hoạch đều tao nộ không tưởng tượng nổi biến hóa tại trong bạch dương động hắn gặp mang cho hắn mạt hoa tàn kiếm lý đạo kỳ gặp tiết vong hư như vậy sư trưởng gặp trương nghi như vậy sư h ì n h thẩm dịch như vậy sư đệ còn có tại trong ngư thị giết chết tống thần thư lúc trước lấy được lâm trừ tiểu tin tức lâm trừ tiểu tại đại phù thủy lao đã nhiều năm như vậy đối với lâm trừ tiểu mà nói đã không có cái gì hy vọng chẳng qua là bằng vào một tia chấp niệm mà sống lấy mỗi lần nghe được trường lăng tiếng nước vô luận là bầu trời rơi xuống hạt mưa hay vẫn là đường phố trong vo gạo giặt quần áo tiếng nước chảy hắn đều không thể an tâm cho nên hắn một bước này đi được nhanh điểm đi rất gấp một chút tình cảm một trong chữ chính là hắn n h ư ợ c điểm lớn nhất chẳng qua là trải qua rất nhiều chuyện về sau hắn liền hiểu thêm tình cảm một trong chữ nguyên bản so với thế gian bất kỳ vật gì hơi trọng yếu hơn mà đây cũng là hắn và nguyên v ũ trình tụ khác biệt lớn nhất chỗ hắn có thể gặp chuyện không may nhưng mà trường tôn thiển tuyết không xảy ra chuyện gì mặc dù hắn rõ ràng trường tôn thiển tuyết bình thường chẳng qua là không thích suy nghĩ tu luyện bên ngoài sự t ì n h nàng thực tế so với rất nhiều người đều thông minh nhưng mà chỉ muốn hắn bước ra rồi cái này bước đầu tiên nguyên bản căn bản không người chú ý ngô đồng dụng lá t i ể u cũng không cùng thường ngày bình tĩnh nàng cũng sẽ càng nhiều nữa rơi vào người khác trong tầm mắt thiệu s ư bá đã đến trường lăng trước giúp ta tìm nhà sách cũ khách điếm cảm giác lấy mân sơn kiếm tông chân nguyên tu hành chi pháp cho thân thể của mình mang đến hoàn toàn mới biến hóa đinh ninh tại trong xe hơi hơi ngầm đầu đối với tính toạ trên đầu xe an tâm đánh xe thiệu sát nhân nhẹ nói nói. thiệu sát nhân khẽ vết cảm căn bản không hỏi nguyên lý do dị thường đơn giản mà nói t ố t đinh ninh chợt cảm thấy an tâm hắn buông xuống trong tay quân kinh nhắm mắt lại dựa theo mân sơn kiếm tông chân nguyên tu hành chi pháp trong cơ thể hắn ngũ khí lần nữa vững vàng lưu chuyển đứng lên tứ cảnh đã tới tứ cảnh dung nguyên ngũ cảnh thân nghiệm dựa theo lúc trước hắn tu hành tốc độ hắn nhanh nhất cũng muốn mấy năm thời gian mới có thể từ tứ cảnh nhập ngũ cảnh mà bây giờ hắn có sở đế nhân vương ngọc bích hơn nữa bạch dương động ngâu nhiên đoạt được trạm tam thi v â ngã bản mệnh nguyên thần kinh dù là tạm thời không cách nào đạt được tục thiên thần quyết chẳng qua là bằng vào lúc này lấy được mân sơn kiếm tông tu hành chi pháp hắn tu hành tốc độ cũng sẽ tăng nhanh gấp mấy lần lúc này vừa mới nhập hạ đến năm nay đ ồ n g c h í hết t hệ thuận lợi liền có thể bước vào ngũ cảnh trời chiều đem rơi đinh ninh chỗ xe ngựa đang đi hướng trường lăng tại phương hướng ngược nhau c h ư n g nghi nhưng là dọc theo một ít xe ngựa bánh xe dấu vết chẳng có mục đích tiêu sái tại trên đường nhìn xem con đường hai bên tại trời chiều ánh chiều tà s a u lộ ra càng ngày càng ảm đạm cánh đồng hoang vu hắn cảm nhận được tịch liêu cùng bị thương hắn cũng không chú ý một gã mặc thanh ngọc bảo phục mân sơn kiếm tông tu hành giả xuất hiện ở hắn phía sau nơi xa sơn lĩnh phía trên người này mân sơn kiếm tông tu hành giả thấy được trương nghi thân ảnh ánh mắt sụp xuống đang định nhanh hơn bước chân nhưng mà hắn lông mày lại là cao lại đ ỗ n g nhiên dừng bước lại người đang suy nghĩ gì một đạo lạnh lùng thanh âm chuyển vào thai trương nghi khuyết trương hơi túi thấp đầu trương nghi bỗng nhiên bừng tỉnh theo thanh âm nhìn lại rồi lại chứng kiến một bên cỏ hoang tù mờ chẳng biết lúc nào đã ngưng đứng thẳng một g ã áo đen nam tử người này á o đen nam tử khuôn mặt lạnh lùng từ trên khuôn mặt nhìn không ra năm tháng dấu vết chẳng qua là đều có một c ố bây giờ quyền quý không cách nào bằng được khí tức trương nghi cũng không nhận ra người này á o đen nam tử nhưng mà chỉ dựa vào đối phương tại chính mình không hề phát hiện dưới tình huống thật giống như từ trong không khí lộ ra đến giống nhau xuất hiện ở trước mặt của mình hắn liền biết rõ đối phương tu vi vượt xa chính mình cho nên hắn thần sắc hơi ngạc nhiên thi lễ một cái tiền bối ta biết rõ trong lòng của ngươi tràn đầy rất nhiều c ả m khái áo đen nam tử nhìn hắn một cái chắp tay nhìn xem dưới trời chiều cỏ hoang đấy tự rêu giống như nói tiếp kỳ thật mặc dù không phải bộ dạng này trời chiều cỏ hoang lạnh lẽo lạnh l ẽ o tình cảnh coi như là tại trường lăng phồn hoa nhất chỗ nhiều khi trong lòng của ta cũng sẽ sanh ra như vậy c ả m khái trường lăng lớn như vậy hơn nữa tại trở nên càng ngày càng nhiều vì sao hết lần này tới lần khác liền một cái ta đều không t h a cho c h ư ơ n g nghi ngần người hắn càng không rõ người này áo đen nam t ử ý đổ đến chẳng qua là theo bản năng lại xương hô một tiếng tiền bối diệp t r á n h nam là người của ta áo đen nam tử khoát tay áo mang theo một loại thật lớn khí thế tùy ý nói ta không muốn c h ỉ n h tụ như ý ý cho nên cùng nàng đánh cuộc một keo chỉ là của ta thật không ngờ sư đệ của ngươi cự tuyệt hảo ý của ta chẳng qua là từ hiện tại xem ra lựa chọn của hắn đích thật là đúng đấy hắn căn bản không cần trợ giúp của chúng ta trương nghi hô hấp dừng lại trong lòng lanh ý từ sinh trưởng mân sơn kiếm hội chấm dứt lúc trước cùng trong tiến hành rất nhiều người biểu hiện cùng thân phận đều là bí mật nhưng mà mân sơn kiếm hội sau khi chấm dứt rất nhiều người thân phận theo mân sơn kiếm hội một ít chi tiết truyền lại ra liền tự nhiên trồi lên mặt nước có chút suy đoán vĩnh viễn không chiếm được chứng minh là đúng nhưng ở rất nhiều người thông minh nhưng trong lòng đều mơ hồ chỉ hướng cái nào đó đáp án chúng ta chính là trường lăng rất nhiều người trong miệng xưa cũ q u y ề n quý nhìn xem trương nghi hô hấp đình trệ bộ dạng áo đen nam tử bờ môi hơi v ị n rất trực tiếp công bố rồi đáp án trương nghi tự nhiên rất rõ ràng người này nam tử trong miệng xưa cũ quyền quý ba chữ ý vị như thế nào hắn khuôn mặt hơi cứng nói người vì cái gì tìm ta ngươi không cần biết làm cái gì áo đen nam tử mang theo mãnh liệt tự tin cô lạnh nhìn xem trương nghi nói ngươi bây giờ muốn đi nơi nào trương nghi do dự một chút không có trả lời áo đen nam tử hơi c h à o phung nói tiếp nhận trịnh tụ an bài đi huỳnh lũy cái loại này không có bao nhiêu gia đình vùng biên cương dạy người tu hành trương n ngẩn ngơ áo đen nam tử nhìn hắn một cái nói ngươi không cần đi tại ngươi đến lúc trước cái kia chỗ liền tứ cảnh tu hành giả đều không có tiểu tu hành địa cũng đã biến mất cái kia chỗ địa phương sẽ bị mã tặc quét sạch trương nghi trong lòng sinh ra vô cùng hàn ý trong ánh mắt đều là không thể tin hào quang ngươi cảm thấy khó có thể lý giải cảm thấy ta không thể nào thấy được t r ị n h tụ đưa cho ngươi tự tay viết thư áo đen nam tử xem thấu hắn ý nghĩ trong lòng như trước không có cho hắn cơ hội nói chuyện không e rẻ nói muốn đ ạ t thành một cái mục đích có rất nhiều đường có thể đi ta không cách nào chứng kiến trịnh tụ đưa cho ngươi thư tử nhưng lại có thể từ nàng h ư ơ n g cái loại này biên thành truyền đạt một ít mệnh lệnh biết rõ nàng muốn ngươi làm cái gì hoặc là nói khi nàng một ít ý chỉ tại truyền lại trong quá trình những cái kia áp dụng trong quan viên sẽ có người của ta tại ngươi trước khi đi cái kia chỗ tu hành địa thậm chí cái kia tiểu thổ thành cũng đã biến mất ngươi tự nhiên không cần phải nữa để ý tới mệnh lệnh của nàng thậm chí vì phòng ngừa người qua lo lắng nhiều ta còn có thể tạo thành n g ư ơ i chết tại trên đường biểu hiện giả dối t r ư ơ n g nghi hít sâu một hơi cố nén khiếp sợ trong lòng nhìn xem người này giống như làm đêm tối trước thời gian tiến đến áo đen nam tử r u n g giọng nói người đều muốn ta làm cái gì ta lúc trước đã nói qua ngươi không cần biết làm cái gì áo đen nam tử nhàn nhạt n ở nụ cười chẳng qua là ngươi cùng ngươi sư đệ đinh ninh biểu hiện để cho ta rất hài lòng rất thỏa mãn tả h ư u bất quá là lại để cho trịnh tụ không hài lòng ý ta liền không ngại làm nhiều mấy thứ gì đó trường lăng nếu như không tha cho ngươi giống như ngươi vậy người thiên hạ tự nhiên có địa phương dung nạp trương nghi khó có thể lý giải nói cái gì nơi đi áo đen nam tử nói yến thượng đô tiên phủ tông trương nghi thân thể chấn động mạnh theo bản năng kinh sợ âm thanh nói làm sao có thể áo đen nam tử n h ư mày bình tĩnh nhìn hắn ngươi cảm thấy ở đâu không có khả năng tiên phủ tông là đại yến vương triều lần đầu tiên một tông môn ta là người tần mặc dù có ngươi dẫn tiến tiên phủ tông lại làm sao có thể gặp thu ta trương nghi nhìn xem áo đen nam tử cả kinh nói húng chi coi như là tiền phủ tông thu ta ta thân là người tần như thế nào lại đi đại yến tông môn tu hành vì cái gì sẽ không thu ngươi mân sơn kiếm tông để ý đệ tử tiên phủ tông gặp trứng mắt áo đen nam tử đùa cợt cười lạnh ta đã như vậy nói liền xác định tiên phủ tông gặp thu nạp ngươi mấu chốt chỉ ở ngươi đi cùng không v ề p h ầ n ngươi nói thân là người tần liền không đi địch quốc tông môn tu hành không đi thì như thế nào đi ta đại tần vùng biên cương sau đó tìm kiếm một chỗ thôn trăng nhỏ tầm thường vô vi yên tĩnh sinh hoạt lấy vợ sinh con vượt qua quãng đời còn lại tại dần dần già thay thời điểm nhớ lại trường lăng sinh hoạt hoặc là nghe được trường lăng ngươi những cái kia sư đệ bi thảm gặp gỡ lúc nhưng là mềm yếu vô lực căn bản không thể một lần nữa cho cùng bất luận cái gì trợ giút trương nghi thân thể không ngừng run dậy đứng lên c h á n của hắn cùng sau lưng cũng bắt đầu xuất mồ hôi tay chân nhưng là cực kỳ lạnh như băng áo đen nam tử không nhìn hắn nữa mà là xoay người sang chỗ khác nhìn xem dần dần rơi trời chiều chậm rãi nói cùng trịnh tụ không giống nhau ta sẽ không cần cầu ngươi làm bất cứ chuyện gì kể cả ngươi đi tiên phủ tông tu hành về sau ngươi cũng không cần cảm thấy cùng ta có bất kỳ liên quan còn có thiên hạ không phải chỉ có một mân sơn kiếm tông tiên phủ tông chưa hẳn không bằng mân sơn kiếm tông trịnh tụ không cho ngươi ở lại mân sơn kiếm tông ta rồi lại hết lần này tới lần khác có thể cho ngươi ngang nhau một chỗ tu hành đ ị a về phần tương lai quá mức xa xôi tu tập địch quốc thủ đoạn liền nhất định phải cùng ta đại tần la địch đây cũng là chê cười chỉ có cường giả chân chính mới có thể quyết định con đường của mình ở nơi nào áo đen nam tử quay đầu nhìn trương nghi liếc sau đó bắt đầu dậm trên cỏ hoang ly khai thanh âm của hắn nhưng là tiếp theo rõ ràng truyền vào trương nghi thai khuyết trương nhưng mà đầu tiên muốn trở thành cường giả chân chính chương ba trăm năm mươi mốt hy vọng trương nghi nhìn xem áo đen nam tử bóng lưng trong lòng tâm tình kích động khó có thể bình phục trương lăng xưa cũ quyền quý đối với khắp cả đại tần vương triệu mà nói thật là đặc thù một đám người một phương diện không để cho tại hiện nay trưởng lăng nhưng một phương diện khác rất nhiều sản nghiệp thậm chí cùng một ít địch quốc thông thương một ít gì đó mạch máu nhưng là lại nắm giữ ở trong tay của bọn hắn lại để cho trường lăng nữ chủ nhân không cách nào dễ dàng đưa bọn chúng từ trường lăng tan vỡ đi ra ngoài đây là điển hình hận khó lấy hay bỏ nhưng cuối cùng rồi lại là bọn hắn đầy đủ cường đại mà bây giờ hắn nên như thế nào lấy hay bỏ trời chiều rơi xuống đất bình tuyến trong không khí bắt đầu hơn nhiều cảm giác mát bởi vì tâm tình quá mức kích động hắn thậm chí không có chú ý tới sau lưng tên kia thanh sam mân sơn kiếm tông tu hành giả tận lực mang theo một ngọn gió lưu lạc điều này làm cho người này mân sơn kiếm tông tu hành giả cực kỳ không vui lông mày thật sâu n h í u lại ngươi lúc này biểu hiện cùng kiếm hội lúc t r ê n h l ệ n h quá xa thân là một gã kiếm sư tự nhiên bao giờ cũng cần lòng mang cảnh giới thực tế tại trường lăng bên ngoài muốn người giết ngươi căn bản không cần lo lắng cho mình đi không xuất ra trường lăng căn bản không có cái gì cố kỵ nghe thanh âm như vậy trương nghi chấn động xoay người lại Nhìn đối phương trên người h ì h này mân sơn kiếm tông tu hành giả tại mân sơn kiếm tông thường thấy các loại cực hạ tài tuấn giờ phút này nhìn thấy trương nghi mờ mịt trong lòng càng cảm thấy không vui lạnh giọng nói cái này một câu trực tiếp từ trong tay háo lấy ra l ạ n h leo hôp sát đưa về phía trương nghi Chương chủ được kịch được cái Cách chi cái nghi theo bản năng tiếp nhận nhìn như bình thường hộp không nhìn không hỏi, pháp, mình nghĩ, nếu là liền điểm ấy đều nghĩ không bản năng lên, năm nếu liền gì? gặp gặp gì? tiếp trái tim liệt điểm sát, tự Tự bảy vậy ra. mẻ mấy đây đều là là là ấy người này mân sơn kiếm tông tu hành giả lông mày trao lên hắn vốn là muốn nói nếu là liền điểm ấy đều nghĩ không ra liền căn bản không xứng xưng là ta mân sơn kiếm tông đệ tử rồi nhưng mà lời nói ở đây hắn rồi lại cảm thấy có chút không ổn hơi hơi dừng một chút về sau sửa lời nói liền đem cái này trong hộp chi vật trực tiếp bị phá hủy là được nhìn đối phương không vui t h ầ n sắc lúc này trương nghi nghĩ tới ngày bình thường đinh ninh nói mình l ệ m ệ bộ dạng hắn có chút tình cảm giác ánh mắt từ nơi này tên mân sơn kiếm tông tu hành giả trên người rời rơi trong tay hộp sắt bên trên sau đó hắn trực tiếp mở ra cái này hộp sắt hộp sắt trong chỉ có một t r ư ơ n g hơi mỏng tấm da dê đơn giản trống lên cho nên hắn liếc nhìn rồi rất nhiều dây mực chẳng qua là một ít giải rác ngắt quảng kỳ dị tuyến hắn liền cảm nhận được vô cùng vô tận khủng bố kiếm ý hắn hai mắt lập tức đau đớn rơi lệ ngay tại nháy mắt sau đó những thứ này kiếm ý bức bách tại trên người của hắn lại để cho trong cơ thể hắn khí huyết đều vận chuyển khúc khoái thậm chí lại để cho hắn có loại lập tức bị thương thổ huyết cảm giác trương nghi thân thể chấn động mạnh sau đó hắn hoảng sợ ngờ đầu cái này là hắn vô cùng khiếp sợ nhìn lên trước mặt thanh sam tu hành giả nghĩ đến tịnh lưu ly thậm chí là đảm thai quan kiếm trên người cái chủng loại kia khí thức đều cảm thấy không có khả năng có như vậy phong mang sau đó hắn lập tức tỉnh lộ đây là bách l y tông chủ tự mình người này mân sơn kiếm tông tu hành giả cảm thấy đã không cần trả lời hắn quay người bắt đầu l y khai tại chính ngươi xem ra tại trường lăng ngươi chẳng qua là một tiểu nhân vật không quan trọng nhưng mà ba gã trưởng lăng cao cấp nhất nhân vật nhưng là tự mình đến gặp ngươi hoặc là tự tay viết thư cho ngươi cho nên ngươi liền không thể nào là cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật đệ tử của mân sơn kiếm tông ta cùng ngày xưa ba sơn kiếm chàng chính thức những người kia cửa đệ tử giống nhau không thể nào là tiểu nhân vật nghe đối phương thân ảnh biến mất lúc trước từ trong gió truyền đến hai câu này chương nghi cả người lần nữa không thể ngăn chặn run dày lên mượn cuối cùng một vòng ánh nắng chiều ánh chiều t à hắn khó khăn mở rộng hộp sắt trong tấm da dê hắn hai mắt càng thêm đau đớn nước mắt chợt chợt mà rơi chẳng qua là thấy rõ trước nhất mấy câu hô hấp của hắn liền khi thì dừng lại khi thì dồn dập lên đây là một bộ kiếm kinh cách sổ chi pháp gặp năm gặp bảy đầu là một loại đọc phương pháp chỉ nhìn gặp năm cùng gặp gấp bảy đếm được những cái kia chữ mới có thể chứng kiến cái này bộ phận kiếm kinh chính thức văn tự lĩnh ngộ ý tứ chân chính có thể làm bách lý tố tuyết tự mình viết hơn nữa chọn dùng loại phương pháp này để che giấu chân ý thường thường chỉ có một khả năng cái kia chính là cái này bộ phận kiếm kinh đối với mân sơn kiếm tông cũng trọng yếu phi thường hơn nữa tại mân sơn kiếm tông trong cũng chỉ có bách lý tố tuyết mới biết hiểu cái này liền có nghĩa là chính thức tông chủ thân truyền nghĩ thông suốt những thứ này c h ư ơ n g nghi rút cuộc chính thức minh bạch người này mân sơn kiếm tông tu hành giả cuối cùng cái kia hai câu nói ý tứ mân sơn kiếm tông tông chủ bách lý tố tuyết thân truyền đệ tử lại tại sao có thể là không có ý nghĩa tiểu nhân vật trong bầu trời cuối cùng một tia ánh chiều tà rơi xuống t r u n g quanh hắn hoang dã rơi vào trong bóng tối muốn làm liền làm phải triệt để một ít trong đầu của hắn lần nữa nhớ tới đinh ninh thanh âm nghĩ đến qua lại vô cùng nhiều chuyện nghĩ đến tiết vong hư chết đi nghĩ đến kiếm hội một ít hình ảnh nghĩ đến kiếm hội về sau hoàng cung ở chỗ sâu trong tên kia nữ chủ nhân tự tay chỗ thư tử nghĩ đến đổi lấy phong quang hắn cảm thấy đinh ninh nói những lời này là đúng đấy hắn đem tấm da dê từ hộp sắt trong lấy r a thiếp thân cất kỹ lại cất kỹ hộp sắt sau đó hắn ngẩng đầu nhìn xem đại yến phương hướng trong bầu trời sáng nhất viên ngưỡng kia ngôi sao bắt đầu đọc bước hà cương bên trên như sấm tiếng vó ngựa kịch liệt vang lên kinh sợ bay vô số nghỉ đêm về chim một d â y bó đuốc đem trọn cái bờ sông chiếu lên sáng một gã áo giáp màu đen tướng lanh từ tuấn mã bên trên bay nhảy xuống không hề sức nặng giống như rơi xuống đất nhưng ở rơi xuống đất lập tức hắn thuận tay xé ra liền đem sau lưng tuấn mã mang ngừng chính là ở chỗ này người này á o giáp màu đen tướng lánh nhìn thoáng qua xung quanh cảnh vật lạnh giọng hỏi sau lưng một gã quân sĩ trước người ngồi hai gã bảy tám tuổi h ả i đồng cái này hai gã h ả i đồng một nam một nữ làm như huynh nguội nhìn trên người ăn mặc liền xác nhận xung quanh ngư hộ nhi nữ nghe người này á o giáp màu đen tướng lánh chất vấn thanh â m phải nhìn nữa đối phương màu đen áo giáp bên trên tại ánh l ử a chiếu dọi xuống chiếu lấp lánh hổ lang đồ văn cái này hai gã hài đồng trong lòng sợ hãi há miệng không có trả lời nhưng là phun một tiếng trực tiếp khóc lên người này háo giáp màu đen tướng lanh hít sâu một hơi trong lòng càng thêm bực bội nhưng ở ngồi s ổ m xuống xuống phương hướng nhìn lại thời điểm hắn sát mặt nhưng là k ỳ biến đồng t ử ở chỗ sâu trong cũng không tự giác c h ả y ra đậm đặc lanh ý cùng sát ý cái này vài cọng khô liếu phía dưới rắc rối khó gỡ d ễ cây lên hắn thấy được một lượng sợi đã bong bóng nát rồi màu trắng gấm đầu cơ hội là trong tiềm thức hắn liền nhận định cái này chính là bạch sơn thủy lúc trước chỗ ẩ thân vị hà khu vực không biết có bao nhiêu thuyền cùng đại tần tu hành giả tại tìm tòi bạch sơn thủy tung tích nhưng mà ai sẽ nghĩ tới bạch sơn thủy lúc trước cũng chỉ là giống như một cỗ chính thức s á t chết trôi giống nhau chìm nổi tại đây vài quặng liễu già phía dưới rễ cây giữa đây là trên mặt sông qua lại thuyền cũng có thể nhìn nơi đến nhưng mà cuối cùng rồi lại hết lần này tới lần khác chỉ có cái này hai gã h ả i đồng trùng hợp chứng kiến tuy ý thiên mệnh cái này mới là tốt nhất chạy trốn phương thức sao chẳng qua là thánh tượng h lộc sơn hội minh một kiếm bình sơn nếu nói là thiên mệnh cũng có thể là quy về trường lăng người này nghịch tặc lại thế nào lại cứ có thể lần nữa đào thoát người này háo giáp màu đen tướng lạnh nghĩ đến những năm này chết ở bạch sơn thủy trong tay những cái kia người t ẩ n l ử a g i ậ n trong lòng thiêu đốt phải càng ngày càng liệt nhưng mà nhìn xem cái kia mấy cái phiêu đãng màu trắng ti sợi hắn rồi lại rất rõ ràng đã bỏ lỡ khả năng bắt đến bạch sơn thủy thời cơ kế tiếp lại đối phó người này lại nghịch lại không biết muốn trả giá như thế nào đại giới bởi vì phẫn nộ mà không cách nào phát tiết trên người hắn khí tức cường đại không ngừng đi phía trước lớp nhẹ qua động khiến cho phía trước nước sông kịch liệt chạy xiết động đứng lên một luồng sóng rung động không ngừng hiện ra đại phù thủy lao chỗ sâu nhất thân như lục bình rơi vào trong nước lâm trừ t i ể u yên tĩnh cảm thụ được từ bên cạnh thủy lao chuyển đến rung động đây đối với người khác mà nói đều không có ý nghĩa nhưng là h ắ n buồn kẻ mà đã hình thành thì không thay đổi phải giam cầm sinh hoạt duy biến hóa người trẻ tuổi ngươi rất rất giỏi từ nay cái thủy lao thành lập đến nay ngươi hẳn là thứ hai có thể cho thân huyền không biết làm thế nào người hắn túi đầu nhìn xem lắc lư rung động chân thành tán thưởng t h a n h âm theo nước chạy rõ ràng mà xa xưa truyền ra chẳng qua là rồi lại không có bất kỳ đáp lại lâm Chử tự nhìn xem như trước chấn động không thôi mặt nước biết rõ tên kia người trẻ tuổi cũng không hôn mê cho nên hắn nói tiếp ta biết rõ ngươi nhập lại không tín nhiệm ta nhưng mà ta biết rõ ngươi cùng lúc trước những cái kia đưa vào tới thử bức tranh tranh thủ ta tín nhiệm người bất đồng bởi vì thân huyền dùng tại trên người của ngươi một ít thủ đoạn ta cũng chịu đ ư ợ c qua ta rất rõ ràng hạng người gì mới có thể chống qua cho nên ngươi có thể không tín nhiệm ta nhưng mà ta có thể tín nhiệm ngươi qua hồi lâu bên cạnh thủy lao trong truyền đến suy yếu nhưng rõ ràng thanh âm ngươi là người nào lâm trừ t i ể u nói ba sơn k i ế m tràng lâm trừ t i ể u đầu kia thủy lao lại đã trầm mặc một lát nói không có khả năng lâm trừ t i ể u n ở nụ cười nói ai cũng cảm thấy ta đã bị chết nhưng ta hết lần này tới lần khác còn sống đầu kia thủy lao lại rơi vào trầm mặc lâm trừ t i ể u mỉm cười nói tiếp ngươi có lẽ tại hoài nghi coi như là ta là lâm trừ tiểu vì cái gì ta sẽ trực tiếp như vậy cùng một cái từ không người quen biết như vậy nói thẳng ra đầu kia không có phủ nhận vâng lâm trừ tiểu bình tĩnh nói bởi vì không có người cảm thấy chúng ta tới rồi nơi đây về sau còn có thể đi ra ngoài giống như thân huyền đem ngươi mang tới nơi này chính là muốn lại để cho ngươi biết coi như là ta vài chục năm thời gian cũng là ra không được hắn muốn cho ngươi tuyệt vọng tuyệt vọng chính là hắn có thể mở ra ta và ngươi người như vậy cửa biện pháp tốt nhất lâm Chử tựu ngẩng đầu lên nhìn xem cái k i a bên cạnh thủy lao thản nhiên nói thế nhưng là ta cho là hắn như trước gặp thất bại hơn nữa ta sẽ cho ngươi hy vọng chỉ cần ngươi chống đầy đủ lâu ngươi phải tin tưởng ta nhất định có thể đem ngươi mang đi ra ngoài đầu kia thủy lao không có cái mới đáp lại chỉ có truyền đến như có như không tiếng rên gì mặt nước nhưng là càng thêm kịch liệt chấn động đứng lên lâm Chử tựu biết rõ một vòng mới t r à tấn đã bắt đầu có thật nhiều làm hắn nhớ tới đều cảm thấy đáng sợ cực hình đang rơi vào t i ề n kia người trẻ tuổi trên người hắn cho từ mân sơn kiếm hội bắt đầu bạch dương động đinh ninh đoạt được thủ danh lương liên xua quân đêm bắt bạch sơn thủy trường lăng chấn động đối với khắp cả đại tần vương triệu mà nói trong khoảng thời gian này đã đã xảy ra rất nhiều kinh người lớn sự tình nhưng mà trong khoảng thời gian này kỳ thật không hề dài tại mân sơn kiếm hội trước khi bắt đầu thì có hai gã người mặc quần áo và trang sức bình thường người tần tu hành giả tại một tòa gò đất nhỏ bên trên chui vào hai cái doanh trướng ở đây hai người rõ ràng là cùng một chỗ đã đến nhưng mà bình thường cũng không giúp nhau nói chuyện với nhau đã liền doanh trướng đều là tất cả phân một chỗ cách tầm hơn mười t r ư ợ n g khoảng cách cái này gò đất nhỏ chính vị tại mân sơn kiếm tông cùng trường lăng đoạn giữa một ngày này sáng sớm cái này hai gã đồng thời đã đến nhưng lại không giúp nhau nói chuyện với nhau tu hành giả đồng thời thấy được xa xa trong núi g i ấ y lên một đám gói bếp sau đó hai người liền đồng thời bắt đầu chuẩn bị trong đó dáng người thoáng nhỏ gầy tóc ngắn nam tử cẩn thận kéo tốt rồi ống tay áo sau đó bắt đầu điều tức thông qua không ngừng hô hấp thổ nạp mặt mũi của hắn càng ngày càng nghiêm túc tỉnh táo cả người làm cho người ta một loại bỏ cũ lấy mới cảm giác dần dần lộ ra tầng một ngọc chất ánh huỳnh quang một gã khác trung niên tu hành giả dùng vòng gô bó lấy tóc dài đang mặc màu trắng sắc vải b ả o khuôn mặt gầy gò nhìn qua rất giống trường lăng cái nào đó thư viện giáo thư tiên sinh hắn chuẩn bị cũng không giống như giáo thư tiên sinh hắn chẳng qua là dùng một khối màu trắng tơ lụa không ngừng lau sạch lấy một thanh màu vàng tiểu kiếm tinh tâm thổ nạp tóc ngắn nam tử đầu tiên cảm ứng được cái gì ngẩng đầu nghiêm túc lạnh hướng phía m â n sơn kiếm tông phương hướng một con đường nhìn lên đi tại hắn ngẩng đầu hơn mười tức về sau cái kia trên đường cuối tầm mắt mới bắt đầu chậm rãi xuất hiện một chiếc xe ngựa bằng dáng chẳng qua là ánh mắt chớp động giữa ống tay áo của hắn hơi lay động hai đạo hơi yếu tia sáng trắng bay ra lại cũng không là phi kiếm mà màu mặt mất mắng là này hào lớn lá lúc hai cái dị thường nhân như nhỏ phi hai phi ghé không thấy, hướng phía cái kia cỗ xe ngựa đi về phía giữa qua, quang kia ngựa bay cái giống Cái cái tại bụi người biến cái đi đi. bạc có cùng cỗ trước sát kỳ dị trỏ trùng. trùng đất, trên trên đường ngón rụng y xe về giáo thư tiên sinh giống như trung niên tu hành giả bình tĩnh xem trời ánh mắt của hắn thanh tịnh nhìn xem mới lên ánh sáng mặt trời không sợ hai chút nào quang mang trói mắt hắn hai cái đồng tử giữa sáng sủa những cái kia rơi vào hắn hai cái đồng tử bên trong ánh sáng giống như đều bị thu nạp tại con ngươi của hắn ở chỗ sâu trong con ngươi của hắn ở chỗ sâu trong bắt đầu r ă n g đầy rất nhiều kim tuyến hai cái kỳ dị màu bạc phi trùng hơi mỏng hai cánh bên trên hoa văn như tự nhiên hình thành phu văn bên trong ngưng tụ tầng một hơi mỏng màu vàng nhạt kết tinh chính là tên kia tóc ngắn nam tử ngày bình thường tu hành không ngừng rót vào thiên địa nguyên khí ngưng kết chi vật lúc này ở tinh thần của hắn dẫn dắt phía dưới cái này hai cái màu bạc trùng dài hai cánh thu liêm khép lại sau đó chui vào mấy mảnh lá rụng phía dưới trong đất bùn cùng đợi xe ngựa đến theo xe ngựa càng ngày càng là tiếp cận cái này hai gã tu hành giả lông mày đều là không tự giác hơi hơi nhăn lên trong xe ngựa bên trong tên kia tu hành giả khí tức đối với bọn hắn mà nói cực kỳ yếu ớt có thể không đáng kể nhưng mà đầu tòa tại xe ngựa đầu xe tên kia mạc xanh ngọc bảo phục mân sơn kiếm tông tu hành giả trên người phát ra khí tức nhưng là cực kỳ đáng sợ cách khoảng cách xa rất xa đều làm bọn hắn khí hải không tự giác chấn động đến hơi hơi run lên chẳng qua là đây là hai đối với một cục diện tại lưu lại ở chỗ này mấy ngày sau trong tuy rằng giúp nhau giữa cũng không có cái gì nói chuyện với nhau nhưng mà cái này hai gã tu hành giả tuy nhiên cũng đối với đối phương cảnh giới cùng một ít đặc biệt thủ đoạn đã có rất rõ ràng nhận thức cho nên giờ phút này cái này hai gã tu hành giả như trước có được rất mãnh liệt tin tưởng thực tế bọn hắn có thể khẳng định người này mân sơn kiếm tông tu hành giả cũng không phải đảm thai quan kiếm chỉ cần không phải đảm thai quan kiếm khi bọn hắn xem ra mặc dù là cảnh nhận đám người đã đến bọn hắn như t r ư ớ c có đem sở d ị ám sát thật lớn khả năng xe ngựa cự l y này màu bạc hai trùng ẩn nút chỗ rất xa nhưng mà không có bất kỳ dấu hiệu cái này hai gã tu hành giả đều là sắc mặt k ỳ biến đồng thời cảm giác một cỗ rét lạnh nhất tử vong ý hiếp bao phủ thân thể của mình giáo thư tiên sinh bộ d á n g trung niên tu hành giả một tiếng thê lương q u á t mắng trong tay kiếm nhỏ màu vàng kim bên trên lập tức dấy lên rất nhiều màu vàng hỏa tuyến thân thể của hắn t r u n g quanh cũng đồng thời dấy lên rất nhiều màu vàng hỏa tuyến muốn tạo thành một cái đặc biệt lao lòng bao bên kia phủ mình và bên cạnh tên kia tu hành giả thân thể. Nhưng mà như trước quá chậm, mà tên và trước tu giả quá lúc những thứ này h thứ ữ n n g màu vàng hỏa tên u y giấy ế n l đồng mang thời, một cái mang theo cái kia h ủ n g bố sát sám ý màu k ế m q u n g đã đã rơi vào tên kia tóc ê n kia t ngắn tu hành giả cũng n này tên ngắn hành cổ. Lúc tóc c tu kia giả mới vừa vận triệt để triển lộ cường đại cảnh giới trên bầu trời rộng lượng thiên địa nguyên khí như núi giống như ép rơi hòa nhập vào thân thể của hắn ngay tại lúc đó trong cơ thể hắn kinh mạch lúc giữa tích góp kinh người chân nguyên cùng thiên địa nguyên khí cũng vừa mới bắt đầu bắn ra ra phù một tiếng nhẹ vang lên người này tu vi hiển nhiên sớm đã đến bàn sơn cảnh tóc ngắn tu hành giả tại căn bản không tới kịp làm ra cái gì dư thừa cử động lập tức đầu lâu liền trực tiếp bị một kiếm chặt đứt tại cường đại nguyên khí phun ra xuống không chỉ có đầu lâu của hắn cao cao bay bắn đi ra đã liền trong cơ thể hắn làm cho có khí huyết cũng đều trong nháy mắt phun ra hướng lên không trùng phương hướng biến thành vô số hơi bụi giống như huyết trâu tản ra làm phía trên mưa bụi nhiễm lên một tầng hồng ý cái này gò núi lúc giữa không có bất kỳ mùi huyết tinh Thông đầu thi thể đầu đã một cái như ma quỷ bằng thẳng thanh âm tại một bên trong rừng vang lên tùy theo một gã chỉ mặc thiếp thân quần áo nam tử thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn ngươi là dạ lang tu hành giả liên tục hai cái không xác định giống như tự nói nhưng lại như là búa tạ bình thường đánh tại đây tên giáo thư tiên sinh bộ dáng trung niên tu hành giả trái tim làm hắn ngoài thân màu vàng hỏa tuyến cũng bắt đầu khẽ run lên ánh mắt ánh mắt xéo qua trong cái kia cỗ xe ngựa vẫn còn tiếp tục đi về phía trước xe ngựa trên đầu xe cái kia cổ kinh khủng khí tức cũng đã biến mất nguyên bản ngồi yên màu xanh thân ảnh giờ phút này đã biến mất duy có một cái vắng vẻ xanh ngọc bảo phục rủ xuống tại đầu xe trên chỗ ngồi người rút cuộc là ai người này giáo thư tiên sinh bộ dáng trung niên tu hành giả khó khăn lên tiếng hắn đã minh bạch đối phương là như thế nào lạng yên tiếp cận bên cạnh mình nhưng mà hắn như trước không thể giải thích vì sao mân sơn kiếm tông ngoại trừ bách lý tố tuyết cùng đàm thai quan kiếm cái kia mấy người bên ngoài như thế nào còn có thể có thể có đáng sợ như thế tu hành giả cái này người làm sao có thể chỉ dựa vào một đoàn thiên địa nguyên khí liền khởi động món đó quần áo d i ấ u giếm được mình và đến từ nam việt người này tông sư cảm giác là người nào cho các ngươi đến hay sao thiệu sát nhân nhìn xem người này trung niên tu hành giả trắng b ệ ậ h khuôn mặt không có trả lời vấn đề của hắn chẳng qua là hỏi ngược lại người này trung niên tu hành giả nhết lấy đôi môi không có trả lời thiệu sát nhân sắc mặt không có gì cải biến hắn nguyên bản liền đối với ép hỏi loại chuyện này không am hiểu cũng nhập lại không có quá nhiều hứng thú hắn cả đời này am hiểu chỉ có một việc cái kia chính là giết người hắn xuất kiếm không có bất kỳ hoa xảo một kiếm đâm thẳng trong tay hắn màu xám nhạt như thủy tinh trường kiếm m ũ i kiếm mang theo làm cho người khó có thể tin tốc độ trực tiếp đụng vào bên trên lửa màn màu vàng trung niên tu hành giả hoảng sợ phát ra một tiếng kêu to trong cơ thể chân nguyên không hề giữ lại phun mỏng mà ra kiếm nhỏ màu vàng kim sáng phải giống như muốn hòa tan bình thường tại màu xám m ũ i kiếm đâm thủng màn lửa màu vàng lập tức chung chung điệp điệp chạm kích tại màu xám trường kiếm lên kim xác hỏa diễm giống như kim dịch bình thường theo màu xám thân kiếm quẫn tất cả lên môn u tre hướng thiệu s ắ t nhân năm ngón tay cầm kiếm thiệu s ắ t nhân n h ư mày cầm kiếm s u thế không thay đổi há miệng một phun một đạo khinh bạc như lá trúc màu xanh tiểu kiếm từ trong miệng của hắn phun ra tại vỡ vụn màu vàng hỏa tuyến lúc giữa đâm xuyên qua đâm về trung niên mi tâm tu hành giả trung niên tu hành giả hoảng sợ tay trái năm ngón tay liên tục mấy đạo như thực chất kiếm khí liên tục đánh vào cái này đạo thanh sắt trên tiểu kiếm đem cái này đạo thanh sắt tiểu kiếm đánh bay ra ngoài t i ệ u sát nhân tay trái hơi khe chấn động một đạo thẩm thấu thật nhỏ đến cực điểm kiếm quang từ hắn ngón trỏ móng tay lúc giữa b ắ n ra trung niên tu hành giả mạnh mẽ vận người thể đều muốn tránh đi cái này một đạo thật nhỏ kiếm quang nhưng mà phù một tiếng ánh mắt của hắn chừng lớn đến mức tận cùng không thể tin hướng dưới thân nhìn lại đầu gặp bụng của mình đã tuân ra một đoàn huyết quang thiệu sát nhân bình tĩnh lui về phía sau màu vang ánh lửa đem ngón tay của hắn ra thịt đốt tiêu rồi tần một nhưng không cách nào lại tiến lên khí hải bị xuyên thủng trung niên tu hành giả suy sụp quỳ ngồi tại mặt đất nhìn xem thiệu sát nhân mũi chân mới tỉnh cảm giác cái kia một đạo ngọn gió là từ thiệu sát nhân lòng bàn chân bắn ra người này trung niên tu hành giả trong đầu toàn bộ là không thể tin cùng cảm thấy vớ vẩn cảm giác đã cường đại như vậy tu hành giả như thế nào còn có thể dùng nhiều như vậy thủ đoạn nhỏ tại sao có thể có nhiều như vậy thủ đoạn nhỏ thiệu sát nhân nhưng là không hề hứng thú để ý tới người này trung niên tu hành giả ý tưởng đối với hắn mà nói tại rất dài trong một đoạn thời gian giết người đầu có nghĩa là sinh tồn tay trái của hắn không hề trì độn chém ra một vòng hơi thở sắc bén dọc theo bàn tay hắn bên cạnh bay ra cắt qua người này trung niên tu hành giả cái cổ người này trung niên tu hành giả đầu lâu cũng từ cái cổ lúc giữa rớt xuống dọc theo hơi nghiêng dốc núi lăn xuống dưới thiệu sát nhân yên tâm xoay người xe ngựa đã đi đến gò núi phía dưới cảm giác lấy cái này kinh tâm cũng không động phách chiến đấu trong xe ngựa đinh ninh khỏe miệng hiện ra một đám mỉm cười vô luận là ai bố trí như vậy hai gã thích khách hắn giờ phút này nhất định sẽ cực kỳ ảo não cùng đau lòng chương ba trăm năm mươi ba vấn đề lúc hai gã đến từ đại tần bên ngoài cường đại tu hành giả thậm chí chưa kịp vận dụng chính mình am hiểu nhất thủ đoạn liền bị mân sơn kiếm tông đứng đầu giết người thiệu sát nhân trực tiếp giết chết thời điểm cung nữ họ d ù n g xuyên qua liên miên quân doanh đi vào rồi lương liên chỗ trung quân đại doanh tại lương liên đối diện ngồi xuống lương liên đang t ạ i uống thuốc chén thuốc bên trong dịch thuốc dạng lỏng nồng đặc như mực nhìn qua chính là cực đau khổ người bình thường hận không thể uống một hơi cạn sạch sau đó dùng một môi đường trắng ngâm miệng nhưng mà hắn nhưng là mặt không biểu tình giống như uống trà chậm dãi uống cung nữ họ dung đạm mạc nhìn xem hắn nói ra nương nương đối với ngươi rất thất vọng ta cũng rất thất vọng lương liên ngừng lại nhìn xem trong chén dịch thuốc dạng lỏng đã trầm mặc một lát nói tiếp ta lúc trước cho rằng là tự chính mình lòng tham không lắm thỏa mãn một nghị thầm phong hầu sau đó không thể tại trường lang đứng vững góc chân cũng ít nhất có thể tìm được một chỗ đất phong nhưng đã đến hôm qua ta nghĩ thông s u ố t những thứ này toàn bộ đều là của chính ta hy vọng xa vời thánh thượng cùng nàng một lòng đều muốn không cho người nhớ lại ba sơn kiếm chàng cùng những người kia muốn cho những người kia tên theo thánh thượng trèo lên nền tảng trước cái kia mấy năm cùng một chỗ biến mất lại làm sao có thể lại để cho ta người như vậy phong hầu ta sở dĩ tồn tại chính là nhắc nhở rất nhiều người những cái kia chuyện cũ dừng một chút về sau lương liên hơi châm biếm nở nụ cười dáng tươi cười ấm l ã n h như là trên chiến trường m ũ i tên sẹt qua trời cao lúc bó m ũ i tên bên trên hiện lên hạ quang đây chỉ là cá nhân n g ư ờ i ý tưởng cung nữ họ dung khuôn mặt không thay đổi nhìn xem lương liên nói n ư ơ n g n ư ơ n g mặc dù đối với ngươi rất thất vọng nhưng vẫn là rất nhận thức ngươi năng lực lương đại tướng quân chỉ cần tận trung cương vị công tác tương lai trên sử sách có quan hệ lương đại tướng quân ám hội sự tình cũng đồng dạng sẽ bị xóa đi chỉ biết nhớ kỹ ngươi công tích ba sơn kiếm chàng những người kia sở dĩ biến mất chính là xem trọng quá xa mà nhìn không tới trước mắt hiện tại ai gặp không để ý trước mắt mà chứng kiến xa như vậy lương liên lạnh lùng nhìn xem cung nữ họ dung ta chỉ m u ố nương nương cũng thật sự là để mắt ta không nói đến nam việt tu hành giả thủ đoạn đều là vô cùng quỷ dị khí hậu liền thì không cách nào thích ứng vào đông rét cam cam ngày mùa hè cực nóng trứng khí xà trùng bên nào không muốn mạng người quân ta am hiểu tốc độ kỵ binh chạy bắn cùng phù xe đẩy mạnh chiến pháp hầu như vô dụng nương nương cho ngươi đi cũng không phải muốn nghe đề nghị của ngươi chẳng qua là muốn cho ngươi phục tùng sớm nói cho ngươi biết tin tức này là để cho ngươi có thể chuẩn bị là đại biểu nàng đối với ngài tôn trọng cung nữ họ dung thanh âm bình thản nhưng không lưu tình chút nào đã cắt đứt lương liên mà nói về phần nàng cho ngươi đi nam việt tự nhiên có sắp xếp của nàng ngươi khi nào nhìn thấy nàng sẽ để cho đối với đại tần có ích chi tài chịu chết nói xong câu này nàng liền đứng yên đứng lên không nhìn lương liên sắc mặt đối với lương liên thật sâu thi lễ một cái nhưng sau đó xoay người đi ra lương liên quay đầu từ doanh trướng cửa sổ ra bên ngoài nhìn ra nhìn xem trường lăng một ít mái hiên đã chờ mặc thời gian rất lâu tại qua lại vô cùng nhiều năm trong hắn làm cho sự tình muốn làm chính là muốn trở lên bò không muốn làm bị người dùng dây thừng nắm cổ con chó nhưng mà rất nhiều năm qua đi giờ phút này hồi tưởng lại rồi lại ngược lại là đi theo những người kia thân phận thấp kém lúc ngược lại không giống như là con chó giữa h ẹ trong xe rất là oi bức đã trải qua d i ệ t hàn triệu ngụy tam triều chiến đấu lại trải qua nguyên vũ trèo lên nền tảng lúc trước mấy năm gió thanh m ư a máu hiện tại không chỉ là toàn bộ trường lăng cùng đại tần vương triều đã liền toàn bộ thiên hạ giống như ngày xưa ba sơn kiếm chàng những cái kia một người liền địch mấy tên thậm chí hơn mười tên thất cảnh cường giả đã phượng m a u lân r á c cực kỳ thưa thớt lịch thiên cường giả ngày ít Mà bây giờ vì chính mình lái xe lại là này bây bậc giờ cứng, giả, lái lại loại ninh ninh vì chính cấp cho nên đinh ninh rất yên tâm mở màn xe ấ r tại yên bên cuốn màn rộng, không khí lưu động, đồng tâm từ thổi mở mặc mở cho cửa Cửa lưu vào. xe, xe hai khí gió sổ sổ d n n g g ư ờ trên thể trong Tại đường liền cũng có thể chứng kiến trong xe người ngồi. có xe vừa mới lái vào trường lăng đường phố một gã mặc sợi tơ á o ngắn trung niên nam tử liền chạy ra đón chào xa xa hành lễ kính cần nói thái hư tiên sinh nhờ cậy ta mang thư xe ngựa hơi ngừng thiệu sát nhân không có, có cảm giác đến bất kỳ nguy hiểm nào cho nên hắn cũng không có toát ra bất luận cái gì sắc cơ người của ta đinh ninh hướng về phía phía sau lưng của hắn nhẹ giọng nói một câu thiệu sát nhân giữ im lặng k h ẽ b ư ớ c cảm điều khiển xe ngựa đi đến tên kia thay vương thái hư đưa tin trung niên nam tử bên cạnh thân trung niên nam tử cầm trong tay nắm chặt lấy thư từ từ cửa sổ xe lần lượt nhập sau đó thối lui hai bước sau cung kính đợi một tí đinh ninh mở ra thư từ ánh mắt rơi vào mở ra trên tờ giấy thân thể đ ố n g nhiên cứng đờ sau một lúc lâu thời gian hắn ngẩng đầu đối với ngoài cửa sổ trung niên nam tử nói ta trực tiếp đi mặc viên lại để cho vương thái hư tiễn đưa ta gì nhỏ đi mặc viên trung niên nam tử cung kính hành lễ sau đó thối lui nhìn xem người này trung niên nam tử tùy tâm kính cẩn tư thái còn muốn lấy tên kia gọi là vương thái hư nhân vật giang hồ cùng đinh ninh nửa năm qua này làm dễ dàng thành sự tình thiệu sát nhân cũng nhịn không được nữa hơi hơi lắc đầu người này xuất thân quán rượu thiếu niên lúc đầu vốn cũng không phải là người bình thường thế nhưng là hắn ở đây kiếm hội bên trong những cái kia đối thủ rồi lại hết lần này tới lần khác đưa hắn nhìn thành người bình thường trong lòng nghĩ như vậy hắn rồi lại cũng không nói gì thêm xe ngựa không nhanh không chậm tại trường lăng đường phố trong ghé qua đi hướng mặc viên phân tranh đã thấy quá nhiều giết người cũng đã giết được quá nhiều thiệu sát nhân chẳng qua là thụ bách lý tố tuyết nhờ và bảo hộ đinh ninh chu toàn giết chết hết thể muốn ra tay giết chết đinh ninh người hắn nhập lại không có hứng thú đi tham gia trường lăng bất luận cái gì thế lực âm mưu lúc xe ngựa tại mặc viên trước cửa dừng lại thời điểm hắn mới mở miệng nói ra ta ở chỗ này chờ không cần phải sen vào ta đây là đinh ninh thích nhất nghe được lời nói hắn có chút khó khăn từ trong xe đi ra đối với người này cả đời đều tại giết người ngoại trừ giết người bên ngoài giống như có lẽ đã không biết có thể làm cái gì tu hành giả thi lễ gửi tới lời cảm ơn mặc viên tường cao sớm đã đả thông xây dựng thành rất nhiều bên đường mặt tiền cửa hiệu chứng kiến trong xe ngựa đi ra chính là đinh ninh rất nhiều tại mặt tiền cửa hiệu trong vội vàng trong tay việc hàng xóm láng giềng lập tức phát một tiếng hô hương phấn kêu to s ô n g tới đinh ninh tại mân sơn kiếm hội đoạt được thủ danh là muốn hoàn thành đối với tiết vong hư hứa hẹn vì bạch dương động thắng được phong quang nhưng mà đại tần dùng võ lấy kiếm lập quốc đối với mấy cái này từ ngô đồng dụng lá rời mà đến hàng xóm láng giềng mà nói cái này tự nhiên cũng là vô thượng vinh quang bọn hắn biểu đạt đối với đinh ninh yêu thích cùng kính ngưỡng phương thức cũng là cực kỳ một mặc cùng trực tiếp t ê những kia i cùng n đ ninh nhất quen biết tiệm mì lao bản hô phải vang dội nhất. Đinh ninh ngươi cái này lao luyện、vội. lần sau đến ta trong tiệm ăn mì ta toàn bộ không biết tiệm phải rội cái vôi, tiệm tiền. hô thu Nghe h ta ta sau bộ mì mì lao lao người này gọi, đinh gọi, lời không có các vị hàng xóm láng giềng trong non, không có mỗi trong được đệ nhất. Những lời này cùng một chỗ giống như là vui mừng tình cảnh trong lại điểm một căn pháo lập tức vang lên một hồi hoan hô cùng trầm trồ khen ngợi âm thanh đinh ninh mỉm cười chắp tay tạ lễ rồi một vòng lại kiên nhẫn cùng những thứ này hàng xóm láng giềng nói chuyện với nhau rồi một hồi lúc này mới tại đây chút ít hàng xóm láng giềng nửa ôm nửa đỡ sau tiến vào bên trong vườn vương thái hư an bài mấy tên t ỷ nữ đã ở bên trong đang chờ đem đinh ninh đưa vào mặc viên bên trong lúc trước chu ra láo tổ nhà tiểu viện trong tiểu viện một gã nhìn qua thủy t r u n g có chút hư nhuận trung niên nam tử đã đang đợi h ắ n đến trước kia đều là n g ư ờ i hư nhuận nhưng bây giờ thay đổi ta hư nhuận đinh ninh đang nhìn đến cái này người thời điểm n h ì n không được lắc đầu khẽ thở dài một tiếng người này trung niên nam tử dĩ nhiên là là vương thái hư hắn nhìn lấy đinh ninh trắng bệnh khuôn mặt n ở nụ cười kế tiếp ta nên làm như thế nào tiếp theo hắn thu liễm giang tươi cười rất trực tiếp nhẹ giọng hỏi đinh ninh hắn hiện tại đã là trường lăng có quyền thế nhất nhân vật giang hồ nhưng thủy trung loại này quyền thế đến từ chính đinh ninh cùng quân đội những cái kia quyền quý giao dịch cùng ban ân tại đinh ninh không có đoạt được mân sơn kiếm hội thủ danh lúc trước hắn và quân đội những cái kia quyền quý quan hệ còn có thể tiếp tục duy trì xuống dưới mà bây giờ hết thệ cũng có thể cải biến hắn không lo lắng cho mình sinh tử nhưng lo lắng rất nhiều đi theo hắn tại trường lăng lẫn vào sinh hoạt người an uy sẽ không so với trước kia trinh lệnh đầu sẽ tốt hơn đinh ninh tại hắn trước người một chương trúc ghế nằm bên trên nằm xuống sau đó nhìn người này lòng tràn đầy sầu lo trường lăng giang hồ kiêu hùng chân thành nói trịnh tụ tự tay viết cho sư huynh của ta đã viết một phong thơ lại để cho hắn ly khai bên cạnh của ta nàng là rất hiểu được cân nhắc cùng người giao dịch cho nên kế tiếp nàng nhất định sẽ ném ra ngoài rất nhiều đối với ta mà nói là đền bù tổn thất điều kiện trước kia ta và ngươi đều là không có chỗ dựa nhưng mà hiện tại bất đồng chúng ta chỗ dựa là mân sơn kiếm tông đinh ninh dừng một chút về sau nhìn xem vương thái hư nói tiếp mân sơn kiếm tông ta đoạt được thủ danh chuyện này nàng như là đã ngăn cản không thành kế tiếp nàng làm cho việc cần phải làm chính là thu mua lợi dụng một một người hữu dụng vĩnh viễn so với hủy diệt một người đối với nàng mà nói có ích vương thái hư lông mày cau lại hắn cẩn thận suy tư về những lời này nói vậy chỉ cần phải chờ đợi đợi lấy sắp xếp của nàng còn có mân sơn kiếm tông an bài từ nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói ta và ngươi hiện tại cũng thuộc về mân sơn kiếm tông người đinh ninh bình tĩnh nói nhưng ngươi trước hết giúp ta điều tra ra sư huynh của ta đi nơi nào vương thái hư nhẹ gật đầu thư của ngươi t r o n g nói là bạch sơn thủy tuy rằng đào thoát nhưng là của nàng một gã đồng bạn nhưng là có khả năng vào đại phù thủy lao đinh ninh hỏi Vương、thái、Hư không Thái chương ó t ể hiểu đ ợ c đ hắn vẫn gật đầu, nói, đúng vậy. Người vậy. gật g đầu, ba trăm năm mươi bốn trời mưa khách đến vương thái hư đã đi ra cái tiểu v i ệ n này đinh ninh nằm ở trong phòng ngủ mềm mại trên giường trong cơ thể cái loại này già yếu cảm giác cùng thương thế khép lại lúc tiêu hao nguyên khí mang đến mọi mệnh cảm giác mang đến hẳn là buồn ngủ nhưng mà tại đây yên tĩnh im ắng trong phòng hắn rồi lại là không có chút nào buồn ngủ chi ý tâm tình trở nên càng ngày càng nôn nóng đây thật là vấn đề của hắn hắn biết rõ loại này tâm tình nguồn gốc từ cho hắn báo thù đã chính thức bắt đầu như một mũi tên mũi tên bắn ra không còn có thu hồi chỗ trống loại này tâm tình còn đến từ ở hiện tại là hắn đang đợi trường tôn thiện tuyết tại trường lăng ngõ hẻ mạch trong yên tĩnh tu hành chờ đợi báo thủ thời cơ đã đến trong nhiều năm như vậy trường tôn thiện tuyết thói quen chỉ lo tu hành thói quen lại để cho hắn suy nghĩ chuyện còn lại mà hắn cũng sớm thành thói quen trường tôn thiện tuyết tại ngô đồng dụng lá quán rượu chờ hắn n à n g l ệ n h cũng tựa hồ là những năm này hắn có thể tỉnh táo cùng yên tĩnh đợi chờ nơi phát ra đã có thói quen liền có nhược điểm tâm tình nôn nóng không còn nữa bình tĩnh liền càng thêm dễ dàng nhớ tới càng nhiều chuyện hơn nghĩ đến những cái k i a người đã chết đi thật lâu nghĩ đến vừa mới chết đi không lâu tiết vong hư tại đây vắng lặng trong phòng đinh ninh càng ngày càng cảm thấy cô độc nhưng mà giữa ngực và bụng bi thương cùng tức giận nhưng lại như là lửa rừng không ngừng mánh liệt b ố c cháy lên vắng lặng mà quen thuộc tiếng bước chân văng lên truyền vào thai của hắn khuyết trương bên ngoài cái kia mân sơn kiếm tông người là ai nhìn xem đẩy cửa vào trường tôn thiển tuyết nghe nàng hỏi ra những lời này đinh ninh ánh mắt lưu lại tại nàng như v ậ y trên khuôn mặt nhất thời không có trả lời trường tôn thiển tuyết có chút không vui giữa lông mày cau lại đinh ninh hít sâu một hơi nói thiệu sát nhân ta nhớ được cùng ngươi đ ể cập qua mân sơn kiếm tông lão tông chủ n h ặ t về núi l ệ tử đứng đầu giết người nếu là thật sự đang sinh tử đánh đấm mân sơn kiếm tông trong mọi người ngoại trừ bách lý tố tuyết chỉ sợ liền đàm thai quan kiếm đều chết trong tay h ắ n trường tôn thiển tuyết nhữ lại đầu lông mày nhớ lại một lát thanh âm lạnh lùng nói ta như thế nào không nhớ rõ ngươi cùng ta nhắc tới qua thiệu sát nhân đinh ninh lập tức khắp cả người băng hàn hắn phát hiện chính mình hôm nay trạng thái hoàn toàn chính xác có rất lớn vấn đề trong lúc vô tình vậy mà nói một câu rất nghiêm trọng nói b ậ y chẳng qua là hôm nay trong trường tôn t h i ệ n tuyết cũng có chút bực bội nàng cũng không có triển khai quá nhiều liên tưởng không có xoắn suýt tại vấn đề này chẳng qua là thần sắc càng thêm lạnh như băng mấy phần nói bạch sơn thủy đêm đó đến ngô đồng dụng lá đi tìm ta đinh ninh thân thể càng thêm r ấ t lạnh hắn khó khăn ngẩng đầu lên nhìn xem trường tôn t h i ệ n tuyết nói vương thái hư nói cho ta biết người của giam thiên ti những ngày qua thường xuyên tại ngô đồng dụng lá xung quanh xuất hiện ta lúc trước không do nguyên nhân bây giờ nghĩ lại chắc là bạch sơn thủy đêm đó rời đi ngô đồng dụng lá mà ngô đồng dụng lá trừ ta ra tựa hồ không có bất kỳ đáng giá bạch sơn thủy chú ý đối tượng cho nên giam thiên ti nhất định sẽ truy cứu bạch sơn thủy cùng chúng ta có quan hệ gì trường tôn thiển tuyết trên mặt c h ầ m rãi lồng lên tầng một xương lạnh giả sách lánh nhất định sẽ liên tưởng đến phiền chắc chết cho nên nàng có lẽ rất nhanh sẽ phát hiện của ta thân phận chân chính rồi hả đinh ninh đã trầm mặc một lát ngươi phải ly khai trường lăng trường tôn thiển tuyết một chút trầm mặc nói ta không sẽ rời đi trường lăng đinh ninh khuôn mặt lập tức trở nên đỏ như máu nhưng bởi vì tâm tình quá mức kích động hắn mở ra cửa rồi lại nói không ra lời nương theo cửa ra là một hồi kịch liệt khó khăn ly khai trường lăng sau đó không ngừng trốn chết sao trường tôn thiển tuyết khuôn mặt khôi phục bình tĩnh trong trẹo nhưng lạnh lùng nói ta nghĩ đánh cuộc một e o đinh ninh rút cuộc thở gấp đều đ ặ n rồi chút ít phẫn nộ nói ra người đánh cuộc như thế nào ai cũng muốn nhìn một chút dạ sách lãnh chính thức thái độ trường tôn thiển tuyết lạnh lùng nói ai cũng muốn biết dạ sách lãnh rút cuộc là người nguyên vũ hoàng đế hay vẫn là thủy trung tâm hướng d ạ y nàng kiếm pháp chính là cái người kia sau đó thì sao vạn nhất nàng là người nguyên vũ hoàng đế ngươi tựu đợi đến cùng bạch sơn thủy giống nhau bị đại quân vây giết sao không phải mỗi người đều có bạch sơn thủy giống nhau vật khí không phải mỗi người đều có một cái như vậy cao thủ sử dụng kiếm thay nàng đi tìm chết đinh ninh vô cùng phẫn nộ hầu như gào lên đây là chuyện tình cảm của ta nếu là ngươi cảm thấy không hề hy vọng chính ngươi ly khai trường lăng là được trường tôn thiển tuyết lãnh đạo nhìn đinh ninh liếc hơi trao phúng ngươi không phải cũng vẫn luôn muốn biết rõ ràng dạ sách lánh đến cùng t â m hướng ai sao đinh ninh nói không ra lời hắn biết rõ chuyện nàng quyết định không cách nào sửa đổi đây là thứ đồ vật của ngươi này trường tôn thiển tuyết tiện tay từ trong tay háo lấy ra một cái mật hạp màu xanh đồng đưa cho đinh ninh đinh ninh nhìn xem cái này hóa trang nhân vương ngọc bích ngộp đồng trầm mặc không nói ngươi như vậy vội vã chạy về trường lăng thấy ta lại không muốn nói chuyện trường tôn thiển tuyết nhìn xem cực ít như thế xa suốt đinh ninh trước sau như một lạnh lùng nói nếu như ngươi không muốn như vậy ly khai t r ư ờ n g lăng muốn lưu lại theo giúp ta đánh cuộc một e o vậy ít nhất phải nói cho ta biết kế tiếp muốn làm như thế nào đinh ninh hít sâu một hơi chậm rãi nói nếu như giam thiên ti đã có làm cho phát hiện nếu là ngươi không muốn ly khai t r ư ờ n g lăng vậy liền chỉ có ở chỗ này chờ đợi kết quả còn có giúp ta chữa thương trường tôn thiện tuyết nhìn đinh ninh liếc không nói thêm lời ý bảo đinh ninh tránh ra một bên sau đó nàng thả khép lại rồi t i trướng tại đinh ninh bên cạnh chuyến xuống dưới nàng cung rất nhiều cao lệnh con gái tu hành giả giống nhau kỳ thật đều có nghiêm trọng thích sạch sẽ hôm nay trong đinh ninh trên người không tính sạch sẽ các loại cao dược thậm chí mơ hồ xuyên thấu qua băng gạc nhiễm tại trên giường nhưng mà nàng lần này rồi lại không có bất kỳ nhỏ từ chối chẳng qua là tại nằm xuống thời điểm nết như sợi đôi môi hơi hơi run rẩy lên nàng cung bình thường giống nhau mặc quần áo nghiêng người mà nằm đinh ninh nhìn không tới mặt mũi của nàng hắn lúc này toàn tâm suy tư cũng chỉ có bản thân thương thế cùng tu vi vấn đề hắn lại để cho trường tôn thiện tuyết chờ đợi nhưng là chính bản thân hắn phải có thể đi ra ngoài làm một ít chuẩn bị vô số thanh âm rất nhỏ tại trong cơ thể của hắn vang lên hắn trong lòng bàn tay thuần trắng sắc ngọc bích bên trong cái kia cục khô héo sắc vết lốm đốm không ngừng nhảy lên đứng lên t ừ n g có một khô nóng nguyên khí tại hắn kinh mạch trong điên cồn u g buôn tẩu đứng lên nóng rực ý vị khiến cho hắn bên trong kinh mạch đều tựa hồ muốn bốc cháy lên nhưng mà đang ở mỗi lần hắn kinh mạch tựa hồ muốn bốc cháy lên lập tức trường tôn thiện tuyết trên người thấm ra băng hàn khí tức rồi lại luôn đem sở dĩ c h â n áp xuống dưới nhưng sau hoàn mỹ giao h ò a cùng một chỗ những thứ này nguyên khí dựa theo mân sơn kiếm tông tu hành tuyến đường tại trong cơ thể của hắn lưu truyền lên trong cơ thể hắn chỗ tổn hại tựa như khô cạn thổ địa gặp lấy rừng mưa dùng bình thường tu hành giả khó có thể tưởng tượng tốc độ tu bổ đứng lên hắn báo thù bước đầu tiên thủy t r u n g là từ tiến vào mân sơn kiếm tông bắt đầu liền là vì mân sơn kiếm tông chân nguyên tu hành công pháp cùng hắn sở tu cựu từ tầm có kinh người bổ sung công hiệu giờ phút này hơn nữa nhân vương ngọc bích tăng thêm trường tôn thiện tuyết song tu phụ trợ hắn chữa thương cùng tu hành tốc độ đã đạt tới làm hắn đều chưa bao giờ có đều căn bản không thể nào tưởng tượng tốc độ liền ngay cả chính hắn cũng không biết hắn bên cạnh thân mạt hoa tàn kiếm tại khí tức của hắn nhuộm dần xuống như cảm giác đến cố nhân giống như tự động phát sáng lên trên thân kiếm không ngừng tràn ra lẻ thẻ mà xinh đẹp trắng loán hoa nhỏ một tiếng sấm x é t ở trên không bên trong v ă n g lên nặng nghề ù ù rơi xuống ngay mùa hè nắng dao sáng sủa khoảng cách bị nồng hậu dày đặc mây mưa trục xuất một cuộc mưa to tại rất nhiều người còn chưa tới kịp phòng bị lúc liền mưa như chút nước hạ xuống mái hiên mưa rơi tung tích hạ xuống như màn nước giả sách lanh trần chùi hai chân như hồn nhiên thiếu nữ giống như ô m đầu gối ngồi ở một t r ư ơ n g thấp chỗ tựa lưng trên ghế trúc nàng xa xa nhìn xem tấm màn đen nặng nề g h bầu trời nhìn xem bên trong sấm sét văng r ộ i nhìn xem mặc viên chỗ phương hướng trường tôn thiển tuyết trên người thấm ra lanh ý chỉ có điều quấn quanh quanh người vài thước không gian liền mặc viên ngoài cửa lớn một rác mã xa bên trong thiệu sát nhân cũng không thể cảm giác nhưng mà nàng lại tựa hồ như cảm nhận được mặc viên ở chỗ sâu trong truyền đến lanh ý mặt nàng bên trên rõ ràng đã có một tia khắc thường đỏ ửng thân thể rồi lại ngược lại dùng mình giống như không ngừng bắt đầu run rẩy không có người nào có thể biết trong nội tâm nàng chính thức ý tưởng trong những năm này đã liền cùng nàng đi được nhất tiếp cận trần giam thủ thậm chí là một mực đi theo tại bên người nàng tên kia lão buộc cũng không thể minh bạch trong nội tâm nàng đến cùng chính thức đang suy nghĩ gì nàng chẳng qua là tại trường lăng vô hạn phong quang lại không có so với khó khăn còn sống năm trước trong trận mưa to kia nàng vâng mệnh từ hải ngoại trở về cũng không tiến lên trường lăng triệu kiếm lâu người trong rồi lại thật sự tiến vào trường lăng làm cho nàng cảm nhận được tựa hồ tường trắng ngói đen đã hình thành thì không thay đổi trường lăng đã bắt đầu đã có một loại khó tả cải biến hiện tại chứng minh nàng dự cảm là rất đúng trong năm trước mưa to cải biến bắt đầu năm nay mưa to tròn lại sẽ sanh ra cái dạng gì cải biến nàng phía trước sân nhỏ trầm trọng cửa sân bị người từ bên ngoài chậm rãi đẩy ra dạ sách lánh bông nhiên ngầm đầu phía trước trong màn mưa xuất hiện một cái sáng trong hào quang b u ô n g thỏng rơi xuống giọt mưa đột nhiên trì trệ tựa hồ muốn toàn bộ ngang lấy bay ra bay về phía đẩy cửa vào cái này người nhưng mà nhưng vào lúc này theo nàng nhữ mày những thứ này g i ọ t mưa lại lần nữa thoát khỏi trói buộc giống như rơi xuống dưới mặt đất có người đẩy cửa vào thuận tay đóng lại cửa đây là một cái mặc màu xanh áo vải cao gầy nữ tử trên người nàng quần áo màu xanh lộ ra đến quá phận rộng thùng t h ì n h ở mức đắt đắt d á n tại trên thân thể nhưng nhất làm nàng lộ ra t r ậ t vật chính là nàng lộn xộn xoắn suýt sợi tóc làn da của nàng trắng n o n mà chân bóng nhưng nhìn không đến cái gì huyết sắc nàng nhìn qua tựa như một cái ngâm thật lâu mưa bình thường l ữ nhân trên người không có bất kỳ khí tức cường đại nhưng mà dạ sách lanh rất rõ ràng nàng là ai rất rõ ràng nàng có thể tại đẩy cửa thời điểm mới khiến cho chú ý của mình không đầu là bởi vì chính mình xuất thần còn tại ở đối với phương có thể cùng trận mưa này hòa làm một thể dạ sách lanh đứng lên khuôn mặt nhân lạnh cười lạnh trận mưa này bỗng nhiên hạ xuống nói ngừng cũng liền ngừng bạch sân thủy ngươi là thực không muốn sống hay vẫn là nước vào nhiều trong đầu dám đến chỗ của ta tìm ta chương ba trăm năm mươi lăm chấp nghiệm trong mưa cao gầy nữ tử tự nhiên là bạch sân thủy nhìn xem dạ sách lánh giữa lông mày lạnh lùng sắc ý nàng nhưng chỉ là trực tiếp xuyên qua đ ì n h viện hướng phía dạ sách lánh chỗ mái hiên mưa rơi sau đi tới nói nói cái gì dám cùng không dám ta hiện tại liền ngươi một kiếm đều tiếp chẳng được mưa đã tạnh trời mưa lại có quan hệ gì dạ sách lánh mặt không biểu tình nhìn xem bạch sơn thủy còn chưa mở miệng bạch sơn thủy cũng đã tiếp theo m ệ t m ỏ i nói cho ta bắt mì tốt nhất một lần nữa cho chút ít thuốc bổ khí huyết dạ sách lánh lông mày cao lại nói ngươi cho rằng ta sẽ giúp ngươi bạch sơn thủy đã xuyên qua màn mưa đi đến trước người của nàng sau đó bước chân không ngừng đi đến nàng bên cạnh thân mái hiên mưa rơi xuống yên t ĩ n h nói ngươi sẽ giúp ta dạ sách lánh nở nụ cười lạnh ta đường, đường đại ư ờ n g đ tần ti thủ sẽ giúp ngươi cái này đ ạ i nịch bạch sơn thủy khuôn mặt cực kỳ trắng bệnh nhưng mà đã nghe được nàng những lời này nhưng là n ở nụ cười cười đến xuất hiện một tia đỏ hửng ngươi không chỉ có là đồ đệ của hắn hơn nữa ngươi cùng trường tôn tiện tuyết giống nhau cũng trung tình với hắn dạ sách lanh ánh mắt đ ố n g nhiên híp mắt mà bắt đầu lạnh giọng nói bạch sơn thủy ngươi thực cho là ta sẽ không giết ngươi sao muốn giết sớm liền giết bạch sơn thủy trên mặt khác thường đỏ hửng khuyết tán phải càng lớn t r e o tức nhìn xem dạ sách lanh cười nói xem ra tại tâm của ngươi trong mắt hắn hay vẫn là so với nguyên vũ muốn trọng yếu dạ sách lanh hít sâu một hơi giống như muốn phát tác nhưng mà lại bỗng nhiên an t ĩ n h lại đã t r ầ mặc m một lát lạnh nhạt nói nguyên vũ làm sao có thể so ra mà vượt hắn làm sao có thể so với hắn còn trọng yếu hơn xem ra ta còn là đa đoán đúng hoặc là nói ta còn là đánh bạc thắng bạch sơn thủy trực tiếp hướng phía dạ sách lánh sau lưng gian phòng đi đến mệt mỏi trên mặt lần nữa c h ả y ra bướng bỉnh mà tự ngạo ý vị nhìn xem bạch sơn thủy đi vào cửa phòng bắt đầu cởi quần áo thay đổi chính mình sạch sẽ quần áo dạ sách lánh không nói gì sau đó đi về hướng phòng bếp bắt đầu nấu nước phía dưới đối với bạch sơn thủy dáng người dạ sách lanh quần áo lộ ra có chút nhanh bạch sơn thủy thoáng dùng sức kiếm mấy cái cảm thấy rất không thoải mái dễ chịu dứt khoát ngoại trừ tất cả quần áo lấy một kiện giam thiên ti màu đen quan bảo cho rằng quần áo khoác lên người may mắn ta là nữ tử dạ sách lanh nấu đã x o n g mì bưng p h o n g tới trong phòng trên bàn nhìn xem bạch sơn thủy đi đi lại lại lúc giữa lộ ra áo đen trắng l o ã n g chân dài lạy lùng nói đáng tiếc ta lúc trước cũng không đem ta trở thành là nữ tử bạch sơn thủy cười cười bưng trước mặt b á t bắt đầu ăn mì chẳng qua là ăn một cái liền chân thành ca ngợi nói dạ ả ti thủ sử dụng kiếm tốt nấu b á t mì cũng nấu thật tốt Dạ sách lãnh nhìn nàng một cái không nói gì bạch sơn thủy chẳng qua là mấy cửa liền không hề phong phạm thục nữ đem trước mặt tan sạch đem nước mì uống sạch tùy tiện dùng ống tay háo lao đi khỏe miệng nhìn xem phía ngoài mưa to như rót cảm khái nói ta đại khái là người thứ nhất nếm qua dạ ả ti thủ tự tay nấu trước mặt g i sách lãnh tại bên cạnh nàng mọi cành ghế dựa ngồi xuống cũng nhìn ngoài cửa sổ mưa to như rót nói người thứ hai bạch sơn thủy liền giật mình nàng chợt minh bạch dạ sách lanh theo như lời người thứ nhất là ai không chỉ có, có chút ó c khoan thai xuất thần lưu lại rừng xanh còn đó sợ gì không có t u ổ i đun ngươi lúc trước tại trường lăng đường phố trường ca mà chiến lộ ra cuồng ngạo nhưng nhiều năm như vậy cũng chỉ cuồng ngạo như vậy một lần người bên ngoài không biết ta lại biết rõ ngươi nhịn được dạ sách lanh không có n h ì n nàng chẳng qua là tiếp theo chậm rãi nói ra dùng tính tình của ngươi nếu như trốn ra một con đường sống coi như là muốn lại vào thành cũng không trở thành đánh bạc phải ác như vậy trực tiếp đem mạng phóng tới trong tay của ta vì cái gì không đều bạch sơn thủy trả lời dạ sách lanh chậm rãi quay đầu nhìn xem nàng nói tiếp bởi vì rơi vào thân h u y ề n trong tay tên nam tử kia bạch sơn thủy nhẹ gật đầu cũng không phủ nhận nói tình cảm cái này một chữ khó khăn nhất tên ít nhất ta thiếu nợ hắn tình cảm dạ sách lanh đã trầm mặc một lát nói không phải ngươi vân thủy cung người bạch sơn thủy lắc đầu dạ sách lãnh gật đầu cái kia càng khó được bạch sơn thủy n ở nụ cười nhìn xem nàng nói nói một chút n g ư ờ i cùng chuyện của hắn dạ sách lãnh hơi cúi t h ấ p đầu đã trầm mặc một lát nói ta mới gặp gỡ hắn lúc còn chưa bắt đầu tu hành chỉ là ngu ngốc hài đồng hả bạch sơn thủy sửa sang tóc bắt đầu yên tĩnh nghe chuyện xưa của nàng lần thứ nhất thấy hắn là hắn tại bờ vị hà cùng đông phương tô so kiếm một kiếm liền bại nhớ năm đó trường lăng nổi danh nhất trẻ tuổi kiếm sư đông phương tố ta cảm thấy phải hắn hảo sinh uy phong hảo sinh tiêu sái ta liền bắt đầu đều muốn tu hành đều muốn tiếp cận hắn phụ thân ta là bình thường thương hộ mẫu thân của ta lại là tiểu phòng vợ nhỏ nghe được ta nghĩ muốn học kiếm cha ta ngược lại đem ta đánh cho cái bị dày vò ta liền rời nhà trốn đi trực tiếp đi tìm hắn ta đã đến hắn chỗ quân doanh nhìn xem g ầ y như que tuổi ta đây thủ doanh những cái kia quân sĩ đều cười ta nhưng mà hắn đã thấy vào ta không cười ta ngược lại thật sự dạy ta học kiếm tiếng mưa rơi tí tách nghe dạ sách lánh yên tĩnh kể rõ bạch sơn thủy cũng bắt đầu nhớ tới trước kia vô cùng nhiều chuyện nhớ tới năm đó người nọ phong độ tư thái nàng cũng không khỏi phải nghĩ đến hoặc là đổi lại mình tại trường lăng mình cũng gặp không có thuốc chữa ngưỡng n g ộ người nọ chẳng qua là nghe ở đây dạ sách lánh rồi lại lâu dài không hề sinh ra nàng liền nhịn không được nhấp một hớp t r à lạnh hỏi về sau đây về sau sẽ không có về sau rồi dạ sách lánh nhìn nàng một cái thản nhiên nói nguyên vũ cùng trịnh tụ liên thủ đ ố n g nhiên tại trường lăng phát động binh biến ba sơn kiếm tràng ngoại trừ số ít vài tên cao thủ bên ngoài toàn bộ rơi vào trường lăng hắn cuối cùng đã ở trường lăng chết trượn ta khi đó mặc dù được được hắn truyền kiếm chẳng qua là vào lục cảnh có thể có cái gì hữu dụng bạch sơn thủy nghĩ đến trường lăng năm đó gió tanh m ư a máu cùng với kế tiếp ba năm huyết tẩy cũng là đã trầm mặc hồi lâu nói hắn qua tín nhiệm nguyên vũ cùng trình tụ nguyên vũ có thể xuất t r i n h được thiên hạ nhưng không cách nào xuất t r i n h được nhân tâm cho nên như thế nào bị kịp được hắn v ề phần ta cùng chuyện của hắn như thế bình thản không có gì lạ ở đâu có người muốn giống như cái gì tư tỉnh lúc ấy ngưỡng mộ hắn nữ tử phần đông hắn lại là như vậy c h u y ê n tình cảm thì như thế nào sẽ cùng người khác động tình dạ sách lanh bó lại tóc nhìn phía xa ngói đen nói chẳng qua là đã nhìn lầm người không trách được người khác bạch sơn thủy lại đã trầm mặc hồi lâu nói chân thật chuyện xưa thường thường bình thản rồi lại tàn khốc dạ sách lanh quay đầu nhìn nàng nói ngươi kế tiếp muốn làm cái gì bạch sơn thủy nói ra chỉ có ngươi nơi đây mới sẽ không bị giam thiên ti cùng thần đô d á m điều tra ta phải ở chỗ này ở lại ta biết do ngươi đêm đó đi qua ngô đồng r ụ n g lá cho nên ngươi cũng có thể thẳng thắn một ít dạ sách l á n h nhìn nàng một cái thần s ắ c k ê n lặng trong đôi mắt thần quang nhưng là dị thường lạnh t ấ u xương b ạ c h sơn thủy hơi trệ lông mày nhăn mà bắt đầu đó là công tôn đại tiểu thư nàng hít sâu một hơi ngẩng đầu lên nhìn xem dạ sách l á n h nói tiếp cùng đinh ninh cùng một chỗ đấy không là cái gì trưởng tôn thiền tuyết là công tôn gia đại tiểu thư dạ sách lanh thân thể đ ố n g nhiên cứng đờ trên mặt huyết s ắ c lập tức chút bỏ hết hai tay không tự giác khẽ run lên ngươi không nên làm như vậy đấy triệu hương phi dị thường chậm chạp mà mang theo một k i a lanh ý nói ra trước người của nàng là khuôn mặt dị thường trắng bệnh v à lại hai tay cùng dạ sách lanh giống nhau run dậy không ngừng ly lăng quân nàng cùng ly lăng quân đứng ở sở vương cung hoa lệ nhất trong một gian phòng quanh người trên mặt đất rơi là tả lấy rất nhiều tu hành giả vỡ vụn mảnh thi thể rủ xuống màn tre bên trên rồi nghiền nát huyết đ ụ mười mấy tên thái giám đang chìm lặng yên quét sạch lấy nàng xem thấy nghiêng cắm ở li lăng quân bên cạnh thân trên mặt đất trôi này hốn lượn màu cam trường kiếm nói tiếp ta không rõ trường lăng tên kia xuất thân quán rượu thiếu niên cùng ngươi đến cùng có cái gì đụng t r ạ m ta chỉ biết là hắn và ngươi tranh lệch quá xa ta chỉ biết là nếu không phải ngươi cố ý vận dụng lớn như vậy lực lượng đi ám sát hắn những người này đối với ngươi oán giận có lẽ cũng không đến đến trình độ như vậy có lẽ trận này ám sát cũng sẽ không phát sinh tân tướng quân cũng sẽ không chết ở chỗ này